chú ó hóa a linh linh hiệu, dưới hiệu, dưới nước hàng yêu. Hai. 104, hóa linh báo hiệu, dưới nước hàng h báo báo yêu. yêu. Trước c ý phân tích đừng để nàng bị thương nặng chu tuyết nhiên g nhẹ nói gặp được yêu thú kỳ thanh trúc tu vi thấp nhất chịu bị thương thực bình thường nhưng nếu như bị làm các nàng bị thương nặng tất nhiên cũng sẽ bị ghi hận thượng không oán không cừu tuy có ghen ghét nhưng cũng không có đạt đến nhằm vào tình trạng nhiều lắm là liền là làm nàng nếm chút khổ sở kỳ thanh trúc không biết các nàng tại âm thầm tính toán cái gì nàng yên lặng minh tu an tưởng thu thập thiên địa chi gian sinh cơ linh cơ cho dù là một dòng sông nhỏ một dương tây đều đối nàng tu hành có sở t ỷ ích góp gió thành bão tích cắt thành tháp tu vi liền là tại một chút chi gian không ngừng lấy được tiến bộ được đến cơ duyên một bước lên trời tự nhiên vô cùng tốt khả nhân tóm lại là muốn cứu ư đạo thực địa này dạng nhất điểm điểm tiến bộ cái bên trong tư vị cũng là mỹ diệu không thôi một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau ngày mới vừa nhất lượng ba nữ liền lần nữa lại lên đường này điều s ô n g xem khởi tới so hôm qua nhánh sông đều lớn không ít có lẽ sẽ có yêu thú ngủ đông kỹ sư mội cũng phải cẩn thận chu tuyết nhiên nói, nói ta sẽ chú ý kỳ thanh trúc ứ n g nói ba người bắt đầu thay phiên động dùng thần thức đạo qua đường sông tu sĩ pháp lực hào khôi phục không truy cầu thời gian liền có thể chính mình đã tọa thu nạp thiên địa linh khí hoặc giả dùng đan dược pháp tinh khôi phục nhanh hơn nhưng là thần thức tiêu hao liền khó có thể đ ề n b ù quan tại thần thức đan dược giá trị đều có chút ngầm cao chính mình khôi phục cũng thực c h ậ m c h ạ p cho nên ba người đều là thay phiên dùng thần thức đảo qua một đoạn dòng sông lại đổi một người khác tiếp sức kỳ thanh trúc đứng tại mặt nước bên trên chém xuống một kiếm một đầu đại ngạc tinh quái đầu này điều sông đã xuất hiện không chỉ một điều n g ạ loại tinh quái hơn nữa càng đi núi bên trong đầu nguồn đi thực lực liền càng mạnh làm người thực hoài nghi chỗ sâu có phải hay không có chân chính yêu th phía trước rất có thể có chân chính y ê u thú tồn tại chúng ta cẩn thận một chút chu tuyết nhiên g nói nói sơn thủy giao tiếp thai n g é n linh địa p h à m y ê u thú sở tại đều là linh khí hội tụ chi địa sinh ra chút thiên tài địa b ả o đều có khả năng này hành nói không chừng còn sẽ có thu hoạch phó linh yến nói nói quả nhiên phía trước đường sông thượng du tiến vào núi rừng bên trong sau một phiến rộng lớn chạch đập vào mi mắt này bên trong chính có một đám đại ngạc lơ lửng tại mặt nước bên trên tắm rửa ánh nắng nhưng có y ê u thú kỳ thanh trúc hỏi nói trước hết giết này đó ngạc tinh liền biết có hay không phó linh yến lượng g a linh kiếm nói, nói. nhưng thì thật kỳ thanh trúc hỏi căn bản liền không là nàng có đáy nước chỗ sâu có một điều đại ngạc ta cảm nhận được một tia cực kỳ nhạt lòng trùng khí t ứ c có lẽ là một điều giao ngạc thương nguyên lười biếng nói nói tự theo bảo ngư bị k ỳ huê năn lúc sau nàng duy nhất tiêu khiển câu cá liền không chỉ có thể ngày ngày quải tại t r u n g bên trên ăn không ngồi rồi kỳ thanh trúc sắc mặt không thay đổi chân chính giao long nàng đều rết qua lại h ư ớ n g chi là một điều giao ngạc nàng cũng nắm ô kim kiếm đi theo hai vị tiện nghi sư tỷ rết vào t r ạ c bên trong thần thông tu sĩ tay bên trong cầm linh kiếm rết này đó nhiều nhất bất quá đại tinh quái n g ạ tinh tay nâng kiếm lạc chính là một viên bảng đại đầu bay lên trời mau nhìn kia trung gian đảo nhỏ bên trên là dao lân quả chu tuyết nhiên dùng kiếm chỉ về đằng trước hoàng sợ nói thật có thiên tài địa bảo dao lân quả sẽ chỉ sen lẫn tại dao l o n g yêu thú chung quanh có loại loại bất đồng hình thái là một loại linh quả gọi chung này bên trong dao lân quả sinh trưởng tại thủy trạch chi bên trong tắm d ễ đáy nước thân sinh nước bên trong mà nở hoa kết trái tại đảo bên trên hình như dao l o n g giỏ xét nước kết xuất trái cây càng là có mạnh gần kiệt cốt tăng trưởng pháp lực công hiệu đặc biệt thích hợp tu hành thủy hành thần thông tu sĩ sử dụng kỳ thanh trúc sáng sớm liền phát hiện này cây dao lân quả nhưng nàng đồng thời cũng biết được kia điều giao ngạc liền tại phụ cận dưới nước ngủ say cẩn thận một chút phàm là thiên tài địa b ả o c h i sở tất có y ê u thú c h i ế m cứ kỳ thanh trúc còn là nhắc nhở một câu có hai người chúng ta hậu ngươi không cần sợ hãi ngươi trước dùng linh kiếm dẫn xuất kia y ê u thú sau đó tại gần đây giúp chúng ta thanh lý những cái đó ngạc tinh liền tốt phó linh yến nói với nàng ánh mắt cùng chu tuyết nhiên g nhìn nhau một chút hảo kỳ thanh trúc gật gật đầu đem một cổ pháp lực quan chú đến ô kim kiếm bên trong sau đó liền hóa thành một tia ô quang không vào nước bên trong hống một vệ bóng đen đột nhiên phá vỡ mặt nước há miệm máu gào thét không chỉ Này tương là một đầu tương tự đầu cá sư ấ u yêu màu thú, toàn thân hiện ra màu vàng sấm, thân thể thon hiện vàng dài ra sấm, c ờ n kiện g có lực, chỉ là m ộ tỷ c h ư nhanh thợ Sư n g a ta dẫn xuất y ê u thú kỳ thanh trúc biết được này bất quá là một điều thần thông thứ hai cảnh giao ngạc hoàn toàn yên tâm nàng mới vừa nhập thần thông tiết sẻ l i ê n mượn nhờ tiên thiên thần thông đánh chết một điều đồng dạng là mới vừa nhập thần thông thứ ba cảnh giao long chỉ là nhị cảnh giao ngạc đối nàng hoàn toàn không có cái gì uy hiếp chu tuyết nhiên cùng phó linh yến có chúc ngộng gọi ngươi dẫn xuất yêu thụ tới không là bảo ngươi một kiếm chặt vào nhân da chán bên trong a này lập tức liền tiến vào cuồng bạo trạng thái đối phó khởi tới có thể phiền phức nhiều hai người thấy thế cũng không thể lưu lại chỉ phải cầm kiếm tiến lên ngăn cản các nàng một nhân tu hành thủy hành thần thông một nhân tu hành kim hành thần thông xem bộ dáng đều học qua kiếm pháp trên người cũng có linh ý hộ thể mới dám xông lên chức cùng này dài đến mười trượng giao ngạc chiến、đấu. có thể d a o ngạc rốt cuộc có một tia dao long huyết mạch vừa vặn này đầu d a o ngạc thiên phú thần thông liền là một thân không thể phá vỡ lân giáp hai người công kích rơi lên trên đi khó có thể tổn thương đến d a o ngạc nay thời điểm các nàng mới giật mình kỳ thanh trúc cắm vào c h á n kia một kiếm tựa hồ là có điểm không hợp t h ó i thường d a o ngạc lại căn bản không muốn phản ứng này hai người nó hai mắt huyết hồng g ắ t gao nhìn chằm chằm đứng ở phía sau kỳ thanh trúc đỉnh đầu bên trên những tia thanh kiếm lưu lại pháp lực nói cho nó này cái nhân tộc liền là đầu sò gây tội hống hống hống g a o ngạc một tiếng hống giận bằng đại thân thể đột nhiên phát lực một cổ xoay tròn rào sát lực đạo nhá sau đó trực tiếp hướng kỳ thanh trúc đánh tới nó tốc độ cùng lực lượng quá nhanh kỳ thanh trúc m ặ t không đổi sắc với tay kia c h u i cắm tại giao ngạc đỉnh đầu bên trên ô kim kiếm lập tức run dày lên kích thích giao ngạc thân hình trì trệ phát ra phẫn nộ gào thét t ạ p trụ nàng lông mày n h u lại cũng không lại mạnh mẽ gọi trở về ô kim kiếm r ồ i ra tay bên trên chẳng biết lúc nào quay quanh một đạo tinh tế thủy lưu thủy lưu vòng qua chỉ gian rơi vào nước bên trong, trong lúc đó một đạo bảng đại cột nước xuất hiện tại g i a ngạc trước người hóa thành một điều có chút mơ hồ không rõ ràng độc giác g i a lòng ngạnh sinh đem này đính vào đáy nước cuối cùng là không có pháp lực hóa linh chỉ có thể bắt trước được một tia phía trước dùng áp dao tinh huyết luyện được thủy dao thần vận nàng tiến lên một bước chạch nước tại trước mặt tự động tách ra quanh thân nổi lên nhàn nhạt ngân huy sau đó một chân đạp xuống phanh kỳ thanh trúc dùng b ả y thành l ự c đạo kém chút một chân không cho này đều i d a o ngạc c u ộ sống cấp đ ạ c gãy trực tiếp đem này trà đạp đến đ ầ m nước chỗ sâu bùn nham chỗ sâu sư tỷ mau tới ta đánh n g ấ t x ỉ u nó kỳ thanh trúc kêu gọi hai vị tiện nghi sư tỷ một bên lại cấp g a o ngạc đỉnh đầu ba ba mấy bàn tay ngạnh sinh sinh theo nó chán bên trên rút ra ô kim kiếm g a o ngạc bị đánh p i ê n khởi b ạ c nhãn nay cái gì người nhưng là khí lực lại lớn đến đáng sợ giống như là thuần huyết long tộc hóa hình đồng dạng một chân hai trường liền cấp nó đánh nửa chết nửa sống này chu tuyết nhiên cùng phó linh yến con mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài nhịn không được hít vào một miệng lớn khí lạnh hai người lướt nhau trong lòng tràn đầy kinh hãi cái này là tân nhân tiểu b ị thứ nhất thiên tiêu quả nhiên chiến lược siêu q u ầ n hoàn toàn không là đệ tử tầm thường có thể so sánh với hai người bọn họ liền giao ngạc kiên gia nhất thời bán hội đánh không thủng kết quả kỳ thanh trúc hai ba lần liền đem này đánh sắp chết căn bản không thể so sánh a hơn nữa kỳ thanh trúc lúc trước sử r a khổng thủy chi pháp cũng rất có t h ầ n vận xem đi lên khoảng cách thần thông thứ ba cảnh đều không xa này là cái gì dạng tu luyện tốc độ chu tuyết nhiên cùng phó linh yến đáy lòng đồng thời dâng lên một cổ may mắn tới còn tốt không có chân chính t r e o chọc đến n à y vị sư muội không phải hậu quả khó mà lường được thấy hai người đứng chung một chỗ sửng sốt u kỳ thanh trúc dứt khoát tại đáy nước đem này đầu d a o ngạc thu vào sơn hà đồ bên trong thương u y ê n không phải là muốn linh thú làm bạn sao nàng xem này điều g a o n g ạ cũng không tệ thuần hóa yêu thú vì linh thú này không thể so với ngày ngày cầm cái đôi câu cá có ý tứ nhiều kia giao n g ạ c đâu t h ấ y kỷ thanh trúc chỉ có một người theo nước bên trong ra tới qua một lúc lâu cũng không thấy giao n g ạ c thân ảnh phó linh yến không khỏi hỏi nói hẳn là chìm tới đấy đi n à y loại yêu thú thân thể cường tráng rất dễ dàng c h ầ m xuống sư muội ta giúp ngươi đem nó vớt lên tới chu tuyết nghiên đối kỳ thanh trúc thái độ rõ ràng thay đổi chúc phúc t h ứ h i ế u khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương một trăm lẻ năm luyện thần thần thông đường về c h i ê mộ một chương một trăm lẻ năm luyện thần, thần thông đường về c h i ê mộ một kỳ thanh trúc dỗi tay ngăn lại nàng nhàn nhạt nói nói không cần ta đã đem này t h ì thể lấy đi nếu nàng là tân nhân tiểu bị thứ nhất lại triển hiện thực lực kia nhiều bại lộ một cái chân chính chữ vật bảo khí lại tính đến cái gì nghe được kỳ thanh trúc ngữ khí biến hóa hai người thần sắc đều có một ít vi d i ệ u biến hóa nay chỉ sợ mới là nàng chân chính bộ dáng phía trước bất quá là tại diễn chơi mà thôi kỳ thanh trúc liếc nàng liếc mắt một cái nói người gặp có phần hết thể có năm viên giao lân quả kia hai viên sắp thành thục liền cấp các người đi còn lại ta muốn dẫn đi bồi dưỡng nay không là cùng các nàng thương lượng mà là đã làm ra quyết định chu tuyết nhiên cùng phó linh yến tại kiến thức đến kỳ thanh trúc thực lực sau tự nhiên cũng không dám nhiều nói cái gì rốt cuộc liền giao ngạc đều là nàng độc tự đánh chết có thể phân một viên g i a o lân quả đã thực không tệ cơ hồ tương đương với bạch cầm có thể g i a o lân quả còn không có thành t h ủ c h u tuyết nhiên nhỏ giọng nói nói ta tự có biện pháp thúc t h ủ c á c ngươi trước đi dọn dẹp một chút xung quanh ngạc loại tinh quái sau đó có các ngươi một phần kỳ thanh trúc run lên ô kim kiếm bên trên ngạc máu đưa tới một dòng nước trong cột rửa sạch sẽ nàng đi tới dao lân quả bên cạnh túi người xuống một tay nắm lên một cái s ắ p thành thục trái cây vận chuyển lên ớt mộc trường thanh đại thần thông hấp thu đầm nước linh cơ tinh túy cưỡng ép quán thâu sinh cơ đem thuốc thủ trải qua ớt mộc trường thanh khí thôi hóa quá sau dao lân quả vỏ trái cây mặt ngoài d a bị nẻ ra loại tựa như dao vải nếp vốn khoảng cách bên trong còn hiện lộ ra một tia nhàn nhạt màu vàng hiển nhiên liền phẩm cấp đều thượng thăng một cái cấp ở tự nhiên dã man sinh trưởng điều kiện hạ kỳ thật rất nhiều linh thực đều không thể trưởng thành đến tốt nhất trạng thái nếu như nói trước đây dao lân quả thuộc về là trung đẳng linh quả bên trong hạ phẩm lúc đó tại thì được để thăng đến trung phẩm linh thực cùng đan dược là đồng dạng phân cấp, đều là tam đẳng tam phẩm. đảng cấp tiên tiên sở định phẩm cấp này g kia có thể biến đổi trung đ ẳ n g linh quả bản liền nhất thích hợp thần thông thứ hai tam cảnh tu sĩ dùng ă n trước mắt tăng lên một phẩm cấp hiệu quả còn muốn càng thắng ba thành kỳ thanh trúc đem chọn điều dây leo nhổ tận gốc thu vào sơn hà đồ bên trong nàng quán thâu một ít sinh cơ đi vào ngâm mình tại nước bên trong nhất thời bán hội chết không được nàng hiện tại vừa vặn tu hành nước một hai loại đại thần t h ô n g này loại thủy sinh linh thực thích hợp nhất lấy r a dưỡng có ất mộc trường thành phí tại liền làm muốn chết cũng khó thậm chí trường kỳ tầm bộ nó còn có tỷ lệ khiến cho lộ sắc thăng hoa lại tại này phiến đầm nước tử tế xem xét một phen xác định này bên trong chỉ là linh khí giàu tập hình thành một khối linh địa lúc sau kỳ thanh trúc liền đúng hẹn phân cấp chu tuyết nhiên cùng phó linh yến một người một viên giao lân quả nay đồng thời cũng là bị miễn phí gọi các nàng không muốn tại bên ngoài tùy ý tuyên trương chính mình thực lực hai người lại không phải người ngu tự nhiên sẽ hiểu kỳ thanh trúc sợ làm cái gì hôm nay tao nộ yêu thú giao chiến sư mội hao t ổ n khá lớn không bằng chúng ta liền tại này tạm nghỉ một hai buổi chiều rồi lên đường cũng không mượn chu tuyết nhiên đưa ra đề nghị kia các ngươi liền đi nghỉ ngơi đi vừa vặn này phiến đầm nước linh cơ ẩn ẩn có tiêu tán xu thế t a tại này tu luyện một hồi kỳ thanh trúc đối các nàng nói chính mình đạp mặt nước đi đến giao lân quả trước kia sở tại đảo nhỏ bên trên một bên ngồi xếp bằng thân thể hơi hơi trôi nổi tại mặt nước cái này là chân chính tiên kêu i à, thiên tư như vậy cao còn không giờ khắc nào không tại muốn tu luyện chúng ta xác thực không kịp nàng chu tuyết nhiên g cảm thán một tiếng đối phó linh yến nói nói ngươi cũng không muốn lại khởi cái gì tiểu tâm tư nàng phỏng đoán đã sớm nhìn ra tới chúng ta một ít ý đồ cho nên mới trực tiếp triển hiện thực lực may mắn chúng ta là đồng môn phía trước t i ệ u sư h u n h cũng là chân tâm thật ý nghĩ muốn giút nàng không phải hôm nay lần này chúng ta liền nguy hiểm ta lại không đốc như thế nào còn có thể cùng nàng không hợp nhau phó linh yến xem kỳ thanh trúc thân ảnh hảo một hồi mới thu hồi ánh mắt khoe miệng nổi lên một tia đám chát bất quá cũng tốt này dạng thiên tri t i ể u nữ nghĩ đến cũng không sẽ cùng t i ệ u sư huynh nhắc lên cái gì quan hệ nghĩ tới đây nàng trong lòng còn t ủ n g một hơi tuy ế t nhiên g chúng ta ăn vào này mai giao lân q u ả sau phỏng đoán liền cách thần thông thứ ba cảnh không xa đến lúc đó là có thể đổi kịp t i ệ u sư huynh bộ pháp ngươi lại giúp ta tham nhu một chút tia cái tử một đầu chu tuyết nhiên g đáy mắt thiểm quá một tia dị dạng chật chật các ngươi nhân tộc tâm tư có thể thật phức tạp tia hai cái ra hỏa hẳn là liền là ngươi theo như lợi mặt ngoài tỉ mỗi、đi. sơn hà đ ổ bên trong thương nguyên dùng cái đuôi bày ra ngất đi giao ngạc đem một tia ý thức dọc theo đi xem đến ngoại giới tình huống sau đó lại có chút ghét bỏ nói nói n à y điều cá sấu đều sắp bị ngươi đánh chết không là ngươi đem nó dọa c h ò ngất đi chết liền chết đi đến lúc đó nướng ăn liền là kỳ thanh c h ú c không có r ả n h cùng thương nguyên cãi nhau nàng đồng thời vận hành thương hải quy nguyên đại thần t h ô n g cung n g ất mộc trường thanh đại thần t h ô n g ngũ hành bên trong thủy sinh mục từ thủy hành kéo theo một hành hấp thu này khiến đầm nước sắp tiêu tán linh cơ linh khí vì chính mình dùng ngũ hành đại đạo tồn tại ở tự nhiên bên trong cho nên ngũ hành môn cũng nhiều đề xướng môn nhân đệ t có lẽ liền có thể cảm lộ t h i ê n địa, một sớm đốn ngộ đại đạo kỳ thanh trúc tạm thời là không cách nào vận dụng tiên tiên h thần thông lần trước tiêu hao có chút quá đại mặc dù thần hồn rất nhanh liền khôi phục lại lại cũng không thể tùy ý câu thông thiên ý bông xuống nàng theo từ nơi sâu xa cảm ứ n g đến nếu là cưỡng ép hành động sợ rằng sẽ phát sinh cái gì không tốt sự t ì n h đợi cho thu công kỳ thanh trúc rất hài lòng gật gật đầu này một chút đất mộc trường thanh khí khoảng cách tiểu thành lại tiếp gần thêm không ít nàng có một loại dự cảm chính mình nhất mộc trường thanh khí tiểu thành thời điểm liền la bước vào thần thông thứ ba cảnh chi nhật mà này cái thời gian tuyệt đối sẽ không xa xôi kế tiếp thời gian kỳ thanh trúc các nàng rốt cuộc không có đụng tới một chỉ yêu thú tiểu tinh tiểu quái ngược lại là rét không thiếu cũng coi là vì dân t r ừ hại võ giả tầm t h ư ờ n g võ sư muốn là đụng phải này đó nước bên trong tinh quái còn là rất khó đối phó mấy ngày lúc sau mười người lần nữa tụ hợp tại lê vụ sơn viện bên trong sở hữu người cơ bản thượng trên người đều không có cái gì rõ ràng thương thế xem tới thanh lan giang bên trong cũng không có cái gì đại yêu cũng là n à y loại nhiệm vụ bản liền là nhất đơn giản một loại nguy hiểm trình độ thấp cho nên không thiếu đệ tử đều không là thực nguyện ý xác nhận rốt cuộc lại muốn chính mình ra tiền lên đường lại muốn nghe theo người khác các bài còn yêu cầu hao phí đại lượng thời gian cùng t i n h lực khó tránh khỏi có chút được không bù mất đương nhiên cũng không loại bỏ chuyên môn liền có người yêu thích đi soát này loại nhiệm vụ khác loại tồn tại ta chính có chút lo lắng các ngươi không nghĩ đến các ngươi liền trở lại như thế nào dạng có thể còn thuận lợi kỹ sư mọi ngươi không có bị thương đi nhìn thấy ba người trở về thiệu liên xuân cười hỏi nói phó linh yến nghe được chính mình thiệu sư huynh hỏi ra này câu lời nói khỏe mắt co quắp một trận chu tuyết nhiên cũng lộ ra ưu ván ánh mắt ngươi miệng bên trong kỹ sư muội sợ không là một cái tay liền có thể đẻ lên đánh hai người mình liền không gặp qua một chị thần thông yêu thú tân nhân. nhiều thua thiệt hai vị sư tỷ chiều cố sư mội cũng không lo ngại kỳ thanh trúc đạm cười nói vậy là tốt rồi mười người tìm đến mặc một viện trưởng tỏ vẻ tiêu diệt toàn bộ sông bên trong y ê u thú nhiệm vụ đã hoàn thành mặc một viện trưởng đều không có hỏi t h ă m bọn họ đi qua liền tỏ vẻ hắn sau đó liền sẽ hướng tông môn báo cáo chờ bọn họ trở về sau liền có thể đi công thiện các nhận lấy tương ứng cống hiến giá trị nay loại nhiệm vụ đệ tử là không dám tùy tiện lừa gạt nếu là như năm đó như vậy thanh lan giang phát sinh nước bên trong yếu thú gây ra mầm thai vạ sự tình như vậy truy cha xuống tới đều đến phụ chút trách nhiệm chư vị nay hành liền tính là kết thúc không bằng cùng nhau trở về sân môn thiệu liên xuân đề nghị không được không được chúng ta tiếp liên hoàn nhiệm vụ còn muốn đi lang m i ế u sơn viện hoàn thành tiếp một cái nhiệm vụ bốn người khác tỏ vẻ bọn họ còn có nhiệm vụ tại thân không tiện trở về kỳ thanh trúc cũng lắc lắc đầu nói ta tại này một bên còn có một ít sự tình chưa từng xong xuôi yêu cầu nhiều dừng lại mấy ngày thấy như thế thiệu liên xuân cũng chỉ có thể tiếp nối cáo biệt đương nhiên xa tế cửa tuần hành tàu cao tốc không làm mỗi ngày đều có bọn họ cũng có thể yêu cầu đợi thêm chút thời gian mà kỳ thanh trúc thì là một thân một mình lặng yên rời đi về tới xa cách một năm vân thành c ủ hương vân thành ta lần này là thật muốn đi gió sông phất mặt thổi động kỳ thanh trúc đen như mực mềm mại sợi tóc bản chương s o n g chương một trăm linh sáu luyện thần thần thông đường về chiêu mộ hai chương một trăm linh sáu luyện thần thần thông đường về chiêu mộ hai ta đã triệt để nghĩ rõ ràng ta đường muốn chính mình t ừ n g bước một bước ra ngũ hành môn không thích hợp ta ta cũng sẽ không đi tiến vào bất luận cái gì thế lực kỳ huyên nói nói a ngươi đi được ngược lại là tiêu sái ta làm ngươi gia nhập sơn viện sau đó người lại chạy nếu là về sau bị cha ra tới ta cùng mặc m ộ t viện trưởng đều sẽ bị liên lụy kỳ thanh trúc cười nhạt nói, nói nàng cho ra lý do là này tiểu tử trời sinh phế thể chú định không cách nào đột phá thuế phạm làm hắn chạy trở về nhà thừa kế gia nghiệp mặc một viện trưởng ra tay tử tế kiểm tra đáng tiếc tại bát hoang c h ấ n thần đình che lấp lại hắn chỉ có thể thập phần tiếp nối xác định là thật nếu là quá chút năm kỷ huyền quật khởi mạnh mẽ sau đó t r u y ề n ra thanh danh đến lúc đó hữu tâm người cha một cái hh ắ c ắ c muốn không ngơi ư là ta tỷ đâu tiểu đ ệ có thể có hôm nay cùng tương lai toàn bộ nhờ a tỷ dịu dắt như thế đại ân kỷ huyền vĩnh viễn không quên kỷ huyên cười dơ lên tay phát một cái thể cũng chỉ là không quên kỷ thanh trúc đôi mi thanh tú hơi hơi một chọn âm cối u kéo dài hỏi ngược lại kỳ huyên gãi gãi đầu nhất thời nghĩ không đến càng tốt bảo đảm hắn từ nhỏ liền nghe a tỷ lời nói nay muốn hắn như thế nào lại đi bảo đảm hảo không đ a ngươi ta còn có một môn thần thông muốn truyền cho ngươi một thân một mình tìm kiếm thần thông tu hành quá khó không phải ngươi liền tính tay cầm vô thượng thần khí cũng không phát huy ra cái gì tác dụng kỳ thanh trúc lại từ thương nguyện kêu bên trong kéo tới một môn cơ hồ toàn bộ sinh linh đều có thể tu hành trước t i ê n nhất khí thần thông chuẩn bị truyền thụ cho kỳ u y ề n trước dùng để tránh hắn đột phá thần thông cảnh giới lại nhất thời bán hội tìm không đến thần thông tu luyện không cần a tỉ k i bắt huyên cự tuyệt h đỉnh ầ n nàng g tự chuyên pháp kỳ thanh trúc không khỏi cảm thán khởi thiên mệnh tri tử khí vận không hổ là nàng đệ kỳ huyên môn thần thông ta bây giờ còn chưa có lượt thành không cách nào cấp ba tỷ ngư xem bất quá đỉnh bên trên còn có một môn thần thông ngươi xem xem có thể hay không học đến kỳ huyên ngón tay điểm tại nàng mi tâm lập tức kỳ thanh trúc ý thức cùng thần hồn đều giống như bị cuốn vào đến một cái man hoang thế giới bên trong viễn cổ hồng hoang khí tức đập vào mặt thần thức bị áp chế tới cực điểm chung quanh như là bao phủ một tầng nặng nề g h vô cùng n ồ ngụ v làm nàng hoàn toàn thấy không rõ xung quanh hết thảy không hổ là a tỷ ta phía trước trực tiếp liền hôn mê đi kỳ huyên thanh â m ở bên thai t r u y ề n đến một cổ lực lượng đem kỳ thanh trúc chung quanh sương m g q u é t tới nay thời điểm kỳ thanh trúc rốt cuộc thấy rõ ràng một điểm nàng nhìn thấy một tôn chấn áp hoàn vũ đen nhanh bốn chân hai thai đại đại đình bên trên chính phiêu tán ra từng đạo từng đạo vô cùng thần bí c ta chỉ có thể kiên trì nửa khắp đồng hồ a tỷ có thể hay không l ĩ n h nộ bát hoang chấn thần quyết toàn xem chín h n g ư ơ i kỳ lên cuối cùng hô bát hoang chấn thần quyết kỳ thanh trúc trong lòng run lên nay thế nhưng là một môn rèn luyện thần hồn đại thần thông không nghĩ đến tiểu đệ còn cấp nàng đưa một phần đại lễ về phần có thể hay không l ĩ n h nộ cho dù không tá trợ tiên tiên thần thông nàng cũng tự tin tại này phương diện sẽ không thua bất luận cái gì người từng đạo từng đạo thần bí cổ lão minh văn bị nàng phúc h ắ c chậm rãi ngưng tụ ra một tôn cực kỳ mơ hồ đình khí ngắn n g ủ đoàn tụ lúc sau t h đệ hai người liền đều khác biệt thiên ai từ đây đạp lên hoàn toàn bất đồng hai đầu đạo đường. bãi biệt nhà bên trong lão phụ thân k ỳ thanh trúc trở về lê vụ sân viện vừa vặn đáp thừa đến tới lúc kia một chiếc bảy hào tàu cao tốc về phần gian phòng thì là bình thường phổ thông vẫn như c ũ là giao nộp mười cái p h á p tinh nàng xem chính mình còn xuất lại năm mai p h á p tinh ánh mắt có chút mê ly thương nguyên ngươi có thể hay không giúp ta cô động p h á p tinh nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó nói nói không thể ta lại điều động không được ngoại giới linh khí chẳng lẽ ngươi muốn để ta dùng sơn hà đồ bên trong linh khí cấp ngươi cô động phát tinh thương nguyên một nói từ chối nói ta cảm thấy ta có thể đem sơn hà đồ mở ra một lỗ hổng đem linh khí bỏ vào đến kỳ thanh trúc phân tâm đem một đạo ý thức thăm dò vào sơn hà đồ bên trong như thế nào cũng tìm không đến thương nguyên thân ảnh chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng h ả o đi phát tài đại kế còn chưa có bắt đầu liền kết thúc nàng dò xét một chút loại tại thủy vân liên bên cạnh giao lân quả hai người hiện tại cũng bị t ấ y ghép đến theo long cung biệt h u y ề n hồ nước bên trong đào r a vũng bùn bên trong mọc càng thêm tràn đầy muốn không được bao lâu thời gian hai người đều sẽ thành thụ một nhóm sau đó là rơi tại ruộng dốc bên trên linh dược hạt giống mặc dù kỳ thanh trúc chưa từng học qua cái gì chuyên môn thần thông nhưng là ất mộc trường thanh khí có thể giải quyết tuyệt đại bộ phận vấn đề, nếu như không được. kia liền lại nhiều quán thâu một điểm dù sao miễn là còn sống liền có hy vọng trưởng thành còn có kia cái nửa chết nửa sống giao ngạc cũng coi là khôi phục lại yêu thú khôi phục lực liền là cường hãn ngày ngày bị thương nguyên thuần đến sống không còn gì liên tiếp kỳ thanh trúc một nửa khác tâm thần thì là vẫn luôn tại phỏng đoán b á t hoang chấn thần này nhất luyện thần thần thông mới mấy ngày nàng hiện tại cũng đã ngưng tụ ra một chỉ đình chân này nhiều thua thiệt nàng thần thức bản liền cường đại viễn siêu thường nhân chờ đến đ ê m hoàn trình đại đỉnh toàn bộ ngưng tụ ra kia liền là nảy môn thần thông tiểu thành thời điểm mà chính đương tàu cao tốc rừng sắt ở hạ một sơn môn thời điểm lại thật lâu không có lần nữa xuất phát. như thế nào hồi sự mới quá ba cái sơn viện liền dừng lại không đi kỳ thanh trúc dừng lại tu hành mở mắt ra có chút khó hiểu cũng không thể như vậy xui xẻo lần thứ nhất độc tự đi xa nhà liền gặp được tàu cao tốc nửa đường hư lập tức nàng liền biết phát sinh cái gì đột nhiên có một đạo thanh em tại bên ngoài vang lên chuyến khắp chỉnh cái tàu cao tốc nội bộ gian phòng cách đâm hoàn toàn thùng rông kêu to ta chính là ngũ hành môn vạn trúc phong phong chủ tiêu v n đông nơi đây gần đây phát hiện có ma đạo yêu nhân quay phá mệnh các ngươi nội môn đệ tử nhanh chóng xuống thuyền hiệp trợ bản phong chủ tiêu diệt ma đạo sự tình sau thượng bão tô môn nhất định đại hữ ban thường kỳ thanh tr không nghĩ đến thế nhưng gặp được cưỡng chế chiêu mộ hơn nữa này cái phong chủ không phải là kia tiêu g i a thiên n h â n sao phía trước đi vân mộng trạch giã cũng là hắn hộ tống không may không may lần trước thiếu chút nữa đem mạng nhỏ đưa s o n g này lần gặp được hắn không sẽ lại muốn gặp được cái gì đại nguy cơ đi nghĩ nghĩ nàng thời tử sam linh ý ý ý đổi về nội môn đệ tử x a n h nhạt trường sam không có làm chính mình trở nên phá lệ dễ thấy một đám ngũ hành môn đệ tử n h a u n h a u đi ra lại có ba bốn hơn trăm người mà tại sơn viện phía dưới còn có mấy trăm đệ tử đã tại chờ bọn họ kỳ thanh trúc nâng lên đầu cũng không xem đến tiêu g i a thiên nhân tung tích chỉ có khác một vị tử phủ tu sĩ tại chào hỏi bọn họ lão phu là này thương linh sơn viện viện trưởng chúng đệ tử còn thỉnh đứng trách n à y lần thực sự là sự tỉnh gia theo cấp hiện tại còn thỉnh trước đi theo ta tạm thời gián xếp nói này thương linh viện trưởng còn lấy ra một đạo pháp chỉ mở ra n à y lúc sở hữu người nội môn đệ tử lệnh đều phát ra rút r ú i y chứng minh này lần s ắ c thực là tông môn tại chi ê u mộ bọn họ không người nào có thể không đếm xỉa đến nay vị viện trưởng còn kiểm tra một chút bọn họ đệ tử lệnh mới mang bọn họ đến nghỉ chân địa phương nhìn ra được tới sơn viện là đưa ra không thiếu đạo sư gian phòng cấp bọn họ bởi vì này thương linh sơn viện bố trí cách cục liền cùng lê vụ sơn viện cơ bản giống nhau như l ú c chờ đến ngày hôm sau trời còn chưa sáng thương linh viện trưởng lại hô hoán đám người tập kết thời điểm đi ra cửa bên n g o à i lại là một đạo tướng mạo thanh tú tuấn mỹ nam tử hôm qua kỷ thanh trúc xuống thuyền thời điểm lơ đáng bên trong xem đến mặt dưới đứng người bên trong có thiệu liên xuân bọn họ năm người nay làm nàng khẽ t r o mày nay loại nửa sống nửa chín người gặp được nhất là phi p h phi c vì thế về đến gian phòng lúc sau nàng liền đem n g â n nguyệt lưu quang váy hóa thành nội môn nam đệ tử trắng thuần trường sam lấy xuống mạng che mặt dỗi tay ngưng tụ ra một đạo thủy tính xem chính mình biến hóa thành một cái tướng mạo tuấn tú nam tử hình tượng nàng mới hài lòng gật gật đầu cứ việc cùng bọn họ đều không có cái gì mâu thuẫn nhưng kỳ thanh trúc vẫn cảm thấy ra cửa tại bên ngoài muốn lấy cẩn thận mới là tốt nàng cũng không muốn đỉnh cái nội môn tân nhân tiểu bị thứ nhất thân phận tại bên ngoài rêu r a o ga mở t h ậ n ảnh vạn hóa thần thông không đủ để làm nàng triệt để biến ảo thân hình nhưng hơi chút che lấp một chút cơ bản thượng cùng nàng tu vi không sai biệt lắm thần thông ba bốn cảnh người là nhìn không ra tử phủ cũng không sẽ liếc mắt một cái xem xuyên n à y liền đầy đủ cũng không thể kia tiêu ra thiên nhân còn sẽ vẫn luôn chú ý bọn họ này q u ầ n thần thông đệ tử đi nếu như k ỳ huyên tại này bên trong liền sẽ phát hiện n à y cái nam tử cùng chính mình có ba phần tương tự nếu như tăng thêm mặt mày chi gian một ít thần sắc lời nói rất giống càng là vượt qua năm phân không biện pháp ai bảo k ỳ thanh trúc nhất quen thuộc nam tử liền là hàn đâu rất giống kia càng là không có một chút biện pháp bản thân tỷ đệ hai liền dài đến có, có chút giống nhau chúc phúc thư hữu kỳ h mạnh nha. chương chương nghiền thủ hòa. Chương nghiền thủ hòa. ỏ e người Bản xong, lâu lạc lạc yêu dài, tồi tồi gãy gãy các ác, ác, vẻ vẻ k thanh trúc kiểm tra lần cuối một phen sau vươn người đứng dậy đẩy ra cửa đi cũng không có người phát hiện nàng biến ảo một bộ dung mạo rốt cuộc ngũ hành môn nội môn đệ tử c h ọ n vẹn mấy chục vạn chi cự nhất nổi danh bất quá kia trăm m ư ờ i tới người mà một người có thể kết bạn đồng môn chỉ sợ tối đa cũng liền trăm ngàn người thôi không nhận thức người nhiều đi kia sẽ để ý nàng một cái phổ phổ thông thông thần thông thứ hai cảnh đ â n nàng hiện tại hướng bên ngoài triển lãm là chính mình chân thực tu vi không có tất yếu quá mức c h á l ấ p giả heo ăn thịt hổ mặc dù có đôi khi thực thoải mái nhưng đừng thói quen sau thật đem chính mình vẫn thành heo lạc vẫn luôn ẩn nấp c h á l ấ p gặp sự liền chạy người làm sao lại sinh ra vô địch khí khái cùng cường đại đạo tâm b á bị nàng tăng thêm tử trúc tinh túy bạch phong linh vỗ một cái mở ra không hiện tại hẳn là xưng là phong trúc tử đánh lúc trước nàng kém chút tiêu hủy cái này hạ phẩm linh khí cuối cùng còn là thương nguyên xuất thủ cứu một chút miễn cương tính là thành trung phẩm linh khí liền thực phù hợp nàng hiện tại thân phận thương linh viện trưởng công chúng nhiều nội môn đệ tử tụ học lại kỳ thanh trúc đại khá chính mình ngồi bảy hào tàu cao tốc là đường về cho nên nhân số sẽ càng nhiều một chút nghĩ đến phía trước bọn họ còn ngăn lại một hai chiếc rời đi sơn môn tàu cao tốc hoặc giả liền trực tiếp theo nội môn bên trong chọn lựa một nhóm đệ tử ra tới n à y đó kỳ thanh trúc không được biết cũng không có tất nên biết được xuất phát phía trước hảo gọi các ngươi biết được duyên tử thương linh viện trưởng đứng tại giữa không trung xem này q u ầ n nội môn đệ tử túc thanh nói nói lần này hành động là bởi vì tại thương linh sơn chỗ sâu phát hiện một chi ma đạo dư mạch tung tích các ngươi ứng đương biết được nơi đây khoảng cách sơn môn cũng không tính xa xôi cho nên trưởng giáo chân nhân dẫn tí mặt tự mình ban xuống phát chỉ từ chư vị phong chủ d ẫ n đội theo nội môn bên trong khẩn cấp triệu tới ba trăm tinh nhuệ đệ tử tăng thêm hôm qua trở về sơn môn tàu cao tốc bên trên đệ tử trừ bỏ một ít có thương tích trong người tổng cộng nội môn đệ tử sáu trăm bốn mươi tám người các ngươi sẽ tiến vào thương linh sơn chỗ sâu đi tìm kiếm ma đạo tung tích nhớ lấy muốn thường xuyên cảnh giác chú ý núi bên trong yêu thú muốn giúp đỡ lẫn nhau sờ chúng ma đạo quỷ kế cuối cùng hai câu nói hoàn toàn liền là đương viện trưởng lâu lúc sau bệnh chung này loại thói quen căn dặn kỳ thanh trúc tại mặc mục viện trưởng miệm bên trong đã nghe được rất nhiều lần ngũ hành môn chỉ hạ cương vực sau mà chi quảng, chính là đem sơn viện giải xung quanh. cũng như cũ có không quan sát chi đ i ệ n sơn viện càng nhiều tác dụng cũng là đưa đến bồi dưỡng mới đệ tử cùng với biểu tượng tác dụng đến nay c h ấ n nhiếp sơn giã đầm lầy bên trong yêu thú yêu thú là giết không hết trừ không hết nếu là bốn phía tàn sát cũng sẽ t r e o đến yêu thú bên trong đại thần thông giả tức giận t h ú n g c h ị yêu thú bên trong cũng không phải đều là cùng hung cực các c h i đồ không thiếu yêu thú cùng người lương thiện càng nhiều cũng là thiền tính tự nhiên ngươi không đi chạy đến nhân ra trước mặt t r e o trọc thị phi nó cũng không sẽ nhàn rỗi không chuyện gì tới tìm ngươi phiền t o á i này thương linh sơn chính là một điều không nhỏ núi hệ đồ vật vắt ngang mấy vạn dặm nam bắc cũng vượt qua tám ngàn dặm địa giới thương linh sơn viện b ấ trưởng quá là l tọa đầu phất tây ý bảo n t chúng đệ tử nhau nhau chạy về phía phía tây quần núi bên trong tìm kiếm dấu kín này bên trong ma đạo người cũng không biết trưởng giáo chân nhân này là cái gì ý làm chúng ta năm người tại miếng vải này hạ ngũ hành phong thiên trận vây khôn thương linh sơn tiêu huyết ma chân quân đã bị bản môn cùng ly dương tông đại năng đánh tan p h á t tướng thực lực m ộ ư ơ i không còn một liền là chúng ta năm người liên thủ cũng chưa hẳn không có thể đem này bắt lấy cựu thiên tầng mây bên trong lại có năm điều thiên nhân linh bảo cấp bậc ngũ khí vân chu nhẹ nhàng trôi nổi một đạo âm vang có lực thanh â m liền từ trong đó một điều ngân bạch vân chu bên trong truyền r a này năm điều ngũ khí vân chu cùng bình thường thời điểm đại không giống nhau mỗi một điều chỉ hiện hóa một trong ngũ hành lẫn nhau chi gian lấy ngũ hành chi thế xen lẫn đạo vận này chính là ngũ khí vân chu khác một cái quan trọng công dụng đồng khí liên tri có thể bố hạ ngũ hành phong tiên đại trận vây khốn vạn dặm sân hà pháp tướng bị phá kia cũng là cấp bậc đại năng tồn tại chúng ta năm cái đồng loạt ra tay h ừ đến lúc đó còn không phải ta đỉnh tại phía trước nhất ta nếu là chết ngươi tới thay ta nhặt xác thổ hoàng s ắ c linh tuyền bên trên một đạo ồ m ồ m thanh â m hử lạnh một tiếng đừng ở mỹ trưởng giáo tự có trưởng giáo đạo lý bản môn đại năng nghị đến cũng tại âm thầm chú ý chúng ta cũng không cần nghị quá nhiều tiêu vạn đông mở miệng nói ra k ê u huyết ma chân quân mang ma tử ma tôn đều là tinh anh mặc dù chỉ có trăm mười người nhưng mỗi người thủ đoạn đ ô tản chỉ sợ này lần ộ i môn đệ tử muốn hao tổn không thiếu cũng không biết cuối cùng có thể hay không bước ra kia huyết ma chân quân không trải qua sinh tử chém giết làm sao có thể trở thành chân chính cường giả trước có ma đạo nhiễu loạn tiên n g u y ê n giới sau có thái thượng truyền lệnh chỉnh đốn tông môn này đối với bọn họ tới nói cũng là một cái cơ hội về p h ấ n huyết ma chân quân nó bất quá cũng là n ỏ mạnh hết đà thôi có thể tránh tới chỗ nào đi ta nghe nói ly dương tông thậm chí chuẩn bị mời ra một tôn đạo khí tới n à y là ta ngũ hành môn địa giới hắn ly dương tông có thể đem đạo khí mang đến cuối cùng này lời nói không biết là ai nói năm người đều là lạc im không nói tông so cửa đại ly dương tông là nhất lưu thế lực ngũ hành môn bất quá là nhị lưu như ly dương tông thật mang đạo khí tới k i a không riêng chiếm cứ trừ ma vệ đạo đại nghĩa còn âm thầm quét ngũ hành môn mặt mặt hai nhà mặc dù láng giềng giao hảo nhưng này loại âm thầm giao phong lại là vẫn luôn không thể thiếu có lẽ chính là bởi vì như thế trưởng giáo mới có thể làm bọn họ vây khốn nơi đây phái gia đệ tử nếm thử trước bức gia huyết ma chân quân đi mấy trăm đạo bóng người lướt qua thương linh sơn trên không một canh giờ sau bọn họ liền thấy được một tầng nhàn nhạt cấm chế kết giới bao phủ như vậy đại sơn mạch ngũ hành chi lực diễn hóa phong cấm đại trận nay loại cường độ có thể tùy tiện vây khốn thiên nhân cảnh giới liền là pháp tướng chân quân cũng đến phí chút thủ đoạn mới có thể thương nguyên nhắc nhở kỳ thanh trúc nhỏ không thể thấy gật gật đầu chúng đệ tử nhanh chóng tiến vào l i ê n tại này lúc một đạo mở mịt thanh âm như là theo chân trời chuyển đến sở hữu người n g h i m ặ t nao nhao đứng dậy nhanh chóng tiến vào bên trong kỳ thanh trúc mắt sắc khoe mắt dư quang thoáng nhìn một mạt tiên d i ễ m b ừ n g đỏ là nàng kia không là phía trước chính mình rời đi sơn một lúc tại xa tế cửa phường thị bên trong nhìn thấy ly dương tông đệ t ử sao bọn họ cũng tới này bên trong tham dự vây quét ma đạo nhiệm vụ Ly Dương Tông màu đỏ p h ụ c sức, cùng v ớ i b ọ chương tu một trăm linh tám vẻ gây nghiền nát là thủ tối h ò a hai chư vị ngũ hành môn đồng đạo có lẽ chúng ta là ly dương tông đệ tử phía trước chính tại theo trưởng lao bái p h ò n g quý môn biết được lần này vây quét ma đạo chi nhiệm vụ liền tới t r ợ ngũ hành môn đồng đạo một tay chi lực cầm đầu kia danh mặt m a n hồng sa tóc dài h n g đỏ cao gậy nữ tử đối sở hữu người nói Nếu là lại để cho bọn họ này năm mươi sáu mươi người tranh đoạt đại công lao chẳng phải là ngũ hành môn lại muốn bị mất mặt m ũ i bọn họ này năm mươi sáu mươi người mỗi người đều là thần thông thứ ba cảnh trở lên chúng ta tuy có hơn sáu trăm người nhưng đại bộ phận cũng chưa tới thần thông thứ ba cảnh tin tức tốt duy nhất liền là có mấy vị nội môn tiếng tắm lửng lấy cường nhân cúc tới không phải còn thật khó mà nói có ngũ hành môn đệ tử nhỏ giọng nói nói nếu như thế vậy liền mỗi người dựa vào thủ đoạn đi ma đạo xào trá hung ác ly dương tông các vị đồng đạo còn tỉnh h cẩn thận một chút người nổi tiếng sư mội nếu là lực có không bắt hy vọng kịp thời phát ra cầu viện ta lôi thiếu chạch chắc chắn mang người toàn lực gấp rút tiếp viện không chỉ có làn à y vị nội môn giới luật điện đệ tử chủ sự kỳ thanh trúc còn tại bên cạnh nàng xem đến khương tuyển sư tỷ tại bọn họ bên người càng là còn có mấy vị khí tức hoàn toàn không thua ở hai người đệ tử đều là thần thông thứ năm cảnh đỉnh cấp cao thủ thậm chí khoảng cách tử phủ cảnh giới bất quá một bước xa nay thời điểm kỳ thanh trúc mới hiểu được này không chỉ có là một lần vây quét ma đạo nhiệm vụ càng là hai cái tông môn chi gian một trận âm thầm đánh giá thương nguyên k i ê n hồng y nữ tử là cái gì thực lực nàng âm thầm hỏi nàng không tốt nàng trên người mang một cái thực pháp bảo cường đại may m à ta kịp thời thu hồi thần thức kém chút bị cảm thấy được thương nguyên đột nhiên gọi nói cái gì kỳ thanh trúc s ữ n g sở vội vàng cũng thu hồi ánh mắt không lại hướng k i ê n một bên nhìn lại kiêng người trên người có một cái gần như pháp tướng huyền khí pháp bảo hơn nữa liền ở vào khôi phục trạng thái ta phỏng đoán vừa mới dò xét khả năng bị phát giác bất quá nàng không sẽ biết được là ai tại nhìn trộm thương nguyên nói, nói. xem ra sau này không thể để cho ngươi tùy ý nhìn trộm người khác tu vi kỳ thanh trúc mở ra linh phiến cấp chính mình chiêu mấy lần rõ. còn tốt nàng hiện tại không biết là ai tại nhìn trộm k i ê hồng y nữ tử tối đa cũng liền cho rằng là n à o vị ngũ hành môn cường giả tại bí mật quan sát này của đệ tử tuyệt sẽ không nghĩ tới chính mình trên người tới bất quá kỳ thanh trúc cũng thực khẳng định vô luận nàng là cái gì tu vi dù sao sẽ không vượt qua thần thông cảnh giới bởi vì ngũ hành môn tới đều là thần thông cảnh giới đệ tử không thể lại bỏ vào đến một cái tử phủ cảnh giới ly dương tông tu sĩ chỉ bất quá làm kỳ thanh trúc càng thêm để ý là nàng đeo trên người không nên xuất hiện cường đại pháp bảo vì vây quét m a đạo không đến mức mang lên kia loại đại sắc khí trừ phi bọn họ có càng lớn n h ư đồ chẳng lẽ này thương linh sơn chỗ sâu còn cất giấu càng kinh khủng m a đầu kỳ thanh trúc trong lòng hơi hơi run lên này lần nhiệm vụ có lẽ do、so、tưởng tượng còn muốn nguy hiểm kia được xưng là người nổi tiếng hồng y nữ tử vừa mới nghĩ mở miệng lại nói cái gì đột nhiên mướn mày ánh mắt bên trong mang một tia thôi sán hỏa quang nhìn hướng b ú n phía mang một mặt k i n h nghi bất định thần thái cuối cùng thật sâu xem ngũ hành môn đông đạo đệ tử liếp mắt một cái phẩy tay áo bỏ đi lôi thiếu trạch cùng khương tuyền cùng với mặt khác mấy người lít nh hai bên đánh một cái đối mặt liền cắt tự mang người đi tư tán có cường nhân tự mình rời đi có người quen t ố t năm top ba còn lại đệ tử thực lực khá thấp vì thế tự phát bắt đầu bao đoàn tổ đội khởi tớ i trong lúc nhất thời gào to tổ đội gọi không dứt bên hai chúng ta đã có bốn cái thần thông thứ ba cảnh hiện tại liền kém một cái tu luyện một hành thần thông a không hạn tu vi tới liền đi ta tu luyện một môn kiếm đạo công phạt thần thông có hay không có tu luyện thủ n g ữ thần thông sư huynh đệ cùng nhau tổ cái đội ta ta ta ta phụ tu một môn một hành thần thông sư huynh c ầ mang trang diện lập tức có chút huyên náo khởi tới không hắn có thể tu luyện tới thần thông cảnh giới liền tính không thông minh cũng tuyệt không có cái gì ngốc tử sở hữu người đều phát giác đến nơi đây nguy hiểm tính vì thế n h a u n h a u báo đoàn tăng trưởng lực lượng đặc biệt là lấy tu hành một hành thần thông đệ tử đột nhiên liền nổi tiếng khởi tới n à y rừng sâu núi thảm tu luyện một hành thần thông người có được rất lớn ưu thế một ít lợi hại một hành thần thông thậm chí có thể câu thông cây cối hóa thành chính mình t h a i mắt coi như bình thường một hành thần thông tại rừng rậm bên trong cảm giác cũng sẽ so mặt khác tu sĩ càng thêm n h ạ cảm kỳ thanh trúc tự nhiên là không sẽ cùng n à y đó người cùng nhau tổ đội bất quá không hiểu nàng tựa hồ nghe đến một tiếng âm thanh rất quen thuộc theo tiếng kêu nhìn lại không khỏi l mặc dù đổi một bộ trang dung nhưng là nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới kia cái nói chính mình phụ tu một môn một hành thần thông n ữ tu không đúng là chính mình hào tỷ m ộ i sao nàng như thế nào cũng tới kỳ thanh trúc sắc mặt có chút cổ quái bất quá nàng cũng không có cái gì muốn đi quản tâm tư hào tỷ m ộ i lại không là thật hào tỷ m ộ i nàng cũng không khả năng nhàn rỗi không chuyện gì đi chăm sóc người khác trừ phi là tiểu sư mội cố tư n h i ê n chạy tới không phải nàng tuyệt đối sẽ không cậy mạnh lắc lắc đầu nàng chậm rãi lui đến đám người sau lưng thân hình nhất điểm độc tự tiến vào rừng rậm c h ố sâu thương linh sơn là một phía nguyên thủy của rừng nội bộ yêu thú đông đạo nhưng là hôm nay một đám người nhao nhao đặt chân t r e o đến yêu thú nóng nảy động không ngừng kỳ thanh trúc thân hình tại từng cây từng cây cổ một phía trên lấp l ó e t o á t ra khí thức cùng rừng rậm ẩn ẩn tương câu liên như không là chân chính tận mắt nhìn đến nàng liền tính là thần thức lơ đáng bên trong đảo qua cũng rất có thể bị xem nhẹ một k h ắ c đồng hồ sau nàng trước mắt liền hiện ra một phiến che giấu tại rừng già rậm rạp bên trong hồ nước sau đó thân hình nhất động rơi xuống thử đột nhiên một đạo so ngón nút còn muốn tiêm tế cột nước theo mặt hồ đột nhện dâng lên kỳ thanh trúc thần sắc không thay đổi trực tiếp một chân đạp xuống ổn đứng tại cột nước phía trên、ba. dưới mặt nước nhanh chóng lướt qua một đạo dài dòng bóng đen sau đó một điều tráng kiện có lực đôi dài đột nhiên phá vỡ mặt nước giống như một điều trường tiền tựa như mang thiên quân lực đạo hung hăng quất vào kỳ thanh trúc trên người bàn g đại lực lượng đủ để bổ ra một tòa tiểu núi đá cái đuôi chủ nhân đã không nhịn được tại mặc sức tưởng tượng nay cái nhân tộc huyết mục tư vị mỹ diệu chỉ là nghĩ nghĩ liền có thể làm nó băng lạnh huyết dịch cũng hơi táo động như vậy hoàn mỹ tắc kích xem tới hôm nay cơm chưa có tin tức có thể cái đuôi bên trên truyền trở về xúc cảm nói cho nó sự tình hảo giống như không có như vậy đơn giản dầm dầm. bị nó một cái đuôi quất nát người đột nhiên hóa thành một đám vệt nước rơi vào hồ bên trong tùy theo m à tới là trái tim chuyển đến đột nhiên dừng cảm tt x ba kỳ thanh trúc chẳng biết lúc nào cũng tiến vào nước bên trong một chân đá vào này đều i hát thủy yêu mãng b ả y tấp nơi cả kinh này đều i đại mãng trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài bản chương xong chương một trăm linh chín vẻ g â y nghiền nát là thủ tội h ò a ba chương một trăm linh chín vẻ g â y nghiền nát là thủ tội h ò a ba nàng một bà bóp à b lấy này đều i đại mãng đầu trực tiếp cấp nó kéo lên bờ ngồi sổn người xuống gò gò nó đầu xem đến không cẩn thận rơi xuống nhất đ i ệ bên trên lân phiến chờ mặc một lát nói nói ta hỏi người đáp gần nhất có hay không có nhìn thấy ma đạo yêu nhân đường tắt nơi đây thứ ba hát thủy yêu mãng kéo tại mặt đất bên trên lưới rắn hơi hơi giật giật n ó này loại núi bên trong hoang dại yêu chỗ nào nghe hiểu được ngươi nói người lời nói thật là một chút tác dụng đều không có liền này dạng còn muốn đánh l ấ n ta kỳ thanh trúc ghét bỏ rút ra ô kim kiếm trực tiếp chém xuống đầu rắn đào ra mật rắn thu nhập hộp ngọc bên trong đánh thượng một đạo phong ấn sau đó đem này ném vào sơn hà đổ bên trong đút cho g a o n g ạ tới đều tới kỳ thanh trúc cũng liền tại hồ này bên trong tìm tòi một phen kết quả cái gì linh vật đều không có phát hiện phỏng đoán đã bị này đều hát thủy mãn cấp n ư ớ t vào bụng bên trong luyện hóa khó trách nhìn thấy cá nhân liền nghĩ đánh lén này là đói bao lâu nay cũng mặt bên nói rõ nơi đây xác thực không có ma đạo yêu nhân đồ kinh không phải này điều rắn đã sớm bị tiện tay c h é m giết kỳ thanh trúc đối với truy tung ma đạo yêu nhân kỳ thật cũng không như thế nào thượng tâm tại xem đến kia phong thiên tỏa địa đại trận lúc nàng liền biết được này bất quá là một trận ngũ hành môn đối làm môn hạ đệ tử lịch luyện mà thôi mà ly dương tông đ ắ n người xuất hiện càng là xác minh này điểm thương linh sơn mạch khoảng cách ngũ hành môn sơn môn khoảng cách như vậy gần như thật muốn tiêu diệt cái gì m à đạo yêu nhân chỗ nào cần phải bày ra như vậy đại chiến trận nàng đứng tại gần đây cao nhất đại một gốc cổ một đỉnh ngắm nhìn một cái chỗ càng sâu của núi sau đó nhẹ nhàng vung lên tay một điểm bất m ộ t linh quang v ề xuống tăng cây bên trong c h ạ c cây tự động kéo dài quấn quanh biên chế ra một phương nho nhỏ cái tổ ngồi xếp bằng này bên trong trực tiếp liền không quan tâm tu luyện ly dương tông người đều mang lên gần như pháp tướng huyền khí đại sắc khí nàng cũng không tin ngũ hành môn người không mang theo không sai biệt lắm đồ vật nếu nhân ra cái gì đều chuẩn bị hảo kia nàng còn đi thấu cái gì cái gì luyện luyện không có quan hệ gì với nàng không bằng tại này bên trong tu luyện một hai sớm ngày đem ất m ộ t trường thanh khí tiểu thành mới là chính đồ ất m ộ t trường thanh khí sắp tiếp cận tiểu thành nhưng là từ đầu đến cuối kém một kia kia một kia sinh cơ nộ g mà không đến xem xem có thể hay không mượn nhờ này nguyên thủy cổ rừng linh cơ lại tìm hiểu một hai kỳ thanh trúc chạy không tâm cảnh tự lẩm bẩm thiên địa chi gian từng đạo từng đạo sinh cơ cùng linh cơ chậm rãi tụ đến bình thường tu sĩ đều khó mà phát giác bởi vì kỳ thanh trúc cũng không là tại phun g a n u ấ t vào linh khí tu luyện mà là tại mượn nhờ sinh cơ tìm hiểu thần thông mà tại mật lâm thâm sử chính có từng chàng kịch liệt chiến đấu không ngừng bộc phát thần thông thuật pháp thỉnh thoảng quanh quẩn tại núi rừng bên trong c à n g có người lạng yên không một tiếng động biến mất tại này cái thế giới thượng n g u y ệ t tượng nhánh sao một tia tinh huy lơ đáng bên trong tung xuống tại mặt hồ bên trên phản chiếu ra lân lân b ạ c quang trước mặt kia khoả cây bên trên có phải hay không có tinh quang trợt loé lên không sẽ là cái gì linh quả thành thục đi chúng ta đi cấp nó hái hiểu biết giải khát thuận tiện bổ sung một chút pháp lực kia quần ngũ hành môn đệ tử làm sao lại nghĩ đến chúng ta mấy cái sẽ phản kỳ đạo mà đi chi hết lần này tới lần khác hướng trận pháp biên duyên ẩn nay gọi nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương kiệt kiệt kiệt kiệt, huyết ma tử thần thông sắp đại thành chờ hạ giết hết bọn họ tinh anh đệ tử hả gọi ngũ hành môn cũng hối hận bắt chúng ta làm làm đệ tử đá m à i đao chờ huyết ma chân quân khôi phục thực lực g i ế t sạch này quần ra vẹ đạo mạo ra hỏa đến lúc đó còn không phải trời cao mặc chi bay mấy người cất dấu thân hình vòng qua hồ bên cạnh dần dần tiếp cận này khỏa cao nhất của mục nhìn ra được tới bọn họ vẫn là duy trì cảnh giác ha ha ha ta cảm nhận được một cổ nồng đậm sinh cơ cùng linh tính cái này cần là một gốc ngàn năm cổ một c ậ n d ụ c mà ra tinh hoa muốn không là ta nhập ma phía trước còn tu luyện một môn đặc thù thần t h ô n g bình thường người còn thật phát giác không được chỉ sẽ cảm thấy là cái ảo giác thôi dẫn đầu một người thấp g i ọ g cười thân hình nhất động liền muốn bay lên tán cây bên trong ồn ào nhưng là nên đón hắn không là cái gì ngàn năm cổ một kết xuất linh quả mà là một chỉ thanh tú lại ẩn chứa vô song thần lực bàn tay kỳ thanh trúc tâm thần dần dần cùng này phía núi rừng hòa làm một thể đã sờ đến một tia thời cơ đột phá không có nghĩ rằng này thời điểm đột nhiên không biết từ nơi nào toát ra mấy cái lén, lén lút lút ra hòa nàng quyết định trước không quản này mấy cái ngu xuẩn làm thương nguyên thi triển tỏa hồn thuật nhớ kỹ bọn họ phương vị chờ thời điểm lại đi thu thập bọn họ không nghĩ đến bởi vậy tiết lộ một k i a khí cơ dẫn tới tinh huy rủ xuống ngược lại là đưa tới này mấy người chú ý lực hào hào hào đã các ngươi chủ động tới muốn chết vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí tu luyện tới mấu chốt thời khắc bị người đánh gãy kêu loại cảm giác tựa như là rời giường khí bành trướng ngàn vạn lần đồng dạng quả thực không thể tha t h ứ kỳ thanh trúc đông nhiên đứng vậy toàn thân pháp lực bành trướng ngân bạch tinh huy quấn quanh toàn thân như là giấy lên ngọn lửa màu bạc chỉnh cá nhân như trăng sáng bình thường nàng tựa như là một tôn thân khoác ngân n g u y ệ t chiến giáp thần trị bình thường tóc đen loạn vũ quanh thân pháp lực như thủy triều phun trào vô tận thần huy khoảnh khắc bên trong bao phủ t h n g cây vê anh cánh tay như long dao bay lên không tay nắm hình r ồ n g trưởng ấn nàng không có tế ra cái gì phát bảo liền như vậy tay không đánh ra một trường khủng bố thanh thế làm sơn lâm biến sắc t i ê u cái bay đến tắng cây ra hỏa căn bản tới không kịp làm ra cái gì phản ứng chỉ có hộ thân linh y tự chủ kích phát một đạo hậu thuẫn sau đó liền bị liền y đáy người cùng nhau đánh nát kỳ thanh trúc pháp lực cùng lực lượng thực sự là quá mạnh mạnh đến mức độ khó mà tin nổi căn bản không là bình thường thần thông cảnh giới tu sĩ hẳn là có tồn tại. n à n g phía trước cùng người giao thủ tổng là giữ lại rất nhiều d ư lực nhưng là hiện tại nén giận ra tay lại là không có chút nào lưu lực toàn lực xuất thủ chi hạ lòng l á n h ngân mang bàn tay lập tức liền đem này cái thần thông thứ ba cảnh ma đạo đánh cho chia năm xẻ bảy tại chỗ mất mạng sử s ư minh mặt dưới mấy người đại kinh thất sắc nhịn không được hít vào một miệng lớn khí lạnh trong lòng hoảng sợ không thôi bọn họ nghĩ quá linh quả gần đây sẽ có yêu thú qua lại nhưng không ngờ này bên trong căn bản liền không có cái gì linh quả mà là có một tôn giết người không chấp mắt nữ ma đầu sở hữu người đều theo bản năng kinh hô một tiếng sau đó bông cảm giác lệnh cả người hết t h ả đều phát sinh tại điện quan hỏa thạch chi gian vô luận là s ự sư minh vẫn là bọn họ đều chưa kịp phản ứng người liệt không ngay cả hộ thể linh y đều bị một trưởng đánh nát quả thực khủng bố như vậy Giết! người không không đường giản. người hồng xuống đồng dạng, mang không trung, liếm cái biết tiên thời tươi thế tế tế huyết một thể trốn, vì thế nhau nhau tế ra chính mình sát thủ、giản. Một người tế ra một thanh toàn thân tiên hồng quỷ thứ, tùy thể phát một tựa một Ba bọn bộc nhau, ra ma nhau nhau ra ra ra nhìn này nữ chính mình chính mình như nhỏ như là là đám, máu họ vạch phá hu đầu quỷ vì có có đã đạo đạo Trước bốn kỳ thanh trúc không tránh không n h trên người ngân n g u y ệ t lưu quang váy toát ra một mặt màu bạc quan hoa nhẹ nhõm ngăn lại này c h u i huyết thứ tập kích sau đó nàng trực tiếp dội ra tay toàn thân nóng ánh lấp lóe nồng đậm tinh huy một bả nắm lấy này c h u i huyết thứ sau đó ngạnh xinh xinh đem này ném đi trở về s i ê u huyết thứ tới nhanh trở về đến càng nhanh nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh cơ hồ là cùng một thời gian mặt khác hai người công kích cũng theo đó mà tới một người tế ra là một thanh ô quang quanh q u ầ n phi kiếm không là bình thường tu sĩ lại là tay bên trong cầm lại là chân đạp kia loại ngạnh đem linh kiếm làm phi kiếm phi kiếm mà là chân chính hàng thật giá thật sát sinh phi kiếm chân chính phi kiếm cũng chia làm hai loại một loại là sát sinh phi kiếm luyện chế ra tới chính là vì ôn máu truyền thuyết bên trong ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người dùng liền là này loại phi kiếm mà khác một loại thì là chân đạp phi hành pháp bảo tương đương với kiếm tu chuyên thuộc tàu cao tốc nay chuôi ô quang phi kiếm toàn thân đường nét trôi chạy không có kiếm cách chua kiếm giống như là nhất thể rèn thành kích thước muốn so tay bên trong c hoàn toàn liền là một thanh chuyên t r ú vào sát sinh phi kiếm một người khác tế ra là một mặt âm hồn cờ mặt trên lượn lờ không biết nhiều ít sinh linh vong hồn kỳ thanh trúc sắc mặt lạnh lùng không sợ hãi thiên long tinh huy đại thần thông liền vực ngoại thiên ma đều có thể khắc chế còn sẽ sợ n g ư ờ i này gả mở mà khí âm hồn nàng toàn thân như bị đại dương m à u bạc quay t r u n g quanh tinh m g ô bên trong ngân huy lấp lánh pháp lực sôi trào máy liệt trực tiếp liền chấn diện s ô n g tới âm hồn sau đó chắp tay trước n g ư c tay không tiếp được phi kiếm vững vàng đem này tạm tại tay bên trong sau đó hai tay cùng lúc bắt đầu phát lực giang giặc ngân mang đại phóng kỳ thanhúc ngạ đây hết thể đều phát sinh tại điện quang hòa thạch chi gian ba người đều còn không có như thế nào phản ứng q u a t tới k i ê u hết thứ liền đường cũ trở về trực tiếp đính tại chủ nhân chán bên trên mà khác bên ngoài hai người linh khí bị hủy không lo được cấp sư h i n h nhặt xác cưỡng ép đệ xuống bị thương tâm thần lấy bình sinh nhanh nhất tốc độ đ o ạ t m ệ n h chạy như điên t h ử nghĩ chạy hỏi qua ta tên không có kỳ thanh trúc ánh mắt lạnh lẽo thanh âm mang một tia băng lạnh sát ý nàng tay bên trên bỗng nhiên xuất hiện một chương màu xanh mực dao ly trường cung tay trái vững vàng nắm chặt trường cung tay phải thì là nắm một chi dao xương linh tiễn thon g i i thân thể hoàn toàn mở ra hai tay giang lắn ra đạo đạo vô hình tình khí bắn ra pháp lực không ngừng hội tụ tại cung trên tên đ ỗ n g nhiên dương cung như trăng tròn g i a o ngâm ly hống một tiễn r a tranh điểm tinh thần tiễn nàng vẫn chưa luyện thành bất quá ngân quang linh tiễn thuật lại là có chút đơn giản nàng đã gần như tiểu thành lại nói như vậy gần khoảng cách chi hạng nàng liền là ném ra bảo cùng tạp đều có thể tạp chết một cái căn bản sẽ không có thất thủ khả năng một đạo ngân quang lưu tên bắn ra tựa như một con du long tại rừng bên trong xuyên qua một tiễn xuyên qua chạy trốn hai người đây hết thể đều phát sinh tại ngắn ngủ nháy mắt bên trong ma đạo bốn người liền lần lượt mất mạng hôm kỳ thanh trúc thu hồi giao ly trường cung trường trường hô ra một ngụm trọc khí giết này bốn người hoàn toàn không đủ để giải nàng mối hận trong lòng t h i cũng vật cũng hôm nay có lẽ liền không là người thần thông tiểu thành thời điểm không muốn để tức giận ăn mòn ngươi lý trí thương nguyên trầm giọng nói nói ta biết kỳ thanh trúc tựa tại nhánh cây bên trên hơi hơi đóng lại con mắt quanh thân pháp lực cũng dần dần thu liễm thế gian có ma có thiên ma có địa ma cũng có nhân ma thiên ma ngăn đường địa ma di linh nhân ma họa thế đây là nhân ma chi họa liền tính ngươi hôm nay tránh đi ngày sau cũng chắc chắn còn sẽ đi một lần có lẽ vượt qua này họa lúc sau liền sẽ nên đón khắc một đạo thời cơ cũng khó nói thương nguyên lắc đầu vây đôi nói nói không cần kéo này đó thần thần thao thao an đ ủi ta đạo lý ta đều hiểu nhưng còn là rất tức giận à. kỳ thanh trúc mở mắt ra con ngươi bên trong thiểm quá một đạo tinh quang thực tự tin nói nói bất quá bị đánh gãy lại như thế nào ta đã nhớ k ỹ đại bộ phận cầm n ộ không được bao lâu chiếu dạng thần thông tiểu thành nàng khí t r à n g triệt để thu liễm một lần nữa biến thành một cái thanh tú tuấn mỹ thanh niên tay bên trong màu tím quạt xếp bá một tiếng hất ra một bộ phong độ p h i p h i bộ dáng phất tay đánh ra bốn đạo pháp lực đem này đó thi thể tạm thời thu được tuyển quang ngân giới bên trong sau đó tận lực khôi phục một chút hiện trường nguyên thủy sơn lâm đem khuynh đ ả o cây t ố i phụ thẳng làm gây mất cảnh cây một lần nữa dài ra ta hiện tại tính là biết cái gì gọi là ma đạo người người có thể chu diện kia q u ầ n g i a hỏa xác thực làm không được một điểm chuyện tốt kỳ thanh trúc lần nữa nhìn về nơi xa thâm sơn nay một lần nàng không có nghĩ v ề nước xem người khác vây quét ma đạo mà là chuẩn bị chính mình đ ộ n thủ chỉ có nhiều đánh chết mấy cái ma đạo mới có thể triệt để lắng lại trong lòng ám hỏa nàng không có làm bất luận cái gì trì hoãn đắp lấy bóng đêm liền hướng rừng rậm chỗ sâu đánh tới mà tại khắc một bên sơn cốc bên trong mấy tên ngũ hành môn đệ tử lại tại hoảng h nhanh chạy này người là thần thông thứ năm cảnh ma tu tay bên trong cầm b ả o khí chỉ có nội môn k i ê n mấy vị sư huynh sư tỷ mới có thể đối phó chạy không được căn bản chạy không được vương sư huynh đã bị nàng g i ế ta t ha ha ha các ngươi không là muốn trừ ma vệ đạo sao ta thiết mị nhi liền ở chỗ này như thế nào không tới g i ế ta t đâu một đạo kiểu mị đến cực điểm giọng nữ theo bọn họ sau lưng truyền đến ra nếu là mấy người quay đầu nhìn lại liền gặp được một cái trang điểm rất là yêu diễm nữ tử thân khoác huyết hồng s a mỏng rắn người đường con cực khoa trương dụ người khỏe mắt một đạo tiên hồng huyết trí càng là phản phất sẽ động bản nhiếp nhân tâm phách đừng chạy a tiểu khả ái nhóm làm ta nhấm nhác một chút máu tươi tư vị a này m à n g sợ hai máu tươi thật là mỹ vị a chạy a chạy đi ha ha ha tiết mị nhi một bên che miệng đ i ê n cười một bên di chuyển xinh đẹp bộ pháp không nhanh không chậm truy sát ai cho phép chỉ cho phép bọn họ ma đạo bị giết g i á m tiến nhập này thương linh sơn bên trong liền muốn có mất đi tính mạng giác ngộ nếu như không có kia nàng có thể miễn cưỡng làm t h ầ y mau cứu cứu mạng a mắt xem sau lưng kia cái đáng sợ ma nữ liền muốn đuổi theo một cái khắc hoa trang dung nữ tử nhịn không được khóc lớn tiếng gọi cầu cứu khởi tới ha ha, ha ngươi liền gọi đi lớn tiếng gọi đi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu n g ư ơ i tiết mị nhi lời còn chưa dứt liền có một đạo thập phần không hợp thời nghi thanh âm trầm thấp đột nhiên văng lên trực tiếp ba ba đánh mặt n g ư ơ i hảo ta liền là phách hầu long xin hỏi là ai kêu ta một cái khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ nam tử l ạ g yên xuất hiện tay bên trong màu tím quạt xếp bá một tiếng mở ra ta còn tưởng rằng là tới cái gì cao thủ n g u y ê n lai liền là một cái thần thông thứ hai cảnh mặt hàng ừ lại tới một cái chịu chết tiết mị nhi ánh mắt h ỏ a là xem hắn vài lần trợt yêu diễm cười một tiếng nói tiểu lan quân thực lực kém chút bất quá dung mạo cũng không tồi không biết có hay không hứng thú cùng nô ra cộng độ lương tiêu ngay giữa thiên điện này lấy trời làm chăn lấy vi phô chẳng phải là đại tiêu giao đại tự tại a bản chương xong chương một trăm mười một vẻ g ã y nghiền á t là thủ tội h ò a n a m chương một trăm mười một vẻ g ã y nghiền á t là thủ tội h ò a n a m kỳ thanh trúc n i ế t miệng n à y yêu diễm tiện hóa đặt này cho a i vứt mị nhắn đâu dài đến còn không có chính mình một nửa hào xem toàn bộ nhờ đổi phong bại tục bại lộ thấp hèn phục sức cùng không biết cái gì dịch dung thần thông thay đổi khuôn mặt ủy biết hình dáng dài cái gì bộ dáng ngươi không sao chứ nàng cúi đầu xem liếc mắt một cái còn tại toàn thân run dày mắt bên trong lộ ra tim đập nhanh c h i sắc hảo tỉ mội h ỏ i nói ta ta không có việc gì đa tạ sư huynh cứu rút bất quá ngươi vẫn là đi mau đi yêu cái ma nữ tiết mị nhi thực lực cực mạnh ngươi không là nàng đối thủ đi tìm nội môn k i a mấy vị sư huynh sư t ỷ chỉ có bọn họ mới có thể đối phó ma nữ này ta tới vì ngươi kéo dài thời gian hảo tỉ mội nhỏ giọng nói nói, quả nhiên là hảo tỉ m ộ i a mặc dù một số hành vi không đáng giá đ ể s ư ớ n g nhưng là hoạn nạn bên trong có thể thấy được chất tình người còn là không xấu kỷ thanh trúc mặt bên trên không khỏi lộ ra cờ nhạt sau đó đôi tiết mị nhi nói, nói có thể là tiểu sinh sớm đã tâm co sở thuộc chỉ sợ khó có thể thành toàn cô nương kia có thể không phải do ngươi t i ế t Mỹ nhi mắt bên trong thiểm quá một mặt tàn g h ố c nàng xem thượng nam nhân còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm trái chính mình tiểu thân nhất động lướt nhanh ra chỉ thấy lăn lăn đỏ tươi pháp lực càn quét mà ra hóa thành một đạo ước chừng mười trượng bảng đại lốc xoáy liền muốn đuổi bắt hạ hai người kỳ thanh trúc sắc mặt hơi h ơ i một chính này nữ nhân quả nhiên không là phía trước kia mấy cái không đứng đắn gà mở ma đạo là chân chính tu hành ma đạo chuyển thừa ma tu hơn nữa tu vi cao tới thần thông thứ năm cảnh thương nguyên ta đối nàng có mấy thành phần thắng để cho ổn thỏa nàng còn là tại trong lòng hỏi một câu bảy ba đi chém giết gần người người b ả y trưởng nàng nhiều nhất có thể đứng vững ba tước có thể hay không không muốn như vậy thô lỗ n à y lại không là người mặt n à y lời nói nói cũng là bất quá nàng vẫn cảm thấy muốn ưu n h ã một điểm dương cung cái tên vừa v ậ n vừa mới bắn chết hai người mũi tên đều không có hại hư kỷ thanh trúc thu về lúc sau lập tức lại có đất rụng võ chỉ bất quá lần này sử dụng lúc sau liền thu về không được b ả o khí thiết bị nhi biến sắc nàng cấp vội vàng lấy ra một mặt huyết hồng là khăn nay là một cái cực phẩm linh khí hai mươi hai người không nói cũng không sao vợ vẫn ta còn thiếu một cái viễn trình bảo khí tiếp sau đầu thai nhớ đến đường thần thông thứ hai cảnh liền cầm lấy bảo khí ra tới rêu dao ngươi nắm chắc không trụ tết bị nhi một giải quân eo dùng tay lắp một cái này lại là một điều hết hổng triều tiên hơn nữa cũng là một cái hàng thật giá thật bảo khí n a n g đối kỳ thanh trúc nói nói ha ha ha nhớ kỹ giết n g ư ơ i người là loạn tinh minh huyết ma nói tiết bị nhi huyết hồng trường tiên phá không mà ra giống như một điều hỏa mãng bản gào thét mà ra phát ra lăn lăn p h á p lực đem xung quanh đại thụ sinh sinh đánh gãy vô số bay lá rụng nhánh bị xoắn thành mảnh vỡ này một roi nếu là chứng thực nửa tòa đỉnh núi đều có thể bị đánh gãy thật hung hung h á n nữ nhân kỳ thanh trúc tựa như cảm thán một câu đem dao ly c u n g nhét vào hảo tị m ộ i ngực bên trong che chở nàng không đến mức bị chiến đấu dư ba cấp đánh chết mà nàng tay bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trong suốt như ngọc tề kiếm nay kiếm chi linh chính là từ thanh kiếm ngâm thu bên trong ngọn giục mà ra, kiếm thân thì là thiên long di rác. hai bên kết hợp phẩm cấp căn bản không cách nào xác định bất quá chỉ có một điểm kỳ thanh trúc thực xác định cái này là này trôi kiếm tuyệt đối viễn siêu tiết mị nhi kia điều b ả o khí t r ư ờ n g tiên biện cả lắng khởi một kiếm gãy c h i ề u viễn siêu thần thông thứ hai cảnh nên có bàng bạc pháp lực mãnh liệt mà ra tiểu h ư u sở thành biện cả c h i ề u sinh đại thần thông chi lực bị kỳ thanh trúc đều quán chú này một kiếm bên trong nhìn như là một kiếm đưa ra kỳ thực như sóng c h i ề u xếp dũng vô cùng vô tận tại nháy mắt bên trong liền vùng ra hơn ngàn đạo kiếm khí cẳng có một cổ biển cả kiếm y dâng lên vẩn ra toàn bộ sơn lâm cây cối toàn bộ tại này va chạm bên trong bị phá hủy hầu như không còn. Kiếm ý. ngươi còn là kiếm tu thấy chính mình sử r a bảo khí đều không thể bắt lại này cái thanh tú nam tử tiết mị nhi đã ẩn ẩn cảm giác đến không thích hợp ta chỉ là lược hơi hiểu mấy thức kiếm pháp mà thôi kỳ thanh trúc ăn ngay nói thật nàng tính là cái gì kiếm tu nay điểm kiếm y còn là theo thương hải quy nguyên đại thần thông bên trong mô phỏng mà tới hào hào hào không nghĩ đến ngũ hành môn lại còn có ngươi này t r ở thiền tư kinh người đệ tử thần thông thứ hai cảnh tu vi liền như thế đáng sợ nếu để cho ngươi trưởng thành ngày sau chẳng phải là muốn trở thành ta loạn tinh minh trong lòng hoa lớn hôm nay ta tiết mị nhi liền l ạ thủ tối hoa làm một lần diện sạch chi sự đem ngươi bóc chết tại cái nôi t i ế t m ị nhi xinh đẹp gương mặt hàm sát nói nói kỳ thanh trúc cười khẽ một tiếng nói tiểu n ư ơ n g tử trở mặt có thể thật nhanh vừa mới còn muốn cùng ta cộng độ lương tiêu sao hiện tại liền lại muốn giết ta thật là gọi người thương tâm a bất quá ngươi nói đúng ta không chỉ có hôm nay muốn lạc thủ tối hoa chính là sớm muộn có một ngày còn muốn thân tự đánh thượng các ngươi loạn tinh minh ma đạo động thiên bên trong xem xem k i ê u huyết nguyệt ma tôn đến t ộ n cùng có thần thông được nào t i ế t m ị nhi nghe được này lời nói sắc mặt đại biến mắt bên trong kinh hại không thôi này người rốt cuộc là ai như thế nào còn sẽ biết được huyết nguyệt ma tôn chi sự liền là ngũ hành môn chân truyền cũng tử đệ kỳ h nhất định sẽ biết này loại sự tình、đi. hắn nho nhỏ thần thông thứ hai cảnh tu sĩ là như thế ô n này nào này ẩn. g biết một tu biết đi, được đó sẽ sự sĩ bí loại cái là k thanh trúc cầm kiếm đứng ngạo n g h ẽ một t i a tinh huy ngưng h n tụ tại ngâm thu kiếm phía trên tiện tay vung lên thế nhưng tạo thành ba trăm sáu mươi đạo kiếm khí trực tiếp chém về phía t i ế t bị nhi m u ố n em này đánh chết tại này này là lấy kiếm đại t r ả o thi triển tiên long tái tinh trào thần thông huyết hồng trường tiên qua lại vũ động hiểm m a lại hiểm ngăn lại này ba trăm sáu mươi đạo kiếm khí nhưng theo sát phía sau là kỳ thanh trúc cầm kiếm lấn người mà tiến t i ế t bị nhi vội vàng vùng roi nên kích nhưng không ngờ nàng này một roi xuống đi c ù nay g khẩu hết thủy đụng vào ngân nguyệt lưu quang váy hộ thể bảo quang phát ra tư tư rung động thanh âm lập tức hóa thành một trận khói đen phiêu tán t h u n g quanh sơn địa đều bị ăn mòn mất đi sinh cơ không ngừng phát ra nhẹ nhàng khắc khí ngươi trên người thế nhưng còn có một cái bảo khí t i ế t m ị nhi dùng tay c h ỉ kỳ thanh trúc cực kỳ không cam tâm hô kỳ thanh trúc thì là dỗi ra chính mình tay trái ngón tay lưng lay mặt trên mang t u y ề n quang ngân giới n ế u mày nói ngươi nhìn lầm n à y còn có một cái đâu phó ba t i ế t m ị nhi bị tức đến lại phun ra một ngụm máu lớn tới lập tức ánh mắt trở nên tinh h ồ n g vô cùng vốn dĩ còn tính là tinh xảo khuôn mặt cực kỳ v ặ n m ẹ o dữ thợn toàn thân phát ra huyết sắc quỷ quang muốn dứt ta ngươi cũng đến chết dốt cuộc viết xong chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi nhà bản chương xong chương một trăm mười hai đón đỡ một kích ô n đi sư tỷ c h ư ơ n một trăm mười hai đón đỡ một k í c h ô m đi sư tỷ một nhìn cả người đứa ra huyết quang tiết bị nhi kỳ thanh trúc chỗ nào còn sẽ cấp nàng cuối cùng liệu mạng cơ hội tại nàng này bên trong cho tới bây giờ chỉ có cá chết không có lưới rách đạo lý kỳ thanh trúc nhẹ nhàng lắp một cái ngâm t h u kiếm trực tiếp một kiếm đâm xuyên tiết bị nhi trái tim không biết phản phái chết tại lời nói nhiều sao tiết bị nhi thân thể đột nhiên trở nên cứng ngắc nàng t r ừ n g lớn con mắt tinh xảo mà vặn vẹo khuôn mặt bên trên còn lưu lại khó có thể tin kinh hãi đỏ tươi môi du nhẹ, nhẹ nghĩ muốn nói cái gì lại một câu lời nói đều rốt cuộc nói không nên lời bởi vì kỳ thanh trúc lại thuận tay một kiếm đem này thủ cấp chém xuống không cấp nàng một kia một hào cơ hội chỉ có cuối cùng một k i a thần thức hướng hắn phát ra nguyền r u a chi thanh ngươi các ngươi đều phải chết kỳ thanh trúc lông mày nhữ lại người đều chết còn ở nơi này phát nôn g bừa bãi chẳng lẽ lại nàng còn có cái gì thủ đoạn không thành kia cũng không là nàng chỉ là một cái thần thông cảnh giới ma đạo có năng lực nay vị sư m i n h ngươi ngươi thật chém giết tiết mị nhi nay lúc hào tỷ mọi thật cẩn thận đi qua tới có chút không dám tin tưởng nhìn hướng kỳ thanh trúc sau một hồi khá lâu mới tiếp nhận này cái sự thật mắt bên trong dần dần nổi lên lựa quang thật là lợi hại sư h u n h nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thần thông thứ hai cảnh lịch phạt thần thông thứ năm cảnh người đáng tiếc này là cứu mạng ân nhân không thể giống như trước đối đại những cái đó s á c dục hân tâm ra hỏa đồng dạng theo hắn tay bên trong l ử a gạt tới linh đan linh khí này nữ nhân rất n ổ i danh kỳ thanh trúc thần sắc nhất động hỏi nói đương nhiên rất n ổ i danh lạc phía trước loạn tinh minh còn là tà đạo không có rơi vào ma đạo ngày ngày bị têu đánh têu giết thời điểm nàng liền thực có chút danh khí rất nhiều nam tu đều c a m nguyện làm nàng dưới váy chi thần hảo tị bội nghĩ nghĩ nói, nói. kia nàng có hay không có cái gì đặc biệt lợi hại nhân tình kỳ thanh trúc đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng truy vấn có lợi hại người tới thương nguyên phát ra nhắc nhở kỳ thanh trúc dội ra tay chậm rãi đem hảo tỉ m ộ i hộ đến sau lưng thương nguyên nói là lợi hại kia khẳng định liền là nhân vật không tầm thường muốn so này tiết m ị nhi còn muốn cường rất nhiều không phải nàng không sẽ như vậy nói như thế nào sư m i n h l i ê n tại này lúc một đạo cười lạnh thanh lại là trợt bằng bầu trời v a n g lên chỉ là nghe được này thanh â m liền làm người nhịn không được trong lòng phát run như thế nào ha ha ha thật là lợi hại đâu lại đem bị nhi giết ngũ hành môn quả thật là chuyển thừa xa xưa đại tô môn danh bất hư truyền a kỳ thanh trúc nâng lên đầu chỉ thấy giữa không trung một đạo thanh niên mặc áo bào đen chính một mặt mỉm cười nhìn chính mình này người dáng dấp lớn lên thư hùng mặc biện đặc biệt là mi tâm nơi còn có một điểm đỏ tươi càng hiện xinh đẹp ngay cả vừa mới nói chuyện thanh âm cũng có chút trung tính chỉ bất quá theo hắn giọng nói rơi xuống xung quanh sơn giã không khí bỗng nhiên ngưng trệ một cổ đáng sợ hàn ý theo hắn trên người phát ra tới người là cái gì người kỳ thanh trúc không yếu thế chút nào nâng lên đầu nhìn thẳng hắn ánh mắt đặt câu hỏi ta người không nhận thức ta kia người đột nhiên chỉ chính mình cười to nói trước kia tên không quan trọng hiện tại bọn họ đều gọi ta là huyết ma tử huyết ma tử h ả o tỉ mội nghe xong đến này cái tên lập tức hai chân mềm n h ũ n kém chút té ké ngã kỳ thanh trúc thần sắc nhất động huyết ma t ử này cái xưng hô nàng có vẻ như tại chỗ nào nghe qua à nàng hôi tưởng lại là phía trước kia mấy cái q u á i dày nàng tìm hiểu thần thông ngu xuẩn âm thầm cho chuyện nói nói cái gì huyết ma t ử thần thông sắp đại thành thần thông đại thành không quản là cái gì thần thông dù chỉ là nhất phổ thông tiểu thần thông một khi luyện đến đại thành c h i cảnh kia uy năng liền tuyệt đối sẽ không phải tầm tưởng nay dạng ma đạo yêu nhân nghĩ đến liền là những cái đó tay bên trong cấm pháp khí mạnh mẽ đệ tử mục tiêu trọng yếu chi nhất không nghĩ đến sẽ bị chính mình gặp được ngươi là kia cái tiết mỹ nhi nhân tình kỳ thanh trúc hỏi tiếp huyết ma tử nghe vậy ánh mắt bên trong lướt qua một tia hàn mang nhàn nhạt, nhạt nói nói nàng là ta biểu mội đương nhiên nàng cũng là ta nữ nhân cho nên ngươi phải bị tội gì ngươi thế nhưng là cái nam sinh ra dung mạo bất nam bất nữ bộ dáng đây là muốn học cái gì thiên nhân hóa sinh đại thần thông sao kỳ thanh trúc giả bộ kinh ngạc sau đó nói tiếp không nghĩ đến các ngươi ma đạo chơi còn đĩnh hoa à bất quá ta đến nói một câu ngươi biểu mội tư vị coi như không tệ ta là nói chém khởi tới coi như không tệ ngươi này là lấy chết có nói huyết ma tử giận tí mặt toàn thân ma khi quay cuồng lòng bàn tay bên trong xuất hiện một thanh trường đao chỉ kỳ thanh trúc nói xưng tên ra đi ta huyết ma tử không g i ế t vô danh hạng người có thể g i ế t đến mị nhi ngươi cũng coi là lợi hại nhân vật nghĩ đến tại ngũ hành môn bên trong cũng không là hạng người vô danh không biết tại nội môn bảng bên trên hàng nhiều ít danh mắc mớ gì tới ngươi thực tế thượng kỳ thanh trúc căn bản liền không biết nội môn còn có cái gì xếp hạ n g bảng chẳng lẽ nói chính mình không có thượng bảng sao nói trở lại thần thông thứ hai cảnh có thể hay không thượng bảng chỉ sợ đều là cái vấn đề hảo đủ thẳng thắn ta cũng liền cấp ngươi một cái thoải mái huyết ma tử đôi kỳ thanh trúc nhất chỉ điểm ra t r o người tù vi thế mà không tới thần thông thứ năm cảnh kiệt kiệt, kiệt không nghĩ đến còn là một cái thiếu niên thiên tiêu ta huyết ma tử thích nhất làm liền là bóp chết thiên tiêu hai người pháp lực vừa đụng chạm huyết ma tử liền phát giác đến kỳ thanh trúc thần thông pháp lực bên trong rõ ràng khiếm khuyết chút cái gì pháp lực mặc dù cực kỳ cốt đạo này bên trong linh tính cũng thập phấn bất phạm lại thiếu một tiêu biến hóa cùng với thông thần hàm ý nay ý vị hắn tu vi căn bản liền còn chưa đạt tới thần thông đ ỉ n h phong thậm chí liền thần thông thứ năm cảnh đều không có đạt đến không nghĩ đến tiết mỹ nhi thế nhưng chết tại tu vi so nàng còn thấp nhân thủ bên trong người cứ việc tới thử xem kỳ thanh trúc đôi mắt b u ô n g xuống bước ra một bước toàn thân pháp lực p h u n g trào như là chạy xuôi khởi màu bạc thủy triều bình thường mà nêm đ hạ sơn lâm tựa hồ tại này lúc sáng tỏ một ít khởi tới huyết ma t ử hai mắt hơi hơi nhau lại như vậy khi thế s ắ c thực so bình thường thần thông thứ năm cảnh đều mạnh hơn k h n g ít liền hắn đều mơ hồ cảm nhận được một số uy hiếp xem tới ngươi trên người cất giấu không thiếu bí mật rất tốt này dạng nhất tới ta ngược lại là càng muốn biết ngươi đến tột cùng có cái gì thủ đoạn huyết ma tử tàn nhẫn g ư ờ i một tiếng nhẹ nhàng rút ra tay bên trong ma đao còn chưa ra tay hắn quanh thân phô thiên cái địa đao khí tung hành đem dưới chân bản liền khắp nơi vừa bộn sơn lâm triệt để cắt đến chia năm xẻ bảy ta này huyết ma đao đã chém giết không thiếu các ngươi ngũ hành môn đệ tử dị v a n g chí ít cũng phải là thần t h ô n g bốn năm cảnh mới xứng ta ra đao hôm nay liền đặc biệt vì ngươi phá lệ một lần cũng coi là để mắt ngươi huyết ma tử tay bên trong ma đao chậm rãi nâng lên xa xa chỉ hướng kỳ thanh trúc, còn không có huyết tinh vị liền tràn ngập ra làm người buồn nôn đồng thời ẩn chứa vô hạn sát cơ h ả o tị bội đã té ngã tại nằm vô pháp n ú c đ í c h nay huyết ma tử thực lực so với t r ư ớ c kia kia tiết mị nhi mạnh lên quá nhiều so khởi tử p h ụ cường giả đều không kém chút nào thậm chí càng cao hơn một bậc kỳ thanh trúc ánh mắt thay đổi đến ngưng trọng dị thường biết này nhất chiến đ ê m sẽ chân chính chật vật bản g chương s o n g chương 113, đón đỡ một kích ôm đi sư tỷ hai chương 113, đón đỡ một kích ôm đi sư tỷ hai nàng như đột phá thần thông thứ ba cảnh pháp lực triệt để hóa linh đôi chiến khởi tới khẳng định liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều thần thông thứ tư thứ năm cảnh tranh lệnh nàng hoàn toàn có thể dùng đại thần thông huyền diệu tới bù đắp đáng tiếc trên đời không có như vậy nhiều như quả bình thường tu luyện kém một kia chiến đấu thời điểm liền ngày đêm khác biệt bất quá nàng cũng không có cái gì e ngại liền là chính mình còn có thần thông dị tượng còn có tiên thiên thần thông chính là đối mặt chân chính t ử phụ cường giả cũng chưa hẳn không thể nhất chiến hắn đã bước vào t ử phụ không thể địch lại thương nguyên tại nàng đấy lòng nói nói lần sau phiền phức nói sớm một chút cảm ơn như vậy nàng ngay lập tức liền có thể nghĩ như thế nào trước tránh né mũi nhọn mà không là lưu tại này bên trong cùng chết kỳ thanh trúc hít sâu một hơi bầu trời bên trong huyền nguyệt dần dần trở nên sáng lên huyết ma tử không nghĩ đến ngươi còn dám chủ động xuất hiện bất quá liền tại kỳ thanh trúc chuẩn bị toàn lực ra tay thời điểm một đạo trong trẻo thanh â m đột nhiên vang lên huyết ma tử sau lưng bầu trời bên trong một viên thiên hỏa lưu tinh phi tốc lướt qua trời cao mang kinh người nhiệt độ của tới còn chưa rơi xuống liền nháy mắt bên trong làm người như rơi bể i n lửa tiếng ngày hỏa lưu tinh càng kéo càng dài cuối cùng hóa thành một điệu thần tuấn hỏa long thẳng phát huyết ma tử mà đi huyết ma tử không để ý tới cùng kỳ thanh trúc giằng co sau lưng truyền đến liệt diễm đủ để trực tiếp tổn thương đến hắn tính mạng. đột nhiên hướng về phía sau ném ra tay bên trong ma đao vụ vụ thành vàng tận mây xanh vê anh kinh người thanh â m chuyên r a liệt diễm cùng đao khí càn quét trời cao động tĩnh rất lớn nay đã là tương đương với t ử phủ cường giả tại xuất thủ cựu long chân hỏa ngươi là ly dương tông cái gì người huyết ma tử nghiêng người sang h i ệ n nhiên cảm thấy đem so sánh kỳ thanh trúc mà nói mới vừa tới này người đối chính mình uy hiếp càng lớn nhớ kỹ lấy tính mạng ngươi chính là ly dương tông văn nhân nhã nhạc bầu trời bên trong xích d i ễ m t h i ế u đốt tại ba điều sinh động như thật hỏa lòng quay t r u n g quanh bên trong một đạo thân khoác hồng sa cao g ầ y nữ tử nhìn xuống huyết ma tử một cổ kinh người nhiệt độ còn tại không ngừng lên cao nàng bên cạnh quay t r u n g quanh hỏa hàng dài đều i tăng nhiều cho đến thất long vân quanh đem nửa ngày bầu trời đ ê m đều cơ hồ chiều sáng n à y là gần như đại thành thần thông chỉ bằng ngươi một người cũng nghĩ tới giết ta huyết ma tử cười lạnh nói k i ế lại tăng thêm ta đây nay thời điểm theo kỳ thanh lãnh mà lại quen thuộc giọng nữ nàng không cần quay đầu lại xem liền biết này là công tiện các khương tuyển khương sứ thị ư ơ ngũ tuyển hành môn nội môn bên trong cũng là ngọa hổ thàng long rất nhiều thực lực cường đại đệ tử cũng không nguyện ý xuất đầu lộ diện cũng thực bình thường này đó người thường thường đến cuối cùng ngược lại rất có thể vô thanh vô tức đã đột phá đến từ phủ cảnh giới so những cái đó nhìn như tại nội môn bên trong p h o n g quang vô hạn g i a hỏa muốn lợi hại rất nhiều từng đạo từng đạo thủy triều đi theo khương tuyền bước chân tràn ngập toàn bộ s â lâm thụ nước thanh hồ cái này cần là cỡ nào pháp lực khổng lộ hơi nước tràn ngập cũng đem bởi vì văn nhân nhã nhạc phát ra cao nhiệt độ mà bốc cháy lên sơn lâm cấp r ộ i tắt hai người một cái tại ngày một cái tại mặt đất một cái cựu long chân hỏa vượt quanh một cái chân đạp đầm nước hồ nước đem lơ lửng tại giữa không trung huyết ma t ử gắt gao bao vây lại ta biết ngươi ngũ hành môn khương tuyển huyết ma tử quay đầu nhìn hướng khương tuyển mắt bên trong đánh ra một đạo huyết mang bị một đạo dâng lên màn nước ngăn cản lại tới h ắ n khẽ cho mày này hai cái nữ nhân cũng là thanh danh tại ngoại liền tính chính mình trước tiên các nàng nửa bức bức vào từ phủ cảnh giới cũng khó đối phó hai người bọn họ nếu là ngày trước thấy được cùng lắm thì liền tạm thời tránh mũi nhọn lưu được núi xanh không lo không có cúi đốt nhưng là hiện tại cả phiến thiên địa đều bị ngũ hành môn phong thiên tòa địa đại trận cấp vây khốn bọn họ này đó ma đạo tu sĩ sớm đã là không đường có thể trốn không phải hắn cũng không sẽ lựa chọn v ọ t thẳng phá tử phủ con hải giống như này hai cái nữ nhân đồng dạng là có thể tùy thời đột phá tử p h ụ nhưng là các nàng còn tại tích xúc nội tình một hai phải tại thần thông cảnh giới liền đem chủ tu thần thông luyện đến đại thành chân chính đạt đến thần thông thứ năm cảnh thông thần chi cảnh hào hào hào có thể có các ngươi theo giúp ta cùng lên đường cũng coi là giá trị huyết ma tử ánh mắt mãnh liệt xoay chuyển ma đao vạch phá chính mình lòng bàn tay máu tươi chạy xuôi toàn bộ bị ma đao hấp thu phát ra cực kỳ huyết tinh lại không rõ ba động biết ta vì cái gì tại này bên trong chợ như vậy lâu sau kia chính là vì dẫn tới các người à. huyết ma đại pháp đốt ta tinh huyết huyết ma tử cười ha ha một tiếng không chỉ có trực tiếp liền bắt đầu tiêu đốt toàn thân tinh huyết một thân thực lực cọ cọ t ă n gọn g huyết diễm trực chủng vật tiêu k h ư ơ n g tuyển cùng văn nhân nhã nhạc xinh đẹp gương mặt lập tức nhật biến sư m i n h chúng ta liền này dạng chạy kia hai vị sư tỷ không có sao chứ mà tại khác một bên đã bị huyết ma tử ném đến sau đầu kỳ thanh trúc thì là sớm sớm liền kéo hảo tỷ bội chạy ra không có việc gì các nàng trên người khẳng định có cái gì át chủ bài không phải nào dám theo đuổi g i ế t huyết ma tử kỳ thanh trúc thuận miệng nói nói nàng từ vừa mới bắt đầu huyết ma tử cùng chính mình đáp lời bắt đầu liền âm thầm lưu ý tại xem đến khương tuyển sư tỷ đến tới sau huyết ma tử còn lưu tại tại chỗ không chạy nàng liền ý thức đến không thích hợp t i a ra hỏa liền là chủ động xuất hiện hắn liền không nghĩ muốn chạy ma đạo bên trong người quả nhiên ngoan lệ dị thường không chỉ có đố i người khác hung ác đ ố i chính mình cũng hung ác này là biết do hẳn phải chết còn muốn kéo hai cái đệm l ư n g a liên tiếp phiên quá vài tòa đỉnh núi kỳ thanh trúc mới dừng lại bước chân quay đầu lại chạy đến hơi cao đ h ả o tị bội cũng không dám lật đàn chỉ là nàng nhìn cách đó không xa c h ẳ n g cảnh miệng l à càng tới càng không khép được h ả o thật là khủng khiếp xác thực l à thực khủng bố đều cách vài toàn núi mặt đất bên trên thủy triều thành trận trận bầu trời bên trong sóng nhiệt vẫn như cũ của tới gây mùi huyết tinh vị cũng vung chi không tan nay chỗ nào là hai cái tử phụ bên trong cường giả tại kịch liệt đối chiến như vậy nhiều động tĩnh tự nhiên cũng dẫn tới rất nhiều người chú ý ma đạo người liền không nói bọn họ căn bản không dám ra tới lộ diện mà đạo ngũ hành môn đệ tử cũng chỉ có thể tại nơi xa quan chiến kỳ thanh trúc này một bên đều tính là cách gần nhất có chút không chú ý còn có chiến đấu dư ba đánh tới này một bên tới nay thời điểm lại có một đạo lôi quang theo thương linh sơn chỗ sâu chạy đến chính là giới l u ậ t điện đệ tử chủ sự lôi thiếu trạch bất quá hắn nhìn thấy chiến đấu như vậy kịch liệt trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào nhúng tay vào đi khác một bên cũng có mấy đạo màu đỏ hỏa quan g tới gần nghĩ đến là ly dương tông đệ tử bọn họ đồng dạng không cách nào nhúng tay này bên trong thực sự là này ba người càng đánh càng khủng bố trên người pháp bảo liền không có một cái không là bảo khí còn không có đánh một hồi sư ơ sư huynh chúng ta bằng không còn là tránh xa một chút đi hảo tỷ mọi nhìn thấy một đạo long hỏa từ trên trời giáng xuống dọa đến nhanh lên trốn tại kỳ thanh trúc sau lưng bản chương xong chương một trăm mười bốn đón đỡ một í h ông đi sư tỷ ba chương một trăm mười bốn đón đỡ một ít ông đi sư tỷ ba kỳ thanh trúc đã sớm thu hồi ngâm thụ kiếm nàng theo hảo tỷ mọi ngực bên trong thu hồi giao ly trường cung tiện tay đánh tan kia đạo long hỏa tay trái cầm cung hơi khẽ nâng lên ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn phía trước chiến trường không có trả lời h ả o tỷ m ộ i lời nói h ả o tỷ m ộ i xem này vị sư huynh động tác trong lòng đột nhiên sinh ra một cái lớn mật ý tưởng sẽ không phải này vị sư huynh còn nghĩ tại đằng sau bắn lén đi nàng che miệng không dám nói lời nào kỳ thanh trúc cũng xác thực là như vậy nghĩ huyết ma tử đi lên liền thiêu đốt tinh huyết liều mạng thương tuyển cùng văn nhân nhã nhạc cũng đều mang các loại át chủ bài nàng thấy tình thế không ổn rời đi kia gọi tạm thời tránh mũi nhọn nhưng là kia huyết ma tử phía trước muốn giết chính mình đồng dạng không giả được kỳ thanh trúc đối đa i chính mình người có thể khí lượng rất lớn như là nhìn thấy hảo tỷ bội gặp nạn sẽ đứng ra cứu hạ nàng mà sự thật thượng các nàng chi gian lớn nhất gặp nhau bất quá là chính mình thắc nàng mua điểm linh mễ còn giao rất nhiều chạy chân phí hướng phía trước sổ thậm chí hai người chi gian còn tính là có chút tận đoán nhưng đối với địch nhân m à thôi nàng khí lượng cũng rất nhỏ không hề nghi ngờ huyết ma t ử phía trước liền là nghĩ muốn giết chính mình tia tiết m ị nhi là hắn biểu bội phỏng đoán cũng không là b ị a chuyện mà là xác thực làm không tốt hai người chi gian còn có cái gì cấm kỹ quan hệ muốn không là huyết ma tử trong lòng còn có càng lớn nhu đồ nghĩ đến hắn vừa thấy mặt liền muốn đối chính mình hạ tử thủ chính mình có sơn hà đồ tại thân liền tính bị đánh lén cũng sẽ không có cái gì đại vấn đề nhưng là hào tỷ bội khẳng định muốn hương tiêu ngọc tổn quân tử báo thủ mười năm không muộn có thể ta kỳ thanh trúc báo thù bất quá tối nay kỳ thanh trúc đôi mắt chỗ sâu phản chiếu điểm điểm tinh huy nếu như tử tế vừa thấy còn có thể nhìn thấy một mặt nhàn nhạt m ắ t vàng như ngươi thần thông đại thành liền có thể mắt như mắt rồng thấy do thiên địa tri tượng hiện tại ta tạm mượn ngươi thiên long chi mâu giút ngươi một tay thương nguyên tại nàng đấy lòng nhàn nhạt nói, nói. kỳ thanh trúc trong lòng đại hỉ Ngân quang linh tiện h t u ậ t tiểu thần thông,、bên、trong một ít phát tinh thần tiện toàn thiên nhất tộc thân thần thông, mắt thân cũng cái cấp cũng chỉ có một ít danh mục cấp chế con không đỉnh bên danh môn, hoàn liền long lượng định nhân bản liền gì là là l mà điểm tu u so ra y ệ n đồng thuật thần thông còn lợi hại, cho nên căn bản liền không cái cho có lợi hại, gì thuật bổ sau u thuật. n đồng g Về s đến nghĩ biện pháp tu luyện một môn đồng t h u ậ t thần thông từ từ từ từ đều vừa xem h i ể u n g a y ngay cả một số đạo vận pháp tắc đều mơ hồ có thể thấy được nhìn một cái không sót gì tại thiên long mắt bên trong nay cái thế giới l ạ như thế rực rỡ nhiều màu không xa nơi ba người còn tại đại chiến bầu trời bên trong long hỏa không ngừng rớt xuống mà phía trước mặt đất bên trên ven hồ cũng đông nhiên ngưng tụ thành băng kết nguyên lai khương tuyển chân chính tu hành là băng hệ thần t h ô n g thủy hành thần không thông qua là phụ tu thôi huyết ma tử cũng không hổ là ma đạo nhân tài kết xuất đặc biệt là trực tiếp thiêu đốt tinh huyết lúc sau ra tay đều là sát chiêu cấm t ậ t một người liền đè ép khương tuyển cùng văn nhân nhã nhạt đánh giữa không trung huyết hải tràn ngập huyết sát xương mù dần dần đem thiên địa đều cấp bao phủ đi vào ngoại giới người không cách nào tùy tiện quan sát đến chiến cuộc khiến cho một ít đệ tử đều không tự chủ vì hai nữ lo lắng sư minh người nổi tiếng sư tỷ sẽ không xảy ra chuyện đi s á t vách đỉnh núi bên trên một cái tóc đỏ tiểu nam hải liền lo lắng hỏi không sẽ người nổi tiếng nàng có thể là mang á m tóc đỏ thanh niên chỉ nói nửa câu liền không lên tiếng nữa văn nhân nhã nhạc trên người có thể là mang trường dĩ đối giao huyết ma chân quân đại s á t khí chỉ là một cái huyết ma tử lại tính đến cái gì ngược lại là có thể hay không bởi vậy dẫn xuất huyết ma chân quân mới là hẳn là lo lắng mà cách đó không xa lôi thiếu trạch cũng gắt gao chú ý huyết vụ hắn không có nghĩ đến khương tuyển này cái nữ nhân thực lực thế nhưng đã đến như thế tình trạng hơn nữa nghĩ đến tông môn cũng âm thầm cấp nàng mang đến cái gì đại sắc khí xem tới tại trường giáo chân nhân mắt bên trong ta là không bằng nàng a lôi thiếu trạch trong lòng hư lạnh một tiếng mắt bên trong t h i ể m quá một đạo địa quang chúng đệ tử bên trong hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có kỳ thanh trúc một người có thể thấy rõ ràng huyết vụ bên trong thế cục đồng thuận thần thông không chỉ có hiếm thấy còn k h ó luyện sẽ rất lớn ảnh hưởng tu luyện thời gian bởi vậy thần thống cảnh giới không có mấy người đã luyện thành đồng thuận thần thông liền tính tu luyện cũng không sẽ tại này mặt trên đầu nhập đại lượng tinh lực kỳ thanh trúc lại thấy rõ ràng huyết vụ bên trong khương t u y ề n cùng văn nhân nhã nhạc trên người đều đã bị thương không nhẹ thế nhưng là huyết ma tử nỗ lực đại giới càng lớn hắn là dựa vào tiêu đốt tinh huyết mới để ép hai nữ đánh một khi bị kéo lại trước chết nhất định là hắn còn tốt không có cùng huyết ma tử trực tiếp giao thủ này ra hỏa trên người quả nhiên cũng có thiên nhân linh bảo đáng tiếc hiện tại là bị hai đánh một ly dương tông kêu căn long hỏa trượng rõ ràng tương đối khắc chế hắn khô sò đầu khương t u y ề n sư t h cầm kêu mai băng châu đều nhanh muốn đem huyết hải cấp đông cứng không biết này huyết ma tử còn có cái gì át chủ bài kỳ thanh trúc gọi thẳng thấy quan g nghiện đến mức tay bên trên cầm cung tiễn chậm chạp không đậu bởi vì nàng cảm giác một hồi sẽ qua này huyết ma tử liền bị kéo chết này không thể được kỳ thanh trúc lắc đầu ánh mắt run lên t r g cùng cài tên h á n khí tức bắt đầu suy sụt thương nguyên đột nhiên nói nói ngay tại lúc này kỳ thanh trúc đồng thời kéo căng dao ly b ả o cung đem chính mình duy nhất một c h i cực phẩm linh tiễn bắn ra ngoài không thấy bóng tên chỉ có một đạo nhàn nhạt tinh huy sẽ qua cực giống lưu tinh vật truy nàng tại ngân quang linh tiễn thuật bên trong du nhập một ít điểm tinh thần tiễn hàm ý khiến cho này một tiễn uy lực càng thắng ba phân này một tiễn vừa vặn bắt lấy huyết ma tử thiêu đốt tinh huyết khí tức suy sụp nháy mắt quả thực liền là thần tới chi tiễn a là ai âm thầm hại ta huyết ma tử nổi giận gầm lên một tiếng toàn bộ cánh tay trái đã biến mất không thấy nếu không phải hắn thần thức không tầm thường hiểm ma lại hiểm t ậ n lực tránh đi chỉ sợ này một tiễn liền muốn xuyên qua hắn ngực hào cơ hội khương tuyền thấy thế không kịp nghĩ nhiều tới ngũ hành môn đệ tử bên trong còn có ai cung tiễn tạo nghệ như thế kinh người thế nhưng bắt lấy huyết ma tử khí tức suy sụp một sắt na thời cơ trực tiếp liền đem tay bên trong băng châu linh bảo hướng huyết ma tử đầu ném ra ngoài càng là giản dị tự nhiên công kích càng là có thể tạo thành lớn nhất tổn thương nàng không có thời gian đi phóng thích thần thông pháp thuật còn không bằng trực tiếp cầm linh bảo đi tặng người huyết ma tử vội vàng triệu hồi khô sọ đầu linh bảo ngăn cản băng trâu giang rác một chút khô sọ đầu bên trên liền thêm một vết nứt thất khiếu sinh ra nồng đậm khói đen này lúc một cái cao cỡ nửa người xích viêm tinh trượng cũng đánh rơi xuống nếu như không là khói đen đánh tan hơn phân nửa lựa đạo huyết ma tử trực tiếp liền sẽ bị đánh gãy lưng dù là như thế h ắ n cũng ngã rơi xuống đất bên trên miệng mùi rơ máu một bộ sắp suy tàn bộ dáng huyết ma tử ngươi đã b liếc qua mặt trên lõm một khối nhỏ chút nào không đau lòng dù sao là tông môn phát cho nàng ngăn địch liền là hư cũng không là nàng trách nhiệm m a u nói s u ố t huyết ma chân quân rơi xuống ta có thể cho ngươi một cái thoải mái văn nhân nhã nhạc cũng rơi xuống nói nói bản chương xong chương một trăm mười lăm đón đỡ một k í c h ôm đi sư tỷ bốn chương một trăm mười lăm đón đỡ một k í c h ôm đi sư tỷ bốn ôi, ôi nếu không có người âm thầm bàn lén các ngươi có thể đánh bại dễ dàng ta huyết ma tử lung la lung lay đứng lên tay bên trong khâu sọ đầu đột nhiên hóa thành một đạo khói đen bị hút vào hắn miệm mùi bên trong chỉ hai nữ hô ai nói ta bại a khương tuyển cùng văn nhân nhã nhạc lướt nhau đều nhìn ra tới này ra hỏa là lâm vào điên cuồng bên trong không muốn cùng này chính diện giao thủ chỉ cần hạn chế lại hắn liền có thể nhẹ nhõm giải quyết chưa từng nghĩ này huyết ma từ đột nhiên lấy ra một cái bình ngọc bên trong thịnh trang tiên hồng di tích phát ra khủng bố khí thức hắn n g ử a đầu liền đem bên trong một giọt tinh huyết n u ố t vào h ắ n toàn thân cao thấp bởi vì thiêu đốt tinh huyết trở nên khô g ầ y thân thể lần nữa tràn đầy khởi tới thậm chí trở nên càng thêm cao lớn uy mãnh gây mất cánh tay trái cũng một lần nữa dài ra khuỵ tay nơi toát ra giữ tợi xương hai tay giống như huyết thú lợi trạo, toàn thân bao c huế ỉ n h c ma tử cuối t cùng còn sót lại ý chí phát ra một tiếng kinh thiên nội hống lực lượng quả thực có thể so với ngày nhân tu sĩ lập tức liền đánh bay hai kiện thiên nhân linh bảo sau đó một người một bàn tay liền cấp khương tuyển cùng văn nhân nhã nhạc cấp đánh bay hoành không phung máu muốn không là hai nữ trên người đều có phẩm chất cực cao hộ thể bảo khí chỉ sợ này một chút liền có thể làm cho các nàng gần như tử vong kỳ thanh trúc cũng ý đồ bắn ra mũi tên cản trở một hai không có nghĩ rằng không chỉ có không có đưa đến cái gì tác dụng ngược lại là dẫn khởi huyết ma tử chú ý nháy mắt bên trong liền khóa chặt nàng tồn tại một đạo khủng bố huyết quang đánh tới kỳ thanh trúc tới không kịp trốn tránh tránh cũng không thể tránh chỉ có thể đem hết toàn lực chống cự một đạo nước hoa màn trời dâng lên tiếp theo là một mặt tinh vẫn nàng kích phát tuyến quang ngân giới cùng ngân nguyệt lưu quang váy toàn bộ phòng hộ g a thị phía trên hiện ra mông lung tinh huy hiện lộ ra một ch cuối cùng nàng thậm chí đem giao ly trường cung đều dựng thẳng trước người làm vì ngăn cản mà nước cùng tinh vấn một đụng t ứ c thoái tuyền quang ngân giới cùng ngân nguyệt lưu quang váy hộ thể bảo quang cũng bị đánh xuyên kỵ thanh trúc chỉnh cá nhân bị một nguồn sức mạnh đáng sợ trực tiếp đánh bay vẫn luôn đụng vào đằng sau kia t o à núi n bên trong mới ngừng lại một bên hảo tỉ m ộ i dọa đến hồn phi p h á c h tán sau một hồi lâu mới phản ứng lại đây hét lên một tiếng vội vàng tiến lên xem xét n ạ i vị tiện nghi sư h u n h tình huống nàng nhìn thấy sườn núi phía trên hố to gấp đến độ một bên kêu khóc một lần dùng tay đầy ra từng khối đá vụn sư kỳ thanh trúc lấy r a áp tại đầu bên trên t à g đá xem liếc mắt một cái để trước người liền kém một chút lập tức liền có thể biến thành hai đoạn giao ly bảo cung thật sâu thở dài một hơi tin tức tốt là người không có việc gì chỉ là có chút kích thích quá mức cộng thêm nện xuống tới có điểm chóng tin tức xấu thì là toàn thân sở hữu bảo khí lại hủy một lần giao ly bảo cung đoạn tuyến qua ngân giới mặt trên nước một đường vết rách chỉ còn lại chữ a vật công năng ngân nguyệt lưu quang váy cũng lại một lần nữa hủy hoại phỏng đoán này là ninh nguyệt lan sư tỷ đều không sửa được bởi vì phân bụng vị trí trực tiếp liền bị xé mở một đầu đường tử nàng cúi đầu xem liếc mắt một cái p h ầ n bụng bên trong da thịt nhàn nhạt mỏ ứ động có thể thấy rõ ràng thiên long tinh huy đại thần thông không hổ là thiên long nhất tộc truyền thừa thần thông n à y thân thể rèn luyện đến s ắ c thực bất đồng phản tục dùng pháp lực tại quanh thân chống lên một phiến nho nhỏ không gian lấy ra một cái nội môn đệ tử x a n h nhạt t r ư ờ n g s a m hệ tại eo bên trên nàng ngẩng đầu lên vừa vặn cùng hào tỷ bội chui vào con mắt nhìn thẳng vào mắt nhau À, tà Hào tỷ phát sư huynh đâu? Phát ra linh hồn đâu? bội ra này nha nguyên lai、like、là ngươi a tỷ bội quá nửa ngày hảo tỷ bội mới nghĩ rõ ràng là như thế nào một hồi sự tình ngầm kỳ thanh trúc gật gật đầu ta liền nói như thế nào sẽ có một cái thực lực như vậy mạnh sư huynh đột nhiên ra tới bảo hộ ta nguyên lai、like、là tỷ bội ngươi a ô ô ta thực sự là quá cảm động muốn ta là một cái nam nhân liền tốt nhất định lấy thân báo đáp ngươi d ừ n g d ừ n g d ừ n g trước đừng nói này cái ta còn nghĩ ẩn trốn một chút thân phận ngươi trước đi ra ngoài ta đổi thân quần áo kỳ thanh trúc nhanh lên kêu rừng hảo tỷ bội ta, ta hiểu là kia cái gọi cái gì cây cao chịu gió lớn là đi tỷ bội ngươi cứ yên tâm đi ngươi có thể là ta cứu mạng ân nhân ta đều nghe ngươi nàng vỗ ngực một cái bảo đảm nói kỳ thanh trúc luất ư ớ t đầu d u n g gà mở thận ảnh vạn hóa thần thông lại cho chính mình ngụy trang một chút sau đó nhanh chóng cởi phá một cái hố ngân nguyệt lưu con váy liền còn có động áo sơ mi thay đổi một thân nội môn đệ tử x a n h n h ạ t trường sam lộ là không khả năng lộ nàng bên trong có thể còn xuyên áo sơ mi đâu bất quá về sau đến chú ý này loại tình huống đến tìm điểm hảo tài liệu luyện chế một thân quần áo mới lạ một ít vây xem đệ tử nhìn thấy kỳ thanh trúc bình yên vô sự đi tới đầu góc bên trong cũng là cực tốc tại tìm kiếm này vị mánh nhân đến nhưng là vô luận bọn họ như thế nào nghĩ liền là nghĩ đến nát óc cũng không có chút nào này người ấn tượng hắn rốt cuộc là ai như thế nào ta phía trước đều chưa từng gặp qua nội môn có này hào nhân vật l ạ à không chỉ có dám đ h ú n g tay khương sư tỷ cùng huyết ma t ử chiến đấu bên trong thậm chí chịu đến kêu loại khủng bố công kích đều không có sự tình quả thực liền là khủng bố như vậy nào vị kiến thức rộng biết này vị sư h i n h tục danh a nội môn bảng bên trên cũng chưa từng gặp qua hắn nói không chừng là một vị t i ể m tu sư h i n h thanh danh không hiện xem ra năm nay nội môn thi đấu ta lại thêm một cái đối thủ a liền ngươi kỳ thanh trúc không có để ý này đó người khe khẽ nói nhỏ Nàng liền gần leo lên này leo tại ò a đỉnh n hai chót, nhìn hướng không n người thúc. tại hai người tay h n h t r cầm n ộ t bên hai kiện thiên nhân linh bảo kiểm chế hạng dần dần mà áp chế lại tia cái huyết ma quái vật rốt cuộc này huyết ma quái vật mặc dù khí tức khủng bố lại lực lớn vô cùng có thể so với thiên nhân nhưng là tức nghe không rõ thần chí lại không biết cái gì thần thông pháp thuật nhất thời chi gian lại bị một đoàn thần thông thứ năm cảnh tu sĩ cầm rất nhiều bảo khí vây khốn đương nhiên chủ yếu vẫn là kê hai kiện thiên nhân linh bảo tác dụng lớn nhất hai nữ không ngừng thiêu đốt pháp tinh thôi động linh bảo mới có thể áp chế lại huyết ma quái vật xem ra là rốt cuộc muốn thắng tỉ muội chúng ta muốn không muốn rời khỏi nơi này trước ca h ả o tỉ muội tiến đến kỳ thanh trúc bên thai nhỏ giọng nói, nói. thương nguyên ngữ như thế nào nói kỳ thanh trúc tại đấy lòng hỏi nói bản t r ư ớ xong Chương m ộ thưa k í c ôm đi s tỉ. n m c h ư ơ nguyên một kích, ôm Nam. tỉ. đi sư cũng được không nói lên khả đi sẽ trước thận là hơn. Thương cẩn trầm ngâm nói kỳ thanh trúc lúc này quyết định rời đi còn có biến cố này không là muốn nàng mạng nhỏ sao nàng toàn thân pháp bảo t o i chỉ còn lại ngâm thu kiếm cùng sơn hà đồ không được không được trở về nhất định phải tìm sư tôn lại mốn u điểm hộ thân pháp bảo tốt nhất tới mấy món linh bảo cái gì Liên tại chiến trường bên trong k i a tôn huyết ma người thân hình đột nhiên co g i ú lại lập tức càng là trợn chuyển ra một đạo quỷ dị tiếng cười kiệt kiệt kiệt k i ệ tiểu t g i a hỏa nhóm còn có cái gì hảo b ả o bối liền toàn x u ấ t ra đi không phải sẽ phải chết tại này bên trong khương tuyển cùng văn nhân nhã nhạc nghe vậy sắc mặt đ ỗ n g nhiên đại biến không tốt này là huyết ma trần quân thanh âm Vâng, huyết ma người đột nhiên tự bạo uy lực có thể so với thiên nhân cảnh giới tu sĩ toàn lực một k ích nguy cơ thời khắc hai kiện phát ra huyền diệu chi ý pháp bảo theo khương tuyển cùng văn nhân nhã nhạc trên người tự chủ khôi phục bay ra một cái in dấu lửa chấn áp mà h ạ khắc một cái băng như ít thì hóa ra từng đạo từng đạo tường băng ngăn cản tự bạo công kích cứu hạ gần đây đệ tử n g á y mắt bên trong mấy ngọn núi theo đại điệu bên trên bị xóa đi muốn không là từng đạo từng đạo ngũ sắc kết giới từ trên trời giáng xuống chỉ sợ cũng liền gần đây vây xem những cái đó đệ tử đều phải tử thương tham trọng kia liền là thiên nhân cảnh giới thực lực một kích liền hủy đi v à i toàn núi kỳ thanh trúc t r o n g mắt co rụt lại không khỏi hỏi nói nếu là không có kia hai kiện nửa huyền khí cùng với những cái đó rơi xuống kết giới liền là mấy c h ụ tòa cao phong đều có thể đánh chìm vừa mới tự bạo u y lực nhiều nhất bất quá so sánh thiên nhân hậu thương nguyên nói nói này là kỳ thanh trúc lần thứ nhất trực quan cảm nhận được cao cảnh giới tu sĩ thực lực thiên nhân cảnh giới liền như vậy c ư ờ n g đại kia càng lợi hại pháp tướng tu sĩ đâu kia so pháp tướng còn mạnh trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu đâu cùng với truyền thuyết bên trong thánh giả lại nên là như thế nào thực lực thấy nàng trầm mặc không nói thương nguyên tiếp cười nói có phải hay không hồi tưởng lại sợ không thôi ban đầu ở vân mộng trạch giã bên trong ngươi có thể là đối mặt một vị có thể so với thánh giả ma tôn phân thân mặc dù kia chỉ là ma tôn tùy ý phân ra một đạo pháp lực nhưng muốn không là ngươi vận khí hảo đã s ố n chết ách lúc trước kia chỉ là một đạo pháp lực Vì t h a như Trúc có chút không dám tin có nói. không Không phải n g dám ơ i cho ban g đầu là ma tôn hóa thân gông xuống vậy ngươi căn bản không có chỗ chống để né tránh hóa thân hóa thân trừ cảnh giới thấp một chút mặt khác đều cùng chân thân không khác kia mới gọi thân ngoại hóa thân càng có một đạo đại thần thông có thể luyện được cùng chính mình cùng một cảnh giới hóa thân ngươi nếu là có cơ hội lấy được nhất định phải học được thương nguyên một hơi đối kỳ thanh trúc nói rất nhiều rất lớn tăng trưởng nàng kiến thức cùng tầm mắt các ngươi không bị tổn thương đem bọn họ đều mang về đi này lúc bầu trời bên trong lại chuyển tới một đạo thanh âm tiêu vạn đông xem đến này đầy đất bừa bộn cũng là trong lòng giật mình nếu là không có kia hai kiện nửa huyền khí như vậy uy lực chỉ sợ chính là chính mình gặp được cũng đến chịu thương thế không nhẹ các ngươi hai cái còn không ho đi kỳ thanh trúc sắc mặt hơi hơi cứng đờ nàng thực xác định này tiêu ra thiên nhân xem xuyên qua chính mình ga mở nguy trang còn thật n thế n h thảm c hảo p h tỷ r ư ớ c c h n mội nói ra tại chỗ chỉ thấy này bên trong mấy chục tòa sơn phong trực tiếp tiêu tán tại tại chỗ lưu lại một cái cự đại bồn điệu bồn điệu bên trong ngổn ngang lộn xộn nằm một đám ngày thường bên trong phong quang vô hạn thần thông thứ năm cảnh cao thủ một đám đầy bùi đất quần áo tạp ơ i rất nhiều đều trực tiếp hôn mê đi qua không có hôn mê còn có thể hừ hừ hai tiếng càng hiện thê thảm không có một cái t ắ t thở bất quá đều bị thương không nhẹ gần khoảng cách cảm nhận được thiên nhân tuyệt đỉnh mục đích liền tính là một ít dư ba cũng đủ uống một bầu hiển nhiên kia hai kiện nửa huyền khí cũng không có phân ra quá nhiều lực lượng che chở bọn họ mà là trừ lại càng nhiều dư lực dùng để phòng bị khả năng xuất hiện huyết ma chân quân ngược lại là khương tuyển cùng văn nhân nhã nhạc hai người cách gần nhất chịu đến sung kích lớn nhất một thân pháp lực còn bị nửa huyền khí cấp rút h ô cho nên cứ việc còn có ý thức nhưng đã toàn thân không thể động đậy cũng không biết kia hai kiện nửa huyền khí là cố ý còn là không cẩn thận tìm hội chúng ta t r ư ớ c cứu cái nào a kỳ thanh trúc nháy mắt mấy cái không chút do dự hướng đi quen thuộc khương tuyển sư tỷ nhưng mà nàng được đến lại là một câu vô tình cự tuyệt người đi là ta a sư tỷ ngụy trang ta cái này là ngụy trang mà thôi kỳ thanh trúc cười cười triệt hồi mặt bên trên thần thông biến nào khương tuyển này mới tùng một hơi nàng cũng không muốn bị cái nào nam nhân đụng vào thân thể nguyên lai là ngươi ta nói nội môn bên trong cũng không có mấy cái thiện sử cùng tiễn năng thủ bất quá ngươi thực lực tiến bộ quá lệnh ta kinh ngạc khương tuyển thần thức truyền âm nói nàng đã không có khí lực lại mở miệng nói chuyện vừa mới đều là kích động chi hạ mới nghiền ép ra cuối cùng một tia lực lượng ta trước mang ngươi đi về nghỉ ngơi đi kỳ thanh trúc đỡ dậy khương tuyển thân thể dỗi tay nhẹ nhàng ôm khởi nàng e o tho n chi vì cái gì không cách dùng lực khương tuyển nhẹ nhàng co lại khí hiện tại nàng toàn thân đều kịch liệt đau nhức vô cùng mặc dù đến nàng này cái tu vi cái gì thân thể thượng đau đớn đều có thể nhị n được nhưng có thể chịu về có thể chịu đau nhức về đau nhức tu vi càng cao đối chính mình thân thể cảm giác liền càng mạnh n à y chút nào không ảnh hưởng nàng cảm nhận được đau khổ sư tỷ quên sao ta vừa mới tiếp cơ hồ hao hết pháp lực không tiết kiệm một chút trở hạ đều không có pháp lực bay trở về kỳ thanh trúc bất đắc dĩ trả lời này dĩ nhiên không phải nàng cố ý an băng sơn sư tỷ đỗ hũ t ỷ m hội ta này làm sao làm hảo tỷ mội lần nữa hỏi đến mang lên bên cạnh này cái hồng y phục kỳ thanh trúc thuận miệng nói nói có thể ta cùng nàng không cần à nàng là ly dương tông người a i muốn không chúng ta đổi một chút ta cũng có thể ôm khương sư tỷ tới hảo tỷ mội tỏ vẻ chính mình thực buồn dầu kỳ thanh trúc chừng nàng liếc mắt một cái người ôm k ư ơ n g sư tỷ kia ta ôm kia cái trước sau đồng dạng bình nữ nhân sao nàng thừa nhận văn nhân nhã nhạc thậm chí so khương sư tỷ càng đẹp mắt một ít đáng t i ế c thượng thiên cấp nàng mở một cái cửa đồng thời cũng yên lặng cấp nàng quanh một cánh cửa sổ ố Chật, bình. Không có việc gì, hiện tại chúng ta liền nhận biết. Văn nhân tại biết. liền Văn gì, có nói việc ta thanh âm mở muốn này trong. sao phúc yêu các người nha bản chương xong chương một trăm m ư ơ i bảy t h i ê n ý hợp nhất thần thông tam cảnh một chương một trăm m ư ơ i bảy t h i ê n ý hợp nhất thần thông tam cảnh một sư tỷ tới uống thuốc kỳ thanh trúc đoan một chén dược dịch đi đến mép dường thả ta chính mình tới khương tuyền thanh lãnh nói nói kỳ thanh trúc nhẹ nhàng cười một tiếng cũng là nghe theo đem bắt đặt tại nàng tay bên trên sư tỷ l ệ n h về l ệ n h có đôi khi cũng thật đáng yêu sao người phối trí dược dịch trình độ so ta tưởng tượng còn muốn hảo tu luyện là cái gì thần thông khương tuyền nếm thử một miếng dược dịch sau có chút kinh ngạc hỏi n à y chữa thương đại dược tự nhiên là nàng chính mình mang theo bất quá này thuốc có chút đặc thù nghĩ muốn phát huy đầy đủ ra toàn bộ hiệu lực yêu cầu lấy đặc thù pháp môn đem mấy loại đan dược lấy linh thủy tan ra làm dược dịch cũng chỉ có tu luyện thủy hành thần thông người mới có thể làm đến bí mật kỳ thanh trúc dựng thẳng lên một cái dễ hành bạch thon dài ngón tay ngọc tại khỏe môi một bên khẽ cười nói là ta đ ư ờ n g đột khương tuyển cũng là phản ứng qua tới n à y loại trực tiếp hỏi người khác tu hành cái gì thần thông hành vi kỳ thật phi thường không lễ phép nếu là không quen biết tu sĩ ngươi này dạng dò hỏi nói không chừng lúc này liền phải làm quá một trận không biết vì sao Nàng nhìn thấy kỳ Thanh、trúc、Tổng là cảm thấy có loại không hiểu thân cận cảm giác, không phải theo chính mình tính tình, không khả năng lần thứ nhất thấy nàng liền chủ động vì đó dẫn đường, hiện tại cũng là giác, thấy thấy hiểu phải theo khả thứ thấy chủ vì Trúc Kỳ cảm có cảm loại đó tại sư ẽ không để nàng n g để tới sát ờ i chiếu cố chính mình. Sư tỷ nghỉ ngơi thêm đi này là ngươi cư công trí vĩ đến lúc đó trưởng giáo chân nhân nhất định sẽ đại đại ban thường ngươi kỳ thanh trúc nói nói nay bản liền là một lần đối chúng ta ma luyện nếu không tông môn muốn lấy một cái trọng thương phát tướng yêu cầu chúng ta này quần thần thông đệ tử qua tới chịu chết ngươi lại nhìn hảo bất quá ba ngày tiêu h u ế t ma chân quân tất nhiên vẫn l ạ tại này đến lúc đó chúng ta liền có thể đi trở về khương tuyền lắc đầu đố i kỳ thanh trúc nói thương linh sơn khoảng cách ngũ hành môn sơn môn bất quá mười vạn dặm địa giới có thể nói liền tại ra muôn miệng k ê u huyết ma chân quân bị vây chặt tại này bên trong bản đó là một con đường chết ngũ hành môn cũng bất quá là cầm hắn đồ tử đồ tôn ma luyện một chút đệ tử thôi ta cũng bất quá là mượn nhờ linh bảo chi uy khoe khoang nếu là có thể trực tiếp dẫn xuất k ê u huyết ma chân quân có lẽ mới tính là chân chính một cái công lớn bất quá hắn hiện giờ cũng bất quá là sống lâu hai ngày ngược lại là sư mội cấp ta một cái đại đại kinh hỷ thượng một cái giống như ngươi như vậy bất phàm đệ tử còn là một giáp phía trước dư phong đại s Ta yêu cầu tính tù, yêu cầu sau ư mội đêm q u cũng bị thương rất nặng. cũng cửa thương nặng, nghỉ ngơi đi, đợi về đến môn bên trong, ta sẽ tự mình bị bái rất ta tự tới tạ sư đi đi, đợi về về mội sẽ đó nàng liền không nói nữa túi đầu yên lặng tiểu uống rượu dịch kỳ thanh trúc thức thời cáo lui xem tới khương sư tỷ chỉ sợ đã đoán được ta chân truyền thân phận đi ra cửa bên ngoài kỳ thanh trúc tại trong lòng nói nhỏ nay lại không cái gì bất quá pháp tướng vẫn là cũng không làm một cái việc nhỏ ngươi đến lúc đó có thể đi xem xem có lẽ có thể mò được một chút chỗ tốt thương nguyên nói nói cái gì chỗ tốt kỳ thanh trúc hỏi nói bởi vì cái gọi là một kinh lạc vạn vật sinh tại đông hải c h i đông quy khư đại dương bên trong tồn tại một loại hoang thú long kình chúng nó trưởng thành lúc sau hình thể có thể so với vực ngoại sao trời từng có viễn cổ thánh nhân tại này lương bên trên thành lập hành cung ngao du chư thiên đương long kình thọ tận thời điểm chúng nó liền sẽ về đến quy khư bên trong đem một thân tinh khí trả lại thiên địa kia lúc liền là quy khư sinh linh một trận t i ê n đại tạo hóa trưởng thành long kình có thể sánh ngang trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu pháp tướng mặc dù kém xa có thể rốt cuộc cũng coi là thần thông quảng đại hạng người lĩnh ngộ được một tia đạo tác vẫn l à sau sẽ khiến một ít thiên địa dị tượng kia lúc hắn tu hành thần thông pháp tắc nói hóa t h i ề n nếu là có tu hành giống nhau thần thông tu sĩ tại gần đây còn sẽ được đến điểm rất tốt nơi thương nguyên q u ấ n ở bồ lao kinh thần trung cơ đầu nói nói có thể huyết ma chân quân không là ma đạo sao tư nhiên muốn tại có lẽ còn có thể dính điểm chỗ tốt cùng ta lại có cái gì quan hệ kỳ thanh trúc hỏi tiếp không không không thương nguyên lay vây bôi nói nói này nguyên liền không hiểu đi ma đạo cũng là nói cùng đại đạo cùng sinh cùng thiên đạo cùng tồn tại chân chính nguyên thủy đại ma là một loại trật tự không còn hỗn độn trạng thái cho nên thiên đạo không dùng ma đạo ma đạo pháp tướng vẫn l ạ Tản mát thần thông đạo tắc tự ngươi nhiên không cách nào hấp thủ, nhưng tinh lọc ma đạo kỳ h cách h ô n nào g ấ thanh trúc con mắt nhất lượng nàng hôm qua tu luyện cảm n g ộ ất m ộ t trường thanh đại thần thông liền kém lâm môn một tia sắp tiểu thành bị người đánh gãy linh khí linh khí có linh chi khí mới là linh khí thế gian có linh khí ngàn ngàn vạn chúng nó liền là đại đạo pháp tắc nhất cơ sở hiền hóa tu sĩ tu luyện yêu cầu linh khí không chỉ có là bởi vì này năng lượng ẩn chứa càng là tại thu nạp này bên trong ẩn chứa từng tia từng tia đ ạ o t á c cuối cùng thủ kỳ tinh hoa thuần hóa lúc sau đánh thượng chính mình là khấn mới tính là biến thành thần thông pháp lực huyết ma chân quân bỏ mình đến lúc đó thiên địa chi gian các loại linh khí lộn xộn đến mà tới tẩy soát ma đạo dấu vết thương nguyên cứ gọi nàng đi lấy ra linh khí dùng để tu luyện chỉ có thể nói là cực kỳ to gan không hổ là thiên long tư duy đều cùng bình thường tu sĩ đại không giống nhau có thể hết lần này tới lần khác kỳ thanh trúc liền bị thuyết phục nàng cũng theo không là một cái bảo thủ không chịu thay đổi không g á n mạo hiểm người này nha tìm u ộ n ngươi như thế nào tại này bên trong n g ẩ n người a kỳ thanh trúc bất chi bất giác đi đến một chỗ rừng cây nhỏ bên trong đ ứ n g yên vừa vặn gặp được một mặt vui ý hảo tỷ mội như thế nào như vậy cao hứng bộ dáng là kia ly dương tông người cấp ngươi chỗ tốt kỳ thanh trúc lấy lại tinh thần nói với nàng hảo tỷ mội nghe vậy ý cười càng tăng lên gật đầu nói là à ta mới biết được kia cái nữ tử là ly dương tông văn nhân nhã nhạc so chúng ta khương sư tỷ còn muốn có danh tiếng đâu ra tay cũng thật hào phóng trực tiếp đưa cho ta một bình bảo đan nhiều thua thiệt tỷ mỗi ngươi hôm qua làm ta đi mang nàng trở về nhanh lấy ngọc bình ra tới ta phân ngươi một nữa ngươi bỏ được chia cho ta phân nửa kỳ thanh trúc đ i ể mày m này nha chúng ta có thể là tỉ muội nhanh cầm cái bình ra tới không phải ta liền không nỡ cấp ngươi lạp kỳ thanh trúc thấy nàng hình như là thật muốn chia đan trong lòng cũng không khỏi một tán đối này vị tiện n g h i hảo tỉ bội đánh giá cũng yên lặng cao mấy phân bảo đan đối với phổ thông thần thông tu sĩ tới nói sao mà chân quý nàng nguyện ý làm đến này loại trình độ đã là tương đương có thể giao không cần ta tu luyện là thủy hành thần thông ly dương tông người tất cả đều là tu luyện hỏa hành thần thông luyện ra đan dược cùng ta thuộc tính k h ô n hợp những cái đó đan dược ngươi liền giữ lại chính mình sử dụng đi hoặc giả cầm đi đổi chút tu hành tài nguyên cũng là hảo kỳ thanh trúc xem hảo tỷ mội lấy ra đan dược liếc mắt một cái thanh tuyến nhu hóa chút từ chối nói là thế này phải không kia còn thật là đáng tiếc hảo tỷ mội đem bảo đan nhét vào ngực bên trong t h ở dài một hơi cáo biệt hảo tỷ mội kỳ thanh trúc tìm đến thương linh viện trưởng lấy ra bốn cỗ ma tu thi thể cùng với tiết mị nhi đầu cấp hắn này đều là thực đánh thực chiến công trở về lúc sau tông môn đến phát c ô n g hiến giá trị cấp chính mình bản chương xong chương một trăm mười tám thiên ý hợp nhất thần thông tam cảnh hai chương một trăm mười tám thiên ý hợp nhất thần thông tam cảnh、hai. thương linh viện trưởng nhìn thấy này đó thi thể đặc biệt là tiết mị nhi đầu cũng là có chút kinh ngạc đêm qua đệ tử nhóm đều nói có một cầm cung tu sĩ cho huyết ma tử trọng thương mới khiến cho khương tuyền cùng văn nhân nhã nhạc tìm đến cơ hội xem tới kia người liền là người này tiết mị nhi cũng là có chút danh khí người đánh chết nàng còn có đối phó huyết ma tử đều là đại đại công lao thương linh viện trưởng xem nàng nói nói có thể phát nhiều ít cống hiến giá trị k i a đến trưởng giáo chân nhân quyết đoán ta cũng không dám nói bữa thương linh viện trưởng không có để ý nàng che lấp chính mình hình dạng có tu sĩ liền là không yêu thích xuất đầu lộ diện tại xác nhận này đó thi thể bên trên lưu lại pháp lực cùng bản nhân tương hợp lúc sau hắn liền muốn giúp kỳ thanh trúc đăng ký thượng biểu c ô n g hiến hắn cũng không có điều tra kỳ thanh trúc tu vi xem liếc mắt một cái biết kỳ thanh trúc trên người có che lấp khí tức pháp bảo liền tính chỉ cho là nàng lúc trước thanh danh không hiện yên lặng khổ tu lại không biết kỳ thanh trúc căn bản liền là một cái mới nhập môn đệ tử làm xong này đó kỳ thanh trúc mới về đến nghỉ c h â n đ bản liền là một i cái mới nhập môn đệ tử sau đó nàng bắt đầu kiểm kê này lần tiến vào thương linh sơn hao tổn ân tất cả đều là thua thiệt cùng tổn hại đầu tiên là chính mình trên người mấy món bảo khí toàn bộ hủy hoặc là nửa hủy tuyển qua ngân n g d ư ớ i nước mất đi hộ thể công hiệu may mắn chữ a vật không gian không có hại hư còn có thể tiếp sử dụng ngân nguyệt lưu quang váy lại lần nữa hư hao nhất rõ ràng liền là phần bụng bị xé nước một đạo lỗ hồng lớn linh tính tổn hao nhiều cơ hồ không cứu l u y ệ n chế hồi lâu lần thứ nhất sử dụng dao ly bảo cung ra tay chính là vớt lạc h í n mũi tên b ă n không bảo cung theo dán đoạn nước tại chỗ báo hỏng sau đó liền là vốn dĩ sắp tiểu thanh nhất m ộ t trường thanh khí cũng bị người đánh gây tu luyện khi đến nàng đương thời trực tiếp buộc phát toàn lực đánh chết kia bốn cái ma đạo mà chỉ có thu hoạch thế mà chỉ là đánh chết t i ế t mỹ nhi nhận được gây thành hai đoạn trường tiên bảo khí còn có một ít ma đạo đ a n dược ngược lại là có thể mang về cấp tư n h i ê n xem xem nay còn không bao gồm chính mình bị huyết ma tử một kích đánh b a y mà chịu tổn thương phần bụng đều bị đánh ra mó ứ a động khi sâu một hơi kỳ thanh trúc dần dần tỉnh táo lại bảo khí cái gì chỉ là vật ngoài thân quan trọng nhất còn là chính mình tu vi tu luyện hai ngày ông bảy ở l ử nước ước linh khí rung động chuyển đến kỳ thanh trúc từ từ mở mắt nay cổ ba động cực kỳ nhỏ đừng nói là bình thường thần thông tu sĩ liền là tử p h ụ tu sĩ cũng không nhất định có thể cảm giác đến bất quá này nhưng không giấu giếm được nàng bắt đầu n à y là đạo khí tại khôi phục báo hiệu nó tại thu nạp thiên địa linh khí thương nguyên cũng đống nhiên trợn mở mắt r ồ n g nhắc nhở đạo khí kia là chân chính sen lẫn đại đạo pháp tắc cường đại pháp bảo là trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu mới có thể chế tạo tồn tại có được u y năng kinh tiên h động địa liền vì một cái pháp tướng chân quân không nghĩ đến ngũ hành môn sẽ mời ra một tôn đạo khí ra tới này huyết ma chân quân cũng coi là chết cũng không tiếc chính đương nàng đẩy ra cửa thời điểm liền thấy bầu trời đem bên trong minh n g u y ệ n không thấy tung tích chỉ có một tràn lưu ly đèn sáng tại phát ra châm chút lựa quang kỳ thanh trúc nhớ tới ngũ hành môn hỏa hành đại thần thông xích hỏa đốt tâm đèn một điểm đến từ trên trời giang xuống ngàn dặm sơn hà cho một mùi lửa đi đối mặt như thế khủng bố cảnh tượng mặt khác đệ tử dám ra cửa xem liếc mắt một cái đều tính là không đến nhưng là kỳ thanh trúc vẫn còn dám ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn mà đi nàng thân hình dung nhập dừng rậm bên trong pha tạp bóng cây chi gian ngẫu nhiên có thể thấy được một đạo tinh huy thiền quá tốc độ cực nhanh thoáng qua liền mất đi tới bao phủ thiên điệ xem ngươi thương nguyên ánh mắt ngưng lại sơn hà đồ kích phát ra một tia lực lượng lặng yên không một tiếng động tại kết giới bên trên mở ra một cái khe kỳ thanh trúc vội vàng thừa cơ c h u i vào tên nóng quá vừa tiến vào kết giới bên trong kỳ thanh trúc trên người quần áo đều muốn tự đốt khởi tới phát cho nội môn đệ tử sanh nhạt trường sam tốt xấu cũng là bán linh khí lại không chịu nổi này bên trong một tức tiêu đốt a may mà ta bên trong còn xuyên qua t ử sam linh y ỉ kỳ thanh trúc vội vàng vận chuyển thương hải quy nguyên đại thần thống một đạo màn nước bao trù mặt ngoài thân thể mới miễn cưỡng tiếp nhận được bên trong khủng bố cao nhiệt độ khó có thể tưởng tượng này là công kích đã kết th kỳ thanh trúc liền nhìn được phía trước toàn bộ nguyên thủy sơn lâm đều hóa thành nhân gian đất khô cằn trăm ngàn ngọn núi biến mất không thấy trực tiếp bị kia rơi xuống ánh nến tiêu sạch hướng bên trong đi mấy chục dặm trên người màn nước đều nhanh muốn duy trì không được nàng lại tại bên ngoài ngưng tụ ra một cái tinh huy sa y y mới lại đi đến nhiều đi mấy chục dặm không sai b t lắm ta đã cảm nhận được thiên địa linh khí tại hội tụ kỳ thanh trúc dừng tại một gốc cổ một gốc cây một bên nghĩ đến còn sống khi đây cũng là một gốc linh mục mới có thể bảo lưu một điểm dấu vết huyết ma chân quân lịch tiếp thành cho thiên địa vì tinh lọc ma khí bắt đầu hội tụ đại lượng thiên địa linh khí này đó thiên địa linh khí thập phần pha nhưng lại so bình thường linh khí càng thêm sinh động linh tính mười phần vốn dĩ nàng chỉ nghĩ giữ lại này bên trong một k i a một hành sinh cơ vì chính mình dùng hủy diệt lúc sau ẩn chứa một đường sinh cơ này là tạo hóa chi lý nhưng là hiện tại nàng nhìn thấy một bộ không giống nhau cảnh tượng vô số thiên địa linh khí hội tụ chúng nó phảng phất ẩn chứa một loại nào đó quy tắc bình thường xen lẫn trúng điệp xét đống tại kỳ thanh trúc mắt bên trong hết thể hỗn loạn ngoại tượng dần dần bị bốc ra những cái đó linh khí hạt nhỏ tựa như là một đá minh văn cộng đồng cấu tạo ra từng tòa pháp trận cuối cùng lấy một loại nàng hiện tại còn hoàn toàn xem không hiểu hình thức tinh lọc những cái đó ma đạo đạo vận thiên địa c h i gian tự nhiên đan d ẹ t ra đạo cùng lý không thể nào hiểu được không thể phỏng đoán nhưng ta nhớ kỹ kỳ thanh trúc cười lớn có một loại phát ra từ nội tâm vui sướng nàng tại vì tiêu diệt ma đạo mà cảm thấy mừng rỡ này loại cảm giác hoàn toàn không có nguồn gốc nhưng lại là như vậy chân thật bất hư nàng chẳng biết lúc nào nhắm mắt lại tâm thần triệt để siêu thoát đ h ự c thân nàng là lấy một loại siêu niên h tư thái mới xem đến này bức cảnh tượng ngay cả thương nguyên tại nàng đấy lòng lớn tiếng hô hoán cũng chưa từng tỉnh lại ngươi như thế nào ta vừa mới phát hiện ngươi khí tức triệt để tiêu tán tựa như là hóa đạo ở thiên địa gian đồng dạng thương nguyên hô lớn không chỉ có là khí tức tiêu tán ngay cả chính mình cùng kỳ thanh trúc chi gian khế ước đều không thấy tung tích phản phất vừa mới này cái thế giới thượng đã không tồn tại kỳ thanh trúc này người đồng dạng quả thực liền là không thể tưởng tượng nổi rõ ràng nàng liền ngồi tại kia bên trong nhưng sở hữu nội bộ tồn tại đều đột nhiên tiêu tán cái gì khí tức tiêu tán、Phốc. kỳ thanh trúc còn chưa kịp phản ứng khoe miệng liền không tự chủ chạy ra một mạng tiên hồng lập tức càng là phun ra một miệng lớn tiên hồng huyết dịch ra tới khí tức nháy mắt bên trong nghề mại suy sụt khó chịu khó nói lên lời không thoải mái cảm giác chính mình thần hồn như là bị một cây đại truy cấp tạp hôn mê bất tỉnh. sau đó lại bị tiểu đào cắt thành trên ngàn vạn phần đồng dạng thân thể mỗi một chỗ đều tại phát ra gào thét da thịt mất đi quang trạch gân m à n g vỡ vụn sụp đổ cốt cách cảm đạm vô quang nội tạng bị bóp nát bình thường huyết dịch cũng mất đi thần hoa bản chương xong chương một trăm m ư ơ i chín thiên ý hợp nhất thần thông tam cảnh ba chương một trăm m ư ơ i chín thiên ý hợp nhất thần thông tam cảnh ba này là thể xác tinh thần đều bị nghiền ép đến cực hạn biểu hiện có thể rõ ràng nàng cái gì đều không có làm thương nguyên đại kinh thất sắc trực tiếp một bàn tay đập nát kia khối thủy hành linh tinh sau đó trồng chất tại kỷ thanh trúc trên người nồng đầm linh khí tiến vào nàng thể nội còn vì nàng ngăn cách ngoại giới cao nhiệt độ kỳ thanh trúc gian nan vận chuyển thần thông phát môn dần dần nàng thể nội sinh cơ dần dần khôi phục thần hồn cũng thanh minh rất nhiều đáy mắt hào quang càng thêm kinh người vừa mới nàng nhìn như cái gì đều không có làm kỳ thực cái gì đều làm nhục nhãn phẳng thai có thể nào thấy được thiên địa hào diệu có thể là nàng vừa mới liền là xem đến thần hồn siêu thoát m ộ c thân cùng này phiến khu vực nói hợp làm ộ t thể cho nên mới bị nháy mắt bên trong chịu không toàn thân tinh hoa muốn không là khoảnh khắc bên trong liền bị cưỡng ép lui ra nàng sợ rằng sẽ tại chỗ hóa thành cho tản hấp thu đại lượng linh khí kỳ thanh trúc trường, trường thở ra một hơi quả nhiên phía trước dự cảm là đúng ngắn thời gian bên trong không thể tại sử dụng tiên thiên thần thông không phải liền sẽ thu nhận mầm thai vạ còn tốt này lần v ậ n khí hào thần hồn kịp thời trở về nếu không hậu quả khó mà lường được bất quá ta được đến chỗ tốt cũng là rất lớn nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến huyết ma chân quân bị đánh chết thiên đạo tại tinh lọc này bên trong thời điểm chính mình trời sinh thần thông ngoại ý muốn tự chủ câu liên khởi thiên ý khiến cho chính mình tiến vào kia loại trạng thái kỳ dị bên trong cực giống phía trước tại kỷ huyên t ứ c hải bên trong thần hợp thiên ý kia loại trí cao vô thượng tư thái nhưng này là tại hiện thế bên trong a nàng một cái nho n h ỏ thần thông cảnh giới tu sĩ. thần hồn cho dù cường đại hơn nữa cùng này vạn giảm thiên ý tương hợp nháy mắt bên trong liền gần như hóa đ ạ m mà đi n à y vừa vặn ấn phía trước chính mình ý tưởng bất quá đại khủng bố bên trong cũng có đại cơ duyên tự phá bại bên trong khôi phục tại tĩnh mịch bên trong tân sinh thần hồn không chỉ có khôi phục như ban đầu còn trở nên càng thêm cứng cỏi cường đại hiện tại nàng cảm giác chính mình thần hồn đủ để có thể so với t ử phủ hậu kỳ tu sĩ khoảng cách thiên nhân cảnh giới đều không xa theo tiểu đệ kêu bên trong học được thần thông bắt hoang chấn thần cơ hồ trực tiếp tiểu thành mà thân thể cũng là có thoát thai hoán cốt bàn biến hóa da thịt trở nên tinh á n h dịch thấu chiếu sáng không thể ổ i liền qua phá, k tưởng tượng nổi nay là đột phá thiên nhân cảnh giới mới có thoát thai hoàng cốt ngươi này là làm sao làm được thương nguyên cái đôi thẳng gõ trùng lớn trong mối vẫn không có cắt giải ngươi hiện tại cảm giác như thế nào dạng kỳ thanh trúc vươn người đứng dậy trên người linh tinh hóa thành cho bụi phiêu tán nàng gắt gao một nắm chặt nắm đấm cảm nhận được thân thể bên trong sinh cơ cùng sức sống còn có thoải mái cô động thần hồn câu lên khỏe môi nói nói ta hiện tại cảm giác tốt lắm hơn nữa ất m ộ t trường thanh khí tiểu thành còn thuận tiện đột phá đến thần thông thứ ba cảnh thân thể cùng thần hồn trải qua rách nát lại phục hồi quá trình vừa vặn làm nàng ất m ộ t trường thanh đại thần thông tiểu thành này có thể so cái gì cảm nộ ngoại giới sinh cơ tới càng thêm trực tiếp cùng thuần thúy đối nàng tương lai tu luyện đều rất có ích lợi thẳng đến thần thông đại tr m ân có, có người tới kỳ thanh trúc đánh ra một đạo pháp lực nhẹ nhàng chấn động đem linh tinh mảnh vỡ cùng khô héo sợi tóc ép thành cho bụi thu vào sơn hà đồ bên trong có thương nguyên cùng sơn hà đồ che lấp trừ phi là trường sinh cự đầu đích thân đến không phải nàng làm ra này điểm tiểu động tĩnh không thể lại dẫn khởi chú ý tia chút ít đại nhân vật cũng không sẽ nhàn rỗi không chuyện gì chính mình còn hạ đến biển lửa bên trong dạo chơi nguyên lai、like、là nàng xem đến tia đạo màu đỏ thân ảnh kỳ thanh trúc giật mình nguyên lai là ly dương tông tia cái máy tính bảng nữ nhân hiện tại xoay người rời đi hiển nhiên tới không kịp mặt đất bên trên bản liền bị hóa thành một phiến đất hoang vu biển lửa bên trong không có chút nào che lấp đương chính mình phát hiện nàng thời điểm nàng cũng khẳng định phát hiện chính mình văn nhân nhã nhạc cũng không nờ g đến này bên trong còn có người nhìn thấy kỳ thanh trúc sau cũng là k h ẽ di một tiếng lập tức có chút hăng hái đi tới nàng trước người nguyên lai ngươi tu vi mới là thần thông thứ ba cảnh lại có thể đi đến này bên trong chẳng lẽ tu luyện cái gì đại thần thông hay sao sư tỷ xin tự trọng kỳ thanh trúc đẩy ra văn nhân nhã nhạc lại gần thân thể nhàn nhạc nói, nói không nói liền tính dù sao ta nhớ kỹ ngươi ta là tới nơi này muốn mượn b i ể n l ử a tôi luyện thần thông ngươi tới nơi này làm gì ta cũng không có theo ngươi trên người cảm nhận được hỏa hành thần thông chưa từng tu luyện ngươi nhà ngũ hành môn xích hỏa đốt tâm đèn đừng nói cho ta ngươi là nửa đêm ngủ không tới này bên trong nướng hỏa văn nhân nhã nhạc rõ ràng là một cái hay nói tính tình một chút cũng không khách khí ngược lại là cùng nàng một thân hỏa hồng trang vẫn rất là phù hợp n à y là một cái hùng hùng hổ h ổ nữ tử liền là ngực bình điểm kỳ thanh trúc k h ỏ mắt dư quang lơ đáng đạo qua nàng trước người mắt bên trong thiềm quá một tia đáng tiếc tranh sau đó nàng liền rút ra một thanh xích luyện chi kiếm ngươi vừa mới khẳng định tại nghĩ cái gì rất tất h lễ sự tình đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy như ngươi là cái nam tử tin hay không tin ta hiện tại liền đem ngươi con mắt đào xuống tới văn nhân nhã nhạc nộ khí chăn đấy có thể cảm nhận được nàng trên người hỏa khí đều nhanh muốn vượt qua chung quanh biển lửa nhiệt độ này ngươi cũng có thể phát hiện kỳ thanh trúc nhịn không được hít vào một khẩu nhiệt khí này ngươi thần thức chẳng lẽ còn mạnh hơn chính mình hay sao nay không nên à rõ ràng cái này cần là có nhiều mất cảm mới có thể luyện thành này còn như thần thông bản trực ra ca nửa trời sinh thần thông thuộc về là、ừ. sớm muộn ta sẽ tu luyện tới thiên n h â n cảnh giới thoát thai h o à n cốt văn nhân nhã nhạc thu hồi bảo kiếm hử lạnh một tiếng kia liền trúc sư tỷ sớm ngày thành t i ể u thiên n h â n ta liền đi trước không quay dày sư tỷ tu luyện kỳ thanh trúc xoay người rời đi cũng không dây dưa dài dòng gặp được nàng bản liền là ngoài ý muốn lại làm dây dưa đổ sinh p h i ề n p h ứ c với ừ a m nàng thần hồn nộ g hợp thiên ý còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu t ì n h tế dư vị nếu là lại nộ g được một hai đó mới là đại thu hoạch làm sao có thời giờ tại này nói chuyện h i ế m này ngươi bất quá thần thông thứ ba cảnh thế nhưng có thể mang đến cho ta một tia nguy hiểm cảm giác thật chẳng lẽ trực tiếp tu luyện đại thần thông. n à y loại đ á i ngộ tại ngũ hành môn bên trong cũng không nhiều thấy à liền ta đều chỉ là t r ư ớ c tu hành đơn giản hóa tiểu thần thông mà thôi kỳ thanh trúc rời đi sau văn nhân nhã nhạc mặt bên trên biểu tình lập tức khôi phục bình tĩnh đại thần thông tuy tốt có thể tu luyện cũng là vạn phần khó khăn trừ phi thật vô cùng phù hợp không phải còn là thành thành thật thật trước tu luyện tiểu thần thông càng tốt chờ đến tu vi cao thâm có tương ứng cơ sở lại đi tu luyện đại thần thông bản chương xong chương một trăm hai mươi thiên ý hợp nhất thần thông tam cảnh bốn chương một trăm hai mươi thiên ý hợp nhất thần thông tam cảnh bốn đây cũng là rất nhiều đại thế lực bên trong thông hành cách làm trước tiên cấp mới đệ tử tiếp xúc quá mức cao thâm đồ vật không nhất định chính là chuyện tốt rất dễ dàng làm người hám sâu này bên trong không cách nào tự kiềm chế cuối cùng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng tích i mới n hoàn thành h thể lực có t lũy đột phá cảnh giới nghe nói ngũ hành m ô n một giáp phía trước liền ra quá một cái tại thần thông cảnh giới liền tu luyện đại thần thông đệ tử kia tên đệ tử cũng là thiên phú dị bẩm rất nhanh liền đột phá đến từ phủ nhưng lúc sau một cái giáp đều lại không thấy hắn tin tức mà hắn cùng thời kỳ người có đều đã tại đột phá thiên nhân cảnh giới đương nhiên nếu là thật đã luyện thành kia cũng là cực kỳ cương đại không là tiểu thần thông có thể tùy ý tương đối văn nhân nhã nhạc quay người nhìn thấy kỳ thanh trúc phía trước đợi quá linh m ộ t khô cọc nguyên bản đã thành than có gỗ mặt trên chẳng biết lúc nào dài ra mấy chi nho nhỏ mầm nách b ó n g ánh xanh biếc sinh cơ dạng giả dạo cây khô gặp mùa xuân lại nặng sinh cơ này là ớ t mộc trường thanh khí nàng thật sự tu luyện thành ngũ hành môn đại thần thống n à y người tương lai là cái đại địch văn nhân nhã nhạc mắt bên trong tinh quang nhất t i ể m trực tiếp đem kỳ thanh trúc coi là tương lai đại địch ly dương tông cùng ngũ hành môn trung gian chỉ cách xa một cái nho nhỏ thiên nhất phái tương đương với láng diện mạ cư nói hài hòa đảo cũng hài hòa nhưng giữa hai bên âm thầ phía trước nàng mới đánh bại ngũ hành môn một đám nội môn đệ tử nói không chừng ngày sau kỳ thanh trúc liền sẽ đi ly dương tông đi một lần có thể suy ra này là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình mà kia lúc chính mình cũng nhất định sẽ đối tượng này người cũng không nhất định đợi ta tại này bên trong cảng nộ một phen lập tức liền có thể đột phá t ử phụ cảnh giới đáng tiếc không thể cùng chi giao tay văn nhân nhã nhạc thở dài một câu trong lòng lại là tùng một hơi lần nữa trở về tông môn này lần đường bên trên không có gặp được cái gì khó khăn chắc chở còn là chúng ta ngũ khí vân chu hảo a nếu là lại thêm chút h o n g so xa t ớ cửa đại tàu cao tốc không biết muốn cao cấp nhiều ít h ả o tìm bội nhỏ giọng thầm thì nói về sau có cơ hội ta nhất định làm một chiếc ngũ khí vân chu tới kỳ thanh trúc cũng nói nàng cũng không có che lấp thanh â m cho nên bên cạnh người nghe được này lời nói lập tức liền nghĩ cười nhạo kết quả nhanh lên bị bên cạnh người bưng k í n miệng chờ đến hai người đi xa hắn mới bị vung l ỏ n g ra miệng các ngươi làm cái gì ngươi vừa mới có phải hay không nghĩ trào phúng người khác ánh mắt có thể hay không hảo điểm kia có thể là đón đỡ thiên nhân một kích lông tóc không tổn hao gì m á n h nhân liền ngươi này tiểu thân thể cũng dám đi chế rêu người khác a đa tạ đa tạ giữa chưa ta mời khách đi tiên thực tư thỉnh các ngươi uống linh cự còn tốt có các ngươi kịp thời giữ c h ặ ta t không phải ta cần phải xuất khẩu thành h o ạ n tại thương linh sơn viện sau mấy ngày theo đám người thương thế dần dần hào chuyện đại gia tự nhiên cũng liền bắt đầu thảo luận khởi những cái đó biểu hiện ưu dị đệ tử này bên trong lấy khương tuyển cùng ly dương tông văn nhân nhã nhạc tiếng hô cao nhất vốn dĩ các nàng liền nổi tiếng bên ngoài này hạ liên thủ đối kháng huyết ma tử chính là về phần đằng sau xuất l ĩ n h chúng thần thông vây công nửa bước thiên nhân huyết ma phân thân lập tức cơ hồ trở thành các tự nội môn lãnh tụ cấp nhân vật mà kia muộn kỷ thanh trúc biểu hiện cũng bị càng nhiều người biết được trước mặt cùng tiết mị nhi chiến đấu bọn họ không được biết nhưng là đằng sau đón đỡ thiên nhân một kích lông tóc không tổn hao gì là không ít người đều chính mắt thấy duy nhất vấn đề liền là hỏi lần sở hữu người đại gia tỏ vẻ chưa từng gặp qua này vị mánh nhân đã có người đoán được kỳ thanh trúc là che giấu thân phận bất quá như vậy thực lực tại nội môn bên trong không khả năng vừa bãi vô danh chỉ cần chờ đợi một hai sớm muộn đều sẽ biết được này chân thực thân phận kỳ thanh trúc tại cùng hảo tỷ m ộ i cáo biệt lúc sau cũng là về tới chính mình động phủ bên trong sư muội có hay không nhớ ta anh ai, ai nàng vừa đẩy cửa ra nên diện mà đến không là tưởng tượng bên trong cố tư n h i ê n đ ỗ n g nhiên quay người hướng chính mình lộ ra một cái đại đại tươi cười mà làm một đao một kiếm lăng lệ giao kích kỳ thanh trúc tay bên trong hiện ra một bả màu tím cây quặn đầu tiên là ngưng tụ pháp lực một điểm đánh rất đánh tới phi kiếm sau đó mặt đất bên trên đột nhiên sinh ra một cái trúc roi kéo chặt lấy trường đao trực tiếp làm cố tư n h i ê n đánh lén lập b ạ i ngươi là ai như thế nào đi vào cố tư n h i ê n tay bên trong lại lấy ra ô kim kiếm làm bộ liền muốn đánh tới kỳ thanh trúc khỏe mắt có chút co lại nhanh lên hủy bỏ chính mình trên người biến n o lộ ra hình dáng tới không phải này tiểu sư mọi là thật chuẩn bị rút kiếm tới chém là ta Nàng cũng chỉ k ẹ p lấy ô kim kiếm, có c h ú thanh bất Bởi t đắc gì nói. Bởi vì nàng vì ế mà theo t cô i ê n m ắ trúc bên t n nói nói, tỏ tia t h ấ vẻ chính mình một cái chữ cũng không tin tưởng không nghĩ đến liền ra cửa một đoạn thời gian tự ra tiểu sư mội như thế nào trở nên không lại như vậy đơn thuần tiểu tư n h i ê n mấy ngày không thấy lá gan biến l ớ n à, vậy liền để sư tỷ dạy bảo một chút ngươi cái gì gọi tôn trọng chính đương nàng cười chuẩn bị đùa một chút tiểu sư mỗi thời điểm liền thấy cố tư n h i ê n đột nhiên biến sắp gông xuống đôi mắt tại tại chỗ đứng hảo đông sau đó kỳ thanh trúc liền đ ỗ n g nhiên cảm thấy cái chán bị người gõ một cái tiểu thanh trúc mấy ngày không thấy lá gan biến l ớ n à, vậy liền để vi sư dạy bảo một chút ngươi cái gì gọi tôn sư trọng đạo một đạo huyền quang đột n g ộ t xuất hiện theo bên trong còn dối ra một ngón tay gõ một cái kỳ thanh trúc đầu sư tôn kỳ thanh trúc có chút kinh ngạc không kịp thần thông thứ ba cảnh thực không sai tân bắc mạch nhàn nhạt nói nói nghe nói ngươi tại tân nhân tiểu bị thượng đoạt được thứ nhất nhưng không để ý tại t r à n g trưởng giáo cùng mấy vị mạch chủ phẩy tay h á o bỏ đi n à y sự tình có thể là thật là thật bất quá kia là đệ tử ngộ thương sư muội tình thế cấp bách c h i hạ mới trực tiếp rời đi kỳ thanh trúc túi đầu giải thích nói n à y sự tình tạm thời không nhắc tới nếu hiện nay trưởng giáo không có trách phạt của ngươi k i u ta tự nhiên cũng sẽ không lại đi khiến trách đa tạ sư tôn ân ta xem ngươi thể nội tựa hồ vừa mới trải qua quá một lần thoát thai hoán cốt bản lột xác lại ất mộc trưởng thanh khi đã có chút thành cựu nếu như thế ta chuẩn bị truyền thụ cho ngươi thứ ba cửa hỏa hành đại thần thông xích hỏa đốt tâm đèn nếu như ngươi có thể tại thần thông thứ ba cảnh đem này tu luyện tiểu thành sau đó tại thần thông thứ tư cảnh luyện thành thái cổ thần s ơ n cương thứ năm cảnh luyện thành c à n nguyên canh kim kiếm nói không chừng tương lai chi thành t i ể u không thua gì vì sư tân bắc mạch nói với nàng sư tôn năm đó là tại thần thông cảnh giới liền đã luyện thành ngũ môn đại thần thông kỳ thanh trúc kinh hô một tiếng chỉ là tiểu thành thôi đế tử phủ mới tính là luyện đến đại thành vì này ta hao phí quá nhiều tinh lực bất quá này đó đều là đằng giá bởi vì tử phủ đột phá thiên nhân lúc tu sĩ trước đây tu luyện đại thành thần thông đem hóa thành chính mình bản mệnh thần thông đến thiên nhân cảnh giới mới tính là chân chính đại đạo bắt đầu tại kia phía trước tu luyện đều bất quá là đánh hạ cơ sở mà thôi tân b á c mạch nói về chân chính tu hành bí văn là thần thông chuyển thừa thượng không có yếu điểm bản chương xong chương một trăm hai mươi mốt thiên ý hợp nhất thần thông tam cảnh nam chương một trăm hai mươi mốt thiên ý hợp nhất thần thông tam cảnh nam bản mệnh thần thông kỳ thanh trúc trong lòng tử tế nhấm nuốt này cái tử thường nhân tu hành thần thông cảnh giới tại tu luyện đến thứ năm cảnh thời điểm đặt đến thần thông tiểu thành sau đó liền có thể nếm thử đột phá tử phủ cảnh giới tại tử phủ cảnh giới đem thần thông luyện đến đại thành sau đó liền có thể thử đột phá thiên nhân cảnh giới đương nhiên n à y dạng đột phá khả năng tính cũng không lớn rốt cuộc nội tình quá mức đơn bạc chỉ có thể nói là có điểm hy vọng nhưng là có chi đại đạo tiên k i ê u nhóm không giống nhau bọn họ tại thần thông cảnh giới liền phải đem chi ít một môn tiểu thần thông tu luyện đại thành tại đột phá tử phủ thời điểm liền trước tiên ngưng tụ bản m ệ n h thần thông nếu là tu hành tiệu thần thông còn có nguyên bộ đại thần thông liền có thể tại này cái thời điểm đồng thời hoàn thành truyện tu này dạng hai người liền có thể không có khe hở hàm tiếp thượng tương đương với đem đại thần thông trực tiếp luyện đến cảnh giới tiểu thành lại tại tử p h ụ cảnh giới đem đại thần thông tu luyện đại thành sau đó đột phá thiên nhân cảnh giới thế tất yếu so bình thường tu sĩ mạnh không biết gấp bao nhiêu lần ngũ hành môn không chỉ có năm đạo đại thần thông truyền thừa môn bên trong còn có ngũ hành hợp nhất bí thuật có thể luyện thành tiên t i ê n ngũ hành đại thần thông trực tiếp xếp tại một trăm linh tám cửa đại thần thông trước năm vị thậm chí đủ để cùng hai mươi tư nói tuyệt thế thần thông chống lại chỉ bất quá ngũ hành hợp nhất quá mức khó khăn thượng nhất đại đại sư minh dư phong bởi vậy đã bị khốn tử phủ định phong một giáp không đến tiến thêm hướng phía trước sổ ngũ hành môn bên trong bởi vì luyện thành yêu cầu quá cao yêu cầu tại tử phủ phía trước liền đem ngũ môn đại thần thông luyện đến đại thành sau đó hoàn thành ngũ hành hợp nhất tại đột phá thiên nhân thời điểm triệt để luyện vì chính mình bản mệnh thần thông mới có thể phát huy ra toàn bộ u y năng không phải liền là tương đương với nhiều học mấy môn đại thần thông mà thôi luyện không tốt còn sẽ khắc chế lẫn nhau chính mình cuối cùng chỉ có thể đem tân tân khổ khổ tu luyện thần thông bóc ra đi con thỉnh sư tôn giáo ta kỳ thanh trúc ánh mắt kiên định nói nói thật muốn hảo kỳ thanh trúc ánh mắt kiên định nói thật hãn tại thần thông cảnh giới cũng chưa hoàn thành ngũ môn tiểu thần thông tiểu thành cho nên hiện tại t ạ p tại t ử phủ định phong đau khổ không thôi ngươi nếu là cũng muốn đi này một cái đường liền phải tính h nhận hiểm, ừ a này bên trong nguy hiểm, liền t là ta cũng không giúp được ngươi quá nhiều tân bắc mạch cũng nói thêm vài câu nói ta tâm ý đã định còn tỉnh h sư tôn truyền ta thần thông kỳ thanh trúc giải bãi không dạy nổi hảo không hổ là ta đệ tử liền nên có này dạng dũng khí ta không có nhìn là ngươi tân bắc mạch thanh âm dần dần tươi đẹp khởi tới nàng nếu là thật không nghĩ kỳ thanh trúc tu luyện kia liền không sẽ cùng nàng nói như vậy nhiều đương nhiên nếu là kỳ thanh trúc chính mình không n g u y ệ n ý kia nàng tự nhiên cũng không sẽ cước cầu nhiều nhất liền là địa vị sẽ tại trong lòng hạ xuống không thiếu ngũ hành môn lại không là thật không có biện pháp có thể giúp môn nhân luyện thành tiên tiên ngũ hành đại thần thông chỉ bất quá đại giới rất lớn mà thôi kỳ thanh trúc trong lòng nhất hỷ nàng tới ngũ hành môn liền là chạy này tiên tiên ngũ hành đại thần thông tới làm sao lại bởi vậy từ bỏ này vị tiện nghi sư tôn tính tình quả nhiên cũng như nàng sở liệu nếu là biểu hiện lùi bước kia mới có thể chọc giận nàng không vui hôm nay vi sư lại truyền thụ cho ngươi hỏa hành đại thần thông vọng ngưng cố gắng sớ ngày tu thành. Sơn bắc mạch lại lần nữa nhất chỉ điểm ra đem xích h ỏ a đốt tâm đèn đại thần thông truyền thụ cho kỳ thanh trúc lấy xích h ỏ a đốt tâm đèn này môn đại thần thông luyện chế mà thành pháp bảo kỳ thanh trúc phía trước liền g đ p qua liền là tại thương linh sơn vung xuống một điểm ánh đ ế n liền thiêu sạch ngàn dặm sơn hà kia tràn đèn cấp nàng đáy lòng lưu lại ấn tượng thật sâu nàng còn thâm nhập biển lửa bên trong thiết thực cảm nhận được uy lực hiện giờ lại được thụ này thần thông ấn chứng với nhau c h i hạ cảm nộ càng sâu một tầng trường sinh cảnh giới cự đầu tự mình thụ pháp tăng thêm k ỳ thanh trúc bản thân ngộ tính siêu tuyệt nàng cơ h ộ i trực tiếp hoàn thành xích h ỏ a đốt tâm đèn nhập môn tại chính mình trong lòng quan tưởng ra một chẳng có chút mơ hồ ảnh đến không ngừng rèn luyện chính mình pháp lực n à y ngộ tính ngay cả kiến thức rộng rãi tân bắc mạch đều có chút trở mặc ta cảm nhận được ngươi lại lấy được một môn thực lợi hại quan tưởng luyện thần pháp bất quá ngươi vẫn là muốn đem tinh lực đều đặt ở bản môn ngũ hành thần thông phía trên đừng có tham đồ thần thông chi nhiều phân tâm no chú ý chỉ cần đã luyện thành tiên thiên ngũ hành đại thần thông như vậy thiên hạ chi đại ngươi đại có thể đi được tân bắc nh n à y lại tới một môn thần dị luyện thần thần thông n à y cái đệ tử phúc duyên có điểm mạnh đến quá mức a nàng lúc trước cũng không có như vậy cảnh ngộ a ngươi nhưng còn có cái gì nghĩ hỏi ta vừa vặn cùng nhau nói đi lúc trước ta chỉ điểm quá ngươi sư muội lúc sau này đạo hóa thân liền sẽ yên lặng ta đã an bài cho các ngươi hảo lúc sau công việc lần sau gặp lại lúc liền là ngươi ta sư đồ chân thân gặp nhau tân bắc mạch đối kỳ thanh trúc nói nói nàng đưa cho kỳ thanh trúc một đạo ngọc phủ nói tiếp bằng vào này phủ ngươi có thể đi tìm hiện nay trưởng giáo tiến vào ngũ hành động thiên bên trong tập tu luyện còn lại hai môn đại thần thông cùng với tập được ngũ hành hợp nhất tri pháp về phần tư n h i ê n ta phía trước dạy bảo ngươi ngàn vạn không thể quên mất nếu là ngươi rơi vào ma đạo đ ừ n g trách ta đến lúc đó thanh lý muôn hộ kỳ thanh trúc củng cố tư n h i ê n hai người cùng nhau tham lễ đại bái sau đó kỳ thanh trúc liền lấy ra nhất địa bảo khí mạnh vỡ nói về chính mình tại thương linh sơn tang lộ xem xem có thể hay không từ sư tôn này bên trong khóc lóc kể lệ tới đ i ể m pháo bảo lợi hại thương linh sơn là ta tính tới ngươi sẽ tại kia bên trong cho nên đặc biệt gọi người ngăn lại ngươi biểu hiện ta đã biết được vậy liền ban thưởng ngươi một bộ cung tiễn cùng bảo y hộ thân y tân bắc mạch cũng không có cái gì động tác liền theo cựu thiên tri thượng dẫn hạ hai đạo vân khí đem vân khí cô động thành hai kiện có thể so với thiên nhân linh bảo bảo ý ỉ lập tức trực tiếp xuyên t ạ i hai danh đệ tử trên người sau đó lại cấp kỳ thanh trúc niết một chương vân khí trường cung tiện tay vồ xuống một bà cựu thiên cương phong hóa thành mười tám chi phong chi mũi tên giao cho nàng kỳ thanh trúc củng cố tư n h i ê n nhìn thấy sư tôn như thế động tác đều là miệng nhỏ đỏ hồng k h ẽ n h n ấ t trong lòng kinh hại không thôi không cần kinh ngạc cái gì nếu không phải ta chỉ là một đạo hóa thân mà thôi cũng không sẽ dùng như thế thủ đoạn ngược lại là hiện đến có chút keo kiện hảo gọi các ngươi biết được cũng không phải là ta không nguyện cấp các ngươi càng tốt chỉ là hai người các ngươi cần biết cái gì pháp bảo đều là ngoại v ậ t chỉ có tự thân tu vi cùng thần thông mới là thật hiện tại tạm thời liền cấp các ngươi này đó đi mười năm trong vòng ta bản thể nhất định tự vượt ngoại tinh không về tới đến lúc đó các ngươi sẽ được đến hết t h ả y nghĩ muốn cái gì ta đều sẽ thưởng bàn cho các ngươi hào hào tu hành đừng có làm vi sư thất vọng a a hôm nay rốt cuộc đến năm trăm quân lạc cũng không biết có thể hay không ổn định các c h ụ c phúc thư h i ế u khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương một trăm hai mươi hai bản bệnh pháp bảo tìm kiếm di t í c h ư ơ một trăm hai mươi hai bản mệnh p h á t bảo tìm kiếm di tích một tự thương linh sơn về tới bất quá tuần nguyện tông môn cấp tham dự vây quét ma đạo c h i sự đệ tử khen thưởng cũng đều lần lượt phát để xuống còn có phía trước thanh lý thanh lan g i a n g nhiệm vụ ban thường cũng phát k i u buổi tối nội môn đệ tử không biết nằm nhiều ít còn tốt tông môn thực c h i kỷ cấp mỗi người đều phát chữa thương đang ăn dược thuận tiện cấp mỗi người đều thêm một bút bồi thường nho nhỏ làm một đám đệ tử đều nhạc nợ hoa gọi thẳng tổn thương chịu không lỗ chém giết ma đạo tu sĩ tăng thêm bản thân nhiệm vụ khen thưởng kỷ thanh trúc trực tiếp thu hoạch hơn ngàn công hiến giá trị phổ thông bảo khí đều có thể đổi đổi mấy món. một cái thượng phẩm linh khí bất quá năm mươi công hiến giá trị mà thượng phẩm bảo khí thì là phiên chỉnh chỉnh gấp m ộ ư ơ i lần này còn là tông môn bên trong có thể cầm công hiến giá trị đổi đổi chế thức pháp bảo thả tại ngoại giới năm ngàn pháp tinh liền một cái t r u n g phẩm bảo khí đều cầu mà không được này bên trong chỉ là chém giết tiết m ỹ nhi một người liền cấp kỷ thanh trúc mang đến trọn vẹn năm trăm công hiến giá trị cũng là thần thông thứ năm cảnh tu vi có nhìn từ phủ hoàn thủ cầm bảo khí trường tiên n à n g mệnh giá trị một cái thượng phẩm bảo khí đáng tiếc ta này đó bảo khí nay đó đồ vật cũng không tốt lấy ra đi bán điểm tài liệu tiền a sơn hà đồ cổ điện bên trong kỷ thanh trúc nhặt lên ngân nguyệt lưu con má có chút bất đắc gì nói giao ly trường cung liền tính nàng xuyên qua váy cũng không thể không được không được tuyệt đối không được bán cái gì bán không bằng chấn áp tại ta cái này dưới núi làm sơn hà đồ đem l u y ệ n hóa về bản h o a n g u y ê n cũng coi là phế vật lợi dụng thương nguyên c u y n ố n ở đại điện cây cột bên trên đề nghị nhìn ra được tới nàng thật thích này vài tòa long cung cổ điện chỉ có thể nói không hổ là long tộc chế tạo thủy long cùng thiên long chi gian thẩm mỹ t r ê n lệch không là rất lớn vậy cứ như thế đi kỳ thanh trúc dỗi tay lắp một cái đem giao ly trường cung cùng ngân nguyệt lưu quang váy chấn áp tại này tòa long sơn chi hạ vớt ve tay bên trên có một đạo vết rách tuyển quang ngân giới nàng kiểm kê chính mình bây giờ có được pháp bảo chư ô kim kiếm tự sam linh ý cùng kia đem linh phiến bên ngoài hiện tại tay bên trên cũng chỉ có sư tôn đại nhân tiện tay cầm cựu thiên vân khí bóp ra tới bảo ý cùng một bộ vân cung phong tiễn sư tôn tự nhiên là thần thông quảng đại công tham tạo hóa có thể không bột đấu gột nên hồ nàng một đạo hóa thân cũng không khả năng tiện tay bóp ra thiên nhân linh bảo ra tới cho nên bảo ý cùng cung tiễn đều tính là cực phẩm bảo khí nàng đứng ngoài quan sát hương tuyển sư tỷ cùng văn nhân nhã nhạc tay bên trong cầm linh bảo đối phó huyết ma tử đối linh bảo tự nhiên có chút kha sơn hà đồ mặc dù vô cùng cường đại nhưng chính mình hiện tại cũng không phát huy ra được cái gì tác dụng nhiều nhất liền là xem như một cái tùy thân t i ể u thế giới sử dụng đỉnh đầu thượng không có chân chính đại sắc khí ra cửa tại bên ngoài tổng cảm thấy không a n toàn a thương nguyên biết được nàng ý tưởng sau cười nạo một tiếng nói linh bảo tuy tốt thế nhưng muốn nó thừa nhận ngươi mới được cùng này nghĩ này đó đạo không bằng ngươi chính mình đúc thành bản m ệ n h pháp bảo không chỉ có tâm ý tương thông còn có thể cùng với ngươi vẫn luôn trưởng thành chẳng phải rượu quá thay ta ngược lại là nghĩ nhưng là cầm không khí đi chế tạo bản bệnh pháp bảo kỳ thanh trúc mở ra tay tỏ vẻ chính mình cũng nghĩ có bản bệnh pháp bảo thật ư n không g là c sự long còn thật thương nguyên bảo đảm nói lập tức nàng chấn động rất xuống thân thể theo lân phiến bên trong bay xuống năm đạo lấp lóe quan điểm đối kỳ thanh trúc nói nói kỳ thật ngươi có thích hợp chế tạo bản mệnh pháp bảo tài liệu kỳ thanh trúc trừng một đôi mắt đẹp xem trước mắt bốn viên lớn trừng hạt đậu lưu ly li châu cùng với một hạt không xê xích bao nhiêu cắt vàng có chút im lặng ngưng n g ẹ n ngươi xác định này đó có thể đương nhiên đây chính là vạn năm ngọc trai tinh hoa cùng với màu vàng sao trời cát đừng nói là ngươi lấy ra chế tạo bản m ệ n h pháp bảo liền l à trực tiếp đúc thành đạo khí đều có thể thương nguyên nói rất khẳng định nói kỳ thanh trúc dội r a trắng non tê dài ngón tay nhẹ nhàng đem này niết tại đầu ngón tay sau đó liếc quá mắt nhìn hướng thương nguyên tựa hồ là tại không thành đặt câu hỏi liền như vậy điểm ngươi làm ta tới chế tạo bản bệnh pháp bảo về sau cùng người đối chiến thời điểm chính mình liền lấy ra một cái to bằng móng tay bản m ệ n h pháp bảo trực tiếp liền có thể vui người chết là đi khu khu bản m ệ n h pháp bảo tại tinh không tại đại lại không làm một hai phải công phạt chi k h í theo ta thấy này đó đầy đủ phi thường thích hợp ngươi chế tạo ra một cái thủy hệ bản m ệ n h pháp bảo thương nguyên đề s o n g đề nghị liền lặng lẽ chạy đi không cấp k ỳ thanh trúc chất vấn cơ hội tu sĩ tại thần thông cảnh giới liền có thể chế tạo ra chính mình bản m ệ n h khí cũng liền là tục xưng bản m ệ n h pháp bảo nhưng cùng bản bệnh thần thông đồng dạng có rất ít người lựa chọn tại thần thông cảnh giới liền đi hao phí đại lượng tâm thần làm này đó sự tình thần thông trung u y chỉ là nắm giữ một ít thần dị thủ đoạn tuổi thọ không nhiều nếu như lại là nghĩ đến luyện thành bản m ệ n h thần thông lại là luyện chế bản m ệ n h pháp bảo k i a đến hao phí bao nhiêu thời gian tinh lực cùng tài nguyên nếu như sau lưng không có đại thế lực duy trì bình thường tu sĩ là rất khó tại thần thông cảnh giới làm thành này đó tối đa cũng liền là tại tử phủ cảnh giới mới có thể đ ế m thử một hai đương nhiên trước tiên luyện thành bản m ệ n h thần thông cùng bản m ệ n h pháp bảo chỗ tốt cũng là rất lớn bản m ệ n h bản m ệ n h tự nhiên là càng sớm c ó được lại càng tốt theo thần thông đột phá tử phủ cảnh giới so người khác liền nhiều một lần l ộ xác này loại tiên thiên t r a n lệch càng đi về phía sau lại càng lớn kỷ thanh trúc ngồi xếp bằng tại long cung cổ chi trọng bảo bồ lao kinh thần trung hạng nàng này lúc h n liên đến tưởng đến kiếp trước t h loại loại thoại bản tiểu thuyết rất nhiều sách bên trong nhân vật chính có vẻ như đều thiên vị trung đình tháp thủy hành một đạo cùng ngày đó đều không kết hợp lại ta này đ i ể một tài liệu cũng không đủ chế tạo kia trọng khí. Kỳ Thanh Trúc thì thảo tự nói, đầu bên trong tiềm Chật, liệu nói, kêu đầu quá cũng chế chọc không bằng bên nghĩ. khí. Kỳ vô đủ bóc m số suy nghĩ. Chật, một đạo linh quan g tại nàng trong lòng t h i ề m quá có nàng hai tay kết xuất b i ể n cả phát ấn toàn thân c á c h ra thủy vận thanh huy này bên trong có bốn viên lớn chừng hạt đậu lưu ly châu chìm nổi v ạ năm n ngọc trai chưa chế tạo phía trước cũng liền là một viên thần dị chân châu kỳ thanh trúc lấy thương hải quy nguyên đại thần t h ô n g pháp lực cùng chi giao dung khiến cho dần dần hóa thành một loại thể lưu bốn mai hạt châu dung hợp lại cùng nhau sóng nước minh ông thanh huy chất động hao phí đại pháp lực đem này hóa thành một cái lưu ly bà bình bản chương xong hai mươi ba bản m ệ n h pháp bảo tìm kiếm di tích hai chương một trăm hai mươi ba bản m ệ n h pháp bảo tìm kiếm di tích hai lưu ly bảo bình kiểu dáng cực kỳ giản l ư ợ n g mượn mà mà tự nhiên theo kỳ thanh trúc pháp lực không ngừng d ớ t vào bảo bình dần dần rõ ràng cùng kiên cố khởi tớ i nhẹ nhàng n h ó á n g một cái phản g phất bên trong thịnh hạ nước bốn biển vô tận thủy triều phun trào thanh âm truyền đến ra không dứt như mà thôi ngươi luyện ra một cái bảo bình thương nguyên thon dài thân thể cuốn ở l ọ m khỏm bên trên tựa hồ có chút kinh ngạc nói kỳ thanh trúc nói i nói sao t ta nhớ đến thủy long nhất tộc cũng có bảo bình pháp bảo danh vị tứ hải bình ngươi theo như lời lý niệm cùng chi có chút giống nhau xác thực phù hợp thủy hành tri lý thương nguyên gật, gật đầu vậy ta đây bảo bình liền gọi là ngọc thần khinh hải bình nàng đem bảo bình thu nhập đan điền bên trong không ngừng tiếp nhận pháp lực t ẩ y luyện nay còn chỉ là một cái thô phôi yêu cầu chính mình không ngừng đem thương hải quy nguyên đại thần thông lạc ấn này bên trên mới có hy vọng chân chính hóa vì bản m ệ n h pháp bảo hy vọng có hướng một ngày nó có thể như này danh đồng dạng tùy ý n h ó n g một cái liền có thể khinh đ à o ra biển lớn chi thủy chế tạo ra bản m ệ n h pháp bảo kỷ thanh trúc tâm tình thay đổi tốt hơn nhiều mặc dù khoảng cách chân chính luyện thành còn có một ít xa xôi nhưng như thế nào nói cũng có một cái hy vọng bản bệnh thần thông tăng thêm bản bệnh pháp bảo đợi nàng đến tử phủ cảnh giới lúc sau nàng đều không biết chính mình nên có nhiều mạnh bất quá ngọc thần khuynh h ả i bình thực sự là quá tiểu liền tính tương lai nội luận không gian cũng từ đầu đến cuối kém một bậc cho nên nàng vẫn là muốn nhiều hơn đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên thương u y ê n liền nói nếu là có thể tìm được cựu thiên thần ngọc danh sách tài liệu thêm vào này bên trong mới là tốt nhất đợi tại môn bên trong tối đa cũng liền là tính tu đột phá tốt nhất nghĩ muốn dựa vào cống hiến giá trị là không khả năng đổi lấy đến cựu thiên thần ngọc này loại hiếm thấy chân bảo sao mà khó tìm không có cái nào tông môn sẽ đem này dạng tài liệu tùy ý giao cho môn hạ đệ tử tại môn bên trong có thể tìm rất nhiều người luận vừa cắt tha cuối cùng chỉ là l u ậ n bản chỉ có chân chính sinh tử lịch luyện mới có thể kích phát người tiềm năng kỳ thanh trúc biết được nàng này một đường đi qua tới kỳ thật có chút thuận lợi cho nên càng cần muốn chiến đấu không ngừng ma luyện mới có thể làm chính mình bất bại của người nàng quyết định quyết tâm kế tiếp gần đây tiểu mục tiêu liền là trước đem xích h ỏ a đốt tâm đèn tu luyện tiểu thành sau đó là luyện thành toàn bộ ngũ hành đại thần t h ô n g còn muốn tìm đủ tài liệu chế tạo ra bản mệnh khí mặc dù thực có độ khó nhưng cũng kích phát nàng lòng tiến thủ chính đương nàng hứng thú bừng bừng đẩy ra cửa chuẩn bị đi công thiện các đội đội chút hỏa hành thiên tài địa bạo dùng để tu lợi lúc liền nhìn được khương tuyển sư tỷ ngồi tại tiền viện bên trong tựa hồ là tại chờ đợi nàng sư tỷ là tới tìm ta kỳ thanh trúc không khỏi hỏi nói nghĩ đến khương sư tỷ cùng tư n h i ê n tiểu sư muội chi g i a n cũng không có cái gì gặp nhau khương tuyển g ậ t đầu nói với nàng trước đây ta nói qua ta động phủ liền tại đằng sau đồi núi phía trên về sau ngươi nếu là có sự t ì n h có thể tới tìm ta đương nhiên đây cũng không phải là là ta hôm nay tới tìm ngươi duyên tử nàng dội ra ngón tay chỉ kỳ thanh trúc động phủ lúc sau dựa gò núi sau đó nhìn trước mắt sư muội nói thứ không dám g i d ế ta đã công hành viên mãn ít ngày nữa liền muốn tại tông môn chỗ sâu bế quan chuẩn bị đột phá tử phủ cảnh giới cho nên lâm đi phía trước đặc biệt tới cảm tạ một chút người kia muộn xuất thủ t ư ơ n g trợ thuận tiện đem nội môn một vài thứ nói cùng ngươi nghe đều là phân nội chi sự còn muốn chúc mừng sư t ỷ sắp tấn thăng tử phủ thượng nhân kỳ thanh trúc cười nói hỉ chỉ là này nội môn bên trong còn có cái gì yêu cầu sư t ỷ đặc biệt tới báo cho ta sao hương tuyền đứng dậy một bộ băng làm s a o y tung bay theo gió c h ậ m rãi nói, nói ngũ hành môn bên trong môn thần thông đệ tử mấy chục vạn tri chúng này bên trong quan hệ rắc rối phức tạp cho dù là trưởng giáo chân nhân cũng kh nội môn bên trong thủ thôi thế lực liền là công thiện các cùng giới luật điện này hai nơi đều tại ngũ huyền đảo bên trên từ tông môn cùng đệ tử cộng đồng quản lý nhưng gia nhập này bên trong nhìn như vi phong lại khắp nơi chịu đến một ít hạn chế giống ta thân là công thiện các đệ tử chủ sự mọi cử động bị vô số người xem tại mắt bên trong ta xem ngươi tính cách chỉ sợ không vui chịu câu thúc cũng không có mời ngươi tiến vào công thiện c á c này một điểm ngươi không nên hiểu lầm sư tỷ có tâm thanh trúc xác thực không nghĩ chịu đến cái gì câu thúc t i a giới luật điện không có tới tìm ngươi gia nhập kỳ thật là bởi vì bọn họ đệ tử chủ sự lôi thiếu t r ạ c cùng ta thường hay bất hòa Có một việc một khương i ngươi cho. tuyển lấy ra một thanh lấp lóe điện quang trường đao giao cho kỳ thanh trúc kỳ thanh trúc trần trờ một hồi còn là đem này nhận lấy thấy nàng nhận lấy bảo đao khương tuyển cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm kỳ thật ra nhập công thiện các con dễ nói đối với đệ tử tầm thường tới nói trừ sự vụ d ư ờ n g ra chút đợi tại tông môn bên trong đã an toàn lại có không tầm thường cung p h ư ơ p h á t chỉ bất quá không thích hợp người thôi ngược lại là kia giới l u ậ t điện là thật không cái gì có thể đi đơn giản là một ít không có bao nhiêu thực lực lại thích ra v ẹ ta đây ra hỏa nếu là thật ra cái gì sự t ì n h cũng không tới phiên bọn họ đi quản thương tuyển trực tiếp tại kỳ thanh trúc trước mặt gièm pha nói nàng theo không che giấu chính mình ý tưởng h ư ớ n g chi vốn dĩ nàng liền cùng giới l u ậ t điện chủ sự sinh có khoảng cách kỳ thanh trúc nghĩ nghĩ cũng là đệ tử nhóm tổ thành giới luật điện chỉ sợ cũng liền tại những cái đó thực lực thấp kém người trước mặt có thể chi lăng khởi tới quan trọng sự tình không còn được lông gả vỏ tỏi việc nhỏ đoán chừng là một đồng lớn n g i nàng đi chính mình đều ghét bỏ trừ này hai cái bên ngoài nội môn bên trong còn có l ư ợ n đan r è n khí trận pháp phụ lục ngự linh ngày công linh thực chờ rất nhiều công hội ta ngũ hành môn bao hàm vàng h à diện không hạn chế môn hạ đệ tử tu luyện các loại bách nghệ này đó đều là những cái đó không vui lấu pháp tu sĩ các tự tụ tập tri sở ngươi nếu là có phụ tu kỹ nghệ cũng có thể gia nhập học hỏi trao đổi lẫn nhau nhưng phải tránh trầm mê này bên trong làm chậm trễ đại đạo kỳ thanh trúc còn là lần đầu tiên biết được ngũ hành môn bên trong còn có này đó tổ chức quả nhiên người càng nhiều liền yêu thích tụ cùng một chỗ cuối cùng liền là ta này h à n h muốn cùng ngươi trọng điểm nói những cái đó không có gia nhập công tiện h các cùng giới l u ậ t điện nhận lấy tông môn c u n g p h ụ n g lại không có tu luyện bách nghệ thần t h ô n g bọn họ cũng chỉ có một điều đừng ra kia liền là gia nhập từng cái nhiệm vụ tiểu đội đi không ngừng nhận lấy tông môn nhiệm vụ dựa vào đấu pháp chém giết đem đổi lấy cống hiến giá trị hoặc giả ra ngoài tầm bảo đến để thăng chính mình tu vi khương tuyển cuối cùng nói, nói bản chương xong chương một trăm hai mươi b ố bản mệnh pháp bảo ba chương một trăm hai mươi bốn bản mệnh pháp bảo tìm kiếm di tích ba đương nhiên nội môn bên trong cũng không chỉ có này đó như là không thiếu chân truyền đệ tử cùng thiên nhân phong chủ cũng sẽ hấp thu đệ tử nhưng đó là cùng loại với môn khách hoặc là trực thuộc một loại tương đương với người giúp bọn họ làm sự tình bọn họ cấp ngươi phát phúc lợi thuộc về khác thì đừng nói tới ngũ hành môn là không cấm đệ tử nhóm kết bện à y loại sự tình bản thân liền cấm chỉ không được l ấ p không bằng khai thông sự thật thượng nội môn đệ tử chính mình tổ thành tiểu đội bản thân cũng liền là một loại tiểu thế lực tổ thành tông môn rất vui lòng xem đến môn hạ đệ tử giút đỡ lẫn nhau báo đoàn s ư ở ấm nhiệm vụ tiểu đội chẳng lẽ sư tỷ có cái gì đề cử kỳ thanh trúc do hỏi cũng là không là đề cử chỉ là ta tại công thiện các bên trong đợi không thiếu thời gian nhận biết một ít thực lực không tệ đội ngũ sư mội nếu là có tâm ta có thể đại vì dân tiến khương tuyền nói nói kỳ thanh trúc n ế u mày nàng thực lực đã không thua gì thần thông thứ năm cảnh thậm chí thật đánh lên tới ngay cả bình thường t ử p h ụ tu sĩ cũng có thể liều mạng này loại tình huống hạ lại đi cùng người tổ đội là thật là không có cái gì tất yếu xem tới sư mội là không muốn tham gia cái gì tiểu đội ta biết sư mội thực cường đại tính cách tiêu sái bất quá gia nhập tiểu đội cũng có thể nhanh chóng tích lũy một ít kinh nghiệm nếu là sư mỗi ngày sau nghĩ tự lập một phòng tốt nhất còn là yêu cầu một ít người tương trợ vì hảo khương tuyển xem kỳ thanh trúc nghiêm túc nói nói sư tỷ này là tại thử ta kỳ thanh trúc lông mày nhữ lại đạm cười nói ai nói khương sư tỷ tính cách vắng lạnh này không phải là đoán được chính mình là chân truyền đệ tử qua tới lời nói khách sáo sao quả nhiên nữ nhân càng xinh đẹp thì càng có lựa cả tính xem tới ta không có đoán sai khương tuyển màu lam nhạt con ngươi bên trong thiềm quá một tia tinh quang sư tỷ thẳng hỏi liền là sao phải quanh c o lòng vòng tới lời nói khách sáo thiệt thòi ta lúc trước còn b ả o hiểm sinh mệnh nguy hiểm cứu trở về ngươi không nghĩ đến sư tỷ ngươi liền như vậy không tin tưởng ta kỳ thanh trúc giả bộ thở dài nói thương tuyền hô hấp trì trệ nàng lại không có cầu ngươi tới lại nói kia thời điểm nơi nào còn có cái gì nguy hiểm hơn nữa còn là lần đầu tiền trừ g i a nhân lấy bên ngoài bị người ô m đi như thế nào xem đều là chính mình ăn thiệt thòi ta là thành tâm tới báo cho ngươi này đó vừa mới cũng chỉ là vì xác nhận chỉ suy đoán mà thôi thương tuyển mặt bên trên thanh lãnh biểu tình có chút không kèm được nhẹ nhàng chừng kỳ thanh trúc liếc mắt một cái ai biết kỳ thanh trúc đỗng nhiên cười khởi、tới. t kỳ thanh, thanh trúc nhanh lên kéo qua sư tỷ tay cầm cơ cầu tha thứ ta đột phá tử phủ cũng sẽ trở thành chân truyền đệ tử đến lúc đó chúng ta còn là cạnh tranh đối thủ khương tuyền nhàn nhạt nói nói kỳ thanh trúc nay vị sư tỷ có điểm không kinh đụa à bất quá cũng là nàng thăm dò tại trước hai người chi gian cũng là không lại bởi vậy liền tâm sinh khoảng cách phát xích hai người lết nhau gần như đồng thời cười khẽ một tiếng không khí lập tức trở nên nhẹ nhõm khởi tới cũng là giống như ngươi như vậy đệ tử đối với gia nhập tiểu đội s á t thực không có cái gì tất yếu là ta không có nghĩ rõ ràng n à y điểm bất quá ta nghe nói phía tây phủ diêu sơn bên trong xuất hiện một cái cổ chi di tích thông môn ít ngày nữa liền có thể triệu tập đệ tử phía trước đi điều tra đến lúc đó ngươi có thể đi thử máy một chút duyên khương tuyền nói nói phù diêu sơn cổ chi di tích kỳ thanh trúc con mắt hơi hơi nhất lượng di tích nơi này không phải là cùng cơ duyên họa thượng ngang bằng sao di tích bên trong thường thường ẩn chứa rất nhiều kỳ chân dị bảo có thậm chí còn bảo lưu lại thượng cổ thời kỳ đạo vận nhưng tới đối đầu bên trong cũng sẽ tồn tại rất nhiều nguy hiểm như không là ta sắp đột phá nói không chừng cũng muốn đi một chuyến khương tuyền lắc lắc đầu nói nói nghe nói có chút di tích bên trong cấm chế vẫn còn tồn tại sẽ hạn chế thực lực cao cường tu sĩ tiến bảo không biết có phải hay không là thật kỳ thanh trúc hỏi nói ngươi nói di tích là thượng cổ tông môn lưu lại thí luyện thử thách môn hạ đệ tử trang sở cho nên mới sẽ có loại, loại hạn chế này dạng di tích rất ít gặp một khi xuất hiện liền sẽ phúc phận rất nhiều đệ tử Tăng trong hành môn bên trong cũng có nảy dạng động thiên năm giới, tiểu thế giới. hai năm lúc đấu, liền ú c sau n ộ môn thi i đấu, l sẽ tại một chỗ, tiểu thế giới bên trong tiến động thiên. Thiên nhân cảnh giới kia chỗ cũng hành, bên là nói g ư b cho năng Khương Tuyền c dù không có cái gì cấm chế hạn chế thiên nhiên cảnh giới cường giả cũng sẽ không tùy ý đi vào Ta đ lắc lắc chờ đa t sư tỷ xuất quan thanh trúc nhất định tới cửa chúc mừng kỳ thanh trúc tiến biệt nói nếu biết được nội tình kia kỳ thanh trúc tự nhiên cũng muốn làm chút chuẩn bị mà ngày thứ hai nàng liên tiếp đến mạnh chủ ninh nguyệt lan truyền tin đi thấy nàng một mặt phú diêu sơn có thượng cổ di tích rơi xuống hư hư thực thực là bảy mươi vạn năm trước thần hỏa tông thất lạc một tòa tàn tạ đầu tiên b ả ninh môn cùng ly dương tông cùng dương ly đ ạ ă n tiến đến, g đã u y ề nguyệt thiên thánh địa sẽ có vạn cổ đầu ra tay tiếp tòa tiên, rất t nhiều vạn dẫn này tòa đầu tiên, đến n địa đầu đầu đó ra sẽ có cổ cự lúc ô môn môn thăm Ninh thể tụ, phái ra môn hạ đệ tử đi trước phái hạ đi giò. ra đệ lan nói đến đây xem nàng liếc mắt một cái nói ta vốn dĩ còn có chút lo lắng ngươi thực lực không nghĩ đến ngươi tại t h ư ờ n g linh sơn biểu hiện như vậy ưu dị hiện tại lại đột phá thần thông thứ ba cảnh có lẽ đây cũng là ngươi một trận cơ duyên ninh nguyệt lan làm vì mặt chủ biết được đồ vật muốn so khương tuyển rõ ràng nhiều không chỉ có nói ra động thiên lai lịch càng là điểm minh này lần liền là các tông môn đệ tử tiến đến thăm dò huyền thiên thánh địa cũng sẽ phái ra đệ tử đến tới kỳ thanh trúc hỏi nói đương nhiên nay tòa động tiên liền là bị huyền thiên thánh địa người phát hiện k i ế n g ư ờ i ngươi cũng gặp qua liền là ngươi nhập môn thời điểm ban thưởng ngươi bảo đan bạch thư tiên tử bất quá thánh địa tự có đại khí độ không chỉ có đi ra một vị vạn cổ cự đầu tự mình đi tiếp dẫn động tiên còn mời chúng ta đi cộng đồng thăm dò ninh nguyệt lan còn có nửa câu không có nói mặc dù này mời cộng đồng thăm dò cũng không phải thật hào tâm đơn giản là muốn làm mặt khát tông môn đệ tử trước đi cấp bọn họ đệ tử d ẫ m cái điểm loại bỏ nguy hiểm nhưng cuối cùng nhân ra là nguyện ý lấy ra tới chia sẻ mà không là đ ộ n chiếm thánh địa khí độ còn là triển hiện ra tới Kỳ t bốn h chương một trăm hai mươi năm bản mệnh p h á t bảo tìm kiếm di tích bốn chương một trăm hai mươi năm bản mệnh pháp bảo tìm kiếm di tích bốn rất tốt ta nhìn ra ngươi lâu trí kia này lần tiến vào di tích bên trong danh lạch liền tính ngươi một cái cái này là có bối cảnh chỗ tốt c á c đệ tử có lẽ còn muốn vì tranh đoạt này cái danh n lạch mà lao lực dính não nàng chỉ cần gật gật đầu liền có thể được đến đa tạ sư tỷ kỳ thanh trúc cười bái tạ nói ân ngươi trở về chuẩn bị cẩn thận đi ngày mai ta tự mình mang các ngươi tìm đến ninh nguyệt lan cuối cùng nói nói. phù diêu sơn di tích chi sự cũng không là cái gì bí ẩn cái này sự t ì n h rất nhanh liền tại nội môn bên trong chuyện diễn ra sở hữu người đều tại hiếu kỳ những cái đó danh n lạch phân phối chỉ có kỳ thanh trúc k h a n thai chắp tay sau l ư n g đi tới bách bảo lâu tông môn này là xem chúng chính mình thiên phú hao phí tài nguyên bồi dưỡng kia chính mình cũng muốn dùng hành động để thực hiện chính mình thiên phú làm tông môn biết được bồi dưỡng chính mình là đăng giá này dạng mới có thể hình thành tốt tuần hoàn công thiện các chỉ phụ trách tuyên bố xác nhận nhiệm vụ công hiến giá trị tiêu xài đều tại bách bảo lâu bên trong cửa đầu bên trên chỉ cần là q u ả i bách bảo lâu danh hảo cửa hàng đều là tông môn trực tiếp mở nhà khác tông môn đều là kiến một tòa đổi đội điện ngũ hành môn riêng một n g ọ n cửa trực tiếp mở thành cửa hàng vũ anh thảo mê vũ hoa ẩ n vô đằng thủy tương quả kỳ thanh trúc đi tới chuyên bán linh thực linh dược bách thảo này bên trong không thiếu có bảo dược tồn tại này đó là thương nguyên nói có thể giúp nàng tu luyện t h ậ n ảnh vạn hóa này môn thần thông dược liệu t h ậ n ảnh vạn hóa này môn thần thông thừa kế long tộc thần thông đặc thù xông ra một cái dạng kết minh chỉ có thần thông tu luyện chút nào không đề cập tới như thế nào phụ trợ tu luyện p h á p m ô n người nói này đó đáng tin sao đừng lãng phí ta cống hiến giá trị a yên tâm mặc dù ta không biết này đó rốt cuộc có hay không hữu dụng nhưng đều là thận long t h í c ăn dù sao lại không có đ ộ n người ăn cũng không có cái gì chỗ xấu rất nhiều đều là thủy hành linh dược không được liền coi là tu luyện thương hải quy nguyên quyết thương nguyên nói nói, một danh đệ tử ghi chép lại các loại dược liệu danh sưng lại cùng kỳ thanh trúc xác nhận lúc sau hướng nàng cung kính dò hỏi đây chính là khách hàng lớn a bình thường đệ tử cũng không mua nổi bạo dược bọn họ bách thảo các sinh ý mặc dù không kịp sắt vách linh đan các hòa bạo nhưng còn là có rất nhiều thần thông thứ ba cảnh đệ tử sẽ đến chính mình mua dược liệu đi tự mình luyện chế đăng dược rốt cuộc đan dược giá trị bên trong có một nửa đều là luyện đan sư công phí chính mình luyện đan có thể tiết kiệm rất nhiều công hiến giá trị bất quá phẩm chất liền không cách nào bảo đảm đặc biệt là mỗi cái đệ tử đều muốn ăn hạ đẳng ngũ hành linh đan kia có thể là trực tiếp từ tông môn một tôn đạo khí bảo lô tiếp thu thiên địa ngũ hành linh khí luyện chế ra tới không phải mấy chục vạn nội môn đệ tử liền làm hệ chết toàn tông môn luyện đan sư cũng không đủ dùng đương nhiên đạo khí bảo lô cũng liền chỉ luyện chế hạ đẳng ngũ hành linh đan rốt cuộc trực đổi thành mặt khắc linh đan chỉ là một ngày tiêu hao linh dược đều khó có thể tưởng tượng không phải ngũ hành môn bên trong kia năm loại linh đan giá cả cũng không sẽ như vậy rẻ tiền đây đều là tán tu hoàn toàn không tưởng tượng nổi phúc lợi kỳ thanh trúc nghe được đều có hàng lúc sau trong lòng cũng là cảm thán không thôi muốn biết này bên trong có chút cũng không là phổ biến linh dược đều muốn mới mẻ đúng giá cả là đồng dạng sao đều là đồng dạng kỳ thật có chút linh dược xử lý sau càng thích hợp l u y ệ n đan cũng thuận tiện chúng ta chứa đựng cho nên mới sẽ hỏi nhiều một câu ân yêu cầu nhiều dài thời gian hôm nay liền muốn dùng đến không cần cần bao nhiêu thời gian ngươi có thể lưu lại địa chỉ mặt trời lặn phía trước sẽ có người trực tiếp đưa đến ngươi tay bên trên kỳ thanh trúc rất hài lòng này dạng phục vụ lưu lại chính mình động phủ vị trí sau mặt bên trên mang ý cười vui sướng hoa đại mấy trăm cống hiến giá trị sau đó nàng liền mặt lạnh xoay người đi đến linh y ghi cắt mua một cái thượng phẩm linh khí cấp bậc rộng lớn hát bảo cùng với một đỉnh có thể ngăn chặn thần thức do xét hát xa mũ rộng vành một trăm cống hiến giá trị đào mắt lại không về đến từ trúc xem căn bản không kinh hoa cống hiến giá trị kỳ thanh trúc khóc không ra nước mắt thần thông gọi một cảnh giới tu sĩ sử dụng đồ vật đều là mang một cái linh t tử phủ cảnh giới tu sĩ sử dụng đồ vật đều là mang một cái bảo đằng sau lần lượt tương tự không ngoài như vậy n à y điểm tu hành giới đi qua không biết dài bao nhiêu thời gian đem này thống nhất xuống tới cũng may mắn kỳ thanh trúc tu luyện xích h ỏ a đốt tâm đèn này một h ỏ a hành thần thông không phải bình thường h ỏ a diễm đều nấu không mở này b ằ n mét nàng làm một bên thêm nước một bên nhóm lửa loay hoay quên cả trời đất may m à ta thương hải quy nguyên quyết tiểu thành có thể ngưng tụ ra linh thủy không phải hôm nay đều uống không thành cháo kỳ thanh trúc bận rộn n ử a này g mới củng cố tư n h i ê n uống một khẩu cháo nháy mắt bên trong liền cảm thấy một cổ linh khí tràn đầy toàn thân đơn thuần linh khí thậm chí có thể so với an thượng đẳng linh a n cố tư n h i ê n ngụm nhỏ ngụm nhỏ phùng bắt nhấp ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn hướng sư tỷ như thế nào vẫn luôn xem ta làm cái gì không có đồ ăn ngươi liền tú sắc khả san kỳ thanh trúc đột nhiên điều cười nói ai cố tư n h i ê n kém chút bị san g đến thấp đầu yên lặng không nói thẳng đến ăn xong lúc sau mới hỏi sư tỷ là không phải muốn đi tham gia phủ diêu sơn di tích thăm dò cho nên mới cố ý mua bảo mét trở về kỳ thanh trúc không nghĩ đến nàng như vậy nhạy cảm cũng không d i ấ u giếm gật gật đầu thừa nhận xuống tới cho nên này tính là để ngủ cố tư nhân hơi hơi vai đầu hỏi nói kỳ thanh trúc còn là lần đầu tiên thấy nàng lộ ra này b ư c biểu tình có loại kỳ dị tương phản manh nhịn không được d ỗ i ra tay sờ sờ nàng màu s á m mái tóc a ngươi nếu là như vậy cho rằng cũng được rốt cuộc ta mới trở về mấy ngày liền lại muốn đi sao ngươi chính mình cũng muốn hảo hảo tu luyện đừng bị ta vứt xuống quá nhiều a kỳ thanh trúc khẽ cười nói ta sẽ chẳng được bao lâu thu thập x o n g sau kỳ thanh trúc chính tại tiền viện bên trong nhắm mắt tính tu liền nghe được cửa bên ngoài truyền đến một tiếng phá lệ quen thuộc gọi thanh này nha tìm m u ộ i nhanh mở cửa a ta tới cấp ngươi đưa thuốc hảo tìm muộn tại sao là ngươi ngươi phía trước không là tại công tiện các làm tiếp tại sao tại sao chạy tới đưa thuốc kỳ thanh có chú Ta đã năm chương chương hảo tỷ r ư mọi khoác khoắt tay nói nói theo ngực phía trước lấy ra một cái chữ ứ vật mặc phủ lấy ra một cái đại đại h duyên p gỗ giao cho nàng kỳ thanh trúc tại cha xem dược liệu lúc sau gật gật đầu n à y đó dược liệu thượng mỗi một cây phẩm tướng đều thực không sai hơn nữa không có chút nào dơ bẩn vừa nhìn liền biết là dụng tâm thanh lý lại đưa đến nàng tay bên trên h ả o tỷ mội là cái người ta ố t tỷ m ộ i ngươi là không biết linh dược sư kia công hội kỳ thật sau lưng liền là tông môn một mạch một đám thiên nhân đại lão kia từng cái dược viên lớn đến có thể hủ chết người giống như ngươi muốn bảo dược thủy tương quả kia đều là có một cái hồ lớn dưỡng một mạng lớn ta nếu là ở bên trong làm việc chỉ là cọ chút có cây tinh khí đều có thể làm thần thông đại vào hào tỷ mọi hướng kỳ thanh trúc chia sẻ chính mình hiểu biết nói mặt mày Chờ kỳ thương a n h t r hải quy nguyên ất mộc trường thanh tụ tập linh ngưng dịch mượn nhờ cái này cổ chi cho bảo kết hợp sử dụng hai đại thần thống kỳ thanh trúc nếm thử tới một lần thủy pháp luật đan thủy pháp luật đan tại ngũ hành môn bên trong cũng còn tính tình hành thậm chí ngay cả mộc pháp phương pháp sản xuất thô sơ kim pháp luyện đan đều có bằng không thì cũng không cách nào cung ứng tu luyện các loại thần thông đệ tử tu hành tu luyện hỏa hành thần thông dùng hỏa pháp luyện chế đan dược tự nhiên càng tốt ngươi cấp hắn một hạt thủy pháp tẩy luyện đan an không có bất lương phản ứng đều tính là hảo h ỏ a pháp đốt cháy tạp chất thủy pháp chất lọc tinh hoa này hai người là tu hành giới nhất thịnh hành hai loại luyện đan pháp một pháp kỳ thật liền là cùng loại với loại hoa đan dược là theo đặc thù bồi dưỡng cây bên trong dài da tới phương pháp sản xuất thô sơ đồng lý liền là trôn tại mặt đất bên trong sau đó đào ra tới kim pháp kỳ thật vẫn là hòa luyện bất quá nguyên vật liệu đều là chút kim thạch chi vật luyện ra đan dược là không thể trực tiếp vớt thủy pháp luyện đan so với hòa pháp này chỗ tốt liền là không sẽ tạt lô hơn nữa chỉ cần dựa theo trình tự liền rất khó luyện chế thất bại còn có thể đại lượng luyện đan khuyết điểm liền là trình tự cực kỳ dừng giả lại yêu cầu cực hạn kiên nhẫn thời gian hao phí cũng thường thường dài rất nhiều kỳ thanh trúc không thiếu khuyết kiên nhẫn cũng không sợ dừng giả cho nên nàng lần thứ nhất thủy pháp luyện đan liền thành công mặc dù chuyện này cũng không có gì có thể kiêu ngạo liền là thủy pháp ngưng đan đều là dị loại trực tiếp bảo trí nguyên bản dược dịch hình thái mới là đại đạo tự、nhiên. kỳ thanh trúc xem to lớn viên đỉnh bên trong cuối cùng chỉ sót lại một chút trong suốt rực d ị c h cắn răng trực tiếp đưa tới nhắm mắt lại uống vào tê thương nguyên ngươi xác định này đồ vật không có chuyện gì sao ta như thế nào cảm giác có điểm trong mặt không có việc gì không có việc gì này là bình thường phản ứng thận long sương m ù bản thân liền có gây h à o ảnh tác dụng ngươi như vậy tu luyện tuyệt đối không có vấn đề ngươi phải tin tưởng ta kỳ thanh trúc mơ mơ màng màng bên trong tựa hồ thấy được một đạo cao gậy thân ảnh màu bạc chậm rãi tiến đến chính mình trước mặt nhẹ giọng nói cái gì lông bạc long nương sau đó nàng liền dựa vào tại trạch hải đỉnh bên cạnh toàn thân lỗ chân lông bên trong phát ra từng tia từng tia sương mù tới thận ảnh vạn hóa này môn thần thông phối hợp dược dịch tự chủ vận chuyển sương mù khuyết t á n tại trên chiếc đỉnh lớn biến ảo ra các loại kỳ dị cảnh tượng nàng không sẽ thấy được chưa thương nguyên hóa hình lúc sau đi qua tới lay lay kỳ thanh trúc thân thể phát hiện nàng thật mê man đi qua sau dối ra tại ác móng l u ố t tại nàng mặt bên trên hung hăng nắm chặt mấy lần mới vừa lòng thỏa ý thu hồi tay hướng trạch hải đỉnh bên trong thả một nửa nước sau đó đem kỳ thanh trúc một bản ném đi, đi vào thương nguyên vây tay một cái tay bên trên trống rông xuất hiện một mai to lớn long châu nàng k h ẽ thở dài một hơi đem này bóp nát tan vào nước bên trong lập tức một cổ n ồ n g vụ bao phủ trạch hải đ ỉ n h lấy ta long châu gột rửa quanh thân thiên long cử biến hóa thành thật khí thương nguyên thi triển đại thần thông thủ đoạn cưỡng ép lấy một mai long châu pháp lực mô phỏng ra một mặt thận lòng x ư ơ n g m ụ dung nhập kỳ thanh trúc thể nội này dạng nàng mới có thể chân chính luyện thành t h ậ n ảnh vạn hóa này môn thần thông sáng sớm hôm sau kỳ thanh trúc chậm rãi tỉnh lại cảm nhận được thể nội pháp lực lưu chuyển nàng lựa giận cũng là xoạt x o ạ dâng đi lên nàng đoán được thương nguyên giấu một tay chỉ là không nghĩ đến dám đem chính mình đánh ngã phản phản thương nguyên đ ừ n g tê u ngươi nhanh đến muộn cẩn thận không đổi kịp thăm dò di tích hỗn đản kỳ thanh trúc vội vàng thu thập một chút thay đổi một thân hắc bảo mũ rộng rành vận chuyển cơ hồ một đêm đại thành thật ảnh vạn hóa thần thông đem chính mình triệt để thay đổi một cái bộ dáng ngay cả khí tức cùng pháp lực đều hoàn toàn bất đồng đương nhiên nàng lập tức lại triệt tiêu thần thông c h ỉ ít tại môn bên trong không cần làm này đó che giấu được đến động t i ê n di tích bên trong đi lừa gạt mặt khắc tông môn người mới đúng vẫn như cũng là quen thuộc ngũ khí vân chu chỉ bất quá lần này khống chế vân chu là thủy mạch c h i chủ ninh mật lan đủ để thấy tông môn đối này l ầ nhiệm n vụ coi trọng ngũ khí vân chu bên trên chỉ có trăm mười tới cá nhân đại bộ phận đều là nội môn đệ tử còn có hai mươi vị tử phủ cảnh giới lại không có m ặ c chấp sự phục sức nghĩ đến liền là các mạch chân truyền đệ tử tử phủ chân truyền kỳ thanh trúc chính mình liền là thủy mạch đương kim vị thứ chín chân truyền nghe nói thủy mạch đã là chân truyền đệ tử ít nhất nhất mạch ngũ hành môn trước mắt chân truyền hết thệ cũng bất quá trăm người tà hữ ngũ hành môn tử phủ cảnh giới tu sĩ tự nhiên có rất nhiều nhưng là chân truyền phi thiên tư siêu p h à m giả cũng đ ừ n g nghĩ t u ổ i tác lớn thành thành thật thật liền đi làm cái chấp sự cũng không tệ trầm mê tu luyện cũng sẽ làm ngươi đi ra ngoài lịch luyện có thể nói này đó chân truyền đệ tử mới là tượng trưng cho ngũ hành môn mặt tiền cùng với đại biểu ngũ hành môn tương lai đặc biệt là vị trí trưởng giáo cùng các mạch c h i chủ cũng chỉ theo chân truyền đệ tử chi bên trong tiền u ra mà khác người là không đến đ ú n g trảm kỳ thanh trúc tính là cuối cùng mấy cải đến còn tốt nàng có mũ rộng đánh che mặt không phải thật là có điểm xấu hổ n i ệ m chứng thân phận lúc sau nàng nhìn thấy còn có hảo mấy cái cùng chính mình không sai biệt lắm trang p h n người vì thế lén lút dung nhập này bên trong lập tức cảm gi huynh đệ là vị nào ta là tạ thiên hữu xem mấy người chúng ta tâm hữu linh tê bộ dáng không bằng đến lúc đó tiến vào di tích cùng nhau đi như thế nào k ỷ thanh trúc chợt n g h e bên cạnh người mở miệng hướng chính mình đáp lời tạ thiên hữu nàng lông mày n h u lại khoe miệng hơi hơi câu lên n à y không là lúc trước cho nàng đưa cực phẩm linh bảo đại huynh đệ sao ta gọi trúc thanh đến lúc đó còn muốn nhiều hơn dựa vào thiên hữu m ì n h một đạo thanh lãng giọng nam theo m ũ rộng thành bên trong chuyện r a tạ thiên hữu suy nghĩ một vòng đều không có nghĩ khởi trúc thanh người này là ai nhưng có thể leo lên này vân tru liền không có đơn giản ra hỏa chính mình nếu không có chút bối cảnh cũng không tốt đi vào sự thật thượng này đó xuyên hắc bảo người không thiếu đều dựa vào bối cảnh trà trộn vào tới không thấy mặt khác người mỗi người đều là thần thông thứ năm cảnh sao liền bọn họ mấy cái kém chút ý tứ chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài ngủ ngon á tể b ả o nhóm bản chương xong chương một trăm hai mươi bảy truyền thống đại trận cựu tiêu kiếm tu một chương một trăm hai mươi bảy truyền thống đại trận cựu tiêu kiếm tu một kỳ thanh trúc không nghĩ đến tại này bên trong lại gặp phải tạ thiên hữu này ra hỏa xem tới kia cái tạ gia tạ cẩm bình đột phá thiên nhân lúc sau quả thật vị phi phạm có thể đem này hóa đều nhét vào tìm kiếm di tích đội ngũ bên trong l i n h nguyệt lan nhìn thấy này một màn cũng là nhỏ không thể thấy l ắ t đầu nàng tự nhiên là hiểu biết kỳ thanh trúc tại tông môn bên trong sở tác sở vi biết kỳ thanh trúc cùng tạ thiên hữu một ít tân đoán bất quá những cái đó không quan trọng gì sự tình nàng cũng sẽ không can dự cái gì về phần còn lại đệ tử nhóm đại nhiều đều cùng này đó người duy trì một chút khoảng cách đều là t ố t năm top ba tụ tập tại cùng nhau nghiễm nhiên đã chuẩn bị hảo giúp đỡ lẫn nhau này bên trong lại lấy một vị tố bảo nam tử làm cho người ta chú ý nhất nay người tướng mạo cùng dáng người có thể nói đều là thường thường không có gì lạ nếu muốn nói khởi tớ i chỉ sợ so chi nhất chút tuấn mỹ nội môn nam đệ tử đều phải kém hơn ba p h ầ n chỉ có một đôi mắt chiếu sáng rặng rỡ nội ẩn ngũ sắc vinh quang khí chất phi phạm làm người căn bản liền sẽ không chú ý nữa hắn tướng mạo dáng người hắn chắp tay mà đứng lẳng lặng mà đứng tại kia bên trong cấp người một loại đạo pháp tự nhiên cảm giác rõ ràng còn chưa đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới vậy mà liền ẩn ẩn cùng thiên điệu tưng ơ dung thực lực thâm bất khả chắc hoàn toàn không thể phỏng đoán đây chính là cùng kỳ thanh trúc tại ngũ hành động thiên bên trong có quá một mặt chi duyên chân một giáp phía trước hắn liền danh chấn chỉnh cái ngũ hành môn yên lặng một giáp sau lần nữa xuất hiện không nghĩ đến sẽ đi hạ mình tìm kiếm một cái di tích muốn biết này vị đại sư huynh hơn hai mươi tuổi liền đột phá t ử phủ cảnh giới lúc sau cũng là bay cao tiến mạnh chưa tới bốn mươi liền vào quân tử phủ hậu kỳ chỉ là tạm tại tử phủ định phong gần một cái giáp chậm chạp không thấy thiên nhân thời cơ này mới phá quan mà ra kỳ thanh trúc hướng hắn nhìn lại không nghĩ đến này vị đại sư huynh tựa hồ cũng cảm giác được này đạo ánh mắt còn c ư ờ hướng nàng gật đầu ý bảo chỉ là thượng phẩm linh khí che lấp hiệu quả tại này chờ nhân vật trước mặt không dùng được này ra hỏa có chút bất phạt so chi nhất chút thiên nhân cũng mạnh hơn một ít tính là chân chính thiên tiêu xem tới người muốn đi cái di tích kia không đơn giản phái da này dạng nhân vật hiển nhiên là có tính toàn cầu thương nguyên nói nói kỳ thanh trúc gật gật đầu tính là đáp lại đại sư huynh vừa mới xem ta bên cạnh nàng một cái hắc b à o bên trong đột nhiên truyền ra một đạo kích động thanh â m ra tới ân nam hơn nữa nhìn này hắc b à o thủng t h ì n h đều có chút không che giấu được thân thể cũng không biết là tráng còn làm béo nguyên lai、like、đại sư huynh tại môn bên trong như vậy có danh vọng a nàng đảo mắt một vòng không chỉ có xem đến giới luật điện đệ tử chủ sự lôi thiếu trạch còn thấy được đã từng tiếp nhận chính mình tô thất tô một mộ sứ t h c h ú ninh g g đệ tử đều tử n ồ x u ố g đi ư ớ nguyệt Phù d i ê Sơn đường xá rất xa. chính n xá xa, rất tọa a hạ hôm là người Linh bảo cấp bậc ngũ khí Vân、chu、cũng cần hào chút thời gian, cho nên này hành muốn truyền tống đại trợ, vượt qua hư không mà đi. Linh n g vượt hư thời đại đi. khí Chu hào chút cho Bảo bậc cấp qua u trợ, ra y mở mà lan nhàn nhạt nói nói vân chu bên trong một đám đệ tử nghe vậy nhanh lên ngồi xếp bằng xuống nhưng căn bản không biết này cái gọi là phù diêu sơn tại nơi nào hiện tại xem tới chỉ sợ khoảng cách khó có thể tưởng tượng nếu không cũng không sẽ yêu cầu tiêu tốn đại giới mở ra truyền thống đại trận vượt qua hư không mới có thể đến đại sư h i n h ngươi có thể biết này phù diêu sơn đến tột cùng tại nơi nào khác một bên tô m ộ c mộ cũng hướng đại sư h i n h dư phong hỏi ra này cái vấn đề đến hỏi mạch chủ ninh nguyệt lan hiển nhiên không quá thích hợp có lẽ đại sư h i n h liền có thể biết đâu ta đây còn hiểu biết chính xác hiểu một h a i dư phong cũng là ngồi xếp bằng xuống nghe được hắn này dạng mở miệng những cái đó chân truyền đệ tử đều vây lại chúng nội môn đệ tử cũng nhao nhao vịnh thai tử tế lắng nghe thấy thế dư phong thanh âm cũng không nhịn được đề cao một điểm mặt bên trên khỏi khiêm tốn gần người ý cười nói phù diêu sơn cũng không tại chúng ta nam cương địa giới cho nên các ngươi chưa từng nghe nói quá cũng thực bình th hắn vung lên tay pháp lực tại giữa không trung ngưng tụ ra một bộ giản lược bản đồ tới đưa tay chỉ phía tây một chỗ địa giới nói tiếp n à y phú diêu sơn tại nam cương cùng tây lĩnh giao giới chi địa cách chúng ta ngũ hành môn chỉ sợ có vạn vạn dặm xa đã t ừ n g chính là vân châu ba ngàn phong đứng đầu phú diêu phú diêu lên như diều gặp gió chín vạn dặm có thể đụng tay đến thiên tinh là yêu tộc đại bảng nhất mạch tổ địa thượng cổ thời kỳ tại này bộ phát kinh thế đại chiến từ đây vân châu chỉ còn lại có ba trăm sáu mươi phòng phú diêu sơn cũng bị xinh xinh đánh gãy vân châu ta đây ngược lại là biết vân châu nhiều núi sơn thế cơ cao nghe nói kia bên trong có mấy nhà kiếm tu tô môn cao m i ể u khó tìm như tại trên trời mây bên trong tô một mộ tựa hồ nhớ ra cái gì đó như vậy nhất nói ta cũng nhớ lại một chút nghe đồn thượng cổ kia trận đại chiến lúc sau yêu tộc đại thế lực liền triệt để lui ra đông vực đóng đô đông vực ta nhân tộc thiên hạ có mặt khác chân truyền đệ tử cũng mở miệng nói ra kỳ thanh trúc yên lặng nghe bọn họ chi gian cho chuyện đ ê m này đó lời nói cùng kiếp trước ký ức bên trong giả thiết không ngừng liên hệ tới dần dần cấu trúc ra một cái chân thực mà lại càng thêm thành đại thế giới không nghĩ đến này phương thế giới thế nhưng như thế rộng nàng tại đấy lòng cảm thắng nói lập tức thương nguyên liền phe phẩy đầu nói nói thiên nguyên giới mặc dù không tầm thường nhưng cùng chỉnh cái thế giới so sánh cũng bất quá là biển cả một hạt thôi vượt ngoại tinh không chứ thiên vạn giới chỉ có người đặt chân trường sinh cảnh giới trở thành vạn cổ cự đầu mới có đầy đủ thực lực cùng sinh mệnh đi tìm kiếm vũ trụ sự rộng lớn đến lúc đó ngươi mới có thể biết được thiên địa c h i đại vũ trụ c h i q u ả n g sinh linh chi nhỏ bé lời nói gian toát ra nói không hết tang thương cảm giác rốt cuộc nàng đã từng liền là đặt chân ở kia cái cảnh giới sau tới gặp bất chắc bị phong vào sơn hà đồ bên trong chỉ còn lại có một tia tàn hồn kéo dài hơi tàn nói chuyện chi gian ngũ khí vân chu đã chậm rãi bay tới ngũ hành môn chỗ sâu một điều cự đại sơn cốc bên trong này điều sơn cốc thẳng đứng ngàn trượng hai bên chi sườn núi phát ra một loại như ngọc quang trạch vách đá bên trên khắc do vô tận phức tạp đạo văn mật mật ma ma là cấn này bên trên thơm ảo vô cùng bình thường tu sĩ căn bản không thể xem hiểu ngũ khí vân chu liền lái vào này điều sơn cốc bên trong ninh nguyệt lan độc tự đứng tại bong tàu phía trước hai tay kết xuất pháp ấn pháp lực đánh về phía hai bên vách núi một vài bức thần bí đổ văn bắt đầu khôi phục sơn cốc run r u y hai bên càng đi về trước càng vách đá cao vút dần dần nở rộ quan hoa thiên đ ị a c h i gian linh khí bị tự chủ thu nạp qua tới nhưng là này đó tự do linh khí bất quá hạt cắt trong sa mạc chân chính vì đó cung cấp năng lượng là trôn giấu tại dưới sơn cốc hai điều cỡ lớn linh mạch cũng chỉ có trực tiếp liên tiếp linh mạch mới có thể cung cấp nuôi dưỡng khởi c h u y ể n tống pháp trận không phải nếu là lấy pháp tinh đến bổ sung năng lượng liền làm một tòa núi pháp tinh cũng không đủ đốt như là thần t h ô n g cảnh giới tu sĩ ngưng luyện ra tới pháp tinh vô luận sử dụng nhiều ít cũng vô pháp điểm sáng một điều trận văn cả tòa sơn cốc liền là một tòa cự đại không gian truyền thống trận lan lăn ngưng tụ thành chất lỏng linh khí như là từng đạo từng đạo sóng nước đồng dạng dũng vào sơn cốc bên trong bản chương s o n g chương một trăm hai mươi tám truyền thống đại trận cựu tiêu kiếm t u hai chương một trăm hai mươi tám truyền thống đại trận cựu tiêu kiếm t u hai tại sơn cốc cuối cùng k i a đôi lập mà nhìn giữa hai ngọn núi thư không bắt đầu v n m ẹ o cũng tùy theo không ngừng sụp đổ sau đó một cái đen nhánh môn hộ đ ạ i mở phát ra kỳ dị thần bí đạo vợn không biết liên thông nơi nào ngũ khí vân chu phía trên nổi lên một mặt ngũ sát huyền quang bảo vệ thân tàu lập tức đâm thẳng đầu vào. ngồi tại vân chu bên trong kỳ thanh trúc không có cảm nhận được cái gì trời đất quay c u ầ n cảm giác có chỉ là cực hạn yên t ĩ n h cùng hư vô bên hai bên trong trừ đồng môn khẩn trương hô hấp thanh bên ngoài cũng chỉ còn lại chính mình rung động ầm ầm nhịp tim thanh cũng không biết là quá bao lâu đương bên ngoài ánh nắng lại lần nữa chiếu vào vân chu bên trong thời điểm chúng đệ tử mới cùng nhau tùng một hơi kỳ thanh trúc chú ý đến có người thậm chí mặt bên trên đều trở nên tái nhuận choáng vân chu là không thể nào k i ê n l i ề n là choáng truyền tống trận ta chẳng biết lúc nào mới có thể giống như, như vậy tùy vượt qua hư không nàng có chút tâm trí hướng về hiện tại là đừng nghĩ không đến thiên nhân cảnh giới đừng nghĩ vượt qua hư không không đúng n g ư ơ i đây là tới đến cái gì địa phương ta không thể cùng ngươi trò chuyện nơi đây có đại khủng bố tồn tại thương nguyên tiếng nói đột nhiên quý lên khoảnh khắc bên trong liền trở nên yên lặng liền mang theo sơn hà đồ đều thật sâu giấu vào t h ứ c hải sâu nhất nơi trốn tránh tại hư nguyễn tử phủ chi h ạ kỳ thanh trúc không rõ ràng cho lắm lập tức nàng liền biết vì cái gì phù diêu sơn từ xa trực tiếp đi kêu bên trong tiêu hao rất lớn cho nên chúng ta này hành ứng đương làm u ố n mượn nói huyền thiên thánh đ i ệ dư phong hiển nhiên thực hiểu biết này đó cho dù là tại hiện giờ chân truyền đệ tử bên trong cũng là thuộc hắn tuổi t ngũ hành môn vẫn luôn cùng huyền thiên thánh địa giao hảo thậm chí theo danh nghĩa đi lên nói chỉnh cái nam cương địa giới đều là thuộc về huyền thiên thánh địa q u ả n h ạ t mượn cái nói cũng không tính cái gì mà ngũ hành môn khoảng cách huyền thiên thánh địa cũng không tính quá mức xa xôi chỉ ở phía nam tương cách hai đại tô n g môn đem so sánh trực tiếp đi phủ diêu sơn hiện nhiên mượn đường huyền thiên thánh địa càng vì có lời này bên trong mượn đường không là nói muốn theo huyền thiên thánh địa trên không bay qua mà là mượn dùng một chút huyền thiên thánh địa truyền thống đại trận dù sao mở ra một lần truyền thống trận tiêu hao có thể so nhiều làm một chiếc thuyền đi qua đại nhiều vạch thư tiên tử chúng ta lại g thân k h o á c thủy h ò a đạo bảo bạch thư rơi xuống cùng ninh nguyệt lan chào hỏi quý tông tới tính là sớm nhất ly dương tông bọn họ đều còn chưa tới a bọn họ cũng tới kỳ thanh trúc cũng hướng nhìn ra ngoài chỉ thấy một chiếc so tự ra ngũ khí vân chu còn muốn lớn hơn một vòng xích diễm tàu cao tốc chậm rãi đặt s o n g s o n g bay tới khí thế phi phạm ngũ khí vân chu kiểu dáng còn là tương đối cổ phác g i ả l ư ợ n g nhiều lắm là liền là bên ngoài sẽ lượn lờ một ít vân khí ly dương tông xích diễm tàu cao tốc liền hoàn toàn không đồng dạng toàn thân đều là xích h n g tri sắc giống như một đoạn thiêu đốt liệt diễm bình thường thôi sán trói mắt phi hành cùng nhân gia này、so、sánh. nay hoàn gia Hảo đi, so tại o so cao nào à tàu n không cũng không biết huyền thiên thánh địa tàu cao tốc như thế nào phô trương. thế phô được địa tốc ra biết t tại chỗ chờ nửa canh giờ liền thấy gần đây tụ tập mà tới tàu cao tốc càng ngày càng nhiều liếp mắt một cái nhìn sang chỉ là một bên cũng không chỉ năm sáu chiếc tàu cao tốc cái này đại biểu năm sáu nhà tông cù môn về phần tam lưu thế lực thực xin lỗi còn chưa có tư cách mượn đường huyền thiên thánh địa hoặc giả nói căn bản liền tham dự không tiến vào này lần t h a m dò di tích hành động trừ phi liền là tại gần đây không xa trực tiếp chạy tới còn có một ít khả năng đáng tiếc liền là ninh nguyễn lan không được bọn họ hạ văn chu không cách nào một quan huyền thiên thánh địa chi cảnh tượng ngược lại là có chút đáng tiếc t a thiên a đừng nói cho ta kia liền là huyền thiên thánh địa tàu cao tốc bỗng nhiên vân chu bên trong có người nhịn không được kinh hô ra tiếng hấp dẫn sở hữu người chú ý lực không là này người hấp dẫn đại gia chú ý lực mà là hắn theo như lời huyền thiên thánh địa tàu cao tốc hấp dẫn toàn thể ánh mắt làm cơ hồ sở hữu người đều kìm lòng không được đứng dậy quan sát kỳ thanh trúc cũng không nhịn được đứng dậy hồng nhuận no đủ môi hơi hơi mở ra thâu quá mạng che mặt nhìn về phía trước dần dần dâng lên một phía cung điện c một, một, một vệ thần quang theo cung điện bên trong đánh ra tại cao tiên phía trên hiển hóa ra một trường cự đại bắt quái đổ bao phủ tại đông đảo tàu cao tốc trên không bắt quái trận đồ ẩn chứa thời không chi lực lóng lánh vô tận quan g hoa cuối cùng dẫn khởi hư không vặn vẹo đổ sụt mở ra một cái thần bí không gian thông đạo hiệu quả đột ngột từ mặt đất mọc lên cung điện trực tiếp chui vào này bên trong sau đó từng chiếc từng chiếc tàu cao tốc mới chỉnh tề có thứ tự từng cái tiến bảo không dám có chút nào vượt qua ngồi xong ninh nguyệt lan không trách tội bọn họ động tác chỉ là nhàn nhạt nhắc nhở một câu lại là một lần tĩnh mịch cùng hắc cám đi tới nay một lần kỳ thanh trúc đã không còn nửa điểm khẩn trương nàng đem chính mình tầm mắt đầu đến ngoài cửa sổ xem hư không thông đạo bên trong ngẫu nhiên t h i ệ m quá kỳ quái tựa hầu nghị từ trong đó lĩnh ngộ một hai thời không chỉ bí đừng làm vô dụng công nếu là ngươi ngồi cái truyền tống trận liền có thể lĩnh ngộ được không gian chi đạo ai còn đi đau khổ truy tìm k i a m ấ y đạo có quan không gian thân thông rời đi huyền thiên thánh địa sau thương u y ê n lập tức liền x ố l ạ ta kỳ thanh trúc thu hồi có chút chua sót ánh mắt trầm ngâm thanh âm ngươi không sẽ thật ngộ đến cái gì đi. thương nguyên cái đôi b a i xuống kém chút đeo lên tiếng mặc dù biết kỳ thanh trúc nộ tính người tiên nhưng xem liếc mắt một cái truyền thống trận liền có thể lĩnh nộ g không gian c h i đạo này không khỏi cũng quá mức không thể tưởng tượng trên đời căn bản không nên xuất hiện sinh linh như vậy mới đúng không có ta chỉ là muốn nói xác thực cái gì đều xem không hiểu kỳ thanh trúc nói rõ sự thật lời nói nói ngươi vừa mới đột nhiên yên lặng lại như thế nào hồi sự nàng hỏi nói thương nguyên hừ hừ một tiếng nàng biết này ra hỏa liền là tại cố ý đùa chính mình thanh đ i ệ thanh đ i ệ tự nhiên là có chú thế thánh nhân tại ta cảm nhận được sinh động thánh đạo khí tức cho nên mới bị cả kinh yến tính lại ta cũng không muốn bị thánh nhân phát hiện bắt đi thương nguyên nói nói chú thế thánh nhân cái này là tứ đại thánh địa vì sao cao cao tại thượng lực lượng như là rất nhiều nhất lưu thế lực bên trong cũng đều có tổ tiên truyền xuống thánh khí chấn áp sơn môn nhưng là thánh khí tại chính thức sống thánh nhân trước mặt lại tính đến cái gì đâu chớ nói chi là thánh địa bên trong thánh khí sẽ chỉ càng nhiều càng mạnh này bên trong chính lệnh không lấy thuyết minh dùng ngày đêm khác biệt tới hình dung đều không quá đáng phía trước kêu huyết nguyệt ma tôn đột phá phong ấn xuất thế chính là huyền thiên thánh nhân ra tay mới không có làm ma tôn tạo thành càng lớn phá hư cũng bởi vậy tại vân mậu t r ạ c ra thời điểm huyết nguyệt ma tôn cũng vẹn vẹn đánh ra một đạo pháp lực phân thân bông xuống bởi vì này chân thân vẫn luôn tại bị huyền thiên thánh nhân truy tìm căn bản vô lực làm càng nhiều chuyện thương nguyên e ngại không phải là không có đạo lý thánh nhân thủ đoạn khó có thể tưởng tượng cẩn thận là hơn đợi ra truyền t ố n g đại trận lại là một phen không giống nhau cảnh tượng vạn vạn dạng sơn hà chớp mắt là tới vân châu địa giới đến bản chương s o n g chương một trăm hai mươi chín truyền t ố n g đại trận cựu tiêu kiếm t u ba chương một trăm hai mươi chín truyền t ố n g đại trận cựu tiêu kiếm t u ba vân châu địa như này danh Chỉnh nơi địa giới đều cực kỳ cao nơi ngất, đứng sửng giới địa đều kỳ một sức ở phù n nguyên phía trên, này phiến cao nguyên cao cao c phía vừa vặn n thiên thượng、Lưu、Vân Cân Bằng, khiến cho theo thượng nhìn xuống g theo cho phía Lưu diêu ư ớ đi tại qua, tựa toàn như là toàn bộ b mây n trong bình thường. Mà tại này mây bên trong n tại cao g Mà mây y nguyên ê trên, n bản còn phía tòa có sơn á quá p phong, thiên bất tòa. hiện chỉ giờ lại còn cao Phu dư s đã từng vân châu thứ nhất cao p h o n g hiện tại cho dù chỉ còn lại một nửa cao độ cũng vẫn như cũ nguy nga đứng lặng cựu thiên trí thượng huyền thiên thánh địa truyền thống trận trực tiếp mở đến phủ diêu sơn gần đây hiển nhiên này một bên có người trước tiên bố trí s o n g tiếp dẫn phát trận không phải không khả năng như vậy chuẩn xác bông xuống khó trách mười mấy nhà tông môn đều muốn mượn nói huyền thiên thánh địa không chỉ có tiết kiệm tự ra tài nguyên còn càng thêm m o lệ thuận tiện a phủ diêu sơn đ ỉ n h có c ử u thiên cương phong bố ấ l ư ợ n g có thể xem đến trừ huyền thiên thánh địa phía ngoài cung điện mặt khác tàu cao tốc đều mở ra phòng hộ phát trận từng đạo từng đạo quang hoa khác màu lấp lóe chống cựu thiên cương phong q u á n nhiễu kỳ thanh t r ú xem đến này đó cựu thiên cương phong cũng là trong l đại u sư huynh từ i ê n dư phong thứ nhất cái đứng dậy mặt khác người nhao nhao theo hắn bước ra vấn t h u hô hô hô chín nhưng bọn họ cũng chỉ có thể đứng tại bong tàu bên trên không dám xuống thuyền bên ngoài cương phong cực kỳ lăng liệt t di, di tích phủ đùi đã lâu huyện thiên thánh địa trường sinh cự đầu có lời bên trong không sẽ có vượt qua thiên nhân cảnh giới sinh linh tồn tại nhưng là vẫn như cũ cực kỳ nguy hiểm giấu diếm loại loại nguy cơ ai cũng không biết thần hỏa t ồ n tại bên trong lưu lại cái gì đương nhiên này bên trong cơ duyên khắp nơi các ngươi cũng có thể đi tìm kiếm vô luận cầm tới nhiều ít đều là các ngươi chính mình thu hoạch nhớ lấy nhớ lấy lúc này lấy chính mình sinh mệnh an nguy vì trọng người nếu là chết kia vạn sự đều yên l i n h nguyệt lan đối chúng đệ tử trịnh trọng nhắc nhở nói đa tạ mạch chủ dạy bảo đệ tử đương ghi nhớ trong lòng dư phong thứ nhất cái không người b á i tạng còn lại đệ tử cũng nhao nhao đổi kịp dư phong ta biết ngươi tính tình trầm ổn thực lực càng là siêu quần mặt tụy nếu là có thể tại khả năng cho phép tình huống hạn còn muốn nhiều hơn chăm sóc một chút ngươi sư đệ s linh nguyệt lan cuối cùng đơn độc đối dư phong nói tự nhiên như thế dư phong cười nhà sảng khoái ứng hạ bất quá kỳ thanh trúc tổng cảm thấy bọn họ hai đôi lời nói thời điểm âm thầm còn nhiều nói cái gì ánh mắt còn hướng chính mình nhìn bên này liếc mắt một cái nguyệt lan sư tỷ không sẽ là làm đại sư huynh nhiều chiếu cố một chút ta đi kỳ thanh trúc cảm thấy này thực có khả năng ông một tiếng kiếm ngân vang thanh thúy mà xa xăm vạch phá bầu trời chuyển tới h i u h i u bảy sở hữu người cũng không khỏi nâng lên đồ tới thấy được một đạo khó có thể tưởng tượng tôi s á n kiếm quang chém ra hư không sau đó có từng đạo đạp phi kiếm thân ả n h xông ra hư không k ẻ n ư ớ c mỗi người đều là dáng người thẳng tắp khí thế lăng nhiên gọi người liếc mắt một cái liền nhìn ra cùng bình thường tu sĩ bất đ ộ n g kia là cựu tiêu thánh địa kiếm tu kỳ thanh trúc bên cạnh tạ thiên hữu nhịn không được kinh hô ra tiếng cựu tiêu thánh địa người thế nhưng cũng tới bọn họ không là chỉ chuyên tâm nghiên cứu kiếm đạo vẫn luôn không yêu thích quá nghe t h ế sự sao ngay cả đại sư huynh dư phong đều có chút kinh ngạc mạch chủ ninh mệt lan cũng không ngờ đến này một màn phát sinh đầu lông mày chi gian t h i ệ quá một kia lo lắng ra tới vô luận bọ là cái gì ý tưởng đều có huyền thiên thánh địa cùng bọn họ thương lượng. này đó chúng ta đừng đi nhiều quản an tâm chuẩn bị h ả o chính mình liền là nàng n h à n n h ạ t nói nói nhưng là hiển nhiên này phiên lời nói không đủ lấy làm chúng đệ tử dừng lại phức tạp suy nghĩ kiếm tu a chân chính kiếm tu kỳ thanh trúc nâng lên đầu ánh mắt xa xăm vô cùng cái gọi là kiếm tu kỳ thật cũng là một loại cổ lao tu hành pháp môn được gọi chung là lấy khí nhập đạo là khí tu nhất có danh một chi giống như đ a o tu thương tu cái gì tự nhiên cũng là có chỉ bất quá đều xa xa không kịp kiếm tu như vậy nổi danh đây là có một đoạn nguồn gốc đã từng tại nào đó một cái kỷ nguyên bên trong liên tiếp ra quá mấy tôn cường đại đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới kiếm tu bọn họ ngạnh sinh sinh tạo ra được một cái độc thuộc tại kiếm tu t h ị n h thế chỉnh cái kỷ nguyên tu sĩ đại nhiều đều là tu luyện kiếm đạo không tu thần thông kiếm đạo độc tôn đương nhiên tại thiên nguyên giới bên trong kiếm tu thịnh danh rất lớn trình độ là bởi vì cựu tiêu thánh địa tồn tại n à y là một cái chỉ tu hành kiếm đạo thánh địa từng đi ra không biết nhiều ít cường đại đến cực điểm kiếm tu bọn họ không tu hành rất nhiều thần t h ô n g pháp môn tôn sùng một kiếm liền có thể bàn sơn đoạn sông đ ả o biển hàng yêu trích tinh một kiếm phá văn pháp chính là cựu tiêu thánh địa sở truy tìm duy nhất đại đạo đương nhiên này kỳ thật cũng là chỉnh cái khí tu nhất mạch tương thừa rốt cuộc ban đầu khí tu tôn trọng liền là cái gọi là nhất khí phá vạn pháp chỉ bất quá kiếm tu thanh danh tại ngoại riêng một ngọn cờ cùng khí tu kiếm tu loại t ự i như thiên nguyên giới bên trong cũng còn có mặt khác tu hành pháp như là kỳ thanh trúc nhận biết tới tự h u y ề n thiên thánh địa bạch thư tiên tử nàng liền là một cái đan tu mỗi lần khai lò luyện đan liền làm ộ t trận tu hành l u y ệ n chế gia phẩm cấp càng cao đáng dược tu vi liền sẽ tùy theo đột phá không phải nàng cũng không sẽ như vậy tuổi trẻ liền đặt chân thiên nhân cảnh giới mặt khác như là cái gì trận tu phủ tu cũng đều có nhân tu hành đương nhiên này hai mạch chi gian nghe nói lại có cái gì một gốc thuộc về gặp mặt liền khắp tình huống đ Ta nghe nói ngươi đã từng cùng cựu tiêu thánh địa kiếm tu giao thủ qua không biết có thể có thể cho chúng ta nói một chút này kiếm tu đến tột cùng cường đại tại nơi nào nếu là gặp được lại nên như thế nào ứng phó mới hảo này là tô một mộ lại hướng đại sư h i n h dư phong thỉnh giáo cựu tiêu thánh địa nếu tới một nhóm đệ tử kỳ thật đại gia vừa từ nhìn thấy k h á c một nhà thánh địa xuất hiện bên trong lấy lại tinh thần liền cũng có thể nghĩ ra được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì sự t ì n h tới hơn trăm tên đệ tử không làm muốn tiến vào di tích bên trong còn có thể làm cái gì nếu như thế tiêu nhân thể tất sẽ tao n ổ đến là a đại sư h u n h liền cùng chúng ta nói một chút đi dư phong ngươi liền cấp bọn họ nói một chút đi ta nhớ đến ngươi ban đầu ở huyền thiên thi đấu lúc sau cùng cựu tiêu đệ tử luận bàn bên trong là thắng đương thời có thể cấp chúng ta ngũ hành môn đại đại trướng vi phong ninh nguyệt lan cũng khẽ cười nói dư phong khẽ lắc đầu không khỏi lộ ra một nụ cười khổ chỉ phải nói nói lúc trước chỉ là lôi đài luận bàn mà thôi nếu là thật lấy mệnh từ mình ta chỉ sợ chỉ có không đến năm thành phần thắng cũng được nếu hôm nay gặp được cựu tiêu thánh địa người k i a liền cùng các ngươi hảo hảo nói nói này kiếm tu đáng sợ chi nơi đi bản chương xong chương một trăm ba mươi truyền thống đại trận cựu tiêu kiếm tu t r ư ớ chân 130, t r u chính kiếm tu là một loại cực đoan tu hành pháp các ngươi cũng có thể hiểu thành một môn độc đáo thần thống đó chính là nhất khí phá vật pháp bọn họ tại bước vào thần thông thời điểm liền sẽ chế tạo ra một thanh thuộc về chính mình bản mệnh pháp bảo chúng í khí, từ đây tính khí n mạng lẫn,、kiếm、còn người còn, kiếm mất người mất.、So、chi bình thường bản bệnh pháp bảo càng thêm cực đoan.、Cho、nên ta mới nói bọn họ thực đáng sợ. Cực đoan tu hành、pháp、mang đến là cực đoan cường đại. Kiếm đạo bản liền chủ sát phạt. bọn họ lại chỉ tu hành kiếm đạo. bản bệnh kiếm khí mượn ra. Có thể nói là ai dám tranh h chi pháp thêm Cho họ thực pháp chủ phạt, họ chỉ thể phong. h là là lại là một kiếm kiếm kiếm mất mất, mới kiếm kiếm kiếm dám từ ta tu tu cây cực cực cực có c đây đại, ai đạo đạo, sẽ so sợ, sắp bảo ra, đệ tử nghe vậy không không hút vào một luồng lương khí kiếm còn người còn kiếm hủy nhân vong kiếm như vậy xuống tới chẳng phải là rất dễ dàng chết yểu t ô một mộ mở to hai mắt nhìn nói nói cái này là ta theo như lời bọn họ đáng sợ điểm thứ hai thế nhân chỉ biết nói kiếm tu công phạt cực mạnh lại không biết kiếm tu vẫn l à c ũ n g là nhiều nhất kiếm tu thịnh danh sau lưng là càng nhiều kiếm tu ảm đạm rời đi cùng bọn họ đánh lên tới rất dễ dàng bị kích thích chân hỏa sau đó một lời không hợp liền cùng ngươi liều mạng căn bản liền chống đỡ không được ta kia thứ yếu không là có đại năng ra tay ngăn lại chỉ sợ kia ra hỏa thật cùng ta huyết chiến rốt cuộc dư phong thở dài một tiếng nói kiếm tên i điên này cái ngoại hiệu thích hợp với đại đa số thuần túy kiếm tu liền xông ra một cái thẳng tiến không lùi đ á n người nghe vậy lại lần nữa nhịn không được hít vào một miệm lớn kh thật sự là khủng bố như vậy một lời không hợp liền l i ề u mạng khó trách chết yểu suất như vậy cao nhưng cũng liền là này dạng đặc tính mới bồi dưỡng kiếm tu hách h á c u y danh kia đều là một kiếm một kiếm giết ra tới vi phong bất quá các ngươi cũng không cần quá mức kinh hoàng đại đa số tình huống hạ chỉ cần ngươi không đi chủ động t r e o chọc bọn họ kia này nhóm người còn là rất dễ thân cận dư phong thấy sư đệ sư mọi nhóm bị hắn nói sắc mặt đều thay đổi nhanh lên cũng là bổ túc một chút nếu thử vãn hồi kiếm tu tại bọn họ trong lòng hình tượng không phải này nếu là chuyền đi kia quần kiếm tên liên q u a tới chặn lấy hắn liền phiến p h ư c khu u k h tại thiên biên giới bên trong, Lưu u t r cũng không lâu lắm huyền thiên thánh địa cùng cựu tiêu thánh địa tới người liền kết thúc trò chuyện huyền thiên thánh địa gọi đi từng cái tông môn chủ sự người tuyên bố trò chuyện kết quả Thì quả nhiên ninh nguyệt lan lập tức liền triệu tập đệ tử đối bọn họ nói nói hiện tại ra chút biến cố nguyên bản huyền thiên thánh địa đ ạ an bại hảo các tông có thể phái ra một trăm năm mươi danh thiên nhân trở xuống đệ tử các môn có thể phái ra một trăm linh danh đệ tử nhưng là bởi vì cựu tiêu thánh địa đột nhiên đến thăm cũng muốn điều động đệ tử tiến vào bên trong lại phi thường minh sắc cho thấy tiến vào nhân số quá nhiều này tòa di tích khả năng gánh chịu không được như vậy nhiều người đồng loạt tiến vào yêu cầu chúng ta c á c tông môn ít nhất phải cắt giảm một phần ba nhân số lập tức nghị luận thanh tại các đại tông môn tàu cao tốc bên trên c h u y ê n mở hiển nhiên đại gia đều đối cựu tiêu thánh địa bá đạo hành vi rất là bất mãn cái gì di tích khả năng gánh chịu không được như vậy nhiều người ta xem liền là cựu tiêu thánh địa cố ý như vậy nói là a là a phía trước ta xem bọn họ hết thể mới hơn một trăm người bông xuống này là sợ nhân số chúng ta quá nhiều đoạt bọn họ cơ duyên a ừ cái này là thánh địa hành vi sao còn thật là bá đạo ai có thể hình thế so người mạnh nhân gia có thể là cao, cao tại thượng thánh địa chúng ta lại không thể làm trái bọn họ p h a n nàn thì p h a n nàn nhưng còn là đến dựa theo bọn họ lời nói hành sự rốt cuộc này là huyền thiên thánh địa cùng cựu tiêu thánh địa cộng đồng quyết định ra đến sự t ì n h căn bản không dung người khác ngẫu n ị c h sự thật tượng cựu tiêu thánh địa đối với huyền thiên thánh địa mang lên một đám người tới bản liền bất mãn phù diêu sơn là nam cương cùng tây l ĩ n h giao giới gần đây mấy nhà tô n g môn cũng đại nhiều thuộc về kiếm đạo tô n g môn có thể khách khí liền không thích hợp kiếm tu cũng đều là chút đi thẳng về thẳng tính tình bất mãn liền là bất mãn muốn không là cấp huyền thiên thánh địa một cái mặt mũi đều chuẩn bị gọi bọn họ đi thẳng về một nửa người phi ề n phức ca huyền thi tiểu sư thúc bên ngoài ra cái gì sự tình à, như thế nào những cái đó tông môn hình người làm muốn đánh nhau bạch thư bên cạnh đ ô n g nhiên dò ra một cái đầu nhỏ ra tới tiếng cười hỏi nói này là một cái nhìn như bất quá mười sáu tuổi nữ hài nhi khuôn mặt thanh tú dài đến rất là xinh đẹp thân xuyên màu vàng nhạt váy h á o eo thon bên trên chất một đ i ề u đai lương ngọc đem thân thể phụ trợ linh lung động lòng người tiểu vũ lạc ca ngươi tới bạch thư nhìn thấy này cái nữ hài cũng là không khỏi cười cười đối nàng giải thích nói chúng ta này hành kinh động đến cựu tiêu thánh địa bọn họ tới người muốn để chúng ta mang đến những cái đó tông môn t ứ c đi một phần ba danh lệch cho nên những cái đó tông môn tự nhiên phải quyết ra tiến vào tư cách có lẽ có tông môn chính là tiểu bị một cái đi không là nói kia q u ầ n kiếm tu tính cách không xấu s a o như thế nào như thế hùng hổ do a người n hơn nữa này dạng nhất tới chẳng phải là cũng hao tổn ta huyền thiên thánh địa tại nam cương chúng tông môn bên trong danh vọng an vũ lạc nhăn nhăn quỳnh ú i không hiểu hỏi nàng trước đây theo vân mộng c h ạ c h giá vội vã rời đi nửa đường mang hộ kỷ thanh trúc các nàng đoạt đường lập tức lại vội vàng rời đi chính là vì đi tiếp này cái nữ hài đây chính là một tôn t r ờ i sinh thân thể cho dù là thánh địa bên trong một ít lao tổ đều đối này có chút thượng tâm thậm chí từ đương kim huyền t i ê n thánh chủ tự mình thu làm đệ tử địa vị cực cao đương nhiên bạch thư chính mình địa vị càng cao nàng chỉ là thực yêu thích cái này tiểu nữ hài liền là kia thần h ỏ a tông di tích bên trong còn có biến số cựu tiêu thánh địa nói bọn họ tại thần h ỏ a tông hủy d i ệ t phía trước đã từng ủy thác thần h ỏ a tông vì bọn họ chế tạo một nhóm kiếm khí nhưng là kia phê kiếm khí còn chưa ra lò g a phó thần hòa tông liền tại cùng yêu tộc đại chiến bên trong hủy diện cho nên bọt họ muốn này lời nói ta như thế nào không quá tin tưởng đâu an vũ lạc đĩu môi chúng ta tin hay không tin không quan trọng bọn họ chính mình tin tưởng liền đủ hơn nữa còn có một cái sự t ì n h ta mới biết được nguyên lai này tỏa động thiên di tích cũng không là tự nhiên rớt xuống mà là cựu tiêu thánh địa một thanh thánh kiếm xuất thế không cẩn thận tại vô tận hư không bên trong vừa v ậ n đem này đánh rớt này mới có đằng sau chúng ta thánh địa cự đầu ra tay tiếp dẫn động thiên di tích sự t ì n h cho nên bản về nhân q u ả quan hệ còn là chúng ta sau tới chiếm tiền nghi bạch thư sắc mặt có chút kỳ quái giải thích nói bản chương song chương một trăm ba mươi mốt truyền thống đại t r ợ cựu tiêu kiếm tu、Nam. c h ư ơ n một trăm ba mươi mốt truyền thống đại trận cựu tiêu kiếm tu n a m a này an vũ lạc này hạ cũng không biết nên nói cái gì cho phải này hạ đừng nói là chỉ đuổi đi một phần ba người liền là đem này toàn bộ đuổi đi thậm chí đem bọn họ huyền thiên thánh địa người đuổi đi đều có lý do hợp này tòa động thiên di tích bản thân liền là nhân ra đánh xuống tới ai biết chỉ trước mắt động thiên di tích liền bị người trước chiếm cũng khó trách cựu tiêu thánh địa người vừa đến đã muốn đuổi đi một ít người này là tại biểu đạt chính mình bất mắn đâu kia bọn họ liền không giải thích một chút an vũ lạc nghi ngờ nói liền bỏ mặc những cái đó tông môn nghị luận này đối hai nhà thánh địa cũng không quá hảo、đi. b ạ A ha ha n h đều ư nói à lời n không đ cho phép sở ta tóc hội trưởng không cao a an vũ lạc cũng không lại xoắn suýt này đó dù sao huyền thiên thánh địa là sẽ không thiếu một cái người tin vào nàng ngược lại là đối bạch thư thừa cơ sở chính mình tóc thập phần bất mãn ha, ha, chuẩn bị sẵn sàng đi k i a quần kiếm tu cũng không tốt đối phó ta nghe nói cựu tiêu thánh địa còn ra trời sinh kiếm thể tiến vào di tích lúc sau nhớ lấy bảo vệ tốt chính mình bạch thư chỉ còn lại một đoạn v ă n quanh quẩn tại tại chỗ thân ảnh sớm đã kinh biến mất không thấy mà tại ngũ hành môn tàu cao tốc phía trên tám mươi danh nội môn đệ tử chi gian liền bắt đầu người t r ư ờ n g ta nhìn khởi tới hết thể tới một trăm người này bên trong hai mươi danh là tử phủ cảnh giới chân truyền này đó chân truyền đệ tử không cần nghĩ đều là tất nhiên không sẽ rời đi cho nên cắt giảm một phần ba chỉ có thể là theo còn lại tám mươi danh nội môn đệ tử bên trong chọn l ư ợ một ít xui xẻo đàn ta đề nghị, không bằng trước tiên đem kia mấy cái tu vi chưa tới thần thông thứ năm cảnh đệ tử rút lui trước hạ đi cũng tỉnh tiến vào di tích không an toàn lôi thiếu trạch đứng ra nói nói làm vì nội môn giới l u ậ t điện đều đệ tử chủ sự người hắn này thường bên trong cũng không ít đắc tội người cho nên này cái thời điểm cũng không sợ bị người ghi hận dù sao quá hai năm hắn đều muốn đột phá tử p h ụ trở thành chân truyền đệ tử liền tính những cái đó người có cái gì bối cảnh chính mình cũng không sợ cái gì còn có thể tại mạch chủ phía trước thêm thêm thể diện cớ sao mà không làm đâu ai biết n i n h nguyệt lan xem hắn l i ế c mắt một cái lắc đầu nói nói không ổn có chút đệ tử mặc dù tu vi thấp chút nhưng là thủ đoạn không thấy được liền kém theo ta thấy còn là tiểu bị một trận đi cũng tốt làm cho lòng người phục khẩu phục dư phong yên lặng đứng ngoài quan sát này một màn trong lòng có chút b u ồ n c ư ờ i n à y vị sư đệ đề nghị có vẻ như thực hợp lý nhưng hắn chỗ nào nghĩ đến, đến tại này q u ầ n nội môn đệ tử bên trong còn cất giấu một cái chân truyền đệ tử kỳ thanh trúc cá ngươi nếu là dựa theo tu vi đáng ngời cái kia chỉ có thần thông thứ ba cảnh kỳ thanh trúc chẳng phải là thứ nhất cái liền bị đá đi kỳ thanh trúc này thời cũng là chấp chấp mắt giác ngà hơi cắn ánh mắt cách mạng che mặt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lôi thiếu trạch mặc dù biết này lời nói có vẻ như không có vấn đề có thể còn là cảm giác thực m ạ o phạm á huy tu vi thấp như thế nào nàng bước vào thần thông cảnh giới cũng bất quá ba năm nếu là tính toán đâu ra đấy cũng liền hai năm mà thôi nếu là cận thân chèm giết một bàn tay đưa ngươi trở về ngũ hành môn lao ra lôi thiếu trạch nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút hắn hoàn toàn không có lý do à muốn biết tức đi một phần ba người cũng liền là đại biểu tại tám mươi danh đệ từ bên trong c r ọ n vẹn muốn rời đi ba mươi ba người trực tiếp đá rơi xuống những cái đó tu vi thấp không là thực bình thường kia liền tiểu bị một trận đi vừa vặn làm ta xem xem gần nhất này đó đệ tử thực lực như thế nào nay thời điểm một đạo mợ mịt giọng nữ chuyển tới ngũ khí vân chu bên trong chẳng biết lúc nào nhiều ra một đạo tiêm tiêm tế ảnh nhìn như yếu đuối nhưng nếu là nghiêm túc đi xem liền sẽ phát hiện căn bản thấy không rõ nàng hình dáng cùng thân ảnh giàn sư thúc ngài tới ninh nguyệt lan nhìn thấy này người nhanh lên hành lễ nói lần này là tiểu nguyệt lan ngươi mang người ra tới à không nghĩ đến chỉ c h ư ớ c mắt ngươi này cái tiểu nha đầu đều thành nhất mạch tri chủ nếu như thế vậy ngươi liền hơi chút chủ trì một chút so tài luận bàn đi chớ nên thực sự tức giận các ngươi chân chính thực lực ta một quan liền biết chúng đệ tử cùng với mấy vị đi theo trưởng lão đều nhanh lên cùng hành lễ không dám có chút nào chất vấn không nghe thấy ngay cả thủy mạch c h i chủ đều bị gọi tiểu nha đâu sao kết hợp với sư thuốc xưng hô như vậy này danh nhìn như yếu đuối nữ tử thân phận liền miêu tả sinh động nang liên là trước một bước đến tới ngũ hành môn kia vị pháp tướng cờ ư n giả g ai cũng nghĩ không đến kia vị pháp tướng cảnh giới đại năng có thể nói là tông môn lão tổ cấp bậc nhân vật lại sẽ là này dạng một bộ nhỏ bé yếu đuối t ư thái mặc cho ai thứ nhắc mắt xem đi lên đều sẽ cảm thấy này vị đại năng tựa như là một vị thế tục bên trong phú gia đại tiểu thư ngay cả nói chuyện thanh â m đều rất nhẹ hoang thư、đu. giản thư nhu hướng ngũ khí vân chu bong tàu bên trên đánh ra một đạo pháp lực khiến cho chỉnh cái vân chu đều vững như thành đồng này đạo pháp lực còn che l ớ p ngoại giới một ít dình mỏ ánh mắt bảo đảm một ít đệ tử thủ đoạn sẽ không bị người tùy ý nhìn lại nay trang tiểu bị lẽ ra không nên phát sinh cho nên liền tính là tiếc lối chưa thể tiến vào di tích bên trong ta c á nhân cũng sẽ cho một ít đền bù hả o gọi các ngươi không thể một chuyến tay không hiện tại liền bắt đầu đi không muốn quá làm chậm trễ thời gian giản thư nhu thân hình chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại thượng một tầng tiểu bong tàu bên trên yên lặng địa phủ xem xuống tới chúng đệ tử chi gian không khí lập tức nhẹ nhọn không thiếu đ tùy ý theo giữa ngón tay lậu điểm đồ vật đối bọn họ mà nói đều là đồ tốt hơn nữa còn không cần bất chấp nguy hiểm tiến vào di tích bên trong có chút tự biết thực lực kém hơn một chút đệ tử đã tại tính toán như thế nào thể diện chút bị thua các ngươi đại đa số đều xếp tại nội môn thần thông bảng phía trước một hai trăm d i à n h c ũ n g ứng đương biết được một ít lẫn nhau c h i gian thực lực tranh l ệ n h dư thừa ta liền không nói nếu là có tự nguyện lui ra có thể trực tiếp ý bảo còn lại liền dựa theo thần thông bảng xếp hạng tới khiêu chiến đi sâu vào người nếu là chiến thắng xếp hạng càng cao thì trực tiếp thu hoạch được danh lệch ninh nguyệt lan cảm thấy dựa theo kỳ thanh trúc chân chính thực lực không thể so với thần thông bảng một trăm vị trí đầu đệ tử kém nhiều ít rốt cuộc nàng tại thương linh sơn biểu hiện liền cực kỳ bất phàm đặc biệt là đón đỡ có thể so với thiên nhân một k í c h mà lông tóc không tổn h a o gì này một điểm chỉnh cái nội môn bên trong liền không có mấy người có thể làm được chỉ cần kỳ thanh trúc biểu hiện ra chính mình thực lực tùy tiện đánh bại một cái một trăm vị trí đầu đệ tử như vậy giản sư t h ú c liền khẳng định sẽ làm cho nàng tiến v à o nàng nghĩ tới đây khoe mắt dư quang không khỏi nhìn hướng kỳ thanh trúc sở tại sau đó lại đột nhiên thấy được nàng dỗi ra tay chỉ lôi thiếu trạch sở tại gọi một câu lôi sư minh xin chỉ giáo mặc dù trễ nhưng đến tiểu thanh nha chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các n g ư ờ i nhà bản chương xong chương một trăm ba mươi hai động thiên rơi xuống thiên địa dị trùng một chương một trăm ba mươi hai động thiên rơi xuống thiên địa dị trùng một lôi sư minh xin chỉ giáo hoa t r u n g quanh đệ tử nháy mắt bên trong kinh ngạc vô cùng nhìn hướng nàng đồng thời nhao nhao vì đó nhường ra một lối đi nay n g ư ờ i là ở đâu ra đau đầu như thế nào như thế dũng mãnh lôi thiếu trạch tại chỉnh cái nội môn đệ tử bên trong cũng coi là tiếng tăm lường lây cho dù tại nội môn bảng bên trên đều là xếp tại trước mười nhân vật có thể đến tới kia cái vị trí Tuyệt ừ hiện h g có chỉ là hư là ra n hạng h chân này cái hắc bào che thân ra a là một vị tiềm tu đã u đ ta k đánh với ngươi một trận lôi thiếu trạch hư lạnh một tiếng thì triển thân pháp trực tiếp đứng đến bong tàu bên trên vừa mới mạch chủ ninh nguyệt lan không rơi hắn đề nghị cũng đã làm chính mình mặt mũi chịu tổn hại mấu chốt là hắn còn không dám có chút hiện tại một cái dấu đầu lộ đôi ra hỏa lại tới không biết sống chết khiêu chiến chính mình lôi thiếu trạch hạ quyết tâm nhất định phải làm cho này ra hỏa ăn chút đau khổ mới lạ huynh huynh đệ ngươi thật muốn đi khiêu chiến lôi thiếu trạch hạ bên cạnh tạ thiên hữu bị giật mình kêu lên n à y vị đại huynh đệ đến tột cùng là phương nào thần thánh chẳng lẽ lại hắn thật là một cái che giấu đại cao thủ hảo huynh đệ tin tưởng ta hảo đi kỳ thanh trúc cờ nhạt một tiếng dỗi tay hái đi đầu bên trên mang hát xa mũi tùy ý lộ ra bị che lấp tuyệt mỹ dung nhan nàng không khả năng đỉnh một bộ mặt nạ lỗ tại vạn chúng nhìn trừng trừng chi hạ cùng người giao thủ đặc biệt là mặt trên liền có một vị pháp tướng cảnh giới đại năng đứng ở bên cạnh lại nói nàng cũng không có tất yếu tại này bên trong l i ề u mạng che lấp chính mình thân phận là ngươi là ngươi hai tiếng kinh hô phân biệt tới tự lôi thiếu trạch cùng tạ thiên hữu đặc biệt là tạ thiên hữu sắc mặt lập tức trở nên lại lục lại h ồ n g hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến vừa mới chính mình một khẩu một cái hảo h u n h đệ thế nhưng là phía trước một bàn tay đem chính mình đánh v u n máu không biết ném đi nhiều ít mặt mũi kia cái n ư tu đáng ngất đã bắt đầu khó chịu ngươi bất quá một người mới đệ tử là như thế nào hôn đến này bên trong tới mà khác một bên lôi thiếu trạch biểu tình cũng không khá hơn chút nào quanh thân khí tức lạnh lùng sắc mặt hiện đến có chút tâm trầm kia liền không nhọc lôi sư huynh hao tâm tổn trí kỳ thanh trúc nhẹ nhàng ghé mắt xem liếc mắt một cái đứng tại phía trên bong tàu ninh nguyệt lan cái gì đều chưa nói nhưng hảo giống như cái gì cũng đều nói lôi thiếu trạch lại không phải người ngu lập tức nghĩ đến rất nhiều ánh mắt liền càng thêm u ám khởi tới không nghĩ đến này nữ bối cảnh thế nhưng như thế thâm hậu hậu trường lại là mạnh chủ ninh nguyệt lan chẳng trách chính mình đề nghị bị trực tiếp bác bỏ ninh nguyệt lan khẽ lắc đầu không là đối kỳ thanh trúc này loại bại lộ thân phận cách làm cảm thấy không vui mà là không biết nàng vì sao một hai phải đi khiêu chiến lôi thiếu trạch nếu là hai năm lúc sau nội môn thi đấu nàng tự nhiên tin tưởng kỳ thanh trúc có thể nhẹ nhõm đánh bại nhưng là hiện tại tựa hồ vì thời thượng sớm người thực để ý nàng kia nữ hải không sẽ là ngươi hậu bối đi giản thư nhu mở miệng nói ra nàng thật là hiểu rõ ninh nguyệt lan trước đây có quá một đoạn cảm tình ư ố c mắc chỉ bất quá tâm k ế t vẫn luôn không có cởi bỏ pháp tướng khó thành sư thúc hiểu lầm kia hải tử là tân tấn chân truyền đệ tử thiên tư tuyệt hảo bãi tại thủy mạch bên trong cho nên ta đối nàng nhiều có chiều l i chúng ta l n g i kỳ thật cũng không biết nàng từ chỗ nào tập được cái khác đại thần thông nhưng nàng lúc trước truyền thừa thương hải quy nguyên thời điểm đã từng dẫn khởi thánh hiển tiên tổ còn sót lại đạo vận kinh động đến một vị thái thượng dàn thư nhu ánh mắt nhất thiểm gật gật đầu không lại dò hỏi nếu là thái thượng trưởng lão có ý tài bồi kia xác thực không là bọn họ có thể nhúng tay là nào vị thái thượng nghĩ nghĩ nàng cuối cùng còn là nhiều hỏi một câu là tân thái thượng ninh nguyệt lan không dám c a o thanh nguyên lai là bác mạch sư tỷ nàng thế nhưng cũng sẽ nhận lấy đệ tử giản thư nhu nghe vậy hơi s ữ n g sở lập tức có chút hăng hái nhìn hướng kỳ thanh trúc bác mạch sư tỷ có thể là nhất tâm hướng đạo theo bất quá hỏi tông môn chi sự đừng nói gì đến thu đệ tử đến t ộ n cùng là thế nào nhân nhi lại để cho nàng động thu đổ tâm tư hai người tạy lên bong tàu chi gian trò chuyện giống như tại khắc một cái thế giới bản mặt dưới đệ tử căn bản không vì biết bọn họ chính chú ý kỳ thanh trúc cùng lôi thiếu trạch chi gian luận bàn đâu ta khuyên ngươi còn là trở về mới hảo hảo tu luyện mấy năm đi không phải sư m i n h cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h lôi thiếu trạch kéo khoe miệng nói nói sư m i n h còn tỉnh h vui lòng chỉ giáo đối mặt hắn hư tình giả ý khuyên bảo kỳ thanh trúc hành lễ sau đó trực tiếp ra tay nàng không có lấy ra thường dùng ô kim kiếm càng không có vận dụng sư tôn ban cho vân cung phong tiễn cái này là một trận luận bàn mà thôi chỉ cần triển hiện ra thực lực chứng minh chính mình có được tiến vào di tích tư cách là được đối với nàng mà nói vốn di khiêu chiến ai cũng cùng dạng nếu nhìn lôi thiếu c h ạ c h không vừa mắt vậy liền trực tiếp đi khiêu chiến không cần truy cầu cái gì triệt để đánh bại g i ế t g i ế t hàn khí diễm liền là kỳ thanh trúc mắt đen thâm thúy thể nội pháp lực bành trướng một trưởng vung ra lan lăn pháp lực tại thanh tú bàn tay mặt ngoài hội tụ kinh người pháp lực không đoạn giao xếp giống như sóng lớn liên tiếp của tới mang theo ngàn trọng vạn trọng kinh đạo hung hăng đánh phía lôi thiếu c h ạ c h hôm nay nàng cũng muốn xác minh chính mình tu hành miễn cho tiến vào di tích lúc sau còn không tự biết chính mình bỏ một thân bảo khí lúc sau thực lực đến tột cùng như thế nào thật can đảm lôi thiếu t r ạ c không có nghĩ đến nàng lại đột nhiên ra tay càng không có ngờ tới kỳ thanh trúc thế mà lựa chọn trực tiếp ra tay công kích chính mình ngu xuẩn ta tu luyện chính là lưu ảnh điện quang thần thông có được cực tốc chỉ bằng này dạng trường pháp cũng muốn đánh bên trong ta lôi thiếu trạch đầu tiên là xảo xảo giật mình lập tức khỏe miệng hơi hơi v ẫ y lên lộ ra một tia cởi lạnh toàn thân trên giới tách ra trói mắt điện m a n g chỉnh cá nhân đều phản phất biến thành một đạo lấp lánh điện quang cơ hồ là nháy mắt bên trong liền biến mất tại tại chỗ hắn đạp điện quang nhanh trong bước thoáng qua liền đến đến kỳ thanh trúc sau lưng cũng chỉ vì trường một trường hung hăng đánh xuống lập tức điện mang giống như đao quang nhanh như như thiểm điện đối kỳ thanh trúc phóng đi kỳ thanh trúc tinh m â u lấp lóe nàng t h ầ n hồn cường đại đặc biệt là đi qua thương linh sơn lột sắt sau trực tiếp siêu việt trước mặt một cái đại cảnh giới không chỉ con mắt còn tới không kịp quay đầu xem đến linh giác đã trước tiên biết được đây hết thể phát sinh vung ra đi bàn tay khí thế bung lỏng nguyên lai、like、này trưởng chỉ là chỉ có khí thế mà thôi nàng đã sớm ngờ tới lôi thiếu trạch sẽ tránh đi chính mình kích thứ nhất sau đó trở về chính mình sau l ư n g ra tay bản chương xong chương một trăm ba mươi ba động tiên rơi xuống thiên địa dị chủng hai chương một trăm ba mươi ba động tiên rơi xuống thiên địa dị chủ cái này là cái gọi là thân là sư h i n h lạng mạ chuẩn bị trước hết để cho một chiêu sau đó lại lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn đánh ta n ta lôi thiếu trạch nhất định là này dạng nghĩ n à y dạng đã giáo hơn chính mình lại triển hiện chính mình thân là sư h i n h khí lượng miễn cho ninh nguyệt lan sư tỷ chán ghét cùng hắn cho nên kỳ thanh trúc khắc một cái tay đồng thời đặt ngược phía trước một tay kết xuất thủy hành đại phát ấn dưới chân tuân ra một cổ hốn lượn thủy lưu sau lưng trong lúc đó xông ra m ấ y cổ hốn lượn thủy lưu sau lưng trong lúc đó xông ra một cổ hốn lượn thủy lưu s a lưu sau lưng trong lúc đó xông ra lòng bàn tay ê n trong nàng eo thon chi lấy một loại kinh tâm động vách đường cong đống nhiên đ ả o ngược tay bên trong trường đao mánh bổ chém mà ra một đạo đao quang lướt đi l a n g lệ đến cực điểm lôi quang cùng điện quang hung hang đụng vào nhau pháp lực chi gian va chạm cùng với đô nốt rung động thanh âm chuyền r a lấp lánh mà lại song song trôn vùi mà đi lôi thiếu trạch xem đến huyền quang thiên lôi đao hô hấp đỗng nhiên chỉ trệ cái này bảo khí như thế nào sẽ tại trên người nàng chẳng lẽ là khương tuyển b a n cho nàng nhưng vì cái gì khương tuyển sẽ đ ố i nàng như vậy hảo kia có thể là một cái hàng thật ra thật bảo khí a liền tính là bọn họ này loại sừng sức tại thần thông tầng cao nhất nội môn đệ tử m u ố n có được một cái bảo khí cũng không dễ dàng đặc biệt là này đem huyền quang thiên lôi đao còn đặc biệt thích hợp chính mình đã từng hắn nguyện ý cùng khương tuyền đánh cược liền là xem thượng này huyền quang thiên lôi đao không nghĩ đến chính mình muốn mà không đến bảo đao thế nhưng rơi xuống chỉ là một cái mới nhập môn đệ tử tay bên trong bất quá lôi thiếu trạch không kịp nghĩ nhiều hắn nhìn tùy theo mà tới bắn nhanh thủy lưu hai mắt khé hít một cái trên người bảo y cấp tốc mở ra hộ thể bảo quang trực tiếp ngăn cản hạ này một kích rốt cuộc chỉ là thần thông cảnh giới thần thông thuật pháp khó có thể đánh vỡ hộ thể bảo y che chở ân ai biết này đó thủy lưu tại đụng và hộ thể bảo y sau thế nhưng tụ mà không tan hóa thành một phương thủy vong gắt gao bao lại chính mình không nghĩ đến ngươi tu vi thế nhưng đã tới thần thông thứ ba cảnh thật là tu luyện thần tốc khó trách dám ra đây cùng ta khiêu chiến đáng tiếp sư mọi tựa hồ không có nhận rõ chúng ta chi gian tu vi cùng thực lực tranh l ệ n h chỉ dựa vào này điểm tiểu thông minh có thể là đối sư huynh không hữu dụng lôi thiếu trạch quyết định sẽ không tiếp tục cùng kỳ thanh trúc chơi đ ù a ánh mắt trở nên sắp bén toàn thân pháp lực phun trào điện mang một phía liền muốn xé mở này trường thủy vong có thể điện quang là lao ra ngoài nhưng là thủy vong lại như là không có việc gì đồng dạng như là cũng không có nhận đến cái gì lực lượng xung kích hắn ánh mắt hơi hơi run lên lần nữa cũng trưởng như đ a o một cái lôi trưởng đao vô xuống kết quả này thủy vong vẫn như cũ bình yên vô sự hắn ánh mắt rốt cuộc có biến hóa không thích hợp thập phần có chín phần không thích hợp này ra hỏa thần thông pháp lực chất lượng có chút vượt qua tưởng tượng nàng tu luyện đến tột cùng là cái gì thần thông này trương thủy vong đều nhanh bù đắp được c ự c phẩm linh khí phòng ngự lực xem ra là ta xem nhẹ sư muội cái kia sư m i n h ta cũng muốn hơi chút động điểm thật sự lôi thiếu trạch vẫn không có lấy ra bảo khí hoặc giả linh khí hắn vắt tay, kiếm, kiếm tay xuất kiếm tay bên trong điện quang chi kiếm phát ra cực kỳ táo bạo ba động sở hữu người đều có thể cảm nhận được hắn này là tại làm thật lại đem lôi sư huynh làm cho vận dụng thật sự nay cái nữ đệ tử cũng là thật có chút bản lãnh kia cũng tính lợi hại rốt cuộc nàng mới thần thông thứ ba cảnh tu vi chỉ là vì sao ta chưa bao giờ thấy quan nàng có ai biết này nữ đệ tử đến tột cùng là cái gì lai lịch sao có không ít lão đệ tử nhìn thấy này một màn cũng tại xì xào bàn tán khởi tới không có một chút thật sự bản lĩnh hiển nhiên không cách nào làm cho lôi thiếu trạch vận dụng thật sự và bọn họ thảo luận thanh â m còn chưa rơi xuống lôi thiếu trạch cũng đã liên tục bổ bà kiếm chỉ là không có nghĩ đến yêu cầu bà kiếm mới ngạnh s i n h s i n h chém tan này đạo thủy võng vốn dĩ hắn là dự đoán một kiếm phá thủy võng một kiếm phong sát kỳ thanh trúc hướng đi cuối cùng một kiếm trực tiếp đem này đánh tan nhưng lần này đoạn thời gian kỳ thanh trúc lại không là đứng n ẩ n người ở chỗ đó sẽ bỏ mặc hắn chém thủy võng một sắt na nàng sớm đã vẫn sức chờ phát động. Biển cả có Linh, thủy giao nhẹ nhàng thì thầm thanh tại kỳ thanh trúc trong lòng vang lên một đạo đen nhánh tráng kiện cột nước đột nhiên phóng lên tận trời nàng thân hình biến mất không thấy thay thế là một đ i ề u mấy trục trượng lớn nhỏ thon dài thủy d a o thần thông thứ ba cảnh pháp lực hóa linh kỳ thanh trúc đã từng đem một điều sông ngầm áp giao tinh huyết luyện vào thần thông bên trong sau tới mặc dù lại đem đánh vào giao ly trường cung bên trong nhưng nàng sớm đã kinh nhớ kỹ t i a loại khí tức hiện giờ lại đem này mô phỏng ra tới cũng không mệnh và khó thậm chí còn có thể kết hợp thương nguyện t i ê n long thật hình đem này diện hóa đến càng thêm cường đại hám i ệ n g máu mang theo khí thế kinh người gào thét mà tới đáng thương lôi thiếu trạch vừa mới phá vỡ thủy v o n g liền lại bị một điều không biết mạnh hơn bao nhiêu thủy giao cấp kéo chặt lấy thân thể ngay cả hắn hộ thể bảo y chống lên bảo quang đều không chịu nổi áp lực dần dần thu nhỏ lại đây là cái gì t h ầ n thông tại sao lại như thế khó chơi không là chấn áp cũng không là phong cấm hết lần này tới lần khác liền là có một loại cảm giác bất lực lôi thiếu trạch trong lòng vừa sợ vừa giận nếu không phải là bởi vì nhất thời chủ quan chính mình như thế nào lại không ngừng lâm vào khôn cục bên trong này là không sai nàng thế nhưng đã lĩnh nộ ra một tia uy khư chân ý Cứ việc còn chỉ là kỳ thanh trúc n tạ. đứng tại thủy giao đỉnh đầu bên trên tay bên trong cầm huyền quang thiên lôi lao xa xa chỉ lôi thiếu trạch nói nói không ta còn không có bại lôi thiếu trạch đương nhiên không nguyện ý thừa nhận hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có xuất gia nếu là sinh tử chém giết hắn có vô số loại phương pháp chiến thắng này cái mới đệ tử l à ngươi là còn không có bại nhưng là ngươi bị một cái thần thông thứ ba cảnh tu sĩ vẫn luôn vây khốn lại cùng thất bại có cái gì khác nhau không muốn lại vì chính mình kiếm cớ nếu là nàng cùng ngươi đồng dạng cảnh giới ngươi căn bản liền không có cái gì cơ hội ninh nguyệt lan phất tay đánh tan c u ố n lấy lôi thiếu trạch t h ủ y dao không nhìn hắn không c a m l ò n g lại đối sở hữu đệ tử nhắc nhở nói nhớ kỹ vô luận cái gì thời điểm đều ngàn vạn không thể phớt lờ đừng tưởng rằng người khác tu vi so chính mình thấp liền cho rằng có thể tùy ý đắn đo Các người lôi sư cũng coi là cấp các người tại tiến vào di tích người hình người tiến sư lôi tại di là h vào p ba trước thượng một khóa, chớ lấy tu trả khóa, liền phất lở, chớ lấy tu vi cao liền mất đi lòng tin. Đệ tử ghi vi vi đi Đệ tử cùng kêu lên bất n chương xong, chương 134, động thiên, rơi xuống, thiên điệu dị 3. Chương rơi điệu động thiên trùng. thiên thiên trùng. rơi xuống, thiên điệu dị dị b quá ngươi nói cũng đúng nàng xác thực cũng khó có thể đánh bại ngươi cho nên ngươi này lần cũng không tính vua liền xem như là chỉ điểm một chút sư m ộ i tu hành lui ra đi ngươi còn có thể tiếp tục tham dự thăm dò di tích về phần kỳ thanh trúc ngươi cũng triển lãm chính mình thực lực tin tưởng cũng không người sẽ đối ngươi có cái gì ý kiến đồng d ạ n g có thể tiếp tục tham gia thăm dò di tích l i n h nguyệt lan nhàn nhạt tuyên bố đám người tỏ ra là đã hiểu đại gia nhãn lực đều không sai tự nhiên nhìn ra được tới kỳ thanh trúc thực lực rất mạnh thậm chí cũng không có s ử suất toàn lực tiếp tục đánh xuống lôi thiếu trạch không nhất định thật sẽ bại nhưng là tại trước mắt không thể nghi ngờ là kỳ thanh trúc thắng được này c h ẳ n g đánh giá thắng lợi ngươi một cái thần thông thứ ba cảnh vây khốn nửa này đánh không phá trói buộc cách thứ nhất dựa vào hộ thể bảo ý che chở đằng sau càng là liền bảo ý che chở đều phá không là thua là cái gì thật muốn là đánh lên tới thần thông bình thường thứ năm cảnh tu sĩ kém xa kỳ thanh trúc thủ đoạn tự nhiên cũng không có cái gì người sẽ lại chất vấn kỳ thanh trúc có hay không có tư cách tham dự di tích tìm kiếm thậm chí đã có đội ngũ động tâm tư nghĩ muốn lôi kéo nàng cùng nhau đi thám hiểm kéo điểm chân sau không quan trọng quan trọng là cùng này vị tương lai cường giả tạo mối quan hệ hiện tại kỳ thanh trúc liền có thể cùng lôi thiếu trạch đánh có tới có trở về về sau tiền đ ồ quả thực bất khả hà lượn nói không chừng liền là một vị tương lai chân truyền đệ tử kế tiếp so tài liền không có quan hệ gì với kỳ thanh trúc duy nhất đáng giá nàng chú ý liền là tạ thiên hữu thế mà cũng không có bị đá trở về dựa vào tay bên trong một thanh không sai bảo khí lọt qua cửa đương nhiên nếu như có thể bỏ qua lôi thiếu trạch kia từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nàng ánh mắt liền tốt đối mặt này tình n é y cảnh k ỳ thanh trúc thì là đáp lại hắn một cái đại đại m ỉ m cười thành công làm này vị lôi sư minh thu hồi tầm mắt cuối cùng còn lại sáu mươi bảy danh đệ tử đứng tại bong tàu bên trên ninh nguyệt lan đối bọn họ tiến hành cuối cùng nhắc nhở căn dặn nhớ kỹ sau khi tiến vào các ngươi lẫn nhau chi gian khả năng sẽ tách ra có thể t r ớ tìm kiếm đồng môn giút đỡ lẫn nhau cùng mặt khác tông chi gian tốt nhất đừng phát sinh cái gì tranh、đấu. đ ộ ninh g t h ê di t í c b ê nguyệt t r o n cơ d ê n không n vô số, không có tất yếu i m niệm, niệm không bỏ đường nhiên bỏ a không lan à làm các người khắp nơi này giận. Nếu là lín kiếm các có chuyện, các cũng không cần ngươi nơi nén dận, nếu người ngươi không nên phải khắp sợ, r tay lúc l i ề ra trong tay, ta Lan mặt tại thật tạo. Thành cái gì không thể vãn hồi sự tình, tông thuẫn. Nguyệt chớ chính cái cũng có các hành không hồi hậu Ninh nên đoạn ngũ môn ngũi, bên vãn môn ngươi gì là làm vì sự ý tứ thực rõ ràng trước mặt một câu lời nói là làm bọn họ tốt nhất đừng chọc sự t ì n h đem toàn bộ tâm tư đặt tại tầm b ả o thượng mới là chính đồ mà phía sau một câu lời nói là làm bọn họ đừng sợ bị người khác chọc sự tình liền tính là không cẩn thận đánh chết người trở về lúc sau cũng có tông môn cấp ngươi đ ỉ n h yên tâm lớn mật đi vào là được qua một lúc lâu các nhà tàu cao tốc bên trên tre lấp linh quang từng cái tiêu tán h i ệ n nhiên đại gia đều đã quyết định ra c á c tự tìm kiếm nhân tuyển mà nay thời điểm hư không bên trong cũng dần dần chuyển đến không h i ể u văn vọng từng đạo từng đạo thanh âm tại mỗi người vang lên bên hai nhưng nếu là tử tế đi lắng nghe lại hình như căn bản chưa từng xảy ra đồng dạng thận dị vô cùng nay là không gian chấn động thanh âm t i ê động thiên hiện giờ còn tại hư không c h ố sâu chính tại dần dần tiếp cận như thế không cần kinh hoàng gián thư nhu nhẹ nhàng nhu nhu nói nói ôn hòa thanh â m trấn an sở hữu người h u y ề n thiên thánh địa cung điện chú địa bên trong một đạo pháp lực thần quang đánh về phía cao thiên tựa hồ là tại ngoại giới tiếp dẫn di tích động thiên hạ xuống oanh long long long chín cựu thiên tri thượng tầng cương phong xuất hiện rõ ràng ba động cương phong lưu động uy tích tự a hồ bị cái gì vô hình tồn tại cấp hát mặt đến khiến cho không ngừng hướng phía dưới phun trào nay thời điểm các chiếc tàu cao tốc chống lên kết giới cơ hồ nối thành một mảnh cộng đồng chống cựu cử thiên cương phong q u a n nhiễu kỳ thanh trúc ngẩm đầu lên thon dài trắng non cái cổ sẽ khoan hồng đại hắc làm một ít nam đệ tử đều liên tiếp căng tới chăm chú nhìn ánh mắt tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan bên trên dần dần lộ ra kinh ngạc t h ầ n s á c một phiến thất lạc đại lục chính tại từ trên trời r á n g xuống long long long long long chính tại làm người lo lắng này tòa thất lạc đại lục có thể hay không trực tiếp rớt xuống tới lúc liên nhìn được này bắt đầu dần dần biến mất như là lại trượt xuống vào một chỗ nhìn không thấy vực sâu bên trong không thể nào hiểu được t h ầ n dị mà đáng sợ thằng đến lại qua nửa canh giờ nay loại không gian xung quanh không ngừng chuyển ra rung động cảm giác mới rốt của ngừng này thời điểm theo huyền thiên thánh địa cung điện bên trong cũng có một đạo hờ hững thanh âm vàng vọng ra động thiên di tích đã rơi xuống. Bảy này g t là huyền thiên thánh địa kia vị ra tay trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu tại nói chuyện này tòa động tiên bản thân cũng không có như vậy tàn tạ chủ yếu là phía trước cựu tiêu thánh địa thanh kiếm vừa vạn đụng vào sử bản liền chưa vững chắc động tiên nhất xem phát sinh không thể nghịch chuyển sụp đổ đến mức này vị huyền thiên thánh địa vạn cổ cự đầu đều bất lực n mấy ngàn thần thông cùng tử phụ cảnh giới đệ tử nhao nhao bay ra cảm nhận được ngoại giới mãnh liệt đáng sợ cương phong còn không có chờ bọn họ xử ra tay đoạn chống cự cương p h o n g liền bị một cổ không thể chống lại lực lượng cấp gắt gao nhiếp trụ thân thể sau đó trước mắt tối s ầ m lại lập tức đi qua một trận trời đất quay c u ồ n g lúc sau liền bị ném vào động thiên di tích bên trong không sai liền làm ặ t chữ ý tứ thượng ném vào kỳ thanh trúc thần hồn cương đại cấp tốc thoát khỏi mê m ộ i cảm giác ổn định thân hình n h ấ c mắt vừa thấy một phiến xa lạ thiên địa liền xuất hiện tại tầm mắt bên trong này là một phiến khắp nơi hoang tàn thế giới đại đ i ệ bao la bắt á t liếc mắt một cái xem không đến cuối cùng nhưng là tại kia đại đ i ệ phía trên lại là trải rộng từng đạo từng đạo tâm h thúy đáng sợ giữ tợn vết rách còn có cao ngất sơn mạch từng dây sụp đổ có cổ lao thần sơn vỡ nát b i ể n x a n h khô cạn hóa thành hoang mạc cũng không biết này tòa động thiên bên trong trải qua loại nào chiến đấu chỉnh cái động thiên thế giới đều hiện ra một loại đổ nát hoang vu cảnh tượng ngay cả không khí bên trong phiêu đáng linh khí đều thấu một loại mục nát suy bại làm người nhịn không được nhũ chặt máy lên kỳ thanh trúc không lo được tử tế đánh giá tại trong lòng yên lặng ghi lại phía trước đồng dạng từ không trung bên trong rơi xuống mấy đạo bóng đen đại khái phương vị sau ánh mắt nhất t i ể m liền xông vào mặt dưới một tòaoảng Thiên trùng. địa dị、chủng. bốn g tại h i ê n trùng. địa dị t này thế giới hoàn toàn xa lạ bên trong trên trời không có chút nào che chắn hiển nhiên không thể lợi lâu quả nhiên không quá mấy thức một đạo ánh sáng sáng bay ngang qua bầu trời sẽ rách ra đáng sợ kinh phong như hành hướng lốc xoáy bao táp tại t ứ n g ư ợ c kỳ thanh trúc đứng tại phá t o á i trong núi đá ngầm đầu nhìn lại kia làm ộ t chỉ trọn vẹn có được bốn cái lộ ra cương thiết chi sắc cánh thiết dược điều nhanh chóng bay lượn quá này phiến bầu trời có thể so với tử phủ đỉnh phong thiết d ư điều nàng hơi hơi nhữ mày không nghĩ đến một đi vào liền gặp được này loại cấp bậc yêu thú cái này thiết d ư c đ i ề u toàn thân s á m đen như là ô cương đổ bê tông mà thành đồng dạng này chảo bên trên sinh có tỉ mỉ lân phiến xem khởi tớ i liền cực kỳ bất p h ẳ m là một loại cường đại dị cầm gồm cả tốc độ cùng p h o n g ngự u y ệ t đại đa số t ử phủ đ ỉ n h phong tu sĩ nhìn thấy đều muốn tránh ra thật xa nàng nếu là nhiều tại không trung dừng lại nhìn quanh một h ồ i nhi sau đó bị này có thể so với t ử phủ đ ỉ n h phong thiết d ư c đ i ề u chính diện gặp được cũng quyết định thảo không được nửa điểm chỗ tốt hoàn toàn có thể tưởng tượng này đi vào mấy ngàn đệ tử bên trong đặc biệt là những cái đó thần thông cảnh giới chỉ sợ một đi vào liền muốn hao tồn một chút nay tàn tạo động thiên di tích bên trong mặc dù không đủ lấy trèo c h ố n g này bên trong sinh linh đột phá thiên nhân cảnh giới nhưng tại này dạng phong bế hoàn cảnh bên trong lại là tạo ra được không thiếu có thể so với t ử phủ định phong tồn tại nếu không phải động thiên tàn tạo pháp tắc không trọn vẹn rất nhiều y ê u thú chỉ sợ đều có thể tùy thời đột phá thiên nhân cảnh giới cũng không biết này bên trong còn có không có còn sót lại nhân tộc kỳ thanh trúc tự lẩm bẩm đừng quản những cái đó ta cảm nhận được mặt dưới có một điều linh mạch tồn tại nhanh đi thu nó thương nguyên la to khởi tới hiện tại nàng đã biến thành sơn hà đồ khí linh sơn hà đồ càng là hoàn trình nàng mới có thể phát huy ra càng mạnh lực lượng nguyên bản sơn hà đồ bên trong có được 99 điều cỡ lớn linh mạch mà hiện tại liền chỉ còn lại một tòa long sơn thê thảm vô cùng nếu không có linh mạch bổ sung này bên trong liền tính lại cho nàng một cái tàn tạ thánh khí thốt vệ cũng không có biện pháp lại tiếp tục đi chữa trị sơn hà đồ bởi vì liên quan đến đến cái này thánh đ ồ bản chất căn cơ sở tại chỉ có không ngừng bổ sung linh mạch mới có thể không ngừng khôi phục sơn hà đồ u y năng n à y mặt dưới có một điều linh mạch kỳ thanh trúc như thế nào xem này bên trong đều giống như vô sinh cơ bộ dáng nếu là có linh mạch tại này như thế nào cũng không sẽ nảy dạng nhưng phạm là tồn tại linh mạch c h i địa tất nhiên là linh khí linh cơ màu mỡ c h i sở hoặc giả nói này hai người bản liền là hỗ trợ lẫn nhau không phải các đại tông môn bên trong vì sao ngay cả linh khí mức độ đậm đặc đều muốn viễn siêu ngoại giới những cái đó tán tu lại vì sao đối gia nhập tông môn tâm tâm niệm n i ệ m đâu ta dám khẳng định này mặt d ư ớ i có một điều hoàn chỉnh linh mạch hơn nữa tuyệt không là một điều linh mạch loại nhỏ nhanh đi nhanh đi ta đã chờ không nổi thương nguyên vội vàng thúc giục nói tại ngoại giới các đại linh mạch cơ bản thượng đều là vật có chủ muốn có được khó chi lại khó hơn nữa lấy đi linh mạch không khác là đối đương địa hoàn cảnh một loại hủy diệt tính phá hư nhưng là tại này tản t ạ động thiên di tích bên trong vậy coi như không người đi quản liền tính không lấy đi cũng là muốn tại bảy ngày lúc sau sụp đổ tiêu tán ngược lại là một loại rất lớn đáng tiếc không nên g ấ p áp chờ ta xem xem từ nơi nào có thể thâm nhập mặt đất bên dưới này bên trong phía trước tựa hồ là một tòa đại sơn sau tới bị người ngạnh xinh xinh đánh nát lưu lại này khối cự nham t h y cơ kia một bên có không ít đất nước ta đi xem một chút có hay không có cái gì nguy hiểm kỳ thanh trúc rất là cẩn thận cẩn thận không có bởi vì tồn tại linh mạch mà váng đầu não còn là kia câu lời nói linh mạch tri địa tất nhiên có linh khí linh cơ giàu tập kia dĩ nhiên cũng liền không thể thiếu sinh linh tới gần chính mình là sau tới người ai biết này bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì dạng yêu thú vạn nhất mặt dưới cũng có một đầu thậm chí càng nhiều giống như thiết d ư c đ i ể u kia bản cường đại yêu thú như thế nào làm tùy tiện tiến vào chẳng phải là dê vào miệng cọc rất tốt xem tới ngươi không có bị dụ hoặc choáng váng đầu góc nơi này xem đi lên h o à n g vu vô cùng kỳ thực mặt dưới dấu dếm sinh cơ ta có thể ẩn ẩn cảm nhận được có một cổ không thua gì vừa mới kia cái thiết d ư c điệu khí tức tại ngủ đông nghĩ muốn lấy đi linh mạch thế tất sẽ kinh động nó thương nguyên nói kỳ thanh trúc ngay lập tức liền nghĩ đến bởi sói nuốt hổ kế sách nhưng là nàng lập tức liền lắc đầu bản thân phủ nhận nói không ổn thiết dược điệu là không trung bá chủ không sẽ xuống đến mặt đất cùng mặt dưới ra hỏa đánh lên tới hơn nữa bản thân dẫn động thiết dược điệu liền rất nguy hiểm không là sáng suốt cử chỉ thưa nguyên ngươi xác định phía dưới cũng chỉ có một khẩu ngủ đông khí tức sao nếu là như vậy ta thôi động sơn hà đồ có thể hay không trực tiếp đem này đánh chết kỳ thanh trúc ánh mắt nhất điểm đối thương nguyên hỏi nói ứng đương chỉ có một cái trừ phi có thiên nhân yêu thú thi triển cái gì giấu kín thần thống mới có thể giấu giếm được ta hiện giờ cảm giác thương nguyên nghe được kỳ thanh trúc ý tưởng lúc sau cũng là ha ha cười tò khởi tới tự theo sơn hà đồ chữa trị ba bốn thành lúc sau còn chưa t ừ n g động tới một lần trước mắt chính là ra tay hảo thời cơ không hổ là ta xem chúng người cái gì tính kê suy nghĩ trực tiếp lấy thánh khí nghiền ép lên đi là i l kỳ thanh trúc huệ miệng cũng là dần dần câu lên một mặt động lòng người ý cười nàng lấy thận ảnh vạn hóa thần t h ô n g c h e lấp chính mình khí tức thuận tiện còn đổi một bộ tạo hình h á c s a mũ rộng vành mang vẫn còn có chút vướng vận nàng dứt khoát trực tiếp huyên hóa thành t h ụ tất trúc thanh hình tượng cùng kỳ huyên có ba phân tương tự cùng năm phân thần tựa như nàng thuận đá vụn gò núi đi lại, đột nhiên bước chân sau đó bên cạnh cự thạch rung động khởi tới sinh ra tứ chi cùng đầu đôi hóa thành một chỉ to lớn địa giáp thu hướng chính mình xung đột mà tới làm ta không có phát hiện ngươi sao nàng tu luyện đất mộc trường thanh khí đối với các loại sinh cơ cùng linh cơ mấy vị nhạy cảm này địa giáp thú mặc dù che lấp sinh cơ bản lĩnh cực kỳ bất p h à m nhưng là nó thể nội ẩn chứa linh cơ lại khó có thể c h e lấp nếu là nó thật là một khối cự thạch chắc hẳn bên trong cũng khẳng định ẩ n chứa cái gì thiên tài địa bảo kỳ thanh trúc hơi chút một điều tra liền phát hiện này bên trong manh mối vì thế dừng lại bước chân chờ nó ra tay bất quá là một chỉ tử phụ sơ cảnh yêu thú vừa vặn tới quan sát một chút nơi đây yêu thú rốt cuộc g i ả i cái gì dạng ngũ hành bên trong thổ k h ắ c thủy mà một khắc thổ ta lợi dụng một hành thần thông giải quyết ngươi kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói nói trắng non thon g i à i ngón tay ngọc chi gian vẩy xuống ra màu xanh nhạt hạt bụi nhỏ phiêu tán đến k h ữ n g i a địa giáp thú lân phiến chi gian thế gian đại đa số thần thông đều tại ngũ hành bên trong cho nên nàng nếu là đã luyện thành tiên t i ê n ngũ hành đại thần thông cơ bản thượng liền không sẽ xuất hiện bị người khác khắt chế tình huống mà chính mình cũng chỉ có đối địch giải pháp không đến mức lâm vào khó xử hoàn cảnh nay cũng là nàng vì sao chấp nhất tại gia nhập ngũ hành môn nguyên nhân thực sự là tiên thiên ngũ hành đại thần thông quá thơm a nay điệu giáp thú che giấu khởi tới tựa như là một khối đá núi cự thạch mà hiển lộ chân thân thì khóc tựa như một cái cỡ lớn thổ hoàng sắc tt ê ê chỉ bất quá muốn càng thêm cường tráng nhỏ bé chút trên người trải rộng đá vụn bản l â n tiến cũng không biết là vốn dĩ liền dài này dạng còn là ngày kêu phát dục hình thành bản chương s o n g chương một trăm ba mươi sáu động thiên rơi xuống thiên điệu dị trùng nam chương một trăm ba mươi sáu động t i ê n rơi xuống thiên đ i ệ dị trùng nam bất quá này đều không quan trọng bởi vì đương kỳ thanh trúc tay bên trong màu xanh lá hạt bụi nhỏ rơi xuống nó lân phiến khe hở lúc sau này chút ít trần tựa như là từng viên dầu có sinh mệnh lực linh thực hạt giống đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ mọc dễ n ả y mầm chỗ mã trưởng thành địa giáp t h u còn không có vọt tới kỳ thanh trúc trước người tới cũng đã bị đếm không hết cây cấp chói thành một cái đại bánh trưng nó trên người đá vụn lân phiến vừa vặn là tuyệt hảo cây phụ điểm mà này đó lây hóa linh pháp lực thôi hóa ra cây bộ dễ càng là gắt gao chui vào địa giáp thú thân thể bên trong điên cuồng hấp thu nó thể nội lực lượng không cần một lát công phu l i ê n đem một đầu t ử p h ụ sơ cảnh yêu thú cấp ép h o vẹn vẹn lưu lại một bộ cứng rắn như núi đá thể xác nội bộ sớm đã kinh không không như dã một hành c h i đạo không chỉ có thể giao phó sinh cơ mang đến hy vọng càng là có thể c ư ớ p đoạt sinh cơ có được vô cùng khủng bố hủy diệt chi lực đại đạo phân âm dương có sinh tức có chết lương cực đảo ngược có đôi khi liền tại một ý niệm chật chật chật ngươi tốt nhất đừng ở người phía trước này dạng sử dụng thần thông không phải ta sợ ngươi sẽ bị đương thành ma nữ làm người bắt sơn hà đồ bên trong thương nguyên chật chật nói, nói đích xác này loại cấp đoạt cái khác sinh linh sinh cơ thần thông xem đi lên xác thực rất giống ma nói cấp đoạt chi pháp ngay cả rất nhiều tà đạo thần thông cũng không có như vậy bá đạo dị t h ư ờ n g nhân gia tốt xấu còn quải một cái thải bộ danh tiếng kỳ thanh trúc cái này là tinh khiết cưỡng ép cấp đoạt đạo h ư u âm dương người phân t h i ệ t ác nhưng là thần thông không có tốt xấu mấu chốt tại tại tu sĩ chính mình nội tâm ta là một cái người tốt hiểu hay không hiểu kỳ thanh trúc nói, nói nàng ó i n tiện tay đem đ i ệ u giáp thú sắc không liền mang theo mặt trên dài cây đều ném vào sơn hà đồ góc bên trong trực tiếp liền đương thành một cái b u ồ n cây cảnh tới n à y đó hấp thu địa giáp thu sinh cơ cây rất dài một đoạn thời gian đều không sẽ tiêu vong nàng cũng không có hưng t h ú cầm này loại cưỡng ép cướp đoạt tới sinh cơ làm bẩn chính mình phát lực dứt khoát ném vào sơn hà đồ bên trong tính là k h á c loại bón phân đi không bao lâu Kỳ thanh trúc lại gặp được một chỉ địa giáp thú bất quá đã chết đi nhiều lúc q u ỷ dị là cái này địa giáp thú cũng chỉ lưu lại một bộ sắc không tại tại chỗ này nội bộ biến mất không thấy muốn không là nàng xem liếc mắt một cái sơn hà đồ bên trong bùn cây cảnh còn cho rằng này là chính mình sợ tác sợ vi đâu kia là rất lớn con kiến nàng đứng tại cái này đ ị a giáp thú thể sát thượng xem đến khắc một bên xếp đống đá vụn chi gian có một hàng đồng dạng là thổ hoàng s ắ c đại con kiến tại chỉnh tề hành quân ân ta như thế nào cảm giác này loại con kiến tựa hồ có điểm không tầm thường a thương nguyên bỗng nhiên nói nói à ta nhớ tới này là thiên địa dị trùng bảng vừa v ặ n xếp tại hạng một trăm thực nham kiến a thiên địa dị trùng bảng n à y là cái gì đồ vật kỳ thanh trúc không hiểu liền hỏi thiên đ ị a chi gian các loại huyền bí nhiều không kể xiết từng có vô thượng cường giả liệt c â ra một ít rất có đại biểu tính bảng danh sách giống như cái gì thiên đ i ệ kỳ dị chi hỏa thiên địa kỳ dị kim thạch thiên địa kỳ dị c h i trùng từ từ này thực nhang tiến vào chỗ liệt thiên địa dị trùng bảng hạ một trăm không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được thương nguyên hướng kỳ thanh trúc giải thích nói h ả o gia hỏa nguyên lai này cái thế giới thật là có dị hỏa này loại đồ vật ta kia chắc hẳn cũng có cái gì dị thủy dị thổ chi loại mà này thiên địa kỳ dị kim thạch nghĩ đến liền là loại loại thích hợp rèn đúc pháp bảo nguyên vật liệu các loại tiên kim thần thạch cái gì quả nhiên chính mình kiếp trước ký ức còn là quá mức không rõ ràng xem ra sau này còn yêu cầu nhiều hơn học tập quyết định trở về lúc sau liền đi tàng kinh tháp bụ lại một chút này đó tu hành kiến th rốt cuộc nàng là một đ i ề u tiên h long biết đồ vật cùng nhân tộc khẳng định có sở khác biệt liên xếp tại một trăm danh có điểm dựa vào s a o a kỳ thanh trúc ai một chút đầu đánh giá những cái đó tựa như là cầm mấy khối tảng đá chấp v à khởi tới đại con kiến những cái đó thiên địa bản g danh sách đều là đi thiên cương địa s á t một trăm linh tám chi sổ đừng có xem nhẹ nhân ra xếp tại thứ một trăm người biết vũ trụ sự m ê n h ông có nhiều ít cường đại kỳ dị t r ù n g tộc đều không thể chen vào một tên sau cùng sao nay thực nham kiến mặc dù nhược tiểu không chịu nổi nhưng là chúng nó có thể không ngừng nuốt ăn loại, loại nham đất lộ sắc tiến hóa cường đại nhất thực nham kiến lại được xưng là kiến ăn kim loại có thể nuốt ăn thế gian hết thẻ tiên kim thần thạch liền la lại cứng rắn p h á t bảo gặp được nó cũng là một miệng sự t ì n h vô cùng kinh khủng thương nguyên nói nói liền xếp tại hạng một trăm mặt trước cái kia đều là chút cái gì quái vật còn là đồng dạng lời nói nhưng là biểu đạt ý tứ hoàn toàn không đồng dạng ai cùng ngươi nói kiến ăn kim loại xếp tại hạng một trăm xếp tại một trăm danh là thực nham kiến thực nham kiến nghĩ muốn lột s á t thành kiến ăn kim loại thực sự là quá mức khó khăn xa so với đột phá thành thánh còn phải gian nan nếu là lấy kiến ăn kim loại tới xếp hạng kia đến trực tiếp xếp tại mười mấy người đứng đầu bên trên. thương nguyên mắc mắc cái đôi nói nói À à thì ra là thế kia còn là thực lợi hại à ta chảo chút dưỡng hẳn là không cái gì vấn đề đi kỳ thanh trúc tỏ vẻ chính mình có điểm tâm động chỉ cần ngươi đừng nghĩ bồi dưỡng kiến ăn kim loại l i ề n tốt n à y đồ vật là một cái động không đáy trừ phi ngươi có một cái thánh địa làm vì hậu thuẫn nếu không thì nghĩ cũng đừng nghĩ liền tính ngươi đem chỉnh cái ngũ hành môn nút cũng không đủ h ắ t h á c thương nguyên tỏ vẻ tâm rất mệt cơ h ồ mỗi một cái nhìn thấy thực nham kiến r a hỏa phỏng đoán nhất bắt đầu đều là như vậy bảo đảm nhưng là sau tới hạ chẳng đều không cần suy nghĩ nhiều nửa lời thê thảm không được không được nàng tuyệt đối không thể cho phép kỳ thanh trúc này loại bại ra hành vi có kia cái tài nguyên lấy ra chữa trị sơn hà đồ không tốt sao thực nham kiến thực nham kiến hử chỉ cần ngươi dám bắt vào tới ta liền cấp ngươi toàn dưỡng p h í a đi thương nguyên trong lòng âm thầm tính toán đầu góc bên trong trong lúc nhất thời t h i ể m quá vô số quỷ dị thần thông p h á p m ô n kỳ thanh trúc đương nhiên không biết thương nguyên ác độc tâm tư nàng có phần có hào hứng cách không thu lấy tới một c h ỉ thực nham kiến đem này giam cầm lại tử tế đánh giá một chì thực nham kiến khoảng chừng tiếp cận một cái người như vậy đại xem đi lên cùng bình thường con kiến không kém nhiều đều l à mọc ra lục túc đầu bên trên dài một đôi xúc g i á c miệng bên trên một đôi sắc bén đại hàm có thể thoái kim đoàn ngọc nhưng thực tế thượng này đồ vật căn bản không giống là một cái vật sống thân thể tựa như là từ ba khối lớn hình dạng không một nham thạch tổ thành bao u á t chân hàm xúc g i á c đều là từng đoạn từng đoạn hòn đá chấp v à khởi tới đồng dạng chỉnh cái liền là một chỉ thổ hoàng sắc nham thạch đại con kiến dựa theo thương nguyên theo như lời này bên trong thực nham kiến ứng đương liền là cực kỳ cơ sở kiêm ộ t loại loại hoàn toàn không đủ tư cách xếp tại thiên địa dị chùm bảng hạng một trăm chỉ có nuốt chừng các loại kỳ dị kim thạch lúc sau mới có thể hiện lộ loại kỳ thanh trúc nghe được này đó không tầm thường thanh âm mau từ mộng đẹp bên trong lấy lại tinh thần thình lình phát hiện chính mình bị một đoàn thực nham kiến đoàn đoàn bao vây khởi tới nàng đôi lông mày nhữ lại nhìn hướng bị chính mình thu lấy tới kia cái thực nham kiến đỉnh đầu một đôi xúc g i á c chính tại không ngừng va chạm nhau tựa h ồ tại phát ra một loại khó có thể phát g i á c chấn động đáng chết nay đó tảng đá con kiến cũng như vậy giảng cứu tập thể phối hợp sao tai kiến 2023. n g ư ơ i hảo 2024. m ộ t năm mới nguyễn tể bảo nhóm khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi nha bản chương xong chương một lớn mật nhu đồ lẫn nhau nuôi nhốt hơn trăm chỉ này dạng thực nham kiến tụ tập tại cùng nhau chúng nó vây quanh kỳ thanh trúc sở tại địa giáp thú sắc không chậm chạp vượt quanh còn có càng ngày càng nhiều thực nham kiến tại không ngừng tụ đến thực nham kiến bản thân cơ hồ không có cái gì khí thế cùng khí chàng mà nói chúng nó tựa như là một đám trưởng thành con kiến hình dạng sẽ động đậy khối nam h n thạch kỳ thanh trúc cũng vô pháp trực tiếp ước định kỳ thật lực bất quá theo tay bên trên kia cái bị pháp lực chấn áp thực nham kiến dây dụi lực đạo tới xem một cái thực nham kiến khí lực cũng không thấp chỉ dựa vào ma lực chỉ sợ đều đủ để so sánh một cái mới vào thần thông cảnh giới tu sĩ toàn bộ pháp lực chi bi một kiến chi lực thế nhưng khủng bố như vậy nhất phổ thông một chỉ cái thể đều có được như vậy lực lượng này hơn chăm chỉ thực nham kiến hội tụ vào một chỗ đừng nói là thần thông thứ tư ngũ cảnh tu sĩ liền tính là từ phụ tu sĩ thấy được cũng có chút tê cả ra đầu n kỳ không không、so、thanh g p trúc chắp tay mà đứng ngắm nhìn một phía xem những cái đó ẩn ẩn bạo động thực nham kiến nhẹ nhàng cười một tiếng nàng phía trước đem pháp lực đánh vào thực nham kiến thể nội thế mà không có phát hiện pháp lực tồn tại cái này nói rõ này đó thực nam h kiến liền là một đám lực đại vô cùng tảng đá quái cùng những cái đó thần t h ô n g cảnh giới yêu thú hoàn toàn không là một loại đồ vật không có pháp lực kêu phó trầm trọng nam h thạch chi khu tự nhiên cũng không khả năng bay lên thực nam h kiến tính là thiên địa dị trùng bên trong tương đối dễ dàng tìm được tồn tại nhưng không muốn nhân này liền đánh giá thấp nguyên sinh thực nam h kiến thực lực dù sao ngươi phải nhớ k ỹ một điểm thực nam h kiến bị xếp tại thiên địa dị trùng bảng hạng một trăm tuyệt đối không chỉ là bởi vì chúng nó có được cực mạnh lộ sắc tiềm lực t h i ơ n g nguyên chậm rãi mở miệng nói ra nói chuyện rõ ràng điểm kỳ thanh trúc rất chán ghét dịt lở hành vi cái gì gọi chỉ có thể là cả một tập quần có cái gì đặc thù năng lực ngươi liền trực tiếp nói ra tới á uy thương nguyên vẫn không trả lời nàng vấn đề hơn chăm chỉ thực nham kiến liền cùng nhau hướng nàng khởi xướng công kích này cái cùng ngươi cũng nói không rõ ràng dù sao chờ hạ ngươi liền biết thương nguyên bình tĩnh ngữ khí bên trong không biết vì sao tựa hồ cất giấu một tia hư ý kỳ thanh trúc không thời gian cùng nàng cãi nhau nàng tiện tay lấy ra ô kim kiếm một đạo kiếm khí tấm lụa quét ngang hơn trăm t r ư ợ n g đem trước mặt mười mấy cái thực nham kiến hung hăng đánh bay nhao nhao đập xuống tại không xa nơi chính đương nàng quay đầu đi đối phó sau l ư n g thực nham kiến lúc khỏe mắt dư quang thoáng nhìn những cái đó rất nhanh lại d â y rủa bò lên thực nham kiến lại như là không có việc gì đồng dạng lại ủ n ụ c bỏ lại tới tiếp tục vây công chính mình nàng đồng tử liền không khỏi co g ụ c lại như vậy khẳng đánh n ả y n ó c tương bừng liền chân đều không đoạn. thần thông bình thường yêu thú đón đỡ này một kiếm như thế nào cũng muốn q u ả i điểm màu đi một điểm tổn thương đều không có phải hay không có điểm khoa trương nàng đốt ngón tay phân minh đầu ngón đầu tay xảo xảo nắm chặt ấu kim kiếm sóng ngầm sóng trùng điệp pháp lực càng thêm cô đọng một kia huy kiếm chi gian ẩ n ẩ n có sông lớn kiếm ý miêu tả sinh động tranh cái thứ nhất thực nham kiến bị một phân thành hai đằng sau hai chỉ cũng bị gọn gàng chặt đứt nhưng là đến đằng sau liền có chút mệt mỏi b ả y con vọt tới thực nham kiến đến cuối cùng một chỉ trên n g i vẹn vẹn lưng bên trên rơi xuống một đạo tương đối sâu mạnh lân sau đó vẫn như cũ tại chiều chính mình vào tới kia đôi đại hàm xem khởi tới còn có chút quen thuộc không phải là nàng phía trước tiện tay t r ộ p tới lại ném đến trên trời kia cái sao kỳ thanh trúc theo bản năng huy kiếm đi chém nhưng kiếm ra kia một khắc nàng liền hối hận g i a n g g i á t thực nham kiến lực lớn vô cùng một đôi đại hàm có thể phân kim loại ngọc lộ t sắc đến cực h ạ n kiến ăn kim loại thậm chí liền tiền kim thần thạch đều có thể gặp ăn như vậy phổ thông thực nham kiến ăn phổ thông linh kiếm không phải cũng là dễ dàng kỳ thanh trúc xem tay bên trong liền t h ư ờ một nửa ô kim kiếm nhất thời có chút im lặng ngưng n ẹ n xác thực là dễ dàng nàng chủ quan. k h ô nàng g nghĩ đến n y thực h hàm lại có như thế m kiến đại lại n có duy ă không chỉ h tiện có tùy p ánh vỡ c h í mắt ì n bên trên pháp lực, còn một khẩu liền h pháp khẩu vụ tại một kiếm lực, c n đ ứ kim kiếm. À. Nàng ánh mắt ngưng à n ánh n mắt g lại đột nhiên phát hiện cái này cắn đứt chính mình ô kim kiếm thực nham kiếm toàn thân co q u ắ t một trận kia lưng bên trên một t r ư ờ n g sâu vết chém lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục như ban đầu đồng thời mặt ngoài thân thể còn nhiều thêm một tầng nhàn nhạt ô kim chi s ắ c này là đem nàng một nửa ô kim kiếm cấp nước ăn tiêu hóa đồng thời hấp thu vì chính mình dùng lại tiếp ta một kiếm kỳ thanh trúc ánh mắt mánh liệt lấy nước bù đắp tay bên trong kiếm gãy kiếm ra ẩn ẩn có dao ngâm chi thanh khí thế hùng hồn Kiếm ý miêu i tả s nàng h động, n y một kiếm l ầ nữa chạm tại thực nham kiến chạm thực tại nhịn trên, t càng uy lực ắ n thành, nhưng cuối cùng không có đem thứ nhất phân vì Nàng n g ba hai. thứ h cuối có đem vì không được hít sâu một hơi n à y đã hoàn toàn không là một cái giống lời o đi liền nuốt vào như vậy một nửa mũi kiếm liền cơ hồ lộ sắt thành một chị ô kim thực nham kiến mặc dù chính mình kiếm đạo thuộc về tự chơi tự này gà mở trình độ không có tu hành quá một môn kiếm đạo thần thông nhưng như thế nào nói cũng là hàng thật giá thật thần thông thứ ba cảnh tu vi hẳn là có uy lực thật so sánh lên nàng vừa mới kêu một kiếm đã đủ để coi là bình thường thần thông thứ ba cảnh tu sĩ toàn lực một ích vốn dĩ chỉ là một thân man lực miễn cưỡng so sánh mới vào thần thông tu sĩ nuốt chừng một nửa trung phẩm linh kiếm lúc sau lập tức liền lột sắc thành đủ để thừa nhận thần thông thứ ba cảnh tu sĩ toàn lực một k í c h không thể tưởng tượng nổi thật sự là không thể tưởng tượng nổi cái này là thiên địa dị trùng bảng bên trên có danh tồn tại ta hôm nay tính là kiến thức đến kỳ thanh trúc không khỏi cảm thán nói h ừ ừ ta cảm thấy ngươi này lời nói nói có điểm sớm thương nguyên phát ra cười n h o thanh kỳ thanh trúc có chút không rõ ràng cho lắm này nuốt t n hấp thu tiêu hóa năng lực đã cũng đủ n g tiên chẳng lẽ lại chúng nó còn có cái gì kỳ dị năng lực không thành ừ vô số màu xanh lá dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên như là một rừng cây bỗng nhiên xuất hiện tại này khối màu nâu gò núi bên trong bản chương xong chương một trăm ba mươi tám lớn mật nhu đồ lẫn nhau nuôi nốt hai chương một trăm ba mươi tám lớn mật nhu đồ lẫn nhau nuôi nốt Hai, hơn t r ă m chỉ thực nam h kiến tiến công bị này phiến rừng dây leo cấp ngăn cản chúng nó đại hàm có thể vô cùng nhẹ nhõm cắn đứt này đó pháp lực huyên hóa dây leo nhưng là mặt đất bên trên sinh trưởng r a dây leo thực sự là quá nhiều mà bị chúng nó cắn đứt dây leo rơi xuống mặt đất lại lần nữa sinh trưởng ra càng nhiều tế tiểu dây leo cơ hội là sinh sôi không ngừng làm thực nam h kiến bước đi liên tục khó khăn thực nam h kiến có thể nuốt ăn hấp thu tiêu hóa kim thạch c h i vật nhưng là cũng không thể tùy ý hấp thu thiên địa linh khí không phải như vậy nhiều thực nam kiến bên trong cũng không khả năng một chỉ có được pháp lực đều không có đối mặt kỳ thanh trúc lấy chính mình pháp lực huyên hóa mà ra dây leo t h kỳ thanh liền trúc một chân dẫm tại kia cái ô kim thực nham kiến đầu bên trên rất hài lòng xem chung quanh rất có một loại xem tự ra ra rau cải trắng trưởng thành vui sướng chỉ bất quá này dây leo mặt trên quải không là từng viên trái cây mà là từng cái tảng đá lớn con kiến nay thực nham kiến s ắ c thực khó đối phó đừng nhìn nàng hảo giống như rất dễ dàng huyện hóa ra một phiến rừng dây leo liền giải quyết hơn trăm chỉ nhưng thần thông bình thường cảnh giới tu sĩ kia có như vậy nhiều pháp lực vung hoắc n a phương viên mấy trăm t r ư ợ n g trong vòng đều tận hóa thành rừng dây leo cái này có thể chịu không một cái thần thông bốn năm cảnh tu sĩ pháp lực còn không tính bị thực nham kiến không ngừng bẻ g â y hao tổn cũng liền là kỳ thanh trúc này cái quái thai tu luyện thành thiên long nhất tộc đại thần thông hoàn toàn chính là một người hình thiên long tăng thêm thương hải quy nguyên đại thần thông lại là lấy pháp lực mê ngông xưng đồng thời đã luyện thành ba môn đại thần thông mới có được vung hoắc không sóng pháp lực một cái người càng so mười người mạnh pháp lực là cùng cảnh giới tu sĩ gấp mấy chục lần không chỉ muốn biết này đó thực nham kiến thậm chí không tính là thần thông cảnh giới y ê u thú mà nghĩ muốn đánh chết chúng nó còn phải tốn phí càng nhiều tinh lực cái này thực không hợp t h ó i thưởng đ ổ i thành bình thường đại tinh quái cái nào thần thông thứ ba cảnh tu sĩ không là một kiếm một chỉ liền tính là hơn trăm chỉ đại tinh quái cũng bất quá là nhiều phế chút thời gian thôi như này đó thực nham kiến có được pháp lực là hàng thật giá thật y ê u thú kia liền kỳ thanh trúc đều cảm thấy có chút không rét mà run chỉ sợ đến là t ử phủ cảnh giới tu sĩ mới có thể so với hơi nhẹ tùng giải quyết đi thần thông tu sĩ nàng đều không biết nên như thế nào giết bình thường thần thông tu sĩ tựa như nàng phía trước huy kiếm c h ạ m kích không sai bị lắm toàn lực ra tay một lần cũng bất quá giết cái mấy cái thơi không chú ý liền ngươi linh khí đều c ấ p ăn lại tại chỗ cấp ngươi biểu diễn một cái lột xác nghĩ nghĩ đều để người tuyệt vọng ném đi này đó tự dưng liên tưởng kỳ thanh trúc đem này đó thực nham kiến khỏa thành một đám đại bánh trưng chính chuẩn bị đem này ném vào sơn hà đổ bên trong ngôi nốt bên cạnh kiến nói liền đánh tới càng nhiều thực hàng ngàn con thực nam h kiến phủ k i ế n gần đây gọn núi chúng nó vẫn như cũng là lựa chọn t r ư ớ c vây lại kỳ thanh trúc sau đó lại cùng nhau khởi s ư ớ n g xung kích người có phiền phức thương nguyên bỗng nhiên mở miệng nói ra là có hơi phiền thoái bất quá ta đi trước còn không được sao kỳ thanh trúc chấn định tự nhiên đem bao khỏa h ả o thực nam h kiến nhét vào sơn hà đồ bên trong sau đó liền nghĩ trước bay đi rời đi đánh là không biện pháp đánh ai biết này bên trong đến tột cùng có nhiều ít thực nam h kiến hơn nữa náo ra không nhỏ đọc tĩnh còn là trước tiên tìm một nơi hào hào nghiên cứu một chút này thực nam kiến đến tột cùng có cái gì đặc thủ chi nơi lại tính toán sao đi vốn dĩ liền muốn đạo điệ không nghĩ đến sẽ gặp được thực nham kiến này loại thiên địa dị t r ù n g ngược lại là thật tràn ngập cơ duyên xào hợp có thể thực nham kiến như thế nào lại làm này cái ghê tở ngoại lai giả tùy tiện rời đi đâu vâng anh kỳ thanh trúc còn không có cất cánh liền đ ỗ n g nhiên cảm thấy toàn thân áp lực tăng vọt như là vô hình bên trong mang trên lưng một tòa đại sơn đồng dạng n à y là cái gì đồ vật nàng vừa sợ vừa giận hỏi nói nhưng nếu là nhìn kỹ lại liền sẽ biết ánh mắt bên trong cũng không có bao nhiêu kinh hoàng thực nham kiến mặc dù không biết bay nhưng là chúng nó có một loại năng lực tia liền là tụ tập đủ nhiều thời điểm liền có thể hình thành một loại cùng loại với trọng lực lĩnh vực pháp trợ làm thân sự này bên trong địch nhân cũng không thể phi hành sau đó chúng nó liền có thể dựa vào số lượng ưu thế đánh bại địch nhân thương nguyên từ từ nói nói ngươi vì cái gì không nói sớm kỳ thanh trúc tràn ngập vũ hoán phản n à nói n nói ngươi không phải cũng muốn bắt c h ú n g nó sao lại nói không này dạng sao có thể biết đến tột cùng là cái gì đ ồ vật có thể đem thực nham kiến vây tại này bên trong thương nguyên ngoắc ngoắc cái đôi u có chút kích động nói nói nàng đã cảm nhận được mặt d ư ớ i đại gia hỏa muốn ra tới lần sau như vậy ngoạn nhớ đến trước cùng ta nói một tiếng kỳ thanh trúc biết miệm chúng ta tâm ý tương thông ta chi sở nghĩ chính là người chi sở nghĩ lần sau đừng có lại cấp chính mình t h ê m diễn thương nguyên thôi động sơn hà đồ đem lộ ra ý cười kỳ thanh trúc thu vào sau đó sơn hà đồ liền hóa thành một hạt bụi nhỏ rơi xuống mặt đất yên lặng chờ đợi mặt đại gia hỏa xuất hiện không thú vị long kỳ thanh trúc khép cười một tiếng ý thức mượn nhờ sơn hà đồ cảm giác ngoại giới hai người bọn họ đã sớm nhìn ra tới này bên trong thực nham kiến thực sự là quá mức suy nhược rõ ràng này nơi động tiên h bên trong còn chưa tới triệt để khô kiệt thời điểm này đó thực nham kiến lại liền thần thông yêu thú đều không là muốn biết có thể này là thiên địa gì chúng a dù chỉ là xếp tại hạ một trăm dù chỉ là dựa vào lộ sắt tiềm năng cùng quần thể mới chiếm cứ một chỗ cắm rủi nhưng tuyệt không nên nên liền thần thông cảnh giới đều không có t r ư ờ n g t h a n h thực nham kiến liền thần thông cảnh giới đều không có kia không là một cái chê cười thiên đại sao. Này rõ ràng sao. rõ loại à một l thoái hóa hiện tượng khẳng định là có cái gì tồn tại đem này khốn chết tại này bên trong khiến cho thực nham kiến chỉ có thể gặp ăn này đó linh khí tiêu tán phổ thông nham thạch miễn cưỡng tổn tục tập quần kỳ thanh trúc từ trên trời giáng xuống xuống tới cũng không có phát hiện cái gì đại trận vây khốn này đó thực nham kiến rất lớn có khả năng liền là giấu tại mặt dưới linh mạch bên trong kia cái đại gia hỏa phía trước kia một thứ từ bầu trời bên trong bay qua thiết d ư c điệu cũng đã đầy đủ bất p h à m cũng không biết mặt dưới này cái đại gia hỏa sẽ là cái gì dạng tồn tại vênh long long long bảy không là rất xa nơi một điều đại k ẽ nước bên trong một đạo cự đại thân ảnh ló ra tựa như rắn bản thân thể nghiền nát từng mạng lớn đàn núi hô hô hô hô chín n à y cái cự vật mở ra nguyên lành mở rộng khủng bố hấp lực càn quét toàn bộ gò núi từng đợt l u ồ n khí xoáy tại giữa không trung xoay một vòng chỉ là khúc nhạc dạo phong thức đều không thể so với gió loại th tạo thành một cái cự đại hướng bên trong lôi kéo động gió cho dù là hư không đều giống như nổi lên một tia g ợ n sóng hàng trăm hàng ngàn con thực nham kiến liền này dạng bị một khẩu cấp nước vào bản chương xong chương một lớn mật nhu đ ổ lẫn nhau nuôi nhốt ba chương một lớn mật nhu đ ổ lẫn nhau nuôi nhốt ba đối với này cái cự vật tới nói này đó thực nham kiến tựa hồ hoàn toàn không đủ để lấp đầy nó bụng nhiều nhất liền là một ít điểm t â m ngọn nhưng cũng đầy đủ hấp dẫn nó ra tới kiếm ăn một phen mà lúc này đây, Thực nham k i ế n bị thanh lý k trúc cần giới thân ư tại sơn hà đồ bên trong có chút tắc lưới hỏi nói nàng thấy rõ ràng kia là một cái trường điều hình sinh linh toàn thân huyền hát tri sắc thân thể bên trên như là một vòng bộ một vòng khâu chi gian lẩn lẩn có hắc hồng tri quan lộ ra phát ra quỷ dị khí tức thần bí trên người càng là có một ít lộn xộn t à n mát pha tạp dấu vết không giống là bị cái gì tổn thương đến càng giống là thiên nhiên trưởng thành đường vân giống như t i ê n thiên liền khắc sâu tại thân p h ủ văn nó k h í t r ẳ n g đồng dạng đạt đến này phương thiên địa sở có thể đạt đến cực hạn cũng liền là t ử phụ cảnh giới đ i n h phong nhưng là kỳ thanh trúc dám khẳng định bên ngoài bình thường t ử phụ đ i n h phong tuyệt đối không đủ này cái đại gia hỏa đánh chỉ xem hình thể liền đủ để thấy một lớp bình thường mà nói thần thông cảnh giới yêu thú hình thể đại nhiều cũng bất quá là khoảng mười mấy triệu từ phụ cảnh giới liền tính là có thể phiên cái gấp mười lần cũng bất quá là hơn một trăm triệu nhưng là vừa vặn xuất hiện kia cái cự vật chỉ là h i ể n lộ ra thân thể cũng đã vượt qua hai trăm trượng đằng sau còn không biết rốt cuộc có nhiều d à i đâu đây tuyệt đối là cái gì thượng cổ dị t r ù n g nếu không tuyệt không khả năng d à i đến như vậy đại hình thể yêu thú cường đại hình thể không nhất định liền đại nhưng là đại yêu thú liền không có một cái yếu bởi vì nhiều khi yêu thú pháp lực là cùng hình thể chặt chẽ tương quan càng lớn liền đại biểu pháp lực càng nhiều kia dĩ nhiên liền sẽ càng mạnh ta cảm nhận được một ít quen thuộc khí tức mà nó trên người một số minh văn cũng giống như đã từng quen biết bình thường a ta nhớ tới kia không là thao thiết thần văn a ẩ nếu c h ứ như là có được một tia thao thiết huyết mạch thượng cổ di trùng tham ăn khâu lời nói cái nào có thể khống chết này đó thực nham kiến liền thuận lý thành trường bởi vì tham ăn khâu đồng dạng là thổ trúc yếu thú lại cũng thừa kế thao thiết tham lam nuốt ăn tính tình đối với này tòa động tiên bên trong tham ăn khâu tới nói không có cái gì so này đó thực nham kiến càng tốt nơi cung cấp thức ăn tham ăn khâu này là tại nuôi nuốt này quần thực nham kiến thương nguyên cũng không có nghĩ đến n à y một khối trên sân nham thế mà đồng thời có thiên địa dị trùng bảng hạ một trăm nguyên thủy thực nham kiến cùng với thượng cổ di trùng tham ăn khâu hai loại liền là phóng nhãn thiên nguyên giới cũng khó khăn tìm tồn tại tham ăn khâu ngươi là nói vừa mới bên ngoài kia cái đại gia hỏa kỳ thật là một chỉ con run kỳ thanh trúc đôi lông mày nhữ lại mắt phượng bên trong t h i ể n quá kinh ngạc t h ầ n sắc n à y trên đời lại còn có như vậy khủng bố con run n à y năm tháng liền con run cùng con kiến đều như vậy cường đến không biên giới thật không dám tưởng tượng đã từng sống thương nguyên lại là như thế nào cường đại thuần huyết thiên long à nay trên đời lại còn, còn có mấy cái là tham ăn câu không là con dun kia là có được một tia thái cổ dị trùng thao thiết huyết mạch tham ăn câu là chân chính thượng cổ d ị trùng các ngươi nhân tộc rất nhiều người liền không phân rõ còn thường xuyên đem nó đương thành một loại địa long thương nguyên lần nữa giải thích nói kia không phải cũng còn là con dun sao ngươi nói là con dun liền là con dun đi nếu đã xác định mặt dưới kia ra hỏa thân phận kia linh mạch phỏng đoán cũng bị nó h ắ t h ắ t xong khó trách nơi này như thế hoa vu đều là bị tham ăn khâu đem linh khí nuốt trừng lấy không còn thương nguyên tiếp tiếc mới nói linh mạch cũng bị nó cấm ăn kỳ thanh t r ú không biết nên nói cái gì cho phải thao thiết cực kỳ hung ác tham ăn thừa kế nó một t i ê u huyết mạch tham ăn khâu tự nhiên cũng không khá hơn chút nào mặt dưới linh mạch liền tính không có bị nó thôn vệ không còn cũng không để lại nhiều ít là một chỗ tàn mạch trước đây là ta cảm ứng ra một ít sai lầm không là linh mạch giấu đến quá sâu mà là không còn lại nhiều ít thương nguyên nói nói tia còn thật là đáng tiếc bất quá ta ngược lại là nghĩ biết vì sao tham ăn khâu tựa như là có chút e ngại đ ị a giáp thú này loại yêu thú kỳ thanh trúc hỏi nói vạn vật tương sinh tương khắc tham ăn khâu nuôi nhốt thực nham kiến không làm chúng nó rời đi mà đ i ệ giáp thú thì tương đương với di động nham thạch có thể vì thực nham kiến mang đến n tham ăn khâu khắc chế thực nham kiến thực nham kiến khắc chế địa giáp thú về phần này địa giáp thú tại sao lại khắc chế tham ăn khâu đó là bởi vì này đồ vật có một loại đội địa thiên phú thần thông có thể chui mở tham ăn khâu bề ngoài mặc dù rét không chết tham ăn khâu nhưng cũng có thể làm nó cực kỳ đau khổ thương nguyên nói ra trần tướng liên l à dựa theo truyền thừa ký ức bên trong ghi chép tham ăn khâu trí tuệ trình độ hẳn là khá thấp hạ mới là chúng nó tính là thao tiết h huyết mạch bên trong thấp nhất chờ tồn tại chỉ có được thôn vệ trí lực chưa tới thiên nhân không sẽ khai trí cũng không biết này điệu tham ăn khâu là như thế nào nghĩ đến nuôi nốt thực nham kiến Thực nham kiến mặc dù cũng có thể cắn tham ự c n h ăn khâu tự nhiên là này bên trong hoàn toàn xứng đáng bá chủ bình thường địa giáp thú tối đa cũng liền có thể làm nó phá cái ra nhưng là ai lại nguyện ý chính mình đau nhức nửa ngày đâu địa giáp thú tại tham ăn khâu thực đơn bên trên sắp xếp thực dựa vào sau kém xa tít tắp thực nham kiến đối nó hấp dẫn ngược lại cũng chính là bởi vậy ba người chi dân đạt thành một cái yếu ớt cân bằng tham ăn khâu nghĩ muốn nuôi nhốt thực nam h kiến nó liền không thể tùy ý rời đi nơi này không phải thực nam h kiến biến cường nó liền ăn không được tiểu điểm tâm thực nam h kiến cũng dần dần thoái hóa quan thể giảm bớt tiêu hao khiến cho chính mình trở nên không như vậy thích hợp tham ăn khâu khẩu vị mà địa giáp thú là chúng nó duy nhất ngoại lai nham thạch tinh hoa nơi phát ra về phần địa giáp thú sẽ đến này kỳ thật cũng là bởi vì tham ăn khâu duyên cớ đối với chúng nó tới nói tham ăn khâu này loại thượng cổ di trùng trên người thay ra liền là lớn nhất đồ ăn dụ hoặc bởi vậy chúng nó sẽ quần quận không ngừng tụ đến chúng ta đi thôi linh mạch đã hủy không cần lại nhu đồ nơi này nhất có giá trị thực nham kiến ngươi cũng bắt được một ít nhanh lên đổi cái địa phương đi tìm tìm cơ duyên đi thương nguyên phát ra đề nghị ai biết kỳ thanh trúc lắc lắc đầu xoay người đối nàng cười nói ai nói nơi này nhất có giá trị đồ vật không là vừa vặn mới trở về sao nàng vừa mới lưu ý đến một cái chi tiết kia liền là tại tham ăn khâu nuốt ăn thực nham kiến thời điểm nó sau lưng vách núi một bên tựa hồ còn xuất hiện mấy đạo như là thực nham kiến thân ảnh chủ động nhảy xuống bản chương s o n g chương một trăm bốn mươi lớn mật nhu đồ lẫn nhau nuôi nốt bốn chương một trăm bốn mươi lớn mật nhu đồ lẫn nhau nuôi nốt bốn vì cái gì thực nham kiến sẽ có này loại tự sát hành vi này có lẽ đang giá suy nghĩ một phen thương nguyên nghe vậy cái đ ô i tại bồ lao kinh thần t r u n g bên trên một phách lập tức một tiếng chấm thấp tiếng chung quanh quẩn mở ra kỳ thanh trúc ý tứ thực rõ ràng kia chính là nàng nghĩ muốn đối tham ăn khâu ra tay không có cái gì so tham ăn khâu bản thân giá trị càng lớn liền tính là kia điều linh mạch còn hoàn hảo chỉ sợ cũng không bằng này điều thượng cổ di trùng giá trị ngươi là muốn đối phó tham ăn khâu đây cũng không phải là không khả năng ta vừa mới liền xem qua này điều tham ăn k â u cũng không phải thật sự là thuần huyết di chủng nó trên người thao thiết thần văn cực kỳ pha toái đại biểu nó huyết mạch có chút pha tạc không phải liền là tại này phương t à n t ạ động tiên bên trong cũng có thể dựa vào thôn vệ thần thông đột phá thiên nhân cảnh giới bất quá nghĩ muốn g i à n h nó ngươi yêu cầu khôi phục sơn hà đồ uy năng không phải tuyệt không có khả năng đem này đánh chết thương nguyên cũng là có chút điểm kích động nói nói thân là một đ i ề u thiên long liền tính chỉ còn lại có một tia tàn hồn nàng vẫn như c ũ duy trì bản tính bên trong tinh thần b ạ o hiểm thiên long rất thích du lịch cùng thám hiểm không phải lúc trước nàng cũng không sẽ bông u xuống thiên nguyên giới bên trong mà sơn hà đồ đã khôi phục ba bốn thành hoàn toàn có thể phát huy ra một ít uy năng ra tới nàng cũng còn không có kiến thức đến cái này thành khí u l i ê n tính sơn hà đồ chỉ là một tia uy năng tia cũng tuyệt đối không là một cái liền thiên nhân cảnh giới cũng chưa tới tham ăn khâu có thể tiếp hạ cho dù nó là cái gì thượng cổ di trùng duy nhất vấn đề liền là nghĩ muốn khôi phục sơn hà đồ cũng không dễ dàng các nàng yêu cầu chuẩn bị một đoạn thời gian rốt cuộc kỷ thanh trúc tu vi thực sự là quá thấp nếu là không có chính mình lấy khí linh tồn tại trợ giúp nàng kỷ thanh trúc căn bản không phát huy ra cái gì lực lượng dù là như thế nay cái thời gian chuẩn bị cũng không sẽ rất nhanh hơn nữa động tĩnh sẽ không nhỏ thật muốn đánh k ở i tới nếu là tham ăn khâu chạy như thế nào làm mặc dù nguyên bản các nàng liền đánh này cái chú ý nhưng kia lúc mục tiêu chủ yếu là rút đi mặt đất bên dưới linh mạch mà không phải đi nghỉ đánh chết kia bên trong y ê u thú chỉ cần đem này đánh chạy đến lúc đó linh mạch c ó lại xoay người chạy là được hiện tại cần thiết cân nhắc vấn đề hoàn toàn bất đồng là ta yêu cầu ngươi bắt đầu khôi phục sơn hà đồ làm ta hảo hảo mở mang kiến thức một chút nó u y năng được đến cái này thanh khí như vậy lâu chứ đem này xem như một cái siêu lớn chữ vật không gian bên ngoài này còn là lần đầu tiên chân chính sử dụng nó kỳ thanh trúc nói, nói ta yêu cầu một khắc đồng hồ thời gian hoàn thành khôi phục đến lúc đó sơn hà đồ sẽ đánh ra tương đương với thiên nhân cảnh giới đại tu sĩ toàn lực một k í c h tương đương với ngươi kia đêm tại thương linh sơn nhìn thấy kia hai kiện nửa v i y n khí sở có thể phát huy ra huy lực này là ta trước mắt cực hạn như ngươi tu vi đặt đến thiên nhân cảnh giới tay bên trong cầm tàn đồ phát huy ra lực lượng đem sẽ viễn siêu huyền khí chính là so sánh đạo khí đều có khả năng thương nguyên trầm giọng nói nói thiên nhân linh bảo cùng bình thường linh khí bảo khí bất đồng chúng nó đi qua linh tính thất ỉ n h tương đương với tu sĩ đột phá thiên nhân cảnh giới lúc thoát thai h o à n cốt có được chính mình tính linh cho nên liền tính là may mắn được đến một cái thiên nhân linh bảo nếu là không chiếm được này bên trong khí linh tán thành cũng là không cách nào phát huy ra cái gì lực lượng kia đêm thương linh sơn bên trong hai kiện nửa huyền khí đều là tông môn giao phó cấp khương tuyển cùng văn nhân nhã nhạc không phải các nàng căn bản không cách nào phát huy ra chút nào lực lượng ta biết cho nên ta yêu cầu một cái giúp đỡ không phải có thể không biện pháp cấp ngươi sáng tạo như vậy dài thời gian kỳ thanh trúc đi ra sơn hà đồ xem trước mắt vết thương tử tế xem xét một phen sau đó hao phí khí lực đổ mười mấy cái đ i ệ giác thú đem này đều trói thành đại bành trưng nhét vào sơn hà đồ bên trong lưu ngũ hành bên trong một khắc thổ địa giáp thú đội địa thần thông tại ớt mộc trưởng thanh khí biến thành dây leo trước mặt căn bản không dùng được nàng cảm giác đến địa giáp thú sở tại một bàn tay liền đánh tới trực tiếp đem địa giáp thú đánh gần chết hiện ra nguyên hình địa giáp thú vừa mới nghĩ hướng mặt đất bên dưới bỏ chạy liền gặp được trôn giấu đã lâu lấy mây sau đó liền bị nhét vào sơn hà đồ bên trong chỉnh cái quá trình nhét mạch mà thành lại có một loại không h i ể u thoải mái kỳ thanh trúc cũng là chuyên môn chọn những cái đó thực lực khá thấp địa giáp thú hạ thủ gặp được khí tức có thể so với thần thông bốn năm cảnh nàng trực tiếp lướt qua không xem nay điểm địa giáp thú cũng không đủ để cho tham ăn khâu chịu đến cái gì tổn thương. hơn nữa thực lực đều quá thấp chân chính có thể làm tham ăn khâu cảm thấy uy hiếp chí ít cũng phải là có thể so với t ử phụ địa giáp thú mới được thương nguyên xem nàng động tác mở miệng nói ra lấy kỳ thanh trúc chân chính thực lực đối mặt t ử phụ thấp cảnh giới địa giáp thú cũng chưa chắc không thể bắt lại ai nói ta muốn cầm này đó địa giáp thú đi đối phó tham ăn khâu vậy thì có cái gì dùng ta này là đi tặng lễ kỳ thanh trúc cười khẽ lắc đầu tặng lễ ngươi là nói dẫn xuất thực nham kiến nhưng nơi này thực nham kiến bản liền là bị tham ăn khâu nuôi nốt chúng nó bất quá là tham ăn khâu điểm tâm chẳng lẽ lại ngươi là nghị chết no tham ăn khâu hay sao thương nguyên nói một cái một chút cũng không lạnh chê cười tham ăn khâu thân phụ một tia thao thiết huyết mạch như muốn chết no cũng không biết được ăn hạ nhiều ít toàn núi mới có thể làm đến liền là đem này bên trong sở hữu thực nham kiến toàn cấp đút tham ăn khâu cũng không nhất định có thể đưa nó cho ăn no này nguyên liền không hiểu đi theo ta này tham ăn khâu quyển dưỡng thực nham kiến nhưng là chính nó sao lại không phải bị thực nham kiến cấp quyển dưỡng đâu thương nguyên nói qua tham ăn khâu trí lực rất thấp muốn đến thiên nhân cảnh giới mới có thể triệt để khai trí kia này điệu tham ăn k â u biểu hiện liền thực không bình thường kỳ thanh trúc cũng không cho rằng là này điệu tham ăn k â u thiên phú dị bẩm trí sau lưng ứng đương có càng sâu cấp độ nguyên nhân bởi vì nơi đây thực nham kiến biểu hiện cũng không bình thường những cái đó không đến thần thông thể nội không có chút nào pháp lực thực nham kiến thật là tộc q u ầ n đối mặt áp lực cực lớn hạ bản thân thoái hoa sao có lẽ chân tướng cùng biểu tượng vừa vặn t ư ơ n g phản thương nguyên tại bị kỳ thanh trúc nhắc nhở lúc sau cũng là bỗng nhiên nâng lên đầu cái đuôi tại bồ lao kinh thần t r u n g bên trên liền trụ ba lần ta biết ha ha ha chúng nó này là lẫn nhau chi gian bị mãi chết tại này bên trong a thương nguyên phát ra ha ha cười to hiển nhiên là triệt đề nghị thông suất cái gì còn thiếu nhanh cùng ta nói, nói. c ũ nay g tốt t làm ta xác xem cái quá chút chính mình ý tưởng. Kỳ Thanh Trúc thúc giục có minh một mình một làm nói, Ngươi quả nhiên là một cái thiên tài,、xem、tới ngươi thiếu, biết nhiều, triệt tưởng. Thanh nghĩ đến không thiếu, bất quá khẳng định không ràng bất ta ta ý Kỳ rõ quả u là đã đã để d ê n tham ử Này t ăn khâu cùng thực nham kiến đều là lúc trước còn sót lại tại này nơi đầu tiên giữa bọn chúng bản liền là khắt chế lẫn nhau phía trước ta quên một điểm k i a liền là thực nham kiến là có thể gặp ăn tham ăn khâu bề ngoài thạch ra lột xác mà quan trọng nhất là hiện tại tham ăn khâu cùng thực nham kiến đều không là lúc trước tồn tại nhưng là tham ăn khâu này một chủng tộc có thể đơn độc kéo dài đời sau đại giới liền là huyết mạch sẽ dần dần thiếu hụt một bộ phận mà thực nham kiến cũng có một loại bản lĩnh kia liền là đời sau sẽ g ặ m ăn đời trước còn sẽ thừa kế đại bộ phận đời trước năng lực chính là về phần ký ức bản chương xong chương một trăm bốn mươi mốt lớn mật nhu đ ổ lẫn nhau nuôi nốt nam chương một trăm bốn mươi mốt lớn mật nhu đ ổ lẫn nhau nuôi nốt nam vì thế giữa hai bên t h ù hận liền thay đại tương truyền cho dù là đi qua mấy chục vạn năm chúng nó cũng vẫn như cũ lẫn nhau vây chết ở chỗ này dù ai cũng không cách nào đào thoát đi ra ngoài thương u y ê n vòng quanh bồ lao kinh thần trung chuyển tầm vài vòng mới tỉnh táo lại ngươi này nói nhưng so với ta phỏng đoán không biết kỹ càng nhiều ít kỳ thanh trúc không khỏi nói nói ha ha phía trước ta là xem này đó thực nham kiến đã thoái hóa cho nên không có đem chúng nó cường đại nhất bản lĩnh nói cho ngươi bây giờ nghĩ lại còn là sơ sót xem ra sau này không thể đùa ngươi chơi không phải không cẩn thận liền có thể sẽ bỏ lỡ một lần cơ duyên thương nguyên bỗng nhiên lại nói nói kỳ thanh trúc khỏe mắt kéo ra h ả o h ả o h ả o n g u y ê n lai、like、ngươi còn đối ta lưu một tay à thua thiệt đến chính mình còn cho rằng thực nham kiến hình thành trọng lực lĩnh vực pháp trận chính là nàng nói phiền phức đâu người cùng long chi gian tín nhiệm đi đâu bên trong kỳ thanhúc hừ một tiếng lại tại nơi xa phát hiện một chỗ thực nham kiến đội ngũ đem gói k ỹ địa giáp thú đại b á n h trưng một b à dùng pháp lực đã đánh qua đáng thương địa giáp thú giáp lưng đều bị người đánh nát rơi tại mặt đất bên trên còn không có làm rõ ràng tình huống liền bị một đám vung v ầ y đại hàm thực nham kiến cấp đoàn đoàn bao v â y trụ liên tiếp mấy cái địa giáp thú bị ném ra dẫn tới thực nham kiến đội ngũ đều có một ít sao động chúng nó miệng bên trên đại hàm tựa như là một cái vô cùng sắc bén cái kẹo lớn rất dễ dàng liền phá vỡ địa giáp thú sắc ngoài đem bên trong huyết n ụ c chia ăn cuối cùng lấy ra cứng rắn nhất cốt cách thu hồi chuẩn bị mang về xào huyệt bên trong địa giáp thu cốt cách liền là nham thạch tinh hoa này cái ra ngoài tìm kiếm thức ăn thực nham kiến tự nhiên không có quyền nuốt ăn yêu cầu đem này toàn bộ mang về mặt đất bên dưới xào huyệt bên trong về phần địa giáp t h u s ắ c ngoài kia liền là phổ thông nham thạch chỉ bất quá bị địa giáp t h u đ í n h vào mặt ngoài thân thể mà thôi khẩu vị so bình thường hòn đá tốt một chút nhưng không có tất yếu chuyên môn đi gặm ăn còn không bằng chúng nó tại mặt đất bên d i ớ i khai thác ra tới nham thạch hương vị thuần khiết đem so sánh mà nói còn là kim loại càng thích hợp thực nham kiến lô xác chỉ là chỉnh cái thực nam h kiến tộc quần cũng trở nên càng tới càng suy sụp kỳ thanh trúc thi triển thận ảnh vạn hóa thần thông che lấp thân hình đi theo này đó di chuyển địa giáp thú cốt cách thực nam h kiến đằng sau đang không ngừng sử dụng thận ảnh vạn hóa này môn thần thông phía dưới nàng đối này môn thần thông lý giải cũng tại không ngừng thêm sâu tin tưởng không được bao lâu liền có thể đạt đến đại thành cảnh giới đến lúc đó vô luận l à huyên hóa còn là che lấp năng lực đều sẽ nâng cao một bước rất nhanh nàng liền nhìn được một chỗ trợ rộng địa động nhìn thấy này đó thực nam kiến tiến vào địa động bên trong nàng kiểm tra một chút trên người xuyên hai kiện linh ý cùng một cái bảo ý ỉ sau đó lại đem sơn hà đồ lấy ra qu bảo đảm chính mình an toàn vạn vô nhất thất sau mới theo ở phía sau tiến vào địa động bên trong thực nham kiến cũng sẽ không phi hành cho nên chúng nó tu sửa địa động cũng là thực hợp quy tắc hướng phía dưới xoay quanh thông đạo hơn nữa càng hướng xuống mặt thì càng rộng rãi kỷ thanh trúc thân sử này bên trong hoàn toàn không sẽ có chút nào trở ngại chỉnh cái địa hạ không gian đều bị thực nham kiến cấp lấy hết giống như một cái vô cùng c ự đại d ư ớ i đất cung điện kỳ thanh trúc mắt bên trong có điểm điểm tinh huy lấp lóe không sẽ bởi vì thân s ử hắc cám bên trong liền xem không đến đồ vật đương nhiên càng hữu dụng còn là tu sĩ thần thức chỉ bất quá thần thức dò xét cũng dễ dàng kinh động một ít tương đối nhạy cảm sinh linh cho nên nàng chỉ là ngẫu nhiên dùng thần thức nhẹ nhàng tại xung quanh quét một chút cũng thuận tiện lưu lại một ít ấn ký để tránh mê tất h con đường kỳ thanh trúc tiến vào một chỗ rộng rãi sành động bên trong dừng lại bước chân ánh mắt đảo qua mấy cái chiếm cứ tại khác một chỗ miệng huyện động thực nham kiến bên trên có chút ra ngoài ý định thần thông cảnh giới thực nham kiến hình thể ngược lại là muốn rút lại một、vòng. không không là nhỏ hơn một chút mà là chỉnh chỉnh rụt một vòng lớn nhìn ra thân dài đều bất quá nửa người cao này là cái gì lột xác càng cương đại càng thu nhỏ lại xem tới áp xúc mới là tinh hoa nàng tại trong lòng cảm thán nói nhưng là hiện tại không là cảm khái này cái thời điểm bay tại trước mắt nàng có hai con đường một điều là đi theo những cái đó nguyên thủy phổ thông thực nham kiến thâm nhập khác một điều thì là bị này mấy cái thần thông cảnh giới thực nham kiến cầm giữ hang động này c o n dùng chọn sao kỳ thanh trúc cười cười tùy ý xuyên qua nguyên thủy phổ thông thực nham kiến con đường sau đó đi hướng khác một cái huy động trước đó tại tổ kiến bên trong không nên náo ra quá lớn động tĩnh cho nên sử dụng thủy mục thần thông thuật pháp cũng không thích hợp chỉ có thể vén tay háo lên thi triển tay không gũ đầu sức chán thuật nàng ánh mắt m á h liệt hai đ i ề u tinh tế cánh tay tại này một khắc trở nên như dao tựa như long mềm dẻo vô cùng mà lại c ư ờ n g mánh có lực hai tay cắt miết t r ư ở n g ấn thanh tú trắng non tay ngọc bên trên ngưng tụ ra một đạo hình dòng ấn k ý non mềm thon dài ngón tay ngọc bao vây lấy một tầng lòng trào hư hình phanh phanh một tay đánh chết một chỉ thần thông cảnh giới thực nham kiến mặt khác hai chỉ thực nham kiến còn chưa kịp phát động công kích liền bị đã dành tay kỷ thanh trúc lại cấp bang bang hai lần giải quy nàng nhanh lên đem này bốn cái thần thông cảnh giới thực nham kiến ném vào sơn hà đồ bên trong nhẹ nhàng vô vô tay không chút do dự đi tới trước mắt này cái hang động bên trong còn tốt vừa v ậ n là bốn cái nếu là lại nhiều tới một c h ỉ kia liền không dễ làm sơn hà đồ bên trong thương nguyên xem bốn cái bị đánh nát đầu một kích trí mạng thực nham kiến hai đ i ề u trưởng trưởng sợi dâu đều đã khởi kết tới ta có phải hay không không nên đem t i ê n long tinh huy đại thần thông truyền thụ cho nàng như thế nào xem những cái đó n h â n tộc nữ tu có vẻ như đều không là nàng này bước chiến đấu bộ dáng đi nhưng n g ồ i t ở là thương h nguyên tổng cảm thấy sự tình phát triển dần dần không thích hợp khởi, gọi khởi nàng h c tới nay không phải là chút đá màu đen không đúng này là tham ăn khâu thật ra thương nguyên cái đôi một phách bổ lao kinh thần trung kinh hỷ nói nói nói không sai xem tới chúng ta suy đoán là đúng tham ăn khâu cùng thực nham kiến liền là tại lẫn nhau nuôi nhốt đối phương những cái đó nguyên thủy phổ thông thực nham kiến liền là cố ý thả ra đi cấp tham ăn khâu ăn sau đó nó trên người thạch ra liền lén lút bị lấy đi k ỷ thanh trúc chỉ trước mặt màu đen thạch ra nói nói phía ngoài cùng này đó phân minh liền là vừa v ậ n mới vận chuyển đi vào dấu vết đều còn t h ự c mới này bên trong hơi chút giải thích một chút văn bên trong cái gọi là thượng cổ viễn cổ cùng thái cổ này đó kỷ nguyên thời gian không muốn làm sai nha trực tiếp liền t i ế p ra cổ sử tiến đi minh cổ thiên địa sơ khai hỗ nộn không rõ thời điểm thái cổ viễn cổ trăm vạn năm trước kia năm tháng gọi chung thượng cổ cho đến tận này trăm vạn năm lấy bên trong trung cổ bốn năm mươi vạn năm bộ dáng kim cổ mười mấy vạn năm tả h ư u có thể xem đến thượng cổ lúc sau thời gian đều là vẫn luôn động thái biến hóa cái gọi là viễn cổ liền là so thượng cổ càng cổ lao năm tháng gọi chung thái cổ thời đại là một đoạn cực kỳ dài dòng buồn chán năm tháng ta cũng không biết phát sinh cái gì ha ha chúc phúc thư h ư u khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương một trăm bốn mươi hai thánh đổ khôi p h ụ thực kim kiến mẫu một chương một trăm bốn mươi hai thánh đổ khôi p h ụ thực kim kiến mẫu kỳ thanh trúc tại thực nam h kiến xào huyệt bên trong thấy được rất nhiều tham ăn khâu trên người c h ú t bỏ thạch ra này đó không có cái gì linh khí đồ vật đối với nàng mà nói không dùng được đối với tham ăn khâu tới nói càng chỉ là trên người rơi xuống cũ ra nhưng đối với thực nam h kiến tới nói liền là tuyệt hảo lộ xác tài liệu như vậy xem tới thực nam h kiến quả nhiên là có năng lực đi đối kháng tham ăn khâu này đó thay ra thạch ra liền là chúng nó tích lũy không biết bao nhiêu năm chuẩn bị ngươi làm u ố n để thực nam h kiến tới giúp ngươi đối phó tham ăn khâu có thể thực nam kiến cũng tương tự không là cái gì linh trí thực cao sinh linh chúng nó hiện tại tình huống phỏng đoán cùng tham ăn khâu không kém là bao nhiêu cũng không khả năng nghe ngươi lời nói đi cùng t ử địch chém giết thương nguyên hơi hơi ngoắc ngoắc cái đuôi nói nói nàng thuộc về hiểu được rất nhiều nhưng không là thực yêu thích động não đại đa số thời điểm nàng đều là lật qua c h u y ể n thừa ký ức máy móc ân một điều đại lười long vì cái gì muốn cùng thực nham kiến giao lưu kỳ thanh trúc nghe vậy cười nhạt một tiếng dội ra một ngón tay lưu ngay lập tức trực tiếp lui ra này đạo hang động đi tới phía trước động s ả n h bên trong lấy ra sư tôn ban cho vân cung phong tiễn cũng không cần nhắm chuẩn đối thực nham kiến nhóm qua lại ra vào khắc một cái cửa hang liền là một tiện bắn ra lưu vân tụ g i chỉ là kéo động gió dây cung sản sinh phong n g ân liền làm chung quanh một ít thoái hóa thực nham kiến trên người xuất hiện vô số c ắ t dấu vết hóa thành đầy đất mảnh vỡ vê anh do quá không dấu vết một t i ễ n rơi thẳng mặt đất bên dưới cũng không biết đánh xuyên phá hư nhiều ít tổ kiến làm người cảm thấy tựa hồ chỉnh cái xuống núi thể đều tại phát sinh rung động cùng đ ổ sụp kỳ thanh trúc một t i ễ n bắn ra sau cảm thấy chưa đủ lại thuận phía trước quỹ tích bổ một tiễn lập tức mới nhanh chóng bước ra thuận trước đây lưu lại ân ký rời đi mặt đất bên dưới tổ kiến bên trong nàng mặc dù cũng không có tu luyện chuyên môn đồn thuật thần thông nhưng tốc độ vẫn như cũ kinh n g ư ờ i sự thật t ư ợ n g nàng tu luyện mấy môn đại thần thông bên trong đều bao hàm tương ứng pháp môn chỉ là nàng tu hành thời gian quá ngắn không có đem này hoàn toàn nắm giữ bất quá cũng nghiên tập này bên trong tinh yếu bởi vậy phi hành cũng là cực nhanh tăng thêm một thân m ê n h mông pháp lực thần thông bình thường thứ năm cảnh tu sĩ đều không có nàng bay nhanh hao phí ba chi phóng tiễn cũng đừng làm cho ta thất vọng a kỳ thanh trúc thì thảo tự nói đã lách mình đi tới phía trước tham ăn khâu chui ra dưới nền đất đại khe hở phía trên nhìn cũng không nhìn liền là một tiện bán ra Hoặc, tham ăn khâu phản ứng rất lớn. trong chốc lát liền theo khe hở bên trong c h u i r a hai trăm trượng to lớn chi khu như muốn phóng lên t ậ n trời nếu như nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện nó lưng bên trên rõ ràng thiếu hụt nhất đại khối thạch r a mấy cái thể vòng đều bị xé nước mở màu vàng sấm huyết dịch không ngừng lưu ra theo tham ăn khâu kịch liệt động tác huy sái mà ra như là hạ khởi một cơn mưa nhỏ đồng dạng đương nhiên đối với tham ăn khâu như vậy to lớn đại vật tới nói nay điểm huyết dịch còn không tính là cái gì nay thời điểm vội vàng trốn vào sơn hà đồ bên trong kỳ thanh trúc mới có hơi nghĩ mà sợ vỗ ngực một cái thở dài nhẹ nhõm ngươi này vẫn khí có điểm hào quá mức nhắm con mắt đều vừa vặn đánh vào tham ăn khâu l ư n g bên trên trực tiếp làm nó phát cuồng thương nguyên ở một bên phát ra cười to thiếu vui sướng khi người gặp họa vừa mới có thể cấp ta dọa cho phát sợ kỳ thanh trúc đôi mắt đẹp chừng nàng liếc mắt một cái nàng vốn dĩ chỉ là nghĩ bắn một tiễn dẫn xuất tham ăn khâu chuẩn bị tại cái khe phía dưới bộ u c phát phong tiễn uy năng chưa từng nghĩ tham ăn khâu ăn cơm lúc sau liền nằm tại phía dưới trực tiếp bị nàng một tiễn cắm tại l ư n g bên trên mãn là bạo nộ xông ra tới nay gọi vận khí được không nàng đều có thể cảm nhận được tham ăn khâu trên người tán phát ra khí thế khủng bố tuyệt đối không là phổ thông tử nếu không sư tôn đại nhân bóp ra tới vân cung phong tiễn cũng không khả năng vẹn vẹn liền tại nó lưng bên trên lưu lại kia điểm dấu vết này đó bị vây tại tàn tạ động thiên bên trong không cách nào tấn thăng thiên nhân cảnh giới ra hỏa phổ biến có một ít bất phà m huyết m ạ n h cái đỉnh cái mạnh đến viễn siêu ngoại giới bình thường tự phủ linh phong so chi nhất chút thiên nhân cảnh giới đều không sai nhiều ít tựa như là cái này tham ăn câu toàn bộ thân giải chỉ sợ đều tiếp cận ba trăm trượng tuyệt đại đa số thiên nhân cảnh giới yêu thú cũng không có như vậy khoa trương hình thể chỉ là tại mặt đất bên trên lăn một cái đều có thể đẻ chết một phiến bình thường tự phủ yêu thú nay lần tiến vào động thiên di tích mấy ngàn các tông môn đệ tử bên trong chỉ sợ cũng chỉ có giống như đại sư huynh dư phong kia bản tồn tại mới có thể lấy bản thân chi lực đối kháng này loại đẳng cấp y ê u thú mặt khác người liền là tay bên trong cầm thiên nhân linh bảo cũng khó có thể chống lại kỳ thanh trúc muốn không là có được thánh khí sơn hà đồ cũng không dám như thế lớn mật t r e o chọc thực nham k i ế n cùng tham ăn khâu vừa mới nàng muốn không là kịp thời trốn vào sơn hà đồ bên trong liền sẽ bị kia tham ăn khâu lập tức phát hiện hiện tại sơn hà đồ liền lấy tu di nạp giới từ tri pháp hóa thành hạt bụi nhỏ dấu kín cùng hư không bên trong kỳ thanh trúc đứng tại bên trong cổ điện, căn bản không cần nàng đi làm cái gì hợp tung liên hoành sách lược chỉ cần thêm chút kích thích một chút này hai cái lẫn nhau không biết đấu tranh bao nhiêu năm đối thủ một mất một còn liền lại tiếp tục chúng nó l ề mề chiến đấu tham ăn khâu bị kỳ thanh trúc đả thương lúc sau đầu góc bên trong hoàn toàn không kinh suy nghĩ liền phát ra một tiếng gầm thét uy thế kinh khủng quét ngang xung quanh gò đ u ú i pháp lực b u ô n phía càn quét bắt phương Hoa bảy. tại nó không nhiều ký ức bên trong n à y cái địa phương chưa từng có ngoại lai sinh linh đến tới dám can đảm khiêu khích chính mình chỉ có những cái đó đáng chết con kiến tham ăn khâu k i ê u mãn là tầng tầng răng nhọn miệng rộng giống như vô số hình tròn răng cưa tại điên cuồng chen trúc một đầu liền vọt vào thực nham kiến mặt đất bên dưới xào h u y ệ t bên trong nó không có mắt chỉnh cái đầu bộ hoàn toàn liền là một t r ư ơ n g miệng rộng dữ tợn mà khủng bố kế thừa từ thao thiết một tia nuốt a n huyết mạch cùng bản thân con dun chi loại thiên phú khiến cho tham ăn khâu hoàn toàn liền là thế giới ngầm bá chủ cho dù là thực nham kiến cũng đến bị nó nuôi nhốt tại này bên trong nhưng thực nham kiến cũng đến bị nó nuôi nhốt tại này bên trong cũng có một chút gò núi tại không h i ể u c ấ t cao như là gợn sóng chập trùng mặt nước đồng dạng tùy ý l ắ c lư nay loại rung động càng tới càng m á h liệt cuối cùng nước toát ra vô số rộng lớn vết rách gò núi bắt đầu không ngừng khuynh đảo lâm vào đại địa vết rách bên trong nguyên lai này khối bên trên cự nham những cái đó vết rách là như vậy tới rốt cuộc tham ăn khâu lại một lần nữa xông ra mặt đất nó trên người thế nhưng lại thêm mấy đạo thương thế không nhẹ màu vàng s ấ m huyết dịch c h ả y x u ô i không chỉ kỳ thanh trúc bắn ra cương phong mũi tên cụ bị cực mạnh sẽ rất hiệu quả liền tính là tham ăn khâu nhất thời bán hội cũng ngăn không được máu vậy mà không biết thực nham ki tham ăn khâu trên người cái khác mấy vết thương xem đi lên có thể so nàng kia một t i ế n g còn muốn đáng sợ tới thực nham kiến chủng tộc thiên phú thần thông thương nguyên thu nhỏ lại thân thể q u ầ n tại kỷ thanh trúc bên h ồ n g đầu liền khoác lên nàng b ả vai bên trên có chút kích động hô bản chương s o n g chương một trăm bốn mươi ba thánh đổ khôi phục thực kim kiến mẫu hai chương một trăm bốn mươi ba thánh đổ khôi phục thực kim kiến mẫu hai thực nham kiến có được hai đại thiên phú thần thông một cái là nuốt ăn kim thạch không ngừng tiến hóa lô xác này là thuộc về mỗi cái cá thể thần thông chúng nó còn có một cái đồng dạng vô cùng cường đại thuộc về toàn bộ tộc quần thần thông Mật, mật ma ậ t m ma thực nham kiến bỏ ra mặt đất chúng nó miệng bên trong đều tại n u ố t ăn này từng khối màu đen thạch ra mảnh vỡ đồng thời không ngừng hội tụ tại một cái cự đại thân ả n h phía trên hội tụ chắp v á ra một chỉ hình thể hoàn toàn không thua gì tham ăn khâu nhiều ít cự đại thực nham kiến vương phía trên chúng nó hội tụ chúng nó chắp vá chúng nó d u n g hợp vô số thực nham kiến cộng đồng tổ thành một chỉ khôi hoành cự đại thực nham kiến vương cũng có thể nói toàn bộ kiến vương liền là chỉnh cái thực nham kiến xảo huyện kiến vương mặt ngoài thân thể càng là bao trùn một tầng cực kỳ cùng loại với tham ăn khâu sắc ngoài kia là thoái hóa nguyên thủy thực nham kiến nút trường tham ăn khâu bể Có n h xem đến vậy thiên ăn t phú n g à thần c h ra dị t thông khó trách có thể cùng tham ăn khâu này một thượng cổ di trùng chống lại thực nam h kiến vương phóng tới tham ăn khâu hai đại cự thú trực tiếp tại này phiến phá thoái đại địa bên trên tiếp tục giữa hai bên mấy chục vạn năm chiến đấu kỳ thanh trúc liếm liếm khỏe môi quay đầu nói với thương nguyên chúng ta cũng chuẩn bị hảo chờ chúng nó lưỡng bại câu thương thời điểm nhất cử giải quyết rất chúng nó phía trước chỉ muốn giải quyết tham ăn khâu là được hiện tại vừa thấy hoàn toàn có thể hai cái đều ô m g nộp a có người tại hướng này một bên tiếp cận thương nguyên gật gật đầu ngân bạch lông bầm cùng kỳ thanh trúc tóc đen đan vào một chỗ đối nàng nhắc nhở kỳ thanh trúc ánh mắt nhất t i ệ m xem ra là này hai đại cự thú chi gian chiến đấu sản sinh động tinh q u ả lớn dẫn tới bông xuống tại gần đây mấy người ta đi ra xem một chút ngươi trực tiếp bắt đầu xúc thế chúng nó hai cái đều là ta ai cũng đ o t không đi chính mình tới trước nơi đây phát hiện thiên địa dị trùng thực nham kiến cùng thượng cổ di trùng tham ác câu thấy rõ giữa hai bên che giấu quan hệ lại tân tân khổ khổ bất chấp nguy hiểm dẫn xuất hai người đại chiến nếu như này cái thời điểm đột nhiên tới người muốn hái lấy nàng thắng lợi thành quả kỳ thanh trúc là tuyệt không đáp ứng ai tới cũng không được sư h i n h này này là cái gì quái v ậ ta t ta cũng không biết nhưng xem k i a trường xà trên người thần văn liền biết nhất định huyết mạch bất phàm vạn trượng cự nham biên duyên hai người mặc màu đỏ linh y tu sĩ chính tại nhỏ giọng nói nhỏ kỳ thanh trúc dựa vào sắp đại thành t ậ t ảnh vạn hóa thần thống lặng lẽ đi tới bọn họ bên cạnh nhìn chăm chú nhìn lên còn là hai cái có chút ấn tượng người ly dương tông đệ tử còn là phía trước đi theo văn nhân nhã nhạc bên cạnh kia hai người hai người một cao một thấp một người có mái tóc c á m hồng một người có mái tóc xích hồng ngược lại là có một ít nhận ra độ kỳ thanh trúc rất nhanh liền nhận ra này hai cái ra hỏa chỉ là không biết bọn họ tên mà thôi này hai người ngược lại là hảo vận thế m à n h ư vậy nhanh liền hội tụ vào một chỗ kỳ thanh trúc âm thầm nghĩ đến không có gấp bại lộ thân hình bởi vì nàng phát giác đến còn có mặt khác một nhóm người cũng đến tới ly dương tông hai người cũng không có che lấp tung tích cùng thân hình một thân đại hồng linh ý cũng thực dễ thấy hai vị đều là ly dương tông đệ tử thật sự là vận khí không sai bất quá ta cũng may mắn làm quen lý huynh cùng bách sư muội chắc hẳn nhị vị cũng là bị này hai đại cự thú chiến đấu hấp dẫn mà tới đi tới người có chừng ba người bất quá này ba người trên người đều mặc hoàn toàn bất đồng tông môn phục sức bên trong một cái thân khoác màu tím cẩm tú bảo ý anh tuấn nam tử đi ở trước nhất đối ly dương tông hai người nói nói gặp qua ba vị cao dương cùng ngài sán nhìn thấy này là một vị tử p h ụ tu sĩ ánh mắt hơi đổi không chỉ có hắn là tử p h ụ cảnh giới còn có một cái nam tử đồng dạng cũng là tử p h ụ tu vi ba người bên trong cũng liền kiêm ộ t vị có chút bề ngoại xấu xí bách sư muội còn là thần thông cảnh giới năm người c h i gian tự nhiên là một phen trò chuyện biết được các từ r ư ớ c đến nay lịch này bên trong kia cái trước ra tiếng giới thiệu từ bảo nam tử là tới từ vân mộng trạch giã khác một bên đại tông là thiên cương tông chân truyền đệ tử danh cứ gọi đoạn phương tri m ặ t khác một danh lý họ tử phủ tu sĩ là tới từ tây nam c h i địa kim quan môn cuối cùng kia danh bách sư m ộ i ngược lại là lai lịch nhất bất p h ẳ m nàng thế nhưng tới tự huyền thiên thánh địa bên trong mấy người mỗi người có tâm tư riêng nếu là trước mắt là cái gì linh dược bảo thực hoặc là cái gì động thiên di bảo khẳng định đã tranh đoạt lên nhưng là hiện tại trước mắt là hai chỉ khủng bố cự thú tại chém giết quyết đấu kia liền tạm thời không có tranh đấu tất yếu rốt cuộc liền cái bảo bồi cái bóng đều không nhìn thấy liền tranh đấu lẫn nhau khởi tới khó tránh khỏi có chút quá mức ngu xuẩn nếu là lại đem hai chỉ cự thú ánh mắt hấp dẫn qua tới kia càng là ngu không ai bằng mấy người đương nhiên sẽ không phạm này dạng sai lầm n à y vị đ ạ o hữu ở một bên cũng đã biết được chúng ta lai lịch đi sao không hiện thân vừa thấy cùng bàn đối phó cự thú đ ạ i kế nay thời điểm đoạn phương chi đột nhiên nghiêng người sang đối cách đó không xa c h ố n g giống gò núi cha hỏi nói cao dương cùng ngải sán nghe vậy xứng sờ kia kim quan môn lý họ từ phụ sắc mặt cũng hơi đổi chỉ có tới tự huyền thiên thánh địa bách sư mội một bộ mặt không đổi sắc bộ dáng tựa hồ đồng d ạ n g sớm đã phát giác đến cái gì đứng tại gò núi phía trên tự nhiên là kỳ thanh trúc nàng là cố ý đem thật ảnh vạn hóa thần thông lộ cái sơ hở mới khiến cho này đó người phát hiện không phải liền tính kia cái đoạn phương chi tu vi đã đạt đến t ử phủ hậu kỳ cũng khó có thể phát giác đến chính mình tồn tại ha ha mấy vị có thể là sao tới người tới n g ố c nghe ta con mồi tựa hồ có chút không hợp thời nghi đi kỳ thanh trúc cười nhạt hiện thân một thân hắc b à o thủng tình h bao vây lấy thân thể đầu bên trên còn mang một đỉnh hát xa mũ rộng đ n h hiện đến rất có vài phần thần bí sắc thái đương nhiên nàng phát ra thanh â m cũng là giọng nam d ù còn là tự gia lao đệ thanh tuyến l i ê n tính là huynh đài tới trước yêu lấy ngươi một người chi lực chỉ sợ cũng khó có thể đối phó này hai c h ỉ khủng bố cự thú chúng nó mỗi một cái thực lực đều có thể so với tử phủ linh phong hơn nữa so chi bình thường yêu thu thực lực càng mạnh ta mặc dù nhìn không ra ngươi tu vi nhưng l i ê n tính đồng dạng là tử phủ mãn tu tu sĩ chỉ sợ cũng khó có thể đồng thời ứng phó hai c h ỉ không bằng chúng ta cường cường liên hợp như thế nào cũng tốt làm huynh đài miễn cho mạo quá lớn nguy hiểm đoạn phương chi nhìn không thấu kỳ thanh trúc khí tức cùng tu vi cho nên mới tiêu tốn miệng lưỡi cùng nàng nói nhất đại trò chuyện nếu là biết nàng chỉ là một cái thần thông thứ ba cảnh tiệu tu sĩ phỏng đoán trực tiếp liền sẽ đem nàng đổi đi Căn、bản sẽ k h ô n nói g thanh ê m n ử câu. Kê l i ề k ô n g trúc các n g dội ra tay nhịn không được chụp mấy lần bàn tay bản chương xong chương một trăm bốn mươi bốn thánh đổ khôi phục thực kim kiến mẫu ba chương một trăm bốn mươi bốn thánh đổ khôi phục thực kim kiến mẫu ba xem tới các ngươi cũng biết chờ chúng nó lưỡng bại câu thương hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi a vậy các ngươi có thể biết được này hai đầu cự thú vì sao hết lần này tới lần khác sẽ tại này cái thời điểm đại chiến mấy người ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng nàng đều là theo này lời nói bên trong nghe được này bên trong ý vị chẳng lẽ là sư huynh bất chấp nguy hiểm dẫn khởi hai thú đại chiến này thời điểm bách sư mội trước mắt t ự a n h ư kinh ngạc hỏi kia là ta con m g ồ i mấy vị còn mời trở về đi cái này động thiên bên trong c ó vô số thiên tài địa b ả o chờ các ngươi đi l ấ y sao phải tại này đổ phí công phu đâu kỳ thanh trúc hạ cuối cùng thông điệp nếu như có thể nàng cũng ừ hạ người n g giấu đầu lòi đôi ta xem ngươi bất quá là t r ò nên n che đậy hư thực tôi đợi ta xốc ngươi mũ rộng vành hát bảo xem xem rốt cuộc là phương nào thần thánh lại dám như thế khẩu xuất của nôn lý họ tử phủ khẽ quát một tiếng nhất chỉ điểm ra một đạo kim mang nháy mắt bên trong xuất hiện tại kỳ thanh trúc trước mắt làm bộ liền muốn xốc nàng mũ rộng vành này là kim quan môn kim quan thần thông nghe nói luyện tới đại thành đủ để so sánh truyền thuyết bên trong kia một trăm lẻ tám đạo đại thần thông uy lực tuyệt đối không thể khinh thường t i ê u bách sư m ộ i kinh ngạc che lại miệng nhỏ nói nói truyền thuyết bên trong một trăm lẻ tám đạo đại thần thông chỉ bất quá là vũ nội cuối cùng một vị trí cường giả tuyển r a đương thời lớn nhất đại biểu tính một trăm lẻ tám đạo thần thông bị hậu nhân mang theo đại thần thông tôn sưng cũng không là nói trên đời cũng chỉ có này một trăm lẻ tám đạo đại thần thông húng chi tại này vị trí cường giả, phía trước, còn có mặt khác trí cường giả hàng quá thần thông bảng tia thời điểm bản danh sách lại không hoàn toàn giống nhau nghe nói từ xưa đến nay có thể đến thượng đại thần thông thần thông khoảng chừng ba trăm nhiều môn chỉ kỳ thanh trúc xem đánh tới k i m quang ánh mắt m á h liệt đồng dạng dỗi ra một cái trắng trèo sạch sẽ ngón tay nhất chỉ điểm ra thôi sán tinh mang cùng kim quang va chạm tùy theo t r ô n vùi tại cùng nhau lấy chỉ đại kiếm thi triển thiên long tinh huy đại thần thông k i m quang thần thông cuối cùng là luyện tới đại thành mới có thể so sánh đại thần thông lý họ t ử phụ rõ ràng không có đem này tu luyện tới đại thành mà thiên long tinh huy đại thần thông bản liền là xếp tại trước mười đại thần thông uy lực cùng chi không thể so sánh nổi liền tính kỳ thanh trúc tu vi càng thấp nhưng là nàng pháp lực chất lượng ngược lại càng cao hai người đơn giản đổi bính trí hạ ngược lại là hiện đến nàng càng hơn một bậc rất mạnh pháp lực nay tựa hồ là cực kỳ hiếm thấy tinh thần thần thông ta nam cương bên trong có vẻ như không có am hiểu sử dụng tinh thần thần thông tông môn bách sư mội tới tự tại huyền thiên thánh địa bên trong mặc dù tu vi không đến t ử phụ nhưng là thấy thức cực cao ự c c vậy mà thoảng c á i liền nhìn ra tới kỳ thanh trúc sử dụng thần thông loại hình nàng còn có một câu lời nói không có nói ra kia liền là tại thiên nguyên giới bên trong nhất am hiểu sử dụng tinh thần thần thông là bác hoang tri đ i ệ trên đại tuyết sơn phiếu i ể u thánh đ i ệ kỳ thanh trúc xảo xảo lộ một tay liền làm mấy người cảm thấy nàng cũng là một cái từ phụ cảnh giới tu sĩ rốt cuộc thần thông tu sĩ có thể làm không đến như thế nhẹ nhàng thoải mái n h ấ t tay tiếp hạ này một k í c h mấy vị đừng có sai lầm nàng trên người phát ra trận trận sao trời huy quang giống như p h ụ thêm một cái thánh khiết hả áo trên hắc bào t ô đ i ể m tinh quang nàng cùng thương nguyên sớm chiều làm bạn giờ phút này mô phỏng ra một tia thiên long ý vị lập tức khí thế ngập trời mạc khởi một người chấn nhiếp năm người đoạn vương chi chờ năm người cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ nay thời điểm tham ăn khâu cùng thực nham kiến vương chi gian chém giết lại bỗng nhiên chậm lại bởi vì chúng nó cũng phát giác được thiên địa chi gian l n l n chuyển ra một cỗ cường đại khí tràng nhiều đến chung quanh linh kh kia là sơn hà đồ xúc thế đã đi tới giai đoạn sau cùng không có biện pháp kỳ thanh trúc tu vi không đủ trực tiếp thôi động sơn hà đồ thương nguyên cũng chỉ có thể thu nạp thiên địa linh khí tới sử dụng sơn hà đồ phát huy vi năng cho nên mới sẽ tạo thành như vậy đại độc t ĩ n h bình thường thiên nhân linh bảo cũng là đánh ra á huy năng lúc sau mới có thể hiện lộ này loại độc t ĩ n h chúng nó hai cái đã chú ý đến sơn hà đồ so ta tưởng tượng còn có nhạy cảm tới không kịp tiếp tục xúc thế m a u nói chuẩn bị trước đánh cái nào thương nguyên xa xa hướng kỳ thanh trúc đặt câu hỏi lại không đánh ra công kích chỉ sợ này hai cái ra hỏa liền muốn chạy trốn phiến phức kỳ thanh trúc nói thầm một tiếng phiến phức Liên truy í n n n h à mấy thời t r n nhiếp người n h thấy ờ i nàng hội đột nhiên xoay người chạy theo bản năng đi theo sau kỳ thanh trúc truy đuổi này cái ra hỏa thực lực không thể khinh thường nhưng toàn thân thấu cổ quái trước mắt đột nhiên rời đi khẳng định đại h ư u vấn đề các ngươi còn dám truy ta liền không sợ ta quay ngược lại pháp bảo c à n h sát các ngươi kỳ thanh trúc lạnh lùng nói nói nói chuyện chi gian sơn hà đổ triệt để hiện hóa h u y năng so bình thường thiên nhân linh bảo càng cường liệt ba động điên c u ồ n g cắn quét hư không đều ẩn ẩn rung động khởi tới tựa hồ lập tức liền muốn phá thoái bình thường nhìn thấy này một màn năm người vội vàng d ừ n g bước đều là mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc hắn điên rồi phải không cũng dám mang này chờ cầm khí tiến vào động thiên di tích bên trong liền không sợ đánh vỡ động thiên bích trướng làm di tích trước tiên sụp đổ sao kim quan môn lý họ từ phủ trừng trong mắt nổi giận mắ hạn cái này c ấ m khí không nhất định g i ế t đến hai c h ỉ cự thú chúng ta hoàn toàn có thể đợi hạ lại làm tính toán nói không chừng còn có thể lấy không một cái tiện nghi đoạn phương chi mở miệng nói ra bách sư mội lặng lẽ đem một mai kiếm phủ tắt trở về tay áo bên trong không có người xem đến mặt trên lấp lóe p h ù văn thần bí dần dần ảm đạm đi c ấ m khí ta như thế nào cảm giác kia không giống là một cái c ấ m khí đâu nàng đấy lòng âm thầm nghĩ tới năm người cũng là quyết đoán hạng người ý thức đến kỳ thanh trúc s ắ c thực sớm hơn bọn họ bố trí đây hết tại sao lập tức liền xoay người tạm lui dù sao kiệm cầm khí cũng không khả năng đồng thời bánh sát hai chị cự th nói không chừng cuối cùng còn vì bọn họ làm quần áo cưới cấm khí cấm khí cấm k h í chi khí đại đa số đều là một lần tính v ậ t dụng một khi triệt để kích phát liền không thể bỏ dở kỳ thanh trúc thấy bọn họ quay người rời đi cũng là trong lòng cười lạnh một tiếng mắt bên trong thần thái không ngừng lấp lóe lập tức tại đáy lòng đối thương nguyên cao thanh la lên đánh tham ăn khâu sau đó có thể mang đi nhiều ít liền mang đi nhiều ít thư ơ nguyên n g nghe được kỳ thanh trúc làm ra quyết sách cũng không lại do dự trực tiếp thôi động sơn hà đồ thư không bên trong một đạo khủng bố xí quang trực tiếp rơi xuống đem tham ăn khâu một phân thành hai sau đó một phương sơn hà đồ bay xuống trực tiếp đem tham ăn khâu nửa đoạn dưới thân thể cuốn đi kỳ thanh trúc đồng thời đi tới nơi đây dỗi tay tiếp nhận sơn hà đồ toàn thân pháp lực điên cuốn phun trào tắm rửa tinh quang ngân huy tốc độ càng thượng một tầng hóa thành một đạo lưu quang lấp lóe rời đi bản chương xong chương một trăm bốn mươi lăm thánh đổ khôi phục thực kim kiến mẫu bốn chương một trăm bốn mươi lăm thánh đổ khôi phục thực kim kiến mẫu bốn chờ đến đoạn phương chi năm người lần nữa trở về lúc liền phát hiện tham ăn khâu cùng thực nham kiến đại chiến vẫn còn tiếp tục bởi vì cái gọi là côn trùng trăm chân chết còn dãy r u ộ tham ăn khâu mặc dù không có rất nhiều chân nhưng chỉ còn lại nửa khúc trên thân thể. vẫn như cũ hung á c dị thường mà cấu thành thực nham kiến vương tầng ngoài những cái đó dị hóa thực nham kiến cũng là tại chống cự sơn hà đổ tiêu tán ra lực lượng bên trong hóa thành cho tàn vốn dĩ này đó dị hóa thực nham kiến chính là vì đối phó tham ăn khâu tiêu hao sinh mệnh mới ngắn ngủi tăng lên đến thần thông cảnh giới hiện tại cũng coi như phát huy ra tác dụng v ố n có kết quả là còn sót lại một nửa tham ăn khâu cùng tản ra hơn vạn thực nham kiến q u ầ n lại tiếp triển khai mới một lân u chém giết nay một lần là thực nham kiến quẩn chiếm cứ t h ư ợ phong chúng nó điên quẩn vây công tham ăn k â u thế tất yếu đem này túc địch đánh chết hào cơ hội đoạn phương chi mắt lộ ra tinh quang k i a da hỏa chỉ đem đi một nửa dị thú thân thể h ả o h ả o h ả o còn lại đều là chúng ta xem tới chúng ta còn phải cảm tạ hắn nỗ lực bằng không thì cũng không khả năng ngồi tu này ngư ông thủ lợi lý họ tử p h ụ cười to không thôi không biết k i a cái da hỏa có hay không có thật rời đi ngại sán đỉnh một đầu tóc đỏ nói nói hắn dáng người nhỏ gầy khóc tựa như một cái tiểu nam hải không cần lo lắng chúng ta có thể là có năm người hắn chỗ nào có lá gan trở lại nói không chừng k i a da hỏa phía trước cũng đã được đến cái gì thiên tài địa bảo mới khiến cho này bên trong nơi đây hai cái bá chủ đánh lên tới hiện tại chúng ta có thể là lại cho hắn thu thập dối giám cục diện chúng ta không làm hắn cảm tạ cũng không tệ ám hưng tóc cao gậy cao dương kéo qua hắn cười nói chỉ có tới tự huyền thiên thánh điệu bách sư mội không có mở miệng vẫn luôn tại đánh giá tham ăn khâu cùng thực nham kiến đoạn vương chi chú ý đến nàng mặt bên trên lộ ra kinh hãi vì thế liền hỏi bách sư mội xuất thân huyền thiên thánh điệu kiến thức viễn siêu ta trở có thể là phát hiện cái gì bách sư mội gật gật đầu nói nói ta nghĩ khởi này loại con kiến gọi cái gì này chính là thiên đ i ệ dị trùng bảng bên trên xếp hạng thứ một trăm vị thực nham kiến thiên đ i ệ dị trùng đoạn p h ư ơ n g chi nghe vậy hô hấp nhất khẩn lập tức mắt bên trong lộ ra tinh quang hắn nếu là được đến này thực nham kiến chẳng phải là năng lực gáp rất nhiều sư huynh đệ không chỉ có thiên nhân có nhìn tương lai ngay cả pháp tướng chính là về phần trường sinh cảnh giới đều có một t i ế n khả năng liên là thực nham kiến một cái thực nham kiến thực lực cũng không tính mạnh nhưng là chúng nó có một cái cực kỳ cường đại thiên phú thần thông vừa mới các ngươi cũng xem đến chúng nó đem tổ kiến toàn bộ cái thể dung hợp thành một chỉ vô cùng cường đại kiến vương bách sư mọi giải thích nói như vậy nói tới chẳng phải là muốn nuôi tới một đoàn thực nham kiến mới có thể phát huy ra chúng nó vi lực khó trách chỉ xếp tại hạng một trăm lý họ tử phụ lập tức cảm thấy này thực nam h kiến không cái gì ta chỉ biết nói này đó có lẽ chúng nó còn có những thần thông khác bách sư m g ộ i không có lại nói cái gì thiên địa dị trùng không có một cái đơn giản nàng biết được cũng chỉ là nhất điểm điểm gia lông nếu để cho bọn họ biết được thực nam h kiến sẽ thôn vệ kim thạch chi vật không ngừng lộ sát tiến hóa phỏng đoán hiện tại cũng đã lẫn nhau tranh đoạt đánh nhau khác một cái cự thú lai lịch cũng không bình thường trên người thần văn h i ể n hóa này là thượng cổ di trùng đặc thù nếu là có thể lấy này ra liền là thiên nhân linh bảo đều có thể luật chế ngại sán quan sát tham ăn khâu rất lâu cũng cho ra này cái kết luận sự thật thượng này điểm năm người đều nhìn ra bọn họ chỉ bất quá là phân biệt không r a cuối cùng là cái gì thượng cổ di chủng lại thừa kế cái gì thái cổ thần thú huyết mạch tôi bọn họ đến tới tự nhiên cũng dẫn khởi tham ăn khâu cùng thực nham kiến chú ý đặc biệt là tham ăn khâu càng là trực tiếp cho rằng là này đó người chặt đứt chính mình một nửa thân thể lập tức hung tính đại phát thế nhưng không quản túc địch thực nham kiến liền mở ra dữ tợn đáng sợ miệng rộng vận chuyển thiên phú thần thông muốn đem này đó g h ê tở ngoại lai giả nuốt vào bụng bên trong mặc dù nó chỉ còn lại nửa đoạn trước nhưng cũng không trở ngại thiên phú thần thông có thể trực tiếp đem này thôn vệ tiêu h sự thật thượng tại lại nuốt chừng một ít thực nham kiến sau tham ăn khâu bị sơn hà đồ chặt đứt thân thể mặt cắt bên trên đã dần dần t o á t ra một ít tơi ư sống m ầ m thịt ngạnh sinh sinh đỉnh sơn hà đồ lưu lại đạo vận t ạ i ý đồ chữa trị tự thân đủ để thấy thao thiết huyết mạch cường đại này năm người vẫn còn không tự biết nhìn thấy một nửa tham ăn khâu hướng bọn họ đánh tới đoạn phương chi cùng lý họ từ phủ lướt nhau liền muốn thi triển thủ đoạn đem này đánh chết mặt khác ba người cũng đối tượng h tùy theo mà tới thực nham kiến quẩn đánh lên tới hảo a mà lúc này đây, kỷ thanh trúc thì là giấu tại sơn hà đồ bên trong yên lặng chăm chú nhìn bọn họ cùng tham ăn kh thậm ự c nham kiến đánh lên, h t chí còn có nhàn tâm ô m thương nguyên suy nghĩ như thế nào tách rời rơi đã cầm tới tay một nửa tham ăn khâu tham ăn khâu ném đi có được thao thiết huyết mạch bản thân cũng xác thực là một loại một điều dung lớn cho nên cho dù bị một phân thành hai này sau một nửa thân thể cũng vẫn không có chết đi đầu bộ chỉ là thi triển thiên phú thần thông miệng tham ăn khâu căn bản liền không có chân chính ý nghĩa thượng đại não bất quá bị sơn hà đổ thu lấy đi vào này sau một nửa thân thể ý thức liền bị hoàn toàn xóa bỏ chết không thể chết lại được hay không a thương nguyên làm sao tới một phát liền suy yếu thành này cái bộ dáng thương nguyên thu nhỏ lại đến chỉ có không đến một triệu thân thể quấn ở kỳ thanh trúc tinh tế lại ê m dịu v ò n g e o bên trên cái đuôi giặt d ẻ o kéo đầu theo nàng b ả vai bên trên tiêu dịu xuống bị kỳ thanh trúc ôm tại n g ự c bên trong nhẹ nhàng n u ố t ven à n g đầu bên trên ngân tông làm ta hoán một hồi còn không phải ngươi quá vô dụng nhưng phạm ngươi đến t ử phủ cảnh giới ta thôi động sơn hà đồ đều không cần như vậy phí lực lần sau rốt cuộc không làm ẩu thương nguyên nhìn xuống phun ra đầu lưới xúc động cái đuôi hất lên vô vào kỳ thanh trúc l ư n g bên trên mạnh liệt biểu đạt chính mình bất mãn còn có này cái phá sơn hà đồ nó rốt cuộc phá hủy ở chỗ nào như thế nào thôi động khởi tới như vậy mệt long cảm giác khôi phục lại ba bốn thành toàn bộ đều cấp khôi phục lại ẩ nấp n phía trên phía trước sơn hà đ ổ cũng không thể hóa thành tu di giới từ dấu kín cùng hư không bên trong ta một năm đột phá một tiểu cảnh giới cũng không tính quá c h ậ m đi kỳ thanh c h ú c có thể là tại đồng thời tu luyện như vậy nhiều đại thần thông tinh lực đã đến cực hạn các nàng một người một dòng trộn lẫn miệng ngâm mình tại sông bên trong thay thế giác ngân lý vị trí giao ngạc thì như là bị tham ăn khâu khí tức dọa cho đến toàn thân cứng ngắt phiêu tại mặt nước bất chi bất g i á c còn tới gần tham ăn khâu thi thể tham ăn khâu có bảy cái túi dạ dày mỗi một cái đều tự thành không gian là thiên nhiên chữ vật túi này sau một nửa bên trong bảo lưu lại ba cái hoàn trình túi dạ d có một cái ngược lại là vừa lúc bị đánh không nó vào ngoài h i ệ n lộ thao thiết tần h văn là giá trị lớn nhất địa phương đủ để luyện chế thiên nhân linh bảo t h ư n g u y ê n ghé vào kỳ thanh trúc ngực bên trong chậm rãi nói nói À, tham ăn khâu huyết n ụ c có độc ta cấp nó vùi vào núi bên trong miễn cho ô nhiễm này một bên khác một bên già chết chuẩn bị đi gặp một khẩu tham ăn khâu huyết n ụ c giao ngạc nháy mắt bên trong nhảy khởi tới quá mười tức lúc sau t h ư n g u y ê n lại một lần nữa khôi phục nguyên khí thư hoa mấy lần liền lột bỏ tham ăn khâu vào ngoài cùng túi dạ dày sau đó đem này huyết n ụ c chuyển rời đến một tòa tính mịnh sơn mạch bên trong bản ch thánh đ ổ khôi phục thực kim kiến mẫu nam chương một trăm bốn mươi sáu thánh đ ổ khôi phục thực kim kiến mẫu nam sơn hà đổ bên trong tự thành một cái tiểu thế giới hoàn chỉnh thời kỳ cũng là một chỗ động thiên thế giới k ỷ thanh trúc bình thường hoạt động khu vực cũng bất quá là thương nguyên sở sử lòng sơn địa giới bên ngoài còn có chín mươi tám tọa như vậy tính mịch s ơ n mạch bị nặng nghề linh khí t r ư ớ n g bao phủ nặng có đôi khi tu luyện thần t h ô n g pháp thuật liền sẽ hương kia bên trong ném một chút cũng không lo lắng phá hư hoàn cảnh đem nửa t r ư ơ n g tham ăn khâu ra cùng ba cái túi dạ dày thu được một tòa bên trong cổ điện kỷ thanh trúc một bên tràn ngập tiếp nối cảm khái không thể soát thương nguyên khác một bên cũng đem ánh mắt lần nữa chuyển đến ngoại giới động thiên thế giới bên trong lý huynh đoạn p h ư ơ n g chi miệng thượng kinh sợ hô hào chân bên trên lại đặt một đôi bảo khí bay dày phi tốc hướng về phía sau lao đi h á n miệng bên trong lý huynh chính là tới từ kim quan g m ô n lý họ tử phủ đương nhiên n à y vị lý huynh hiện tại c à n g là tại tham ăn khâu miệng bên trong tham ăn khâu dù sao cũng là thượng cổ di chủng còn là thừa kế chuyển thuyết bên trong hung thú thao thiết h u t mạch lại tại cái này động thiên thế giới bên trong bị áp chế cảnh giới đặt đến ngoại giới khó có thể chạm đến cho dù chỉ còn lại một nửa thân thể chỉ có miệng còn tại nó liền có thể tiếp tục thi triển bắt nguồn từ thao thiết thiên phú thôn vệ thần thông thực lực cũng không có suy giảm nhiều ít này cũng là kỳ thanh trúc đương thời lựa chọn cuốn đi sau một nửa thân thể nguyên nhân mà một cái nhị lưu tông môn chân truyền đệ tử tu luyện còn không phải đại thần thông đối mặt phát cùng tham a n khâu chết kỳ thật cũng không tính quá a n không thấy được nhất lưu thế lực thiên cương tông chân truyền đệ tử chiếu dạng chạy đến nhanh chóng căn bản không dám chống lại tham ăn khâu thiên phú thần thông có thể đoạn p ư ơ n g chi còn là chậm một bước tham ăn khâu miệng rộng bên trong hấp lực đã bao phủ lại hắp đoạn phương chi thấy thế trực tiếp thi triển ra bản tông c h ấ n giáo đại thần thông một phương thiên cương chính khí đại thủ tấn trực kích tham a n khâu mở ra miệng rộng sau đó liền một mặt kinh khủng xem đến hắn mạnh nhất tuyệt học bị tham a n khâu cấp một khẩu n u ố t vào hảo tại tham a n khâu nuốt vào này kích thần thông cũng đến cực hạn mất đi một nửa thân thể liền thấy tham a n khâu thân thể cắt ra địa phương vô số thiên cương chính khí theo bên trong phương ra đem những cái đó vừa mới giải ra mầm thịt toàn bộ xoắn nát nhưng là lý họ t ử phủ lại không có tùy theo xuất hiện hắn bị tham ăn khâu cưỡng ép lưu lại trực tiếp đem cả người tinh hoa thôn vệ hấp thu nháy mắt bên trong đứt gậy nơi mầm thịt lần nữa sinh Kỳ t h a này mấy cái ra hỏa kém chút hư chính mình như đồ nàng không có bỏ đá xuống giếng đều tính thật tốt nhìn thấy này mà liền kém trực tiếp vỗ tay vì tham ăn khâu cố gắng lên nàng tại sơn hà đồ bên trong xem còn chưa đủ nghiền dứt khoát chạy đến ngoại giới ẩn tàng thân hình hiện trường vây xem bà phương loạn chiến muốn không là tham ăn khâu cùng thực nham kiến là tuyên cổ tốt địch còn lại bốn người đã sớm chống đỡ không nổi cao dương cùng ngải sáng nghĩ muốn bước ra bay khỏi lại đột nhiên phát hiện bị thực nham kiến vây lại bọn họ căn bản liền không bay lên được nguyên tử trọng lực cấm bay bách sư mội kinh hô một tiếng nàng cũng có chút luôn uống tại do dự muốn hay không muốn đánh ra tay bên trong c ấ m khí đoạn sư minh người đem k i a xả quái dẫn tới ta có một cái c ấ m khí có thể b ộ c phát ra có thể so với thiên nhân một kích nghĩ nghĩ bách sư mội còn là chuyển âm nói với đoạn phương chi bốn người phân biệt dẫn tới tham ăn khâu cùng thực nham kiến bên trong mạnh nhất kia phê sau đó đánh ra kia đạo kiếm phủ cơm khí có thể so với thiên nhân huy kiếm chém xuống uy lực thế nhưng cũng không kém gọi trước đây sơn hà đồ khôi phục một tia vi năng kỳ thanh trúc cũng bị vô tội lan đến gần trên người h ắ t bảo mũ rộng vành nháy mắt bên trong bị xé nát liền mang theo t ử sam linh Y cũng bị xé nát h ả o tại vân khí bảo y nở rộ huy quang chống lại xung kích nàng trọn vẹn lui ra phía sau ngàn trượng thân hình vừa đứng vững kia ra hỏa rốt cuộc là ai thiên nhân cấm khí tuyệt không là một cái đệ tử bình thường có thể tùy tiện lấy ra liền tính nàng là huyền thiên thánh địa đệ tử cũng đồng dạng một phương diện là khó được một mặt khác là tại cái này động tiên di tích bên trong một khi bộ phát thiên nhân uy năng liền sẽ khiến hư không hàng rào bất ổn gia tốc di tích hủy diệt thương nguyên đánh ra sơn hà đồ uy năng thời điểm đã coi như là cực kỳ thu nhưng là này đạo kiếm quang thì là toàn lực bộc phát thêm nữa liên tục hai lần rơi xuống thiên nhân đẳng cấp công kích nơi đ â y hư không trực tiếp sụp đổ vô số hư không kẽ nước quyết tán làm cho cả đá núi đều lâm vào hủy diệt bên trong hàng trăm hàng ngàn thực nham kiến q u ầ n bị hư không kẽ nước hút vào rào sát tham ăn khâu không chỉ có miệng rộng bị t r h n g phá cũng ham sâu một cái cự đại hư không kẽ nước bên trong càng rẽ rủa ham đến càng sâu mà kêu bốn người cũng không ngờ đến này điểm đoạn phương chi càng là đối với bách sư m ộ i chửi ẩm lên ngươi đúng là ngu xuẩn ngươi hại chết chúng ta nay thời điểm cái gì thánh địa đệ t ử thân phận hắn cũng không quan tâm liền là thánh địa chân chuyển tới hắn cũng muốn hướng chết bên trong mắng hắn càng không nghĩ đến tham ăn khâu cho dù chết cũng muốn kéo cái đẹp lưng liền tại hắn chửi ầm lên thời điểm liền thừa nửa há mồm tham ăn khâu x ử ra cuối cùng thiên phú thần thông một khẩu đem này nuốt xuống bách sư m g ộ i bị mắng mà không có chút máu nàng xác thực là phạm n g u xuẩn đặc biệt là nàng biết chính mình chết không được lại muốn hại chết này đó đồng bạn thời điểm nội tâm ấ y n ấ y liền không lời nào có thể diễn tả được cao dương cùng ngại sán nhìn thấy nàng trên người lõe lên một đạo truyền tống linh quang con mắt trợn đồng thời còn nhìn thấy này vị nguyên bản có chút bề ngoại xấu xí bách sư m ộ i hiện lộ ra hình dáng trở nên thần tú hết sức thời điểm cũng thiếu chút chửi ẩm lên khởi tới mau nhìn k i a cái đ ạ m kim sắc con kiến k i a là thực kim kiến mẫu à, không nghĩ tới đây thế nhưng sinh ra chân chính thực kim kiến mẫu nhanh bắt lấy nó thương nguyên đột nhiên quắt to lên thực nham kiến cũng không tính cực kỳ hiếm thấy nhưng là thực kim kiến liền cực kỳ hiếm thấy mà thực kim kiến mẫu liền càng thêm thưa ê m t h thớt chỉ sợ chỉnh cái vũ nội cũng khó khăn có thứ hai chỉ không phải do thương nguyên không kích động lên thực kim kiến mẫu tia là có thể trực tiếp sinh hạ thực kim kiến, kiến mẫu Cùng tại h nham ự c ế n mẫu h dài rằng giặc năm tháng trưởng hà bên trong thực kim kiến mẫu cũng bất quá xuất hiện qua giải rác mấy lần mà thôi nay là thiên đại tạo hóa nhanh đi bắt được nó liền tính là triệt để khôi phục sơn hà đồ cũng tại sở không thiết thương nguyên hò hét nói. Sơn hà Sơn nguyên nói. đổ kỳ h phục, phát ra lung thanh huy, ô mông i ra lung vững vàng bảo vệ bảo k thanh trúc không để cũng h chịu hư không kẽ nước ảnh hưởng.、Kỷ、thanh o nàng nước trúc c kẽ Kỳ không nhiều hỏi nàng cảm thụ phát từ nội tâm đến thương nguyên kích động vì thế khoác lên sơn hà đồ liền phóng tới che kín hư không kẻ nước trên sơn nham thẳng đến thực kim kiến mẫu mà đi chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi nha nhớ đến ngủ sớm một chút b ạ n chương s o n g chương một trăm bốn mươi bảy tiên nhan chân ngọc làm châu làm ngựa một chương một trăm bốn mươi bảy tiên nhan chân ngọc làm châu làm ngựa một kỳ thanh trúc này lúc đã hiển lộ hình dáng Mang theo nếu là ngày thường bên trong tại người phía trước lộ ra này bước bộ dáng nghĩ đến không biết sẽ hấp dẫn nhiều ít chú ý ánh mắt đáng tiếc là tại này hư không sụp đổ t r à n h cảnh bên trong chỉ có ba người hai người đang d ẫ y ruột khổ sở cách cái chết không xa còn có một cái là nữ tử hơn nữa đã muốn bị truyền t ố n g rời đi căn bản không người thưởng thức nàng xinh đẹp kỳ thanh trúc chân trần đạp ở giữa không trung thân hình trực tiếp hướng kia một chỉ đ ạ m kim s ắ t thực kim kiến m â u hướng đi trên đầu nàng một quyển nửa khép nửa mở sơn hà đồ cuốn tại hư không bên trong chìm nội không chừng lưu động ra đáng sợ khí tức như là có một phương hư huyễn thế giới bao phủ tại quanh thân vì nàng ngăn trở hết thể hỗn loạn cái này là thánh khí sơn hà đồ nó bắt đầu chân chính khôi phục dù chỉ là hiện hóa ra một tia thánh đạo chi h uy cũng tuyệt không phải cái gì thiên nhân linh bảo pháp tướng huyền khí có thể so sánh với kỳ thanh trúc tựa như đi lại tại hư không bên trong thần trị chân ngọc đạp tinh huy lúc những cái đó vô cùng kinh khủng hư không kẽ n ư ớ c tại nàng trước mặt tựa như là một ít không đáng giá nhắc tới mạng nhện sợi tơ đồng dạng căn bản không thể trở ngại nàng bất tiến rốt cuộc nàng đi tới thực kim kiến mẫu bên cạnh đ ạ m kim sắc thực kim kiến mẫu bất quá lớn chừng bàn tay nói là đ ạ m kim sắc kỳ thực gần khoảng cách xem tới đó là một loại mang theo trong s u ố t lưu ly li minh hoàng cùng bình thường thực nham kiến bất đ ộ n g cái này thực kim kiến mẫu tinh xảo đến như là một cái tác phẩm nghệ thuật hơn nữa linh trí bất p h à m nhìn thấy kỳ thanh trúc như thần nhân bình thường đến tới nó lập tức liền phát ra loại tựa như cầu cứu tin tức bởi vì nó thân thể đã bị một xem tới ngươi so kia tham ăn khâu trí lực muốn cao nhiều kỳ thanh trúc ánh mắt nhất điểm cánh tay phía trên tràn ngập khí tức thần bí một phát bắt được thực kim kiến mẫu tay đều ngả vào hư không kẽ nước bên trong ngạnh xinh xinh đem nó theo hư không kẽ nước bên trong kéo lại nửa bên ống tay h à o ẩm v à n g nổ tung nàng thờ ơ không động lòng cùng thực kim kiến mẫu so khởi tới bảo khí không coi là cái gì thú chi cái này sư tôn đại nhân ra tay luyện chế vân khí bảo ý ỉa có bản thân năng lực chữa trị chỉ bất quá tạm thời sẽ hạ xuống một cái phẩm cấp mặt h ô i nàng đánh ra liết mắt một cái tay bên trên thực kim kiến mẫu xem này khí tức bất quá từ Đằng điều sau ba kỳ i ế n chân cơ cũng hồ đứa gãy, lưu li tượng. thanh trúc t r u y ề n ra một đạo t h â n thức c ư ờ ngạnh đánh vào thực kim kiến m â u thức hải bên trong pham là dị trùng chi thuộc một cái dị chữ không hề chỉ đại biểu chúng nó có được s o bình thường sinh linh càng cường đại thiên phú càng là trực tiếp cho thấy chúng nó liền là cùng bình thường sinh linh có hoàn toàn bất đồng khác nhau yêu thú bên trong cũng có chủng tộc nhưng chúng nó cùng mặt khác yêu tộc cũng không bản chất khác nhau có thể dị chủng trời sinh linh trí hỗn độn không rõ đại bộ thực n chỉ là d này này kim kiến mâu trí lực không nhiều cái gọi là linh động cũng bất quá là có thể so với này dân tộc ba năm tuổi trẻ nhỏ thôi nó ghé vào kỳ thanh trúc lòng bàn tay bên trong lay động đỉnh đầu hai cây tinh tế xúc giác cũng không biết có phải hay không là tìm hiểu được kỳ thanh trúc ý tứ dù sao là không làm rẽ rủa mặc kệ hành động kỳ thanh trúc lập tức đánh hạ một đạo lạc ấ n tại nó thần hồn bên trong nàng không có tu luyện chuyên môn linh k h ế bất quá này dạng tạm thời cũng đủ dùng tùy thời đem thực kim kiến mâu nhét vào sơn hà đồ bên trong chuẩn bị quay người rời đi từ từ nay vị sư t h còn xin cứu một cứu bọn họ hai người nay thời điểm không xa nơi kêu bách sư m ộ i đột nhiên phát hiện kỳ thanh trúc đến tới nàng tại hoảng loạn bên trong căn bản không có chú ý đến kỳ thanh trúc liền là trước đây hắc vào người mặc dù không biết được kỳ thanh trúc thực lực đến tột cùng như thế nào nhưng nàng kiến thức bất chúng ta vô thân vô cố vì sao muốn đi cứu bọn họ kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói nói ta là huyền thiên thánh địa chân truyền an vũ lạc sư tỷ như làm việt thủ ngày sau ta tất có báo đáp an vũ lạc cũng chỉ có thể như thế hô có thể lời còn chưa dứt nàng liền bị truyền t ố n g rời đi không biết tung tích ta quả nhiên còn là một cái người tốt kỳ thanh trúc nhẹ nhàng thở dài cuối cùng nàng còn là lựa chọn cứu hạ hai người một tay s á c h một cái nhanh chóng rời đi này phiến khu vực kỳ thanh trúc nhìn như làm rất nhiều sự tình thực tế thượng cũng bất quá là ngắn ngủi mấy tức thời gian thôi mà liền tại nàng rời đi sau đó không lâu chỉnh cái vạn trượng thạch n h a m bị cuốn vào hư không bên trong hóa thành hư không tiếp theo một đạo hư không bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện cưỡng ép đệ lại này cái lỗ hổng nay còn tiểu ra hỏa thật là không yên ổn mới vừa một đi vào liền vận dụng thiên nhân linh bảo đẳng cấp cơm khí huyền thiên thánh đ i ệ u kia một vị vạn cổ cự đầu r ố i tay san bằng này nơi hư không lỗ hổng liền biến mất không thấy muốn không l à phát giác đến thuộc về huyền thiên thánh đ i ệ u cơm khí ba động hắn căn bản sẽ không nhìn nhiều nếu k i a đệ tử không có việc gì hắn cũng liền không còn quan tâm phù phù kỳ thanh trúc tiện tay đem hai người ném tại mặt đất bên trên đa tạ tiên tử xuất thủ tương trợ cao dương cùng ngại sán hai người không dám có chút nào phàn nản vội vàng đứng lên hành lễ nói còn không biết tiên tử tục danh cứu mạng tri ân không thể báo đáp tia liền làm châu làm ngựa báo đáp ta đi kỳ thanh trúc bỗng nhiên tiếp một câu huynh đệ hai lướt nhau cảm thấy này vị tiên tử có vẻ như có chút không theo lẽ thường ra bài à. tiên tử nói đùa như cái tiểu nam hải ngại sán miễn cưỡng kéo miệng nói nói bọn họ có thể là ly dương tông đệ tử tương lai còn vô cùng có khả năng tấn là chân truyền mặc dù cứu mạng c h i ân s á c thực rất lớn nhưng đương như làm ngừa cái gì không khỏi có chút quá sau đó hắn liền nghe được chính mình hào sư huynh nhỏ giọng thầm thì một câu kỳ thật cũng không là không được cao dương xem liếc mắt một cái kỳ thanh trúc lập tức kinh động như gặp thiên nhân hắn đột nhiên cảm giác được làm châu làm ngừa cái gì cũng không là hoàn toàn không thể tiếp nhận ngại sáng khi đến đá một chân tự gia sư minh bọn họ đường đường ly dương tông tương lai chân truyền há có thể không chịu được như thế liền đại tông k h í tiết đều không mớn hắn ngược lại muốn xem xem này cái nữ nhân rốt cuộc g i ả i cái gì dạng vì thế cũng nâng lên đầu hơi chút tử tế đánh giá một chút k ỳ thanh trúc dáng người dung nhan tên như thế nào cảm giác so người nổi tiếng sư tỷ còn muốn hào xem phía trước hắn cho rằng tự gia sư tỷ văn nhân nhã nhạc đã là thiên hạ tuyệt sắc không nghĩ tới hôm nay lại gặp được một cái càng thêm tiên tư vô song thần nữ là hắn trách oan sư minh hai người còn không biết được chính mình kỳ thật cùng trước mắt này vị tiên tử thần nữ có quá hai mặt c h i duyên một lần là tại bên ngoài ngũ hành môn sa tế phường thị đường đi bên trên một lần là tại thương linh sơn bên trong bất quá đều chỉ có kỳ thanh trúc gặp qua bọn họ bọn họ nhưng lại không biết kỳ thanh trúc tồn tại ta có thể không có mở vui đùa kế tiếp tại cái này động thiên di tích bên trong các ngươi liền muốn vì ta sử dụng kỳ thanh trúc đối bọn họ hai người nói nói đương nhiên các ngươi nếu là không n g u y ệ n ý kia liền lưu lại trên người sở hữu pháp bảo linh đan hoặc giả làm ta cũng thử xem giết người đoạt báo tư vị nàng ngữ khí lạnh lẽo doa đến sắc mặt hai người nhất biến n à y chỗ nào là cái gì tiên tử rõ ràng liền là một cái ma nữ a ta nguyện ý vì tiên tử đi theo làm tùy tùng nguyện hiệu khuyển mã chi lao hai người nhanh chóng trở mặt cái gì đại tông khí tiết cái gì tương lai ly dương chân truyền kia có hiện tại chính mình mạng nhỏ quan trọng a kỳ thanh trúc này mới hài lòng gật gật đầu rỗi tay tại chính mình mặt bên trên một mạng lại cấp chính mình đổi một bộ dung mạo chỉnh cá nhân cũng tại một trận xương mùi bốc lên bên trong h u y ễ n biến thành khác một cái người ân cùng tiêu lăng dạ ngược lại là có năm phần tương tự ta họ tiêu các người hai cái xương tiên ra kỳ thanh trúc hỏi nói chúng ta là ly dương tông đệ tử ta gọi cao dương hắn là ta sư đệ n g ả i sán bản chương s o n g chương một trăm bốn mươi tám thiên nhan chân ngọc làm châu làm ngựa hai chương một trăm bốn mươi tám thiên nhan chân ngọc làm châu làm ngựa hai tiêu đại ca kế tiếp ngươi đi kia bên trong chúng ta huynh đệ đều nghe ngươi n g ả i sán hiển nhiên càng sẽ đả xà tùy côn thượng hai người thực rõ ràng kỳ thanh trúc báo ra là một cái giả họ thậm chí làm không tốt phía trước kia phó tuyệt mỹ dung nhan cũng là giả trong lòng kiên kỵ càng sâu v ề phần kỳ thanh trúc là cái gì lai lịch bọn họ quyết định còn là không hỏi vì rượu kỳ thanh trúc trầm tư một lát nàng phía trước tại thúc g ụ c động sơn hà đố lúc từng một đến giác xa xa cảm c nghĩ nghĩ, có có hơn ỗ t r nữa g sinh cơ chi địa tất có linh mạch đem so sánh mà nói đây đối với kỳ thanh trúc hấp dẫn lực càng lớn nếu như sơn hà đổ bên trong có mười mấy điều linh mạch tia thôi động khởi tới liền sẽ đơn giản nhẹ nhõm rất nhiều căn bản không cần giống như phía trước thương nguyên k i a bản còn muốn tụ lực hồi lâu cao dương cùng n g ả i sáng ngược lại là thực có nhãn lực thấy lấy ra một chiếc hỏa vân tàu cao tốc xem tới này lần đi vào rất nhiều đệ tử đều là mỗi người mang chữ a vật bảo khí tới tay bên trên cũng không chỉ một hai kiện bảo khí a hai người thay phiên khống chế này chiếc bảo khí cấp bậc tàu cao tốc giao thế khôi phục pháp lực không nghĩ tới kỳ thanh trúc bình yên ngồi tại đằng sau trong lòng lại tại tính toán muốn hay không muốn đem bọn họ cướp sạch không còn tàu cao tốc tốc độ cực nhanh không bao lâu là được quá ngàn bên trong địa giới thấy được một chỗ màu xanh biết giạt rào bồn địa phương viên châm giảm giống như hoang mạc bên trong một phía n ư c đảo có không ít người hội tụ tại này bên trong cao dương nói, nói này là phát hiện cái gì bí tạng sao ngại sán nhăn nhúm mày quay người chuẩn bị dò hỏi kỳ thanh trúc kế tiếp như thế nào làm nếu đã đi theo này vị chủ bên cạnh bọn họ đưa vào thân phận cũng là rất nhanh rốt cuộc đây chính là liền hư không kẽ nứt còn không sợ n g â n nhân kỳ thanh trúc mở to mắt nói xuống đi xem xem nay tòa bồn u địa biên duyên có mấy tòa tàn tạ thành trì gần trăm tên các tông đệ tử hội tụ tại này đã đem tàn thành p h i ê n một cái út dốc nhưng là bọn họ vẫn không có lựa chọn rời đi ba người không có che giấu tung tích cho nên bọn họ còn không có theo tàu cao tốc bên trên xuống tới liền bị rất nhiều người chú ý đến động thiên di tích bên trong mặc dù nhiều có tranh đấu nhưng một lời không hợp liền đấu võ tình huống cũng không nhiều đều là chút không thấy thỏ không thả chim ứng chủ nếu như không là tại tranh đoạt thiên tài địa b ả o hoặc là cái gì cổ tông truyền thừa không có người sẽ tùy tiện cùng người khác khởi xung đột kỳ thanh trúc vừa mới tiến vào này t ỏ a tàn thành không lâu nàng trong lòng liền là nhất động bởi vì nàng nhìn thấy một đạo quen thuộc t h â n ảnh tô thất sư tỷ tô một mộ ngũ hành m ô n thủy mạch thứ bảy chân truyền bị nàng gọi tắt là tô thất sư tỷ hai người cũng có quá một ít gặp nhau phía trước tàn tạ đường đi bên trên có một cái áo lam nữ tử mang một chương mạng che、mặt. khi chất t h u y ể n chuyển t r u n g quanh cũng chen chúc mấy người có đồng môn cũng c ó n à n g chính mình hào hữu tàn thành bên trong hoàn chỉnh đồ vật đều đã bị người lấy đi nhưng lại càng ngày càng nhiều người hội tụ tại này tựa hồ các tự tông môn người đều mượn nhờ thủ đoạn đưa tin cấp gần đây đồng tông kỳ thanh trúc tay bên trong xuất hiện một đoàn sư ơ ngụ m nàng lấy ra chính mình chân t r u y ề n đệ tử thân phận bài quả nhiên mặt trên cũng thiểm quá tô thất sư tỷ phát ra một đạo tin vắn chân t r u y ề n đệ tử thân phận bài là có một ít lẫn nhau liên hệ chỉ cần không là cách nhau quá xa thậm chí có thể làm được giao lưu tin tức tô thất sư tỷ liền phát ra một đạo tin vắn kêu gọi chung q u n h địa giới chân chuyển tới đây tụ hợp. mặc dù thân phận bài không thể tinh chuẩn định vị nhưng là cách càng gần tin tức liền sẽ càng rõ ràng bằng vào này một điểm liền có thể đánh giá ra phương vị chạy đến kỳ thanh trúc cũng không có lựa chọn bại lộ thân phận cùng chi nhận nhau bởi vì nàng còn tại tô thất sư thì bên cạnh xem đến tạ thiên hữu kia cái ra hỏa như thế nào xem đến đồng môn kỳ thanh trúc nhàn nhạt mở miệng hỏi nói không có việc gì chúng ta cùng tiêu đại ca ngươi cao dương cùng ngại sán liếc nhau nói nói đồng tông đồng môn chi gian lại không đều là quen thuộc thậm chí lẫn nhau còn sẽ có khoảng cách bọn họ nhìn thấy mấy người đều không là người quen cũng là xảo tùng một hơi nếu là gặp được văn nhân nhã nhạc kia mới không tốt giải thích ta đi hỏi một chút này bên trong phát sinh cái gì sự tình ngài sán thực cơ linh đi ra ngoài do hỏi một vòng mặc dù có người mặt lệnh coi thường bất quá cũng có người nói ra c h â n tướng nơi đây có dấu t r ọ bảo ta hỏi đến thì ra đây là thần hỏa tông một chỗ tinh luyện xích đồng địa hỏa lô sở tại có người mượn nhờ thần thông cùng bảo khí đã dò xét đến phía d ư ớ i còn trôn giấu đại lượng xích đồng tồn tại cơ hồ tương đương với một tòa khoáng mạch ngài sán có chút kích động nói nói xích đồng không tính là cái gì cực kỳ chân quý tài nguyên khoáng sản bất quá là luyện chế bảo khí nguyên tải mà thôi bọn họ hẳn là chạy xích đồng tình tới đi cao dương nghĩ đến cái gì nói nói ly dương tông cũng là chủ tu hỏa hệ thần thông đại tông đối với luyện đan luyện khí cực kỳ am h i ể u có được không biết nhiều ít cỡ lớn quá mạch tinh luyện xích đồng s ắ t tinh càng là môn hạ đệ tử môn bắt buộc trí nhất bọn họ đối với cái này có thể nói là rất tinh tưởng xích đồng có thể luyện chế bảo khí mà xích đồng đi qua một phen tinh luyện c h ấ t lọc lúc sau tinh hoa liền được xưng là xích đồng tinh có thể làm rèn đúc thiên nhân linh bảo phụ liệu tăng thêm đi vào giá trị càng cao không sai muốn biết nơi này chính là thần hỏa tông địa hỏa lô sở tại như vậy nhiều xích đồng đã đi qua một phen luyện hóa cuối cùng xếp đống tại này rất có thể tạo thành rất nhiều thiên nhiên xích đồng tinh hiện tại bọn họ liền làm u ố n hội tụ đủ nhiều người sau đó một lần nữa mở ra đ ị a hòa lô làm này phê xích đồng xuất thế tranh đoạt xích đồng tinh ngài sán vung vẩy n ắ m đâm nói n ó i t i ê u địa hòa lô còn tại này bên trong có thể một lần nữa mở ra kỳ thanh trúc hỏi nói đối với này đó sự t ì n h nàng là thật không hiểu rõ không tiêu đại ca ngươi khả năng lý giải sai ý tứ chúng ta theo như lời đ ị a hòa lô cũng không là chỉ thật là một cái đại lô tử mà là luyện khí tông môn đại quy mô dung luyện tài nguyên khoáng sản đ i ệ hòa sở tại này bên trong đ i ệ hòa lô kỳ thật liền là trước mắt này nơi bồn đ i ệ ngài sán đôi nàng giải thích nói bọn họ hai người mang kỷ thanh trúc đi tới bồn u địa biên duyên chỉ này bên trong khoảng chừng hơn mười dặm phương viên bồn u địa lõm ý tứ thực rõ ràng này chỉnh cái bồn u địa nội bộ liền là cái gọi là địa h ỏ a lô ta cũng là tại n g h e được xích đồng cùng địa h ỏ a lô sau mới phản ứng lại đây n à y thần h ỏ a tông đã từng lại được xưng là thần luyện tông bọn họ tu hành một môn quan tại kim h ỏ a thần thông chủ yếu liền là rèn đúc các loại pháp bảo tới duy trì tông môn vận hành cho nên yêu cầu dùng đến địa h ỏ a lô tới đại quy mô dung luyện kim loại này toa địa hòa lô so với chúng ta ly dương tông đại nhiều kia bọ muốn như thế nào một lần nữa mở ra địa kỳ thanh trúc ngăn chặn trong lòng kinh ngạc hỏi tiếp rất đơn giản động tiên chưa hủy k i a này bên trong địa hỏa liền còn không có triệt để dập tắt cho nên chỉ cần đầy đủ người hướng bồn địa bên trong phát động công kích đánh vỡ bị động lại mấy chục vạn năm địa tầng liền có thể khiến cho địa hỏa một lần nữa phun trào làm lúc t r ư ớ c còn sót lại tại này bên trong xích đồng lại thấy ánh mặt trời cao dương t u é t miệng cười nói mặc dù hắn nói xích đồng không đáng giá như vậy nhiều tu sĩ chờ đợi nhưng là đối với cá nhân tới nói đặc biệt là còn tại thần thông cảnh giới tu sĩ tới nói có thể mò được một ít xích đồng cũng coi như tiệu phát một bút ba người liền tại nơi đây yên lặng chờ đợi tin tưởng không được bao lâu tự nhiên liền có người sẽ hiệu triệu đám người bắt đầu hành động kỳ thanh trúc một nửa ý thức lưu tại ngoại giới một nửa khác ý thức thăm dò vào sơn hà đ ổ bên trong cùng thương nguyên giao lưu thực kim kiến mẫu như thế nào dạng không có việc gì chết không được ngươi này bên trong có hay không có cái gì lợi hại linh khế t h ầ n thông kỳ thanh trúc hỏi nói không có cũng liền các ngươi nhân tộc yêu thích thống ngự chủng tộc khác sinh linh ta sẽ khế ước liền là cùng ngươi ký kết linh hồn chi khế nghĩ đến ngươi cũng không sẽ cùng thực kim kiến mẫu như vậy làm hoặc là ngươi đi ngũ hành môn tìm một môn thân thông hoặc là trực tiếp luyện hóa nó vì chính mình dùng c ũ n một đạo pháp lực hóa thành hồng quang đánh về phía bầu trời quả nhiên liền có người bắt đầu hiệu triệu đám người cùng bàn khởi động lại địa hòa lô cao dương cùng ngại sán hai người chẳng biết lúc nào đổi một thân phục sức ly dương tông màu đỏ linh ý còn là quá mức dễ thấy bọn họ cũng đổi lại cùng kỳ thanh trúc này lúc huyện hóa ra không sai biệt lắm s á m đen áo bảo thập phần điệu thấp đơn đơn giản chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương một trăm bốn mươi chín thiên điệu d ị hỏa dung nham k ự c chiến một chương một trăm bốn mươi chín thiên điệu d ị hỏa dung nham k ự c chiến một các vị đạo hữu tại hạ huyền thiên thánh địa lương nguyên t r ù n g đại gia hội tụ tại này chắc hẳn đều là vì cái này địa hỏa lô hạ xích đồng tới đương nhiên xích đồng các vị khả năng không để vào mắt nhưng trong đó vô cùng có khả năng ẩ n chứa xích đồng tình chính là luyện chế thiên nhân linh bảo đều có thể làm vì phụ liệu tăng thêm đi vào thiên tài địa bảo cho dù là thiên nhân cảnh giới đại tu sĩ đều sẽ vì đó tâm động một đạo thân bạch thi anh tuấn nam tử trực tiếp bay lên không trùng hùng hậu pháp lực hướng bốn phía dân âm huyền thiên thánh địa đệ tử tu vi đã đạt đến tử phủ hậu kỳ thậm chí khả năng là mã tu khó trách như thế cao điệu kỳ thanh trúc trong lòng yên lặng nghĩ nói này người không chút nào che giấu chính mình k h í thế cũng là đối với chính mình bối cảnh cùng thực lực cực kỳ tự tin biểu hiện đương nhiên nếu như không triển lãm này đó hắn cũng không sẽ phục chúng ta cũng liền không chậm trễ đại gia thời gian khởi động lại địa hòa yêu cầu đại gia chung sức hợp tác không phải chỉ dựa vào mấy người chi lực là đánh không thùng địa tầng Ta nhưng cuối cùng không xuất l có chức i ế m tiện nghi, sau đánh lên tới lẫn nhau tri gian đều cực kỳ khắc chế đột nhiên thiên địa linh khí bạo động hai trăm linh tên thần thông tử phụ cảnh giới tu sĩ gần như đồng thời ra tay từng đạo từng đạo pháp lực hồng quang đánh phía bồn địa bên trong khoảnh khắc bên trong sơn băng địa liệt mặt đất núi đ á bị nhấc lên một tầng lại một tầng như vậy nhiều người một cùng ra tay trang diện sao mà h ù n g vĩ pháp lực càng là hội tụ thành từng đạo từng đạo dòng lũ cũng không lâu lắm bồn địa trung tâm khu vực liền xuất hiện một cái vài trăm trượng sâu hô to này thời điểm thần thức nhạy cả người đã phát giác đến mặt đất bên dưới một cổ dân g lên muốn r a địa hòa lực phá cho ta lương nguyên trung mắt bên trong tinh quang nhất điểm đỉnh đầu đ ỗ n g nhiên xuất hiện một chiếc đại ấn hướng hố sâu bên trong ẩm vang đập xuống rốt cuộc truyền đến một tiếng ẩm vang tiếng vang trực tiếp đánh xuyên qua địa tầng đại ấn càng là trực tiếp rơi vào dung nham b v a n h long long long chín địa tầng chỗ sâu t r u y ề n đến long long tiếng vang bị địa tầng phong ấn mấy chục vạn năm địa hỏa áp lực rốt cuộc có thể phóng thích khoảnh khắc bên trong chỉnh cái to lớn bồn u địa đều chấn động đại đ ị a hoặc là bị thành phiến tung bay hoặc là thành phiến sụp đổ lăn lăn bụi mù hỏa khí phóng lên tận trời lập tức đem bầu trời nhiễm đến đen kịt một phiến cùng với dung nham hỏa vũ không ngừng v y xuống không cần một lát chỉnh cái phương viên hơn mười dặm bồn u địa liền hóa thành một phương dung nham biệt lửa ba a một cổ khó có thể tưởng tượng hừng hực địa hòa chi khí đập vào mặt có tu vi không là rất thâm hậu vẫn còn bay tại phía trước nhất khoảnh khắc bên trong liền biến thành cho bụi tan thành mây khói còn có một ít người cũng bị bay ra ngoài xích đồng cấp đập phá hộ thể linh quang lặc cái đầu rơi máu chảy hạ tràng h ả o không t h ấ thảm nơi đây làm ra như vậy đại đ ộ n g tĩnh cũng dần dần hấp dẫn tới càng nhiều tu sĩ đến đây xem xét rất nhiều xích đồng có người kinh hô ra tiếng dung nham bên trong rất nhiều đại như núi đá xích đồng khối bị quấn mang sông ra mặt đất thậm chí đều vọt lên bầu trời bên trong từ từ k i a khối xích đồng nhan sắc đã phát tím kia là một khối từ đ ư n g a giá trị so chi xích đồng muốn cao số lần thậm chí so xích đồng tình còn muốn c h â n quý có thể trực tiếp làm vì thiên nhân linh bảo chủ tài sử dụng một khối đủ để ba thước thấy phương to lớn từ đồng sông ra dung nham sở hữu người thần sắc đều trở nên cực kỳ kích động lương nguyên trung càng là một ngựa đi đầu dựa vào chính mình khoảng cách gần nhất cùng tu vi mạnh nhất liền nghĩ muốn trực tiếp đem này khối tử đồng thu nhập túi bên trong cho dù chỉ đem đi này khối tử đồng hắn này hành cũng coi là viên mãn hoàn toàn có thể đổi cái địa phương lại đi chậm rãi thăm dò cơ duyên nhưng là hắn xem nhẹ nhân tâm đáng sợ người nhất bắt đầu hiệu triệu đám người đại gia tính là cấp huyền thiên thánh địa mặt mũi nhưng là mặt mũi này tại cự đại lợi ích trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới tử phủ man tu s á c thực lợi hại nhưng tại chàng có thể là khoảng t r ư ờ n g gần hai trăm người ngươi một cái người lại lợi hại còn có thể đối phó như vậy nhiều người hay sao kết quả là lại là một luân pháp lực dòng lũ đánh phía bồn địa bên trong sở hữu người đều giống như không nhìn thấy dung nham đã phun ra ngoài cảnh tượng nhắm con mắt hướng phía dưới loạn đả một mạch có chút tu sĩ còn không có phản ứng quát ớ i lập tức hắn liền chịu đến rất nhiều lạnh lùng lại tràn ngập sát ý ánh mắt ch kỳ thanh trúc trong lòng cười lạnh cũng tiện tay đánh ra mấy đạo pháp lực nháy mắt bên trong phía trước còn hăng hái huyền thiên đệ tử liền bị đánh vào rung nham bên trong không biết sống chết sở hữu người đều giống như chưa bao giờ thấy qua hắn đồng dạng chỉ có hai cái đồng dạng tới tự huyền thiên thánh địa đệ tử không dám tin tưởng ngốc tại chỗ sau đó xoay người phát điên cùng chạy tiếp theo khác ba mươi nhiều danh tử phụ tu sĩ liền bắt đầu quay chung quanh kia khối tử đồng, đồng nàng tin tưởng này nếu như này tử đồng có thể như vậy tùy tiện xuất hiện kia mặt giới khẳng định vẫn tồn tại mặt khác tử đồng thậm chí sẽ có giá trị càng cao tài nguyên khoáng sản nàng nhẹ nhàng lạc tại một khối to bằng gian phòng xích đồng phía trên phất tay đánh ra một đạo pháp lực ngạnh sinh sinh đem này đánh nát buộc lộ ra bên trong cất giấu mấy khối xích đồng tinh mặt bên trên lộ ra một mặt ý cười tiện tay đem này thu nhập túi bên trong có người xem đến nàng động tác vì thế nhau nhau bắt trước thỉnh thoảng có người theo xích đồng bên trong mở ra xích đồng tinh sau đó sở hữu người đều sôi trào lên lao xuống đi tranh đoạt xích đồng khối nghị muốn theo bên trong mở ra xích đồng tinh tới rốt cuộc chữ vật bảo khí dung nạp cũng là không nhiều nếu là lấy ra trang xích đồng chỉ sợ không trang hai khối liền cấp tắc mãn khẳng định đều nghị giá trị càng cao xích đồng tinh kỳ thanh trúc tự nhiên cũng không ngoại lệ bất quá nàng có sơn hà đồ vô luận nhiều ít xích đồng đều có thể tùy tiện tác hạn thống chi hiện tại nàng còn có một chỉ thực kim kiến mẫu này cái nuốt vàng nhà giàu mờ lưỡng dưỡng thật là hận không thể đem này bên trong bắt gọn nghĩ đến liền đi làm nàng toàn thân bao vây lấy tinh huy pháp lực một đầu liền chui vào rung nham bên trong cao dương cùng n g ả i sán hai người lên nhau cũng vận chuyển pháp lực toàn thân bao vây lấy một tầng xích diễm theo ở phía sau rơi vào rung nham, nham bên trong người không phải số ít chỉ cần là tu luyện hòa hệ thần thống hoặc giả tu vi cao thâm người đều này giặc làm bởi vì bọn họ biết hiện tại lộ ra tới chỉ là mặt ngoài bình thường xích đồng chân chính h ả o đồ vật khẳng định còn trôn tại phía dưới đi qua địa hỏa mấy chục vạn năm thiếu đốt tin tưởng liền tính không cần nhân lực chắt lọc tinh luyện trôn giấu tại này bên trong xích đồng đều tinh thuần đến một loại mức độ khó mà tin nổi kỳ thanh trúc chỉ c h ư ớ c mắt liền đem hai người ném tại sau lưng mượn nhờ dung nham che lấp nàng nhìn thấy một khối xích đồng liền trực tiếp đem này thu nhập sơn hà đồ bên trong căn bản không giống mặt khác người như vậy còn muốn phí lực đục mở xích đồng xem xem bên trong có hay không có xích đồng tinh lại nghĩ đến lấy đi nàng ai đến cũng không có cự tuyệt người gặp liền thu rất nhanh dung nham mặt đất bên dư n à y dạng hành vi tự nhiên cũng dẫn khởi một ít người chú ý lực tiếng người thân mang không gian rất lớn chữ vật bảo khí thế nhưng nhìn thấy xích đồng liền thu ha ha ta đến lúc đó muốn xem xem hắn có thể thu lấy nhiều ít nhất bắt đầu có người là như vậy nghĩ sau đó một lát sau hắn thần sắc liền bắt đầu thay đổi t i ế n cái ra hỏa rốt cuộc mang theo nhiều ít chữ vật bảo khí như thế nào vẫn luôn thu lấy không ngừng huynh đại ngươi như vậy làm khó tránh khỏi có chút không địa đạo đi tiếng người hướng kỳ thanh trúc truyền âm n ó i kỳ thanh trúc nghe vậy chỉ là quay đầu vừa thấy bỗng nhiên đưa tay chỉ hắn sau lưng nói, nói mau nhìn có từ đồng t i ế n người biến sắc vội vàng quay đầu dùng thần thức đi xem xét lại chỉ thấy được một ít xích đồng tại dung nham bên trong chìm nổi lại quay đầu lại vừa thấy sớm đã không thấy kỳ thanh trúc thân ảnh đợi cho chui vào chỗ càng sâu kỳ thanh trúc rốt cuộc duy trì không trụ thần ảnh văn hóa dù sao cũng là một môn căn cứ vào thủy hệ biến ảo thần thông tại cái này địa tâm dung nham bên trong thi t r i ể n thực có chút làm khó người nếu như chờ nàng thần thông đại thành tự nhiên liền không sợ này đó ngoại lực bây giờ lại còn là kém một chút kỳ thanh trúc biến trở về nguyên lai hình dạng chân trận dẫy lên một khối xích đồng quanh thân chợt giấy lên một cổ nhu hòa hỏa diễm đây chính là ngũ hành, môn hành đại thần thông, hỏa phần tâm đ Vũ hai chương có một trăm năm mươi thiên địa dị hỏa dung nham cử chiến hai chương một trăm năm mươi thiên địa dị hỏa dung nham cử chiến hai thương nguyên giúp ta xem xem mặt đất bên dưới đến tột cùng có cái gì n à n cảm thấy mặt dưới còn có hào đồ vật kỳ thanh trúc nói với thương nguyên nàng thân thức nhạy cảm càng là có thể tại lơ đáng bên trong phát giác đến thiên địa bên trong một ít dị thường sở tại Này lúc tiên thiên thần thông lạng yên vật chuyển, đem nàng cảm giác trương tăng lần, nơi liền nhận bên dung nham chỗ càng sâu, có một cổ hùng hùng tiêu đốt hỏa diễm tại không ngừng phóng thích nhiệt lượng.、Cho、nên nàng lại tiếp hướng khuyết lúc lại cảm giác cảm được, chỗ có cổ thích Cho vật từ tại mặt đất một tiêu đốt tại tiếp thâm tiểm, dưới diễm dưới hỏa phía vô sâu sâu, đem số xa tu h chi thần thông, liền tính là phủ ổ liền tử t là sĩ cũng chịu không được không áp là ự lực c cũng trúc xích liền kỳ thanh miên ngông, luyện hỏa phần tâm đăng lại kỳ tu tâm pháp hỏa y nhất đại thần thông, đại mới có thể miễn cưỡng đợi tại cưỡng này bên trong. Tu sĩ là có Tu thể là sĩ phi thiên đ ộ i địa thế nhưng muốn tu luyện tương ứng thần thông cùng với có cao thâm cảnh giới cùng pháp lực mới được bình thường tu luyện thổ hành thần thông tu sĩ có thể chui xuống đất hơn mười triệu thế là tốt rồi t ử phủ tu sĩ cũng bất quá ba năm trăm n h triệu lại chỗ sâu áp lực liền không là bọn họ pháp lực có thể chịu được, được. tu sĩ chỉ có đột phá thiên nhân cảnh giới mới có thể hoàn thành một lần chân chính thoát thai hoàn cốt thay đổi k i a thời điểm mới có một k i a lên trời xuống đất không gì làm không được vĩ lực ban đầu hình thức thần thông cảnh giới chỉ là nhập môn thử phụ cũng bất quá nhiều đi một bước mà thôi a nơi này quả thật có chút không thích hợp màu da cam dung nham này làm ta nghĩ khởi thiên điệu bên trong sẽ dựng dục ra kỳ dị hòa diễm chẳng lẽ lại này bên trong liền chôn giấu này bên trong một loại thương n g u y ê n thanh n m bên trong mang một k i a không dám tin tưởng không là nói nàng bị cái gì thiên địa kỳ dị h ỏ a diễm cấp hoàng s ợ đến nàng thân là thiên long cái gì việc đời không có được chứng kiến ngay cả chân chính thiên h ỏ a đều gặp qua nàng là bị kỳ thanh trúc vận thế cấp hoàng s ợ đến n à y cái gì người à một đi vào liền gặp được thượng cổ di trùng tham ă n câu cùng thiên địa dị trùng hạ một trăm thực nham kiến cuối cùng còn bắt được cử thế khó tìm thực kim kiến mẫu hiện tại chuyển đầu vừa nghi tựa như đụng tới kỳ dị h ỏ a diễm người là nói dị h ỏ a ngay vậy kỳ thanh trúc không khỏi khoe miệng kéo một cái cái chán bên trên đều muốn nhỏ xuống mồ hôi trước mặt thiên địa dị trùng cũng coi như như thế nào hiện tại liền dị hỏa đều xuất hiện lời nói nói nàng kiếp trước có viết quá này cái giả thiết sao sẽ không có sai bất quá ta cũng không thể xác định cụ thể là loại nào đản sinh tại dung n h a m bên trong kỳ dị h ỏ a diễm khả năng nhất liền là thạch trung hỏa bất quá thạch trung hỏa đại bộ phận tình huống hạ làm à u nâu ngươi xuống đi xem xem liền biết nếu như thật có kỳ dị h ỏ a diễm vậy ngươi thu lấy lúc sau nói không chừng tu luyện hỏa hành đại thần thông liền sẽ trực tiếp tiểu thành thương nguyên nhanh chóng giải thích nói kỳ thanh trúc xem mặt giới càng thêm khủng bố cao nhiệt độ cắn răng lấy da sơn hà đồ đắ Nội bộ nước, bộ một hai đương ạ i t t h n tổ t nhiên tuần hoàn, ngươi nặng nghề xa cũng h có thể tiến vào sơn hà đồ bên trong tạm lánh một chút làm sơn hà đồ trực tiếp chấm xuống nhưng là đến lúc đó như thế nào đi lên liền là khác một cái vấn đề nàng rất muốn nói nàng hiện tại rơi đầu hồi đi còn kịp sao tại này mấy trăm t r ư ợ n g mặt đất bên dưới rung nham bên trong con mắt hoàn toàn mất đi tác dụng nàng hiện tại thần thức cảm giác đều nhanh muốn bốc cháy lên nhưng vào lúc này lại có khác một đạo thân ảnh cũng tại không xa nơi kéo dài lạ xuống kỳ thanh trúc không phân rõ kia người là ai liền biết hắn chân đạp một chiếc đại ấn kiểu dáng có chút quen thuộc kia là lương n g u y ê n trung không nghĩ đến hắn bị như vậy nhiều người tập kích thế nhưng lông tóc không tổn hao gì thậm chí còn chui vào như vậy sâu rung nham bên trong chẳng lẽ hắn cũng biết được nay mặt dưới có kỳ dị hỏa diễn tồn tại kỳ thanh t r ú trong lòng giật mình. Không sai. liền là hắn thương nguyên cũng khẳng định nàng phỏng đoán xem tới hắn trên người có một cái không tầm thường phòng ngự pháp bảo có lẽ hắn đã tính tới sẽ xuất hiện kia loại tình huống càng là sớm sớm biết được nơi đây sẽ có kỳ dị hỏa diễm tồn tại đương thời bị tập kích chỉ là hắn thuận thế mà làm ngược lại mượn này triệt để ẩn nấp chính mình hành t u n g sau đó lại lặng yên tiềm nhập lòng đất lặng yên không một tiếng động tìm kiếm trôn giấu tại dung nham chỗ sâu kỳ dị hỏa diễm kỳ thanh trúc nghĩ đến càng nhiều thanh địa đệ tử quả nhiên không phải bình thường không chỉ có tu vi cao thâm m ặ chắc tâm tư càng là kín đáo hết sức như vậy n h ấ t tới căn bản liền không có người sẽ biết được hắn tại này bên trong lấy được như thế đại cơ duyên lại càng không có người cùng này tranh đoạt rốt cuộc lương nguyên trung là nơi đây được chú ý nhất người hắn nhất cử nhất động đều sẽ chịu đến sở hữu người chú ý nếu như nhìn thấy hắn một cái k í n h lặn xuống cái kia không biết sẽ có bao nhiêu thủ đoạn bất phàm người sẽ cùng qua tới hơn nữa về sau gặp lại mặt trên những cái đó người có một cái tính một cái ai dám lại tại hắn trước mặt nói chuyện l ừ a tiếng người là ai kỳ thanh trúc có thể phát hiện lương nguyên trung kỳ lương nguyên trung tự nhiên cũng phát hiện nàng đem so sánh kỳ thanh trúc giật mình lương nguyên trung trong lòng càng là kinh hại không thôi hắn đều làm đến này loại trình độ như thế nào còn có người cùng chính mình tranh đoạt cơ duyên đi chết đại sĩ ấn lương nguyên t r u n g đầu tiên là theo bản năng phát ra thần thức chi tin tức nói lập tức sắc mặt l ệ n h l é o căn bản không chờ kỳ thanh trúc trả lời chân đạp đại ấn bị hắn quán chú pháp lực hướng thẳng đến kỳ thanh trúc này một bên tập đi vô luận là cái gì người cũng không thể cùng chính mình tranh đoạt kỳ dị hòa diễm kia sự tình quan chính mình đạo đ ổ chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay đều phải chết tại này bên trong minh diễm hỏa chỉ có thể là thuộc về ta đạt được nó ta liền có thể thần thông đại thành sau đó trở thành thánh địa chân truyền đệ tử từ đây đại đạo có vọng lương nguyên trung trong lòng ám đạo hắn lơ lửng tại dung nham bên trong quanh thân pháp lực phun trào đem dung nham đều đẩy ra quanh thân ba trượng kỳ thanh trúc tự nhiên đối với hắn cũng sớm có đề phòng ngay lập tức liền lấy ra vân cung phong tiễn sẽ v ạ n dương c u n g như trăn g tròn liên châu tiễn tể phát ba mũi tên bắn rơi đại xích ấn không hổ là thánh địa đệ tử tay bên trong nắm giữ bảo khí đều là cực phẩm tại này tay bên trong cảng là có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng muốn không là kỳ thanh trúc vân cung ó thể phát huy ra toàn bộ lực lượng muốn không là kỳ t t vân c n g c h ể t h u ra t o à bộ lực lượng muốn k n g l ba mũi tên chỉ sợ còn chưa đủ lấy bắn rơi kia một chiếc đại ấn. còn có một điểm rất quan trọng k i liền a là Lương Nguyên trung đại sích thanh r u n g đại í c h lẩn trúc vung nham t lên tay h n trực tiếp theo sơn hà đổ bên trong lấy ra bộ lao kinh tần h trung sau đó tay bên trên ngưng tụ thiên long tần lực trực tiếp liền đem cái này tới tự long cung cổ chi trọng bảo một bà đập ra ngoài vốn dĩ nàng là nghĩ ném ra trạch hải đình nhưng là nghĩ đến trạch hải đình bản chất t r ú c thủy phẩm chất lại kém hơn một chút vì thế liền đem bồ lao kinh thần trung cấp đập ra ngoài bồ lao kinh thần trung chính là long cung trọng bảo thậm chí khả năng là chân long tự mình chế tạo ra tới pháp bảo liền tính này bên trong linh tính tiêu tán nhưng đã từng đạo vận lại là vĩnh viễn k h ắ c sâu tại t r u n g lớn phía trên này loại dấu vết tuyên cổ bất diệt khiến cho không cách nào lại dung luyện lấy ra tài liệu hóa thành một cái cổ chi trọng khí cũng liền là nói bồ lao kinh thần trung mặc dù mất đi linh tính nhưng này thân là trường sinh đạo khí bản chất có tại cùng một cái cực phẩm bảo khí đối tạp chỉ có thể nói lương à thập phần để mắt phần n để g i đ ô bảy. g i a nguyên giác. Lương trung đại trong ự c tiếp bay l ạ đ lòng tại tích g huyết càng là đối với kỳ thanh trúc sản sinh nồng đậm kiếm kỵ mà kỳ thanh trúc cũng thừa cơ tiếp nhận phản t h ấ n trở về bồ lao kinh thần trung đem này thu nhập sơn hà đồ bên trong nay bảo bối dùng tới tạm người tương đương không sai duy nhất vấn đề liền là không thể giống như pháp bảo tầm thường đồng dạng tế luyện nàng chỉ có thể đem này trực tiếp ném ra đi nếu làn nện đến không tốt còn muốn chính mình kiếm vệ hai người tại dung nham chỗ sâu ràng co đột nhiên một cổ khủng bố liệt diễm theo chỗ càng sâu càng quét mà ra chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương một trăm năm mươi mốt xích tinh đồng mẫu làm cái lão lụt một một cổ khủng bố ba động tự mặt đất bên dưới chỗ sâu t r u y ề n ra vô tận dung nham nháy mắt bên trong s ô i trào mánh liệt khởi tới kỳ thanh trúc tựa như là thân sử biển lớn bên trong một chiếc thuyền con lung la lung lay tùy thời đều có khả năng khuynh đạo càng đáng sợ là cùng với này cổ ba động m à tới còn có khó có thể tưởng tượng nóng bỏng liệt diễm lại thiêu đến nàng hộ thân pháp lực sáng tối chập trờn địa tâm minh diễm h ỏ a kỳ thanh trúc chính tại đau khổ trèo c h ố n g chi tế thương nguyên lại tại nàng đấy lòng phát ra sợ hai thán phục thanh âm thật có dị họa kỳ thanh trúc cũng không nhịn được giật mình là thiên địa kỳ dị họa diễm bất quá ngươi nói là dị hỏa minh diễm hỏa là thạch trung hỏa một loại càng chuẩn xác nói hẳn là ngọc trung hỏa diễm diễm minh tri như ngọc tri quang bình thường tu sĩ có thể nộp nhưng không thể cầu n g ư ơ i n ế u là đem này được đến đừng nói là đem hỏa hành thần thông luyện đến tiểu thành liền là đại thành cũng bất quá là thời gian vấn đề thương nguyên có chút kích động nói nói nghe được thương nguyên như vậy nói kỷ thanh trúc cũng nghĩ khởi phía trước nàng giới thiệu thiên địa dị t r ù n g thời điểm cũng từng cùng chính mình nói rõ chi tiết quá thiên đ ị a c h i gian mặt khác một ít kỳ dị tri vật chính mình còn đặc biệt dò hỏi quan tại dị hỏa bộ phận nay thiên điệu t i gian cũng có một cái kỳ dị hỏa diễm bảng danh sách, đồng dạng là danh liệt bất quá cùng dị trùng hơi có khác biệt này một trăm lẻ tám đạo kỳ dị hỏa diễm lại bị phân vì ba mươi sáu thiên hỏa cùng bảy mươi hai đ i ệ hỏa mỗi một đạo thiên hỏa đều có bất thế chi uy truyền thuyết bên trong đủ để trực tiếp thiêu chết thánh nhân là cử thế khó tìm trí bảo cầm mấy món thánh khí đều không đổi k i a loại mà đ ị a hỏa uy lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường liền tính không sánh bằng thiên hỏa k i a cũng so tu sĩ chính mình n g ư n g luyện ra pháp lực hỏa diễm không biết mạnh lên nhiều ít bởi vì nó ẩn chứa thiên điệu tri gian hỏa hành đại đạo một tia bản nguyên tri lực sự thật thượng rất nhiều hỏa hệ thần thông. Chính là cường là minh sát ỏ a diễm k hỏa i tới, cho nên đối với sáng nên luyện ra tu, tu cho h liền là bảy mươi hai loại địa hỏa bên trong xếp tại thứ sáu mươi sáu vị h ỏ a diễm từ thạch bên trong thần ngọc thâm tàng đại địa dung n h a m bên trong đi qua mười mấy vạn chính là về phần mấy chục vạn năm năm tháng vô số lần đề ép va chạm n ó n g chảy điểm đốt cuối cùng mới thăng hoa vì một đoá kỳ dị hòa diễm được xưng là minh diễm hỏa lại xưng địa tâm minh diễm hỏa là thạch trung hỏa một loại cảng làn à y bên trong t ự c phẩm nay hỏa chi quang hiện ra màu già cam c h i sắc màu sắc ôn nhuận như ngọc ngưng thụ không tan mặc dù đạn sinh tại dung nham bên trong nhưng một chút cũng không lộ vẻ táo bạo hiện giờ như vậy một phát một là bởi vì t r ô n sâu mặt đất bên dưới hồi lâu một sớm áp lực p h o n g thích tự nhiên xuẩn xuẩn rụ động hai tới là bởi vì trước đây đám người hướng bùn địa bên trong không kiêng nể gì cả mến h kích dẫn khởi địa tầng sâu cấp độ run rẩy này điểm thứ ba càng quan trọng liền là kỳ thanh trúc vừa mới cầm bồ lao kinh thần trung tạc người tiếng trung triệt để kinh động đến dung nham chỗ sâu minh diễm hỏa dẫn tới minh diễm hỏa trực tiếp xuất thế địa hỏa xuất thế khủng bố hỏa quan g c ả n quét mặt đất bên giới dung nham thế giới minh diễm hỏa ôn n h u ậ n cũng là so với cái khác táo bạo kỳ dị hỏa diễm tới nói đặc biệt là tại không có người nắm giữ tình huống hạ n g bị đè nén như vậy nhiều năm năm tháng minh diễm hỏa căn bản không bị khống chế bộ phát thuộc về địa hỏa bí năng kỳ thanh trúc một đôi tinh mâu lõe lên hào u a n g tới muốn biết nàng hiện tại vừa v ậ n liền tại tu luyện ngũ hành môn hỏa hành đại thần t h ô n g xích hỏa phần tâm đăng có thể nghĩ muốn được đến cái này địa tâm minh diễm hỏa nàng còn có một cái nan quan muốn s ố n đi qua minh diễm hỏa là ta người khác mơ tưởng n h n g tràm lương nguyên trung đồng dạ chỉ bất quá bây giờ hai người cũng liền lẫn nhau tại trong lòng nghĩ nghĩ này lúc minh diễm hỏa bạo động bọn họ có thể bảo toàn chính mình cũng không tệ nơi nào còn có dư lực đi hướng đối phương độc thủ thương nguyên ta chịu không được cũng không lâu lắm kỳ thanh trúc trước tiên chống đỡ không nổi thân hình nhất thiểm biến mất tại chỗ cũ trốn vào sơn hà đổ bên trong thờ hồng hộc nàng tu vi còn là quá thấp bất quá là thần thông thứ ba cảnh liền tính thân mang loại loại đại thần t h ô n g cũng khó có thể phát huy ra bao nhiêu thần dị lương nguyên trung t ự hồ là có chuẩn bị mà đến nhìn thấy kỳ thanh trúc biến mất không thấy sau Khỏe m i ệ ngược không khỏi lộ ra một ra mặt c ờ i cái tới liền nổi, tại biển lạnh, lửa đoạn, hắn còn rằng này không nghĩ nhanh như chống không bên trong hóa thành cho tàn. n cho hỏa thủ hóa cho có ra gì g vậy đỡ ư lại là đáng tiếc kia tôn trùng lớn cũng không biết là cái gì tới đầu vậy mà thoáng cái đem ta đại xích lấn v à n ư ớ c tính một cái còn là trước lấy được minh diễm hỏa lại nói may mắn ta tu luyện liền là hỏa hệ thần thông còn tại một chỗ thần hỏa tông di tích bên trong được đến tị hỏa phủ này minh diễm hỏa chú định mệnh chung vì ta sở đến n à y lúc lương nguyên chung tay bên trong xuất hiện một đạo có chút tàn tạ thành phủ chính là hắn miệng bên trong tị hỏa phủ tị hỏa phu mở ra hắn chung quanh dung nham cùng hỏa diễm đều nhao n h a u không tự chủ được tránh l u mở nguyên lai、like、hắn đã từng tại ngoại giới thám hiểm thời điểm l i ê n tiếp xúc đến quá thần hỏa tông cái khác di tích theo bên trong được đến một ít quan vào chỗ nào đó động thiên di tích bên trong ghi chép vừa vặn này lần thần hỏa tông động thiên di tích xuất thế vừa vặn liền xác minh này bên trong ghi chép này đó minh diễm sống mái với nhau không là tại nơi đây thiên nhiên hình thành mà là lúc trước thần hỏa tông đại năng mang tới một đạo h ỏ a trùng đặt tại nơi đây vật dưỡng vẫn luôn còn sót lại đến hôm nay mới một lần nữa xuất thế lương nguyên trung n ư ợ n nhờ tị hỏa phụ che chở lần nữa chui nhưng là m này cái thời điểm trận từ phía dưới bắn ra một đạo cương phong nuôi tên không nghiêng lệch vừa vặn đánh vào minh diễm hỏa phía trên minh diễm hỏa liền tính lại ổn định đột nhiên thu được thu thế nhiên như xung kích, cũng kích, lương à màu nháy mắt bên trong buộc phát ra khủng bố hủy diệt khí thức, một vòng khủng bố màu da cam hỏa quang ẩm vang nổ tung. Không. phát hủy khí hỏa mắt một cam ẩm diệt tức, buộc bố bố ra da l nguyên trung vừa mới dôi ra một nửa tay cũng không kịp thu về khủng bố hỏa quang liền đảo qua hắn thân thể ngay cả hắn trên người tị hỏa phụ đều không chịu nổi trực tiếp vỡ nát mở ra chỉnh cái mặt đất bên dưới dung nham thế giới phát sinh một trận đáng sợ dung chuyển còn tại mặt trên vớt xích đồng mở ra xích đồng tinh người cũng phát g i c đến không thích hợp còn chưa kịp rời đi liền bị mặt đất bên dưới tuân ra liệt diễm cấp vọt lên bầu trời vô số dung nham phóng lên tận trời một ít xích đồng khối thậm chí trực tiếp bị hòa tan đồng nước như g i ọ t mưa bình thường rơi xuống tùy theo một cổ khó có thể tưởng tượng cao nhiệt độ nháy mắt bên trong càn quét chỉnh cái bồn địa đem nơi đây hóa thành một chỗ chân chính mặt đất bên trên hòa lô a a a rốt cuộc là ai ta tất giết nhữ lương nguyên trung toàn thân cháy đen tóc hai bù sù ngửa mặt lên trời gào thét nói hắn không hổ là có nhìn thánh địa chân chuyên đệ tử thế nhưng tại vừa mới nổ tung chi hạ lại một lần nữa bảo toàn tính mạng chỉ bất quá này lần liếc mắt một cái xem đi lên liền biết nỗ lực rất lớn đại giới kia là lương nguyên trung hắn thế nhưng không chết hơn nữa hảo giống như tại phía dưới gặp được cái gì đại địch tô thất sư tỷ trừng lớn đôi mắt đẹp thân thể bao phủ một tầng m à n nước xem đến lương nguyên trung như muốn phát c u ồ n g thần sắc sau đại não bên trong suy nghĩ b á t chuyển không hổ là thánh địa đệ tử tâm cơ cùng thủ đoạn thế nhưng như thế đáng sợ bất quá đến tột cùng là ai bảo hắn chật vật đến tận đây cũng có mặt khác tử phủ thờ ơ lạnh nhạt trước đừng còn hắn lương nguyên trung lại cường hiện tại cũng bị trọng thương quan trọng nhất chẳng lẽ không là kêu đói đột nhiên theo dung nham bên trong sông ra tới hỏa diễm sao ta theo bên trong cảm nhận được một cổ làm người sợ hai lực lượng nếu là kêu hỏa diễm bên trong lực lượng toàn bộ phóng xuất ra chỉ sợ cũng là thiên nhân cảnh giới cường giả cũng sẽ bị cho một ta nếu như không nhìn lầm lời nói vậy rất có thể là một đoá thiên địa kỳ dị hòa diễm là thần hỏa tông lưu lại chân chính trí Chí bảo lương nguyên trung rất sâu tâm cơ còn nghĩ man thiên quá hải chính mình độc chiếm hết thảy vẫn còn là phiên xe hiện tại trí bảo trồi lên người người đều có thể tranh đoạt liền xem các tự thủ đoạn minh diễm hỏa một trận b ộ t phát lúc sau rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh liền yên lặng lơ lửng tại dung nha mặt ngoài không ngừng hòa tan c h u n g quanh xích đ ồ n g liền thấy đồng nước quần quận chi gian một khối màu da cam minh ngọc di nhiên độc lợ nhưng là chung quanh nhiệt độ vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ không là thiên nhân cảnh giới tu sĩ căn bản không cách nào trực tiếp tới gần thủ bút thật lớn không nghĩ đến thần hỏa tông thế nhưng cầm một đoá thiên địa kỳ dị hỏa diễm tới dung luyện kim loại bản chương xong chương 152, t r xích tinh đồng mẫu làm cái lão l ụ u hai chương 152, t r xích tinh đồng mẫu làm cái lão lục hai kia vị chủ cũng không biết đi đ â u bên trong đi mau những cái đó t ử phủ đánh nhau cao dương cùng ngại sán hai sư huynh đệ vốn dĩ đều lui đến một bên xem đến những cái đó t ử phủ vì kia đoá kỳ dị hỏa diễm ra tay đánh nhau vội vàng hướng bồn u địa ngoại vi lần nữa bay khỏi hiện tại bồn đ i ệ biển lửa bên trong đã không phải là này đó thần thông cảnh giới tu sĩ có thể lợi những cái đó các đại tông môn tử p h ụ đệ tử bắt đầu loạn đ ấ u chém giết liền tính có một ít người không nhận ra minh diễm hỏa nhưng cũng không trở ngại bọn họ cảm giác đến này bên trong lần chứa khủng bố lực lượng cũng sẽ không để người khác tùy tiện được đến này dạng h ỏ a hệ trí bảo mà tạo thành đây hết thể khởi xướng người giờ phút này còn ngâm mình tại dung n h a m bên trong tìm kiếm được cùng minh diễm hỏa làm bạn mà sinh k i a một cái thỏi đồng khoe miệng lộ ra một cái đại đại tươi cười thương nguyên ngươi làm ta trước tiên tìm tìm này khối kim loại nó đến tột cùng là cái gì lai lịch thế nhưng có thể nói có thể không để ý minh diễm hỏa làm ta tới trước tìm nó kỳ thanh trúc ước lượng tay bên trong có chừng to bằng đầu người xích kim phát hiện nó cũng không là rất nặng nề không khỏi tại trong lòng đối thương nguyên hỏi nói này vật cùng minh diễm hỏa làm bạn mà sinh giá trị mặc dù không kịp minh diễm hỏa nhưng cũng không kém bao nhiêu thương nguyên trầm dai nói nói đừng t h ư a nước đục thả câu nhanh nói cho ta kỳ thanh trúc thúc giục nói đem này khối xích kim, kim chuyển vài vòng cũng là cuối cùng xác định này thành phần vì thế lắc nhẹ mấy lần cái đôi có chút hưng phần nói nói này bên trong có đại lượng xích đồng xích đồng tinh luyện liền là xích đồng tinh xích đồng tinh đã có thể làm thiên nhân linh b ả o phụ liệu nhưng là tại xích đồng tinh phía trên xích đồng một loại còn có một loại chân chính đỉnh cấp bảo tài kia liền là xích tinh đồng mẫu cái này là xích tinh đồng mẫu cho dù là trực tiếp làm vì pháp tướng huyền khí chủ tài đều có thể thậm chí ngay cả luyện chế trường sinh đạo khí thời điểm cũng có thể làm phụ tài tăng thêm đi vào kỳ thanh trúc nghe vậy cũng không nhịn được vui mừng không thôi không nghĩ đến này khối xích kim lại là truyền thuyết bên trong xích tinh đồng mẫu hơn nữa người đầu như vậy đại một khối chỉ cần nàng không là nghĩ đến đi rèn đúc ra cái gì đại trọng khí cơ bản thượng cái gì pháp bảo đều có thể trực tiếp chế tạo ra tới tài liệu có hiện tại còn thiếu hỏa diễm kỳ thanh trúc nâng lên đầu nhìn về dung nham phía trên minh diễm hỏa trong lòng tràn ngập khát vọng vừa mới nàng trốn vào sơn hà đồ bên trong tự nhiên chầm xuống sau đó tại lương nguyên trung sắp tiếp xúc đến minh diễm hỏa thời điểm trực tiếp một tiến bắn tại minh diễm hỏa phía trên không chỉ có tạo thành kia tràng khủng bố nổ tung cũng làm cho minh diễm hỏa cùng xích tinh đồng mẫu tách ra chính mình tiếp lại trốn vào sơn hà đồ bên trong không bị thương chút nào thắng lợi dễ dàng xích tinh đồng mẫu nay một phen thao tác xuống tới trừ sắp sáng diễm hỏa bạo lộ tại đám người trước mắt dẫn khởi một đám người tranh nhưng là hiện tại nàng hiển nhiên còn chưa vừa lòng với đó chờ bọn họ đi đánh đi tốt nhất đánh càng kịch liệt càng tốt chờ bọn họ đánh đầu rơi máu chạy ta lại trực tiếp lấy đi minh diễm h ò a kỳ thanh trúc trong lòng cười thầm nói minh diễm h ò a đi qua một trận bộc phát lúc sau lơ lửng tại dung nham mặt ngoài nhất thời bán hội căn bản không người nào có thể tiếp cận mà bên ngoài những cái đó t ử phủ tu sĩ vẫn còn tại vây quanh nó đánh sống đánh chết căn bản không biết tại vừa mới kia cổ hỏa bạo dưới tóc lại còn có một cái người liền yên lặng trốn tại dung nham t i h ạ tùy thời chuẩn bị hái cuối cùng thắng lợi thành quả sở hữu người bên trong chỉ sợ cũng liền lương nguyên c h u n g trong lòng còn ẩn ẩn có chút b ấ t an nhưng là hắn cũng không có cảm thấy kia cái thần bí người sẽ bình yên vô sự liền hắn đều kém chút bị mất mạng vì này đem chính mình được đến thiên nhân cầm khí đều tiêu hao hết muốn không là hắn ngoại ý muốn từng chiếm được một cái thiên nhân linh bảo cấp bậc thủ hộ cầm khí hắn cũng không khả năng tại ban đầu trăm người vây công hạ bình yên vô sự cái này cầm khí hết t h ể cũng chỉ có thể sử dụng ba lần phía trước hắn liền sử dụng quá một lần hiện tại liên tiếp sử dụng hai lần đã triệt để báo hỏng nếu như không chiếm được minh diễm hỏa kia hắn đem thua thiệt đến t ậ t đình đạo tâm đều đến trực tiếp buôn không khả năng còn sống lương nguyên trung trong lòng t h i ể m quá một tia khói mù nhưng trước mắt thế cuộc hỗn loạn có rất nhiều người đều cố ý nhằm vào chính mình hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều cái gì thần hỏa tông động thiên di tích bên trong bầu trời bên trong từ đầu đến cuối phát ra nhàn n h ạ t minh huy cũng không có ngày đ ê m chi phân nếu là dựa theo ngoại giới thời gian phân chia nay lúc cũng đã đến ngày hôm sau sáng sớm lúc còn là tại hỏa d i ễ m b u ồ n địa bên trong hiện giờ vẹn vẹn chỉ có mười người các tự đứng tại một chỗ sơn phong phía trên đối chung quanh lặng lẽ đối lãi những cái đó thần thông cảnh giới tu sĩ đã sớm bị bọn họ đổi đi trong mười người có mấy người l à mới tới Cũng có càng n hiện tại còn đứng tại này bên trong mười người không một không là tử phụ cảnh giới bên trong đều cực kỳ cường thế tồn tại không có một cái tu vi ở vào tử phụ sơ kỳ tay bên trên lượng d a pháp bảo cũng đều là thượng phẩm thực phẩm báo khí này đó người đối với minh diễm thế lựa tại nhất định phải bọn họ hiện tại bất quá là tạm thời điệu tức một hai chờ đến minh diễm hỏa dần dần triệt để bình tĩnh trở lại tự nhiên lại sẽ bộc u phát mới một luân càng thêm đại chiến kịch liệt tiêu đại ca không sẽ thật đã chết tại ta là nói vẫn l à đi khoảng cách hỏa diễm b ù n địa hơn trăm dặm có hơn có hai người ngồi dựa vào một khối cự thạch phía trên bên trong một cái tiểu nam hải bộ dáng người mở miệng nói ra không thể nào kia có thể là có thể tại hư không kẽ nước bên trong bình yên xuyên qua m ã y nhân làm sao có thể như vậy tùy tiện liền chết cao dương lắc đầu nói nói, hắn mới không tin tưởng kỳ thanh trúc liền như vậy quả điệu a a a vậy chúng ta làm sao bây giờ thừa dịp hắn không tại trực tiếp liền đi ngại sán gai gai chính minhóc có chút bực bội nói nói đợi thêm một hồi đi chúng ta cũng thuận tiện chỉnh đốn một chút những cái đó kẻ điên nhìn thấy kỳ dị h ỏ a diễm con mắt đều muốn giết hồng kém chút không cho chúng ta thuận tay g i ế t cao dương trên người linh y đã vỡ thành vải hai người trên người đều mang một ít tương thế n g à i sáng gật gật đầu ăn một chút thuốc chữa thương cùng hồi phục pháp lực đan dược sau t i ê n lặng nhìn hướng phương xa vẫn như cũ có thể trông thấy xích hồng bầu trời lòng có xúc động dung n h a m b u ồ n địa này một bên tô một mộ một đôi thu thủy minh mâu trợt trợt mở cùng lúc đó chín người khác cũng n h o nhau ý động mười đạo khí thế kinh người tại giữa không trung va chạm nhau này minh diễm họa cũng là ta thứ nhất cái phát hiện bảo vật nên về ta sở đến một ngọn núi phía trên lương nguyên trung thanh e m khàn khàn nói nói hắn t h ừ a cơ h ả o h ả o n g h ỉ dưỡng sức một phen bất quá một đầu phiêu giật tóc dài đã biến mất không thấy mặt bên trên cảng là không có chút huyết sắc nào mặt khác người đều nhìn ra hắn đã làn ỏ mạnh hết đà chỉ là không cam tâm còn tại đau khổ trèo chúng tôi căn bản sẽ không sợ hắn tự nhiên cũng không có ai đi phản ứng hắn t h á n h địa đệ tử lại như thế nào tiến vào động thiên di tích bên trong t i ê liền mỗi người dựa vào thủ đoạn chính là ai cũng không dám nói mình có thể bình yên trở lại Liên tại này lúc, nguyên bản hơi hơi lơ lửng minh diễm hỏa dần dần hạ xuống dung nham mặt ngoài phát ra khủng bố cao nhiệt độ cũng tại nhất điểm điểm tiêu tán đã dần dần đến từ phủ cảnh giới có thể thừa nhận tình trạng nhưng lại tại mười người chuẩn bị ra tay tranh đoạt thời điểm khiến cho mọi người đều ý tưởng không đến sự tính phát sinh kêu đó kỳ dị h ỏ a diễm thế nhưng khoảnh khắc chi gian biến mất vô tung vô ảnh như vậy ký tác tự nhiên là vẫn luôn trốn tránh tại dung nham chi hạ kỳ thanh trúc làm nàng thôi động sơn hà đồ trực tiếp từ phía dưới quấn đi minh diễm hỏa liền tính minh diễm hỏa người mang linh tính muốn tránh t o á t nhưng bị sơn hà đổ quân đi nơi nào còn có cái gì phản kháng đường sống. Đi đi đi. Kỳ Thanh t có có r mười người tại h dung nham bên trong phiên một cái út sắp sau căn bản liền không có phát giác bất luận cái gì dị thường tung tích lúc sau tại này bên trong chờ đợi một ngày lẫn nhau chi gian lại phát sinh mấy trận ma sắp sau mới dần dần có người rời đi chỉ có lương nguyên trung hồng con mắt vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định lưu tại này bên trong này cái ra hỏa đây là m u ố n t ẩ u hỏa nhập m a a kỳ thanh trúc cũng có chút buồn dầu n à y người vẫn luôn không đi nàng cũng không tốt đi ra ngoài dứt khoát liền nghĩ muốn đem minh diễm hỏa cấp luyện hóa lại nói chúc phúc thư h i ế u khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương một trăm năm mươi ba luyện hóa dị hỏa long tiền l o a b u ô n một chương một trăm năm mươi ba luyện hóa dị hỏa long tiền l o a b u ô n một hảo đồ vật muốn ăn vào bụng bên trong mới tính là chính mình kỳ thanh trúc thực rõ ràng này cái đạo lý cho nên nàng cũng không lại suy nghĩ nhiều vì an toàn khởi kiến nàng không có lựa chọn tại bên trong cổ điện luyện hóa minh diễm hỏa mà là chạy đến long sơn biên d u y ê n thiếp linh k h í trướng tùy ý tìm một khối còn tính bằng thẳng cự thạch ngồi xếp bằng này bên trên hai tay kết xuất tu luyện phát tấn k í t sâu một hơi làm thương nguyên mang đến minh diễm hỏa luyện hóa kỳ dị hòa diễm cũng không là một cái đơn giản sự tình t h ô i không cẩn thận liền sẽ đem chính mình đốt thành cho bụi nguy hiểm tính rất lớn thương nguyên cái đôi một quyển đem lạc tại xích tinh đồng mẫu bên trên minh diễm hỏa đưa đến kỳ thanh trúc trước mặt đối bình thường tu sĩ là như thế có thể ta không giống nhau ta tu luyện thiên long tinh huy đại thần thông. ngưng tụ hậu thiên tinh thần thể chất thân thể có thể so với còn nhỏ thiên long lại trải qua quá một lần thoát thai hoàng cốt thể phách cứng mạnh đã tiếp cận thiên nhân tu sĩ đủ để thừa nhận dị hỏa lại tu luyện thương hải quy nguyên quyết cùng n g ấ t m ộ t trường thanh khí này hai môn nước một đại thần thông có thể bảo vệ tâm mạch cùng quần quận không ngừng khôi phục thương thế lại tăng thêm xích hỏa phần tâm đăng này một hỏa hành đại thần thông phụ trợ ta rất có lòng tin có thể luyện hóa minh diễm hỏa kỳ thanh trúc không chút hoang mang nói nói đương nhiên này bên trong không có nguy hiểm là không thể nào nàng nói ra này đó cũng là tại vì chính mình đánh khí an chút thủy vất quả đừng quá khẩn trương tại s ngươi không có việc gì thương nguyên khám phá nàng biểu tượng theo móng vuốt bên trong chấn động rất xuống mấy cái hình bầu dục trái cây màu xanh như là đại táo bình thường nay còn là phía trước theo vân mộng trạch giã đ ả o tới thủy vân liên kết xuất trái cây thủy vân liên cũng không là liên hoa kết xuất trái cây tự nhiên cũng không là hạ t sen thủy vân quả thủy hệ linh quả kỳ thật đối với luyện hóa minh diễm hỏa tới nói một chút tác dụng cũng không có nhưng là kỳ thanh trúc ăn mấy cái sau liền là cảm giác tâm tình bình tĩnh rất nhiều minh diễm hỏa vừa thoát ly xích tinh đồng mẫu hỏa diễm liền nháy mắt bên trong tăng vọn không có ở vào rung n h a n bên trong n ó thoáng qua chi gian liền hóa thành một đoàn màu da cam hòa diễm lơ lửng tại không chung bên trong theo minh diễm hỏa hiện ra nguyên hình chung quanh nhiệt độ cũng tại không ngừng gia tăng rất nhanh liền liền xung quanh nam h thạch đều bắt đầu có dấu hiệu hòa tan cách minh diễm hỏa gần nhất kỳ thanh trúc đã cảm nhận được chính mình mái tóc hơi hơi của mình đen dài thẳng đều muốn biến thành đại ba lãng mồ hôi đánh ở mất kỳ thanh trúc khinh bạc quần áo nàng lo lắng khống chế không trụ dị hỏa cho nên cởi vân khí hạ o chỉ còn lại một cái đơn bạc áo lót liền tính tiêu hủy cũng không sao nàng sắc mặt ngưng trọng chăm chú nhìn minh diễ c kỳ dần, dần thanh hiện trúc chậm rãi ruôi ra tay một cổ hấp dẫn lực theo màu đỏ cây đèn bên trên thản nhiên tàn ra nghĩ muốn tiếp dẫn minh diễm hỏa rơi xuống mà theo nàng động tác minh diễm hỏa chân chính uy lực cũng bắt đầu hiển hóa ra ngoài một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng giống như thức tỉnh bình thường chậm rãi theo màu da cam hỏa diễn bên trong phát ra tới hỏa diễm không ngừng c u ộ n cuộn, t r u n g quanh không gian tại này lúc đều xuất hiện ẩn ẩn và mèo thương nguyên thấy thế thân thể đột nhiên dài ra sắp sáng diễm hỏa gắt gao vòng tại kỳ thanh trúc bên cạnh lấy thân là tràn lấy thần vì dẫn cháy cháy xích hỏa đốt tâm mà đốt kỳ thanh trúc n i ệ m tụng thần thông p h á p quyết thon dài trắng non tay ngọc kết xuất in dấu lửa lấy xích hỏa phần tâm đăng bên trong vô thượng thần thông pháp môn dẫn tới một tia minh diễm hỏa điểm đốt tay bên trong cây đèn sau đó lại đem cây đèn bên trong lực lượng dẫn vào tự thân luyện hóa vào pháp lực bên trong mà này như cũng chỉ là vừa mới bắt đầu bất quá là hơi chút nếm thử thích đứng một chút minh diễm hỏa m à t h ô i chân chính khảo nghiệm còn tại đằng sau tới đi sơn hà đồ cấp ta chân áp sau một hồi lâu kỳ thanh trúc phát ra một tiếng thắt nhẹ một cổ hạo nhiên chi lực từ trên trời giang xuống sắp sáng diễm hỏa không ngừng áp xúc nàng cũng sấn này trực tiếp một ngụm tinh huyết phun đến n tia minh diễm hỏa mặt trên mượn nhờ sơn hà đồ lực lượng lấy xích hỏa phần tâm đăng thần t h ô n g pháp môn đem chính mình bản mệnh tinh huyết cưỡng ép dung nhập này bên trong luyện hóa kỳ dị hỏa diễm là có thể chọn dùng mặt khác một loại chậm dãi ôn dưỡng biện thàng đến minh diễm hỏa táng vì một hạt đậu hoàn lớn nhỏ lạc tại xích hỏa tràn bên trong kỳ thanh trúc mới có hành động mới chỉ thấy nàng khinh khải miệng thơm trực tiếp đôi xích hỏa tràn một khẩu hút vào này bên trong đèn l i ề diễm cũng liền là minh diễm hỏa bản thể minh diễm hỏa trực tiếp nhập thể kỳ thanh trúc lập tức đóng chặt môi nghiến chặt hầm răng tiểu thân không trụ phát ra rung động hồng nhuận xinh đẹp gương mặt đ ố n g nhiên trở nên tái nhận một phiến đau nhức quá đau muốn không là nàng thể phách khác hẳn với thường nhân tâm mạch có nước một hai đại thần thông thủ hộ này n h y mắt bên trong liền sẽ bị minh diễm lửa đ Nàng đ e một tâm thần chìm vào thân thể bên trong, liền phát thành thể chìm minh diễm mấy mình hỏa hóa hảo chính bên liền xông n giác được sợ, vào vào lại sợi, i b ấ đồng địa phương. Một cổ minh diễm hỏa xuôi theo kinh mạch x ô n g vào hạ đan đ i ể n khí hải chi s ở không ngừng đốt cháy kinh mạch bên trong pháp lực nàng vận chuyển thương hải quy nguyên đại thần thông cung n g ấ t m ộ t trường thanh đại thần thông pháp lực kịch liệt tiêu hao toàn lực bảo vệ chính mình kinh mạch một cổ minh diễm l ử a bên t r ê n dũng vọt thẳng vào thượng đan đ i ể n thức hải tự phủ bên trong nàng vội vàng vận chuyển bát hoang luyện thần đại thần thông hóa thành một tôn đại đình gác gao vây khốn này một tia hòa diễm một cổ minh diễm hỏa táng làm vạn ngàn nhỏ bé hòa diễm du lịch tại quanh thân bách hải bên trong nàng vận chuyển thiên long tinh huy đại thần thông cốt cách ra thịt tạng phủ bên trong nở rộ điểm điểm tinh huy thủ hộ chính mình thân thể còn có một cổ minh diễm hỏa rơi vào trung đan điền bên trong nơi này là thần thông ngưng tụ chi sở nàng thấy thế đem tay bên trong còn không có tiêu tán xích hỏa c h ả n trụt vào thể nội lại là muốn nhờ này một cổ minh diễm hỏa tới tu luyện chính mình xích hỏa phần tâm đăng đại thần thông kỳ thanh trúc có thể nói là nhất tâm tứ dụng đem chính mình tiềm năng triệt để kích phát nhưng phạm sai lầm bất luận cái gì một chỗ không chỉ có luyện hóa minh diễm hỏa sẽ phí công n ọ c sức ngay cả bản thân đều sẽ chịu đến rất lớn tổn thương a ngẫu nhiên có không chế không trụ tình huống. trên người liền lại đột nhiên thoát ra một m ặ t hỏa quang trên người quần áo bị thiêu hủy kỳ thanh trúc cũng sẽ nhịn không được phát ra một tiếng thắt nhẹ khó có thể tưởng tượng nàng đến tột cùng thừa nhận nhiều đại đau khổ cùng áp lực thương nguyên thân thể không ngừng thu nhỏ lại cuối cùng còn sót lại dài một trượng quay quanh tại kỳ thanh trúc trên người hy vọng có thể cấp nàng mang đến một tiêu mát m ẻ có lẽ nàng càng lớn tác dụng khả năng là che khuất kỳ thanh trúc bại lộ tại bên ngoài kiểu thân mặc dù tại sơn hà đồ bên trong căn bản cũng không có người sẽ xem đến này một màn duy nhất một người sống giao n g ạ cũng bị nàng trực tiếp chấn áp mất đi ý thức Cũng kỳ h ô n đến cùng g biết bao tuột quá lâu, k thanh trúc từ từ p hơi u n ngụm chọc khí, hai mắt bên trong tách ra thôi sán tinh mang, bắn thẳng đến đi ra ngoài ra ra ra hai một mắt tách thôi chọc khí, h đi n trượng m chút ậ m rãi r tiêu tại tán Thanh t chung. không Kỳ c c hơi h ú vặn m è o một chút thân thể kết quả phát hiện thương nguyên cả con rồng đều quải tại chính mình trên người không khỏi r ỗ i ra tay sờ sờ nàng đầu ha ha tại ta trước mặt lòa bôn u thực có ý tứ là đi thương nguyên một cái đuôi nhẹ nhàng quất vào nàng chân bóng sống lưng bên trên miệng bên trong răng ngà lấp lóe này mới chậm rãi bay khỏi kỳ thanh trúc thân thể ách vậy ngươi còn xem đi ra đi ra kỳ thanh trúc vội vàng lấy lại tinh thần lập tức hà bay hai gò má xấu hổ thẳng dậm chân bên cạnh nhanh chóng hiện lên một dòng suối trong đem chính mình tầm phao khởi tới sau đó thanh t u y ể n nháy mắt bên trong b ú t hơi khởi tới che khuất nàng cơ hồ hoàn mỹ linh lung t i ể u thân từ thương nguyên thư thương nguyên a a a ngươi nhìn hết ta thân thể liền muốn đối ta phụ trách kỳ thanh trúc tại nước bên trong h ò hét nói miệng bên trong không ngừng phun ra từng chuỗi bậc khí ta không là cùng ngươi ký kết khế ước sao còn muốn như thế nào phụ trách thương nguyên nói g o đầu tỏ vẻ thực n g h i hoặc cấp ta biến thành ngân long lương kỳ thanh trúc tại nước bên trong dỗi ra một cái tay chỉ nàng hô thương、nguyên. Nàng kỳ m chút liền đồng ý k thanh trúc lời n không được, không được, ngày ngày thấy thương nguyên lại ẩn thân đột xoa mũi bên trong phát ra một đạo hư thành rửa sạch mặt ngoài thân thể kết xuất huyết ra cùng sám đen vết bẩn nhìn thấy thương nguyên giúp nàng mang tới quần áo khoe miệng hiện ra một mạt ý cười nàng đưa tới quần áo hoặc trình thể đem này đó nước bẩn dội dài vào nặng nghề linh khí chướng bên trong bản t h ư ơ n g xong chương một trăm năm mươi bốn luyện hóa dị hỏa Long lòa tiền buôn. Hai. hai những lòa buôn. n cái đó đều là minh diễm hỏa rèn luyện thân thể bài xuất tạp chất không là cái gì phạt mao t ẩ y thủy mà là toàn thân bị n h ụ gân mảng cốt cách t ạ n g p h ủ cùng huyết dịch đều lại một lần nữa thoát thai h o à n cốt muốn biết liền tính là t ử phủ đột phá thiên nhân cảnh giới cũng bất quá cần trải qua ba lần thoát thai h o à n cốt thôi kết quả nàng tại thần t h ô n g cảnh giới cũng đã được đến hai lần thoát thai h o à n cốt nàng thần thức cũng trở nên càng thêm c ư ờ n g đại đồng dạng đi qua một lần có thể so với thoát thai hoàn c ố t lột xác đồng thời đến tự tiểu đệ kêu bên trong luyện thần đại thần thông bát hoang c h ấ n thần đ ỉ n h cũng đã đến cảnh giới tiểu thành có thể nói là song h ỷ lâm môn tu sĩ thần thức sẽ đi qua ba lần lột xác một lần là đột phá thần thông sinh ra pháp lực thời điểm một lần là thần thông đột phá tử phụ thời điểm còn có một lần liền là tử phụ đột phá thiên nhân thời điểm nàng ngoài định mức được đến một lần lột xác thần thức c h i cường đã sắp có thể so với thiên nhân cảnh giới kỳ thanh trúc được đến chỗ tốt còn không chỉ có như thế pháp lực cũng nhận được một phen rèn luyện mặc dù bây giờ cơ hồ tiêu hao hầu như không còn nhưng là nàng thực rõ ràng kế tiếp nàng tu luyện ra pháp lực sẽ so trước đó càng thêm tinh thuần đồng dạng là gần như thoát thai hoàn cốt biến hóa như vậy vừa thấy theo tử phụ đột phá thiên nhân ba lần thoát thai hoàn cốt tăng thêm thần thức cùng pháp lực hết thể năm lần l ộ t xác nàng này một lần liền hoàn thành này bên trong ba loại chẳng khác gì là nói chỉ cần nàng theo lệ liền bàn tấn thăng tử phụ tương lai thành tiệu thiên nhân đã là ván đã đóng thuyền sự tình đương nhiên thực tế thượng không thể hoàn toàn như vậy tính bất quá có thể nghĩ là chờ đến nàng lại trải qua năm lần lột s ắ c thành liền thiên nhân thời điểm sẽ là cường đại cỡ nào cuối cùng thu hoạch tự nhiên liền là xích h ỏ a phần tâm đang trực tiếp tiểu thành thậm chí khoảng cách đại thành cũng bất quá một bước xa chỉ cần nàng đem điệu tâm minh diễm h ỏ a triệt để nắm giữ liền là thần thông đại thành tri nhật kỳ thanh trúc vặn vẹo thân thể toàn thân cốt cách phát ra một trận cực kỳ thoải mái thanh vang giống như tiếng lo ngâm nàng dội ra tay xem trắng non ôn nhuận như ngọc gia thị phía trên tỏa ra điểm điểm tinh quang cùng với thể nội cốt cách tạm phủ bên trên đều in dấu xuống tinh huy dấu vết rất hài lòng gật gật đầu nay hạ thật sắp luyện được hậu thi n n à ba dối tay tùy ý búng tay một cái chỉ gian phía trên trận tách ra một hoạt động lòng người màu da cam hỏa diễm chính là bị nàng thu phục địa tâm minh diễm hỏa thiên địa bảy mươi hai địa hỏa bên trong xếp hạng thứ sáu m ư ờ i sáu dị hỏa địa tâm minh diễm hỏa ta thu phục kỳ thanh trúc cười rất lâu sau đó bắt đầu dần dần tỉnh táo lại về đến thuộc về chính mình bên trong cổ điện nàng ngồi ngay ngắn một trường t ử trúc bên trên giường mây một bên khái đăng dược một bên suy tư sau đó phải làm cái gì trước tiên đem chính mình trạng thái khôi phục hảo sau đó liền rời đi dung n h a m bên trong như thế kia lương nguyên trung còn tại liền đừng có trách ta trở xuống phạt thượng giết ra một đường máu kỳ thanh trúc yên lặng nghĩ đến mắt bên trong t h i ể m quá một m ặ t tinh quang nàng tự cho là đúng một cái người lương thiện nhưng t u y ệ t không là một cái chân chính người tốt chính mình cùng lương nguyên trung tranh đoạt địa tâm minh diễm họa không gì đáng trách thiên tài địa bảo năng giả cư chi không tồn tại hắn trước có mưu đồ chính mình liền muốn chắp tay nhường cho đạo lý thật muốn nói khởi tới hai người chân chính phát hiện cùng xác nhận minh diễm hỏa tồn tại cũng là không phân trước sau nếu là lương nguyên trung còn tại mặt trên không chịu rời đi k i a chính mình đi ra ngoài nhân thể tất yếu cùng đánh một trận luyện hóa địa tâm minh diễm hỏa lúc sau nàng cũng rõ ràng này tòa động thiên địa h ỏ a kỳ thật đã sớm cố kiệt chỉ có này bên trong bởi vì minh diễm hỏa tồn tại còn vẫn như c ũ duy trì dung nham chưa từng làm lệnh này bên trong thực tế thượng liền là một cái cự đại hết sức mặt đất bên dưới hồ dung nham trừ phi kỳ thanh trúc nguyện ý tại xó s Cái có này sao thương nguyên đã tính toán một chút canh giờ nói với nàng nay phương thế giới đối với thời gian có tính toán chính xác này bên trong thiên nguyên giới bên trong liền là thực chuẩn sắc ngày đ ê m giao thế đương nhiên nhất vì tinh chuẩn là tính toán nguyên thần đồng hồ thái cổ mới bắt đầu liền có một vị vô thượng cường giả thôi diễn thiên đạo lưu lại nguyên thần đồng hồ độ chính xác cho đến hiện tại cũng là chư thiên tinh vực bên trong thông hành độ chính xác ta c h ọ n vẹn hoa ba ngày thời gian mới hoàn thành luyện hóa kỳ thanh trúc không khỏi lữ lưới này nếu là thời gian lâu một chút nữa chẳng phải là mưa tao may mắn còn có một nửa thời gian đi ta ngược lại muốn xem xem tia cái ra hỏa chết hay không tâm kỳ thanh t r ú bước ra một b ư c sơn hà đồ lại ra đi tới dung nhang b nàng liền phát hiện dung nham nhiệt độ đã hạ xuống không thiếu nàng trên người có một tầng màu da cam hỏa quang sáng lên lập tức quanh thân dung nham như là thấy được hỏa diễm c h i chủ đồng dạng tự chủ tránh lui bá trượng hiện tại này đó dung nham phảng phất thành nàng tứ chi kéo dài rốt cuộc này là địa tâm minh diễm hỏa thiêu đốt mấy chục vạn năm lâu dung nham có thể nói mỗi một tấc đều là cấn minh diễm hỏa dấu vết hắn còn tại này bên trong kỳ thanh trúc lông mày hơi hơi một trọn tay bên trong đánh ra một đạo sáng tỏ hỏa quang chung quanh dung nham bắt đầu sôi trào lên dần dần một điệu dung nham ám lưu tại nàng bên cạnh h ỗ lượn khở nàng rối tay hướng mặt bên trên một mạng lập tức lại đổi một bộ thường thường không có gì lạ dung mạo sau đó đạp bốn c h ả o dung nham viêm long trùng tiên mà ra lương nguyên trung cũng phát giác được dị dạng sắc mặt đ ỗ n g nhiên trở nên dữ tợn hết sức một chút cũng không thấy được thánh địa đệ tử thông d o n g cùng phong độ ta liền biết ngươi còn giấu tại mặt dưới tiểu tặc chết đi cho ta theo lương nguyên trung k ỳ thanh trúc cũng không liền là một cái ăn cắp hắn bảo vật tiểu tặc a hắn lấy ra một thanh thượng phẩm bảo kiếm tái nhợt khuôn mặt bên trên có nặng n ề hết sức quần thơm mắt toàn thân sát ý lạnh thầu xương Chàng, kiếm khí như dòng, quét ngang mà tới. đủ để cho tử phủ cảnh giới tu sĩ cũng vì đó kinh dị nhưng kỳ thanh trúc lại không có chút nào sợ hãi nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấu lương nguyên trung hư thực nay cái gia hỏa chỉ sợ này mấy thiên nhất thẳng đều không có chỉnh đốn tăng thêm bản liền có rất nhiều thương thế đã là chân chính nọ mạnh hết à sống đến bây giờ hoàn toàn là bởi vì không cam lòng chấp nghiệm cùng thánh địa đệ tử nội tình kỳ thanh trúc hai tay kết pháp ấn dưới chân dung nham viêm long phát ra một thân kinh thiên t h é t dài trước mặt hai chảo như là nắm chặt hai đoàn lửa nóng hừng hực bình thường thế nhưng ngạnh sinh tiếp hạ lương nguyên trung một kiếm thần thông thứ ba cảnh tu sĩ dựa vào thuật pháp đón đỡ t ử phủ mãn tu một k í c h nếu là truyền đi căn bản sẽ không có người tin tưởng lương nguyên trung đương nhiên cũng không biết kỳ thanh trúc nội tình hắn nhìn thấy này đ ề u r u n g nham viêm l ò n g liền biết này cái gia hỏa tuyệt đối khó đối phó khó trách có thể tại đám người mỹ mắt mặt đất bên dưới cướp đi địa tâm minh diễm hỏa xác thực là có chút bản lãnh tại trên người kỳ thanh trúc có sơn hà đồ tại thân chỉ cần người khác không có đem pháp lực đánh tới chính mình thể nội kia liền không có người có thể nhìn ra được nàng chân thực thực lực, nếu là dựa theo thể phách cùng pháp lực tới xem kia nàng hiện tại liền là thỏa thỏa từ phủ hậu kỳ đại tu sĩ tiểu tặc chả ta minh diễm hỏa ta tha cho lương nguyên trung đối kỳ thanh trúc giận dữ hết a minh diễm hỏa ngươi nói là này cái kỳ thanh trúc nhẹ nhàng mai q a y đầu r ỗ i ra tay lòng bàn tay bên trong hiện ra một mặt màu da cam h ỏ a diễm nhìn như ôn nhuận như ngọc kỳ tự h cẩn c chứa khủng bố vĩ lực lương nguyên trung xem đến này một màn cả kinh t r ọ n g mắt đều muốn rơi ra tới không khả năng tuyệt đối không khả năng ngươi làm sao có thể tại ba ngày trong vòng liền luyện hóa một đoá thiên địa kỳ dị h ỏ a diễm hắn thần sắc như muốn điên cuồng mắt bên trong phun ra hòa quang giống như liên dại ngươi làm không được không có nghĩa là người khác làm không được hảo ta không muốn cùng ngươi lại nhiều làm dây dưa nhanh chóng rời đi còn có cái khác thiên tài địa b ả o tại chờ ngươi kỳ thanh trúc chắp tay mà đứng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra ta chính là thánh địa đệ tử n g ư ơ i cấp ta giao ra minh diễm hỏa nếu không ta tất giết ngươi sau đó lại lấy ra h ỏ a trùng lương nguyên trung sát ý bừng bừng tay bên trong bảo kiếm xa xa c h ỉ kỳ thanh trúc nếu là thánh địa đệ tử đều giống như ngươi như vậy bộ dáng kỳ là thanh trúc thì thào tự nói lập tức trên người đồng dạng nở rộ vô hạn sắc cơ ngươi muốn ta chết ta liền muốn ngươi vong tới chiến chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương một trăm năm mươi lăm giết người phóng hỏa Chạm c thảo trừ a nếu Trước g i t thảo trừ người phóng can. Lương n g hỏa, chạm y thủy, ê điên n Trung giống như điên giải, kỷ thanh mặt như trầm thủy, hai người gian sát ý tung hành.、Kỷ、thanh bạn không muốn cùng hắn nhiều trúc mặt trầm sát trúc dại, hai chi kỷ Kỷ ý lương à m dây d a địa ai hỏa, đưa ra thiên tài địa bảo, người tài có được, vô luận ai nhìn thấy nhất định một tự nhìn định hồi, chính mình đã được đến minh diễm hỏa, tự nhiên không người diễm lại đưa ra ngoài luận đến Nếu được, đã được đạo bảo, ư có có vô lý. l nguyên trung vẫn như cũ nhớ mãi không quên tâm sinh cố chấp kia chính mình cũng chỉ đành cùng chi đánh qua một trận làm hắn triệt để t r ô n vùi không nên có tâm tư chỉ là này ra hỏa trạng thái rất tồi tệ một thân chiến lược chỉ sợ mười không còn một nếu là thật độc thủ giết này cái thánh địa đệ tử nói không chừng sẽ rước lấy cái gì phiền phước ta thật không muốn giết người nàng xem liếc mắt một cái lương nguyên trung thở dài một hơi nói khoác mà không biết ngượng lương nguyên trung cười lạnh nói há miệng n u ố t xuống một mai đại đan một thân nguyên khí mắt trần có thể thấy khôi phục n à y tuyệt không là cái gì bình thường chữa thương bảo đan mà là ẩn chứa kỳ dị sinh cơ thông linh bảo đan tại nguy cơ thời khắc có thể kích phát nhân thể tiềm năng một lần nữa tỏa sáng sức sống chính là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ bảo mệnh đại đan chỉ có thể nói không hổ là thánh địa đệ tử thủ đoạn liền là bất、phàm. bất quá xem bộ dáng n à y cũng liền là lương nguyên trung cực hạ rốt cuộc hắn còn không phải thánh địa chân truyền đệ tử nói khoác mà không biết ngượng kỳ thanh trúc ánh mắt sắc bén đ ỗ n g nhiên c h i gian c ư ờ i khẽ khởi tới nói ta bản vô ý cùng ngươi là địch tranh đoạt dị hỏa mỗi người dựa vào thủ đoạn thôi ngươi ky không bằng ta liền nên nhận rõ hiện thực mới là k i u ta liền làm ngươi nhận rõ hiện thực lương nguyên trung manh đánh gãy kỳ thanh trúc lời nói sắp mặt g i ữ tợn hết sức trên người pháp lực điên cuồng phun trào một cố quần bạo liệt diễm khí tức không ngừng tăng vọn thế nhưng phóng lên tận trời ngưng kết ra hơn mười triệu lớn nhỏ hỏ hỏ hỏ vân hỏ há miệng gào thét không chỉ t r ê u đến phong vân vì đó biến sắc nay là huyền thiên thánh địa thần thông cùng sư lôi h ỏ a n khiếu nay thần thông luyện tới đại thành uy năng có thể so với đại thần thông có được di sơn đ ả o hải chi lực người ăn là bảo mệnh đại đan đây là muốn cùng ta quyết nhất từ chiến sao kỳ thanh trúc sắc mặt lạnh lùng nàng không có nghĩ đến này cái g i a hỏa sẽ như vậy l i ề u mạng mệnh ha ha ha ngươi làm cho ta ăn vào trở lại m ệ n h đan hôm nay ta tất giết n g ư ơ i sau đó một lần nữa lấy ra hỏa trùng lương nguyên trung ha ha cười to một mai trở lại mạnh đan so khởi thiên nhân cảnh giới thông linh bảo đàn đều còn muốn chân quý rất nhiều n g ư ờ i này tiểu tặc có thể làm cho ta lãng phí này dạng một mai thần đàn liền tính là cựu tuyển tri hạ cũng có thể nhắm mắt hãn đột nhiên hét to bầu trời bên trong cùng sư phát ra rít lên một tiếng uy thế kinh khủng như bài sơn đ ả o hải che đậy qua tới mạnh liệt lôi hỏa theo bốn phương tám hướng càng quét đặc biệt là theo bên trong truyền gia lăn lăn sư hống c h i thanh càng làm cho nhân tâm thần rục nước bình thường t ử phủ cảnh giới tu sĩ tại này chỉ sợ đều muốn trực tiếp quỳ túi tại mặt đất cầu xin tha thứ đáng tiếp kỷ thanh trúc cũng không là bình thường tu sĩ đương nhiên nàng thậm chí liền từ phủ cảnh giới đ ngươi không khỏi cũng quá coi thường người k ỷ thanh trúc túc hạ dẫm lê dung nham viêm long tại sư hống bên trong chấn động không ngất lung lay sắp đổ dứt khoát nàng liền triệt tiêu này môn t h u ậ t pháp sau đó không nhúc ních một đạo màu da ca minh ngọc c h i hỏa tự thân thượng bất khởi thế nhưng tạo thành từng viên minh ngọc bảo châu hoàn toàn đem đánh tới lôi hỏa ngăn cản được thức hải bên trong càng l à c ó một tôn sừng sưng thần đỉnh yên lặng đứng x g mặc cho kia cổng sư phát ra như thế nào g ầ m t hét đều không thể dung chuyển nàng một tia tâm thần nàng dỗi ra tay đột nhiên một nắm chặt âm thầm thôi động xích hỏa đốt tâm đại thần thống ngự hiện lộ ra so lôi hỏa hừng hực không biết nhiều ít minh diễm c h i hỏa trực tiếp đảo ngược thôn phệ những cái đó lôi hỏa hướng bầu trời bên trong hỏa vân không ngừng làm tràn c n g sư lôi hỏa khiếu c n g sư tức giận há mồm p h u n phun lôi hỏa lại chỉ có thể dẫn lửa tiêu thân địa tâm minh diễm hỏa chính là chân chính thiên địa kỳ dị hỏa diễm chỗ nào là nó này cái pháp lực ngưng tụ ra đồ vật có thể so sánh nếu là lương nguyên trung có được không thế chi tư tại tử phủ cảnh giới liền ngưng tụ ra pháp tướng ban đầu hình thức cũng liền là thần thông dị tượng kia có lẽ còn có thể chống đỡ một hay không lương nguyên trung không nghĩ đến chính mình xử ra nhất cầm tay thần t h ô n g pháp môn liền bị như vậy tùy tiện phá vỡ nhất mấu chốt là tiêu cái tiểu tặc còn là sử dụng minh diễm hỏa phá chính mình thần thông nếu là không có minh diễm hỏa chính mình khổ luyện mấy chục năm thần thông lại làm sao lại như vậy tùy tiện bị phá ta muốn giết n g ư ơ i hắn cầm kiếm thẳng hướng kỳ thanh trúc nghiễm nhiên một bộ l i ề u mạng tư thế tới hảo kỳ thanh trúc xem hắn đánh tới mặt bên trên cũng có một tiệm ngưng trọng người sắp chết l i ề u mạng chi hạ còn cần vạn phần cảnh giác chủ quan vạn không được nàng miệm phun chân ôn bát hoang chân thần duy ngô độc tôn hiện giờ nàng thần hồn t i này h thần lực cô động đến đủ để tại ngoại giới hiển hóa thực chất, như tại tâm động đến ngoại ngân quang nụ nạo, lực l cô đủ để giới mi một luân u ngân n g ệ t là ấ p lánh, sau đó xông ra thể biểu, hóa h sau ra biểu, đó t n tôn hữu hình bốn h hữu một cường h đỉnh, mặt trên khắc rõ vô số mơ hồ không rõ ràng thần bí minh văn, thần hoa thôi Bát hoang chấn thần đỉnh. â n trên ràng văn, sán, Này tiểu mặt bắt mơ rõ rõ c vô số là bí đại thần thức công kích tại đi qua này lần lộ sắc lúc sau k ỷ thanh trúc lực lượng thần hồn cường đại đến mức độ khó mà tin nổi quả thực có thể so với thiên nhân cảnh giới đại tu sĩ thần thức cô động hết sức có thể hóa hình mà ra trực tiếp công kích địch nhân tâm thần nàng không dám xác định lương nguyên trung trên người có hay không có cái gì ghi chép từ vòng tin tức bí bảo cho nên phòng ngừa sử dụng đến tự ngũ hành môn đại thần thông a người đây là cái gì thần thông lương nguyên trung nháy mắt bên trong ố n g đầu phát ra một tiếng thê lương tiêu thảm tay bên trong bảo kiếm đều nắm cầm không trụ ké ngã tại giữa không t r u n g lập tức càng là trực tiếp rơi xuống rơi vào dung nham bên trong kỳ thanh trúc thấp mắt r u mắt pháp lực theo tay bên trên kéo dài k h u ấ y động khởi dung nham phát hiện lương nguyên chúng trên người còn có, có bảo mệnh tri vật tại hộ hán bước ra một bước lập tức nâng lên một tiện bắn nát bảo mệnh đồ vật ta chính là huyền thiên thánh địa đệ tử người dám dết ta t i ế nếu lên là nữa chính vạn một bước, k i p phục. phải bất biết mặt tử không hay không Cũng vong n g đối có là y hiếp, lương nguyên trung thế như n g vậy nghĩ n i t t được đến minh diễm hỏa tia chính mình liền dùng hắn tha thiết ước mơ tri vật tới đưa này cuối cùng đoạn đường địa hỏa quy nhất sinh hỏa phần tâm đăng cuối cùng kỳ thanh trúc lấy đi này bên trong sở hữu còn lại xích đồng lại rút khô dung nham bên trong còn lại sở hữu hỏa lực dùng đại thần t h ô n g chi lực lấy xích đồng tinh v ị trản ngưng tụ ra một tràn xích diễm đèn sáng một chút cũng không lãng phí chút nào rời đi nơi đây kỳ thanh trúc nhiều lần chằn trọc tại một chỗ phong rừng bên trong khôi phục diện mạo như trước giết người phóng hỏa dùng mặt nạ con mắt l i ề n tính người cuối cùng vẫn là muốn lộ ra hình dáng mới có tươi sống tư vị đối với nàng mà nói ngụy trang chỉ là nhất thời hứng thú yêu thích cũng có thể phòng ngừa rơi rất nhiều phiền p h ư c nhưng nàng tuyệt không sẽ vẫn luôn trốn tranh tránh như vậy không khỏi cũng nàng liền hơi chút ngừng chân một h ồ i nhi bên cạnh không xa vậy mà liền có bảo vật xuất thế đợi nàng không đội không chậm chạy tới lúc tranh đấu đều đã kết thúc này khối kim tinh thạch ta liền nhận lấy gặp lại các ngươi một đạo sinh s ắ n thiếu nữ âm chuyên gia k ỳ thanh trúc ghé mắt nhìn lại tinh mô bên trong không khỏi toát ra một mạt kinh ngạc thần thái khi thấy rõ này nữ r u n g m ạ o sau nàng không khỏi s ư ơ n g sở nay nữ nhìn như bất quá một ư ơ i sáu tuổi khuôn mặt thanh tu xinh đẹp mái tóc nang e o da thịt trắng hớt u y ế t thân màu vàng nhạt vái á o eo thon bên trên chất một điều đai lưng ngọc đem thân thể phụ trợ linh lung động nay không là phía trước kia cái bị truyền t ố n g rời đi bách sư một sao không nghĩ đến lại ở chỗ này cùng nàng lần nữa gặp nhau nay cũng là h ư u duyên nhưng nàng cũng là huyền thiên thánh địa người hơn nữa còn là một vị thần thông cảnh giới chân truyền đệ tử kỳ thanh trúc đôi mi thanh tú cao lại chấm tư một lát cuối cùng bật cười lớn kia lương nguyên trung rõ ràng là chấp nghiệm quá sâu cơ hồ nhập ma chính mình cùng chi tranh đấu liền tính dương hắn cho cốt lại như thế nào cái này là di tích thám hiểm đại gia nhất bắt đầu có lẽ sẽ có khắc chế nhưng là thật cấp nhãn ai lại sẽ để ý ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận thánh địa đệ tử lại như thế nào đáng chết còn là chết liền tính là các tông môn chân truyền không phải cũng đồng dạng v ớ i lạc nhất mã quy nhất mã chính mình cùng n à y vị huyền thiên chân truyền tạm thời không oán không cừu thậm chí nàng còn thiếu chính mình một cái báo đ á p đâu nếu như thế kia liền ứng đương các luật c á c bản chương s o n g chương một trăm năm mươi sáu giết người phóng hỏa chạm thảo trừ căn hai chương một trăm năm mươi sáu giết người phóng hỏa chạm thảo chứ căn hai tu sĩ trí nhớ có thể là hào đến thực tiết câu ta là huyền thiên thánh địa chân truyền an vũ lạc sư tỷ như làm biệt thủ ngày sau ta tất có báo đáp kỳ thanh trúc nhìn thấy nàng nháy mắt bên trong liền hồi tưởng khởi tới đây chính là một cái thần thông cảnh giới chân truyền đệ tử cùng những cái đó t ử p h ụ thậm chí là thiên nhân chân truyền đại biểu ý nghĩa hoàn toàn bất đồng này đại biểu an vũ lạc từ vừa mới bắt đầu liền là bị dự định tất nhiên thiên phú tuyệt đình đặc t h ù thể chất cơ bản thượng chạy không được mà huyền thiên thánh địa dám đem nàng tại như vậy thấp tu vi liền phóng ra tới nghĩ đến nàng trên người cũng không biết mang theo nhiều ít thủ hộ chi bảo vô luận gặp được cái gì tình huống đều có thể bảo hộ nàng sẽ không xảy ra chuy nhìn thấy an vũ lạc quay người liền muốn rời đi kỳ thanh trúc ho nhẹ một tiếng vội vàng gọi nàng lại chỉ bất quá này theo bản năng gọi lời nói như thế nào cảm giác có chút là lạ ai an vũ lạc quay đầu tay bên trong còn cầm một thanh mưa phù u kiếm an sư muội còn nhớ đến ta à? kỳ thanh trúc chậm rãi đi ra mặt bên trên quải nhàn nhạt mỉm cười an vũ lạc nhìn thấy nàng bộ dáng mặt nhỏ bên trên cũng là thiểm quá một tia kinh ngạc h i ệ n nhiên đã nhận ra kỳ thanh trúc nàng lập tức thu hồi bảo kiếm lộ ra mừng rỡ tri xác sư tỷ mạnh khỏe nàng trao hỏi một tiếng mặt bên trên lộ ra đáng yêu tơi cười mắt to đều nhanh công thành hình tr Thấy ánh nàng mặc ắ ò n h ư ớ dù còn có hai vị đồng bạn vẫn lạc nhưng này đã là tốt nhất kết cục sư tỷ quả thật lương thiện n à y khối ta vừa mới được đến kim tinh thạch liền trước đưa cho sư tỷ đi an vũ lạc đi đến kỳ thanh trúc bên cạnh hai tay nâng lên một khối một thức thấy phương kim tinh thạch hiến bảo tựa như trình cho nàng kim tinh thạch kỳ thanh trúc đã từng tại tông môn tàng kinh thắp bên trong g ạ c qua kia là lấy ra làm làm b ả y biện kim hành thần thông truyền thừa cái bản dựa theo thương nguyên theo như lời này đ ồ vật tinh túy tí lúc sau có thể làm chế tạo thiên nhân linh b ả o tài liệu giá trị bất phảm thấy kỳ thanh trúc có chút chăn trở an vũ lạc cũng không ngu dốt rất nhanh liền nghĩ khởi chính mình theo như lời quá hứa hẹn cười nói sư tỷ không cần có lo lắng vậy liền coi là, là một cái gặp mặt lễ ta tin tưởng sư tỷ kia bản thực lực cũng khinh thường tại hành lửa gạt chi sự lúc trước chỗ hứa hẹn báo đáp ta cũng ghi nhớ trong lòng sư tỷ nhận lấy lúc sau ta lại tinh tế cùng sư tỷ nói tới kỳ thanh trúc nghe được nàng như vậy nói cũng là yên tâm thoải mái nhận lấy sư tỷ hiện giờ còn tại này ngoại vi địa giới nghĩ đến là phía trước có sự tình chậm trễ không biết được động thiên bên trong phát sinh một cái việc lớn ta nguyện ý đối sư tỷ nói ra một cọc bí ẩn lấy này tới làm vì ta báo đáp an vũ lạc thấy nàng nhận lấy kim tinh thạch mắt to hơi hơi n h a o lại nói tiếp a phát sinh cái gì sự tình kỳ thanh trúc hỏi、nói. hắc hắc này cái trước không nóng này nói lời nói nói ta hiện tại cũng còn không biết sư tỷ tục danh không chỉ có thể hay không báo cho an vũ lạc lui lại mấy bước dạo qua một vòng r ố i da ngón tay chính mình nói nói trước nói ta chính mình đi ta danh an vũ lạc là huyền thiên thánh địa chân truyền đệ tử kỳ thanh trúc ngũ hành môn đệ tử kỳ thanh trúc mắt bên trong ánh mắt lấp lóe nàng kỳ thật là muốn theo khẩu biên một cái tên báo ra tới nhưng là chính mình chân thực tướng mạo đã sớm đã bị xem đến lại đi che lấp ngược lại là ra vẻ chính mình khí lượng cấp nhỏ hơn nữa cũng không có cái gì ý nghĩa tên giả đến phối giả dung mạo giả thân phận mới có tác dụng huyền thiên thánh địa chân truyền đệ tử nếu như muốn tìm được một cái tiến vào động thiên di tích người thân phận cũng không là cái gì hóc đúa vấn đề cho nên kỷ thanh trúc suy nghĩ một chút vẫn là báo ra thật d a n h duy nhất vấn đề liền là trước mắt chính mình cảnh giới khả năng so an vũ lạc còn muốn thấp một ít lại bị nàng một khẩu một cái sư thì gọi nếu như bị nàng phát hiện chân tướng nhưng là có ý tứ đương nhiên chính mình có sơn hà đồ c h e lấp khí tức an vũ lạc vô luận như thế nào là không sẽ phát hiện chỉ là đi ra ngoài lúc sau liền không nói được còn có một điểm an vũ lạc là nhìn thấy chính mình sử dụng sơn hà đồ bất quá cũng không cần lo lắng quá nhiều này thế gian kỳ dị bảo vật nhiều vô số k ể mặc cho nàng suy nghĩ nắt óc cũng không nghĩ ra chính mình đương thời đầu đội lên là một cái thanh khí nguyên lai sư tỷ là ngũ hành môn đệ tử t i a ta lần sau đi ngũ hành môn bái phỏng sư tỷ cần phải mang ta hào hào dung o ạ n an vũ lạc cười hì hì nói kỳ thanh trúc không biết nàng là tại âm thầm thăm dò chính mình vẫn là thật lòng thực lòng như vậy nói dù sao chính mình xác thực báo thật danh liền đặt gật, gật đầu ứng hạ kia ta liền cấp sư tỷ nói một câu này mấy ngày động thiên di tích bên trong phát sinh đại sự kiện đi xin lắng hay nghe an vũ lạc cùng kỳ thanh trúc sóng vai mà đi nàng muốn so kỳ thanh trúc thấp một cái đầu có trước đây một ít quan hệ tại bên trong cũng là tương đối phóng khoáng thiếu nữ thanh tuyến thanh thủy nói nói liền tại hôm qua có người phát hiện thần hỏa tông còn sót lại tẩy kiếm chỉ, đồng thời tại gần đây tìm được một phương b ả o khố đánh vúi b i bảo khố khẳng định đã bị chia cắt xong bất quá kia tẩy kiếm chỉ ta có thể mang sư tỷ tiến đến quan sát tìm hiểu kia mặt dưới trôn dấu cựu tiêu thánh địa chưa đúc thành sổ vạn kiếm khí đã có người được đến này bên trong tự hành thai n é n mà ra thông linh kiếm khí sư tỷ cũng có thể đi thử vận khí một chút an vũ lạc nói, nói. tẩy kiếm chỉ, vậy phần thông linh kiếm khí kia không phải là thiên nhân linh bảo sao không nghĩ đến di tích bên trong lại vẫn bảo tồn rất nhiều linh bảo kỳ thanh trúc nghe vậy tự nhiên không gì không thể liền theo an vũ lạc chạy tới động thiên di tích chỗ sâu ngồi tại an vũ lạc cực phẩm bảo khí tàu cao tốc bên trên kỳ thanh trúc một phương diện tại trong lòng cảm khái chính mình còn là thực nghèo khó lúc một bên hưởng thụ thánh địa chân truyền điều khiển phục vụ hai người cực tốc chạy tới tẩy kiếm trì sở tại mà tới cái gọi là tẩy kiếm trì lúc sau kỳ thanh trúc mới phát giác này bên trong đã hội tụ khá nhiều người nay đồng dạng là một tòa tràn ngập linh khí s ơ n mạch s ơ n mạch bên trong không chỉ có bọn họ này đó ngoại lai tu sĩ cũng tồn tại rất nhiều động thiên di tích bên trong sinh linh động thiên di tích bên trong cũng không có nhân tộc tồn tại tồn tại sinh linh đều là lúc trước yêu thú chi chiến bên trong bị thần hỏa tông trực tiếp đóng lại động ti phần lớn huyết mạch có chút bất p h ẳ m bởi vậy cũng hấp dẫn không ít người tiến đến ý đồ tìm k i ế m bắt giữ yêu thú con non thuần hóa vì chính mình dùng cho nên sơn mạch bên trong thỉnh thoảng truyền ra chiến đấu kịch liệt độc tính nay điều sơn mạch chủ phong bên trên xa xa liền có thể trông thấy rất nhiều kiến trúc di tích nghĩ tới lúc trước nơi đây to lớn hùng vĩ cung điện chỗ nào cũng có đáng tiếc sớm đã tại đại chiến bên trong đồ s ụ p tổn hại chỉ còn lại một ít cự đại vật liệu đã còn lờ mờ có thể thấy được một tia ngày xưa phong thái hai người cùng nhau mà tới kỳ thanh trúc thân thể h u điệu như một đoạn vô hạ thần ngọc an vũ lạc cũng xinh sắn linh tu ngươi lại chạy đi nơi đâu nhìn thấy an vũ lạc đến tới một danh t u ấ n tu áo tím nam tử tiến lên q u á t lớn một câu ngựa khí bên trong lại là tràn ngập cưng triều kỳ thanh trúc nhìn thấy này người chỉ cảm thấy này người tu vi chỉ sợ thâm bất khả chắc áo tím cũng là huyền thiên thánh địa chân truyền đệ tử chuyên thuộc phục sức áo tím nam tử cũng không che giấu chính mình tu vi cùng khí tức hắn quanh thân khí tức mang cho kỳ thanh trúc một loại ẩ n ẩ n cùng chung quanh thiên địa tương dùng cảm giác này là sắp thiên nhân hợp nhất mới có cảnh tượng nói rõ này là một cái cực kỳ tiếp cận thiên nhân cảnh giới tu sĩ thuộc về làm thế thiên kiêu cấp bậc nhân vật tại chính mình gặp qua người bên trong chỉ sợ chỉ có tự gia đại sư minh có thể so sánh cùng một phen đại biểu ca an vũ lạc nhìn thấy này á o tím nam tử mặt bên trên t h i ể m quá một k i a thần sắc khó xử sau đó liền lộ ra mỉm cười ngọt ngào thập phần thân thiết gọi một tiếng ra cửa tại bên ngoài nhớ đến muốn gọi ta sư minh áo tím nam tử bất đắc dĩ nói hào đại biểu ca an trạch tiên nhẹ nhàng thở dài quay người nhìn hướng kỳ thanh trúc hỏi tiếp n à n g nói này vị lạ là... này là ta kết bạn một vị thực lợi hại sư tỷ ta mang nàng tới trông thấy tẩy kiếm chỉ biểu ca đây không có vấn đề đi an vũ lạc chắp tay trước ngực khẩn cầu nói chúc phúc thư h i u khỏe mạnh lâu d s ớ n nghỉ ngơi một chút đi bản chương xong chương một trăm năm mươi bảy kiếm chỉ phong ba tình nhân cũ một chương một trăm năm mươi bảy kiếm chỉ phong ba tình nhân cũ một tẩy kiếm chỉ kia tuy bị cựu tiêu thánh địa người chấn giữ bất quá bọn họ sẽ cấp ta huyền thiên thánh địa một cái mặt v ũ i ngươi nhớ k ỹ đừng có lại đi ra ngoài chạy loạn này lần ngươi tùy tiện mang một người tới liền tính lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa an trạch thiên đối an vũ lạc nói nói hắn mặc dù cũng bị kỳ thanh trúc dung m ạ o hơi chút kinh d i ễ m một chút nhưng cũng liền chỉ là một cái c h ư ớ c mắt liền quay người trở lại lấy hắn t h â n p h ậ n là có cơ hội tranh đoạt thánh địa thánh tử cái gì dạng tuyệt sắc nữ tu chưa từng g ặ p qua cũng không đến mức tùy tiện bị một cái nữ nhân liền mê hoặc mắt kỳ thanh trúc nghe được này áo tím nam tử đem chính mình định là tùy tiện mang đến người trong lòng cũng không tức giận bởi vì nàng cũng thấy được một cái người tại hướng chính mình đi tới thật là nghĩ tới đại sư huynh đại sư huynh cái này tới đại sư huynh ngươi cũng ở nơi đây a kỳ thanh trúc đối đi tới dư phong vân an nói sư muội cũng tới vừa vặn không ngại cùng sư huynh cùng đi xem xem tẩy kiếm chỉ như thế nào dư phong t ự hồ là nghe được trước đây an trạch thiên nói lời nói ngôn n g ự a bên trong ý có điều chỉ. an trạch thiên nhìn thấy dư phong ánh mắt lập tức run lên hắn nhìn thấy kỳ thanh trúc cũng không cảm nhận được cái gì nguy hiểm nhưng là vừa thấy đến dư phong trong lòng liền không ngừng ẩn ẩn có một loại dự cảm này người tu vi tuyệt không tại chính mình chi hạn chính mình đã luyện thành huyền thiên thánh pháp bên trong một đạo đặc thù thần thông có thể chính xác cảm giác người khác đối chính mình trình độ uy hiếp đối mặt dư phong an trạch thiên trong lòng thế nhưng dâng lên một loại cực độ nguy hiểm cảm giác nay dạng tồn tại hắn cũng liền tại tự ra thánh địa bên trong kia mấy cái quái thai trên người cảm thấy quá mà thôi an trạch thiên trực tiếp như người đối dư phong hỏi nói ngũ hành môn dư phong này vị sư đệ có gì chỉ giáo dư phong mở miệng liền là xưng hô sư đệ cũng không biết có phải hay không là bình thường gọi thói quen còn là cố ý như thế an trạch thiên hiển nhiên cũng không có nghĩ đến có người gặp mặt liền gọi chính mình sư đệ như vậy khinh thường người hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong lòng lập tức dâng lên mãnh liệt chiến ý hắn không đến mức bị một câu xưng hô liền t r e o đến tức giận nhưng cũng nghĩ sấn này cơ hội cùng này người luận bàn một chút sư đệ đừng có độc ý vừa mới là thói quen môn bên trong xưng hô thứ không dám g i u dếm ta năm nay đã chín mươi lại chín nghĩ đến khinh thường một tiếng cũng không tính quá mức thất lễ dư phong thấy này cái trẻ tuổi người một thân khí thế dâng lên m u ố n phát vội vàng hướng hắn giải thích nói an trạch thiên nghe vậy không khỏi hơi s ư ơ n g sở t ử phủ cảnh giới tu sĩ thọ bất quá ngàn bình thường mà nói đều tại sáu trăm đến tám trăm tri gian như lấy sáu bảy trăm tới tính một trăm tuổi vừa vặn là nhất thanh xuân nam thịnh tuổi tác nhưng là đối với các đại tông môn chân truyền đệ tử tới nói một trăm tuổi t ử phủ đ i n h phong cũng chỉ có thể tính là miễn c ư ơ n g ưu tú thôi thiên nhân phía trước đều là phạm tục h â n truyền đệ tử được đến tông môn to lớn tại bồi bình thường ba bốn mươi tuổi liền có thể đột phá từ phủ cảnh giới trước mắt này cái tố bảo nam tử nói chính mình đã chín mươi là chín tiên chẳng phải là đại biểu này người đã tạm tại tử phủ mãn tu tiếp cận bốn mươi năm an trạch thiên lập tức không hưng lắm hắn là thiên tiêu đối thủ tự nhiên cũng phải là thiên tiêu nếu không quyết đấu lại có cái gì ý nghĩa tìm một cái trăm tuổi lão nhân tới đánh không có ý nghĩa là thật không có ý nghĩa an vũ lạc chính lo lắng tự ra đại biểu ca tìm người quyết đấu m a bệnh lại phạm còn tốt không hiểu ra sao chiến ý tiêu tán không phải liền phiền phức tuổi tác lớn liền là hảo a dư phong nhìn thấy an trạch thiên chiến ý tiêu tán mặt bên trên vẫn như cũ quải bình thản ý cười p h ả n phất đối với cái này sớm có dự liệu bình thường thâm tàng công cùng danh hơn sáu mươi năm trước hắn so này cái trẻ tuổi người còn muốn trẻ tuổi một ít thời điểm đồng dạng làm ã n đầu góc nghị chem chém giết riết đến nơi hiếu thắng xính danh hiện tại quay đầu lại nghĩ thật là tuổi trẻ khinh cuồng a không khí không biết vì sao hảo giống như liền lúng túng kỳ thanh trúc tựa hồ đoán được một ít đại sư h i n h trong lòng ý tưởng đối hắn cười nói sư h i n h lúc trước này vị an trạch thiên sư h i n h nói mang ta cùng an sư m ộ i đi tẩy kiếm chỉ không bằng chúng ta cùng đi như thế nào là a là a biểu ca ngươi liền cùng chúng ta cùng đi đi an vũ lạc cũng chạy tới kéo an trạch thiên tay nói nói gọi ta sư h i n h an trạch thiên đầu tiên là nghĩa chính nghiêm từ tốn nắn sai lầm sau đó mới có hơi bất đắc dĩ đáp ứng hy vọng này lần cựu tiêu thánh địa tới người bên trong, kia vị nghe đồn bên trong kiếm từ đến không phải này nghề thật là không có gì hay thì mấy cái tông m ô n chân truyền đệ tử quyết đấu bọn họ căn bản liền không là chính mình đối thủ không thú vị đến cực điểm bốn người hai đôi sư huynh m g ộ i cộng đồng leo lên sân phong nay điều sơn mạch kéo dài nghìn dặm rất nhiều sơn phong đều chỉnh các loại đồ vật chi trạng mà kỳ thanh trúc dưới chân này ngọn núi liền giống như một tòa cắm ngược vào ngày cự kiếm bất quá tại đến mười vạn năm trước yêu thú đại chiến bên trong nay tòa cự kiếm phong đ ỉ n h c h ố c bị xé nát hào tại kia tẩy kiếm trị ở vào sườn núi phía trên không phải bọn họ liền không thấy được này nơi bạo đ i ệ còn chưa thấy đến tẩy kiếm trì này bên trong một người lạnh giọng nói nói này là thần hỏa tông di tích lại không phải là các nơi bóng như cựu tiêu thánh địa sở thuộc vật dựa vào cái gì ngăn lại chúng ta an vũ lạc thứ nhất cái không phục đứng ra chất vấn nhìn thấy có người ra mặt bên cạnh còn có một ít tu sĩ cũng tâm tư hoạt lạc nhìn ra tới này bốn người thân phận thực lực đều là không tầm thường có lẽ bọn họ có thể giải quyết cựu tiêu thánh địa người giữ cửa chính mình cũng có thể thừa cơ trà trộn vào đi tìm vào đâu rất nhanh chung quanh liền hội tụ mấy chục danh tu sĩ n à y đó người đều là bị cựu tiêu thánh địa đệ tử xua đổi mà lại không cam tâm rời đi người giờ phút này chuẩn bị mượn nhờ kỳ thanh trúc chờ bốn người lại đến mức cựu tiêu thánh địa người thả bọn họ tiến vào chưa nói không khiến người ta vào nhưng nhất định phải là kiếm tu mới được mặt khác tu sĩ cũng đừng đi vào làm bần tẩy kiếm trì khác một danh cựu tiêu ki hai người thái độ cực kỳ cường nạnh nhưng xem đến phần sau an trạch t i ê n sau thần sắc liền có hơi hơi biến hóa tia ta muốn đi vào đâu các ngươi cũng muốn ngăn cản an trạch t i ê n thập phần bá khí mở miệng nói trạch t i ê n huynh thân là huyền thiên chân truyền nghĩ vào tự nhiên có thể chỉ bất quá ngươi không là đã tới quá một lần a sao vì sao còn muốn lại tới lần thứ hai n a y thời điểm khen ú i bên trong truyền ra một đạo nhẹ nhàng khoan khoái thanh âm lại là một danh giá người thẳng tắp cầm kiếm áo xanh nữ tu nàng theo bên trong đi ra ánh mắt cực kỳ lăng lệ đánh giá bốn người ta sư muội muốn tới một quan tẩy kiếm trì an trạch t i ê n vung lên ống tay áo nhàn nhạt nói nói áo xanh nữ kiếm tu bất vi sở động ta cũng là huyền thiên chân truyền hơn nữa ta biểu ca đi vào vì sao ta liền không vào được an vũ lạc trong mắt nhất truyền đối nàng kêu gọi nói không hề để tâm chính mình thân phận bại lộ áo xanh nữ kiếm tu thần sắc có chút thay đổi thần t h ô n g cảnh giới thánh địa chân truyền hơn nữa cùng an trạch thiên ra tự cùng nhà cái tia lai lịch s á c thực không tầm thường tia liền đi vào đi nhớ đến không muốn áp sát quá gần nếu không sẽ thương tới t h ầ n hồn sau một lúc lâu sau áo xanh nữ kiếm tu mới cuối cùng là đáp ứng xuống lập tức nàng ánh mắt lại chuyển hướng kỷ thanh trúc cùng dư phong hai người nàng tự nhiên nhìn ra được tới này bốn người là cùng nhau tới nếu là này hai người cũng là huyền thiên chân truyền kia liền cố mà làm thả bọn họ cùng nhau đi vào đi cựu tiêu thánh địa mặc dù thế đại nhưng cũng không tốt đắc tội huyền thiên thánh địa không phải thánh địa cũng không sẽ cố ý điều động nàng tới đây lĩnh đội liền là lo lắng này q u ầ n tính cách thẳng thắn sư đệ sư m ộ i thấy người liền rút kiếm đ ó lấy an vũ lạc thấy áo xanh nữ kiếm tu không có gấp truy vấn kỳ thanh trúc lai lịch vì thế trực tiếp bắt lấy kỳ thanh trúc tay liền chuẩn bị chạy vào đi nhưng là áo xanh nữ kiếm tu là sao chờ tâm tư n h ả cả người thấy thế khoát tay bên trong trường kiếm ngăn tại An vũ lạc nghe vậy, tay nghe bên trên khí lực không khỏi biến lớn Này Vũ vậy, Lạc lực khí khỏi một ít. đại ó cựu tiêu tu muốn tới tỷ tốt, kiếm khởi liền phải khí không không xem l ngăn sẽ bị đi, Đại kia lời nói chẳng phải là thành một cái chê cười. nàng hẹn chẳng thành là hứa chê một biểu ca hẳn là có thể chấn được tràn g diện đi an vũ lạc chỉ có thể gửi hy vọng ở đại biểu ca trên người nàng hiện tại tu vi còn là thấp điểm đoán chừng là bán bất động mặt mũi bản chương xong